Quy một chương h p ân không tệ của ta bút lông chữ vẫn là có tiến bộ nhìn xem một tấm ván gỗ bên trên săn đầu công ty mấy chữ tần phi rất là hài lòng nhưng là một bên tiểu bạch cùng tiểu hoa cũng lộ ra ánh mắt khinh thường thật không phải tiểu bạch cùng tiểu hoa thật như vậy xem thường tần phi chỉ là tần phi chữ thật là không thể lấy người bình thường để hình dung người bình thường có thể nhận ra mấy chữ này đến đã là rất tốt lại nói các ngươi liền không thể cho ta một điểm cổ vũ sao ta đều viết một ngày thật vất vả có chút tiến bộ ta thật tận lực có được hay không tần phi cũng không phải loại kia không có tự biết rõ người hắn biết rõ chữ của mình là đến cỡ nào khó coi thế nhưng là đối mặt hai con sùng vật hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải sùng vật lúc nào cũng có thưởng thức trình độ mặc kệ trước treo bài cái này nếu là không treo biển hành nghề ta cũng không thể khai triển mình nghiệp vụ san đầu phân công ty không thành lập tần phi nơi này là không thể cầm tới thiên địa sách nếu là cầm cũng chỉ có thể đi xuân thành tiểu điểm ở trong cầm tần phi cái này hầu bao đều nhanh mẩn rỗng hiện tại không có thời gian so đo những cái kia trước đem mình săn đầu công ty treo biển hành nghề chỉ cần treo biển hành nghề cái khác sau này hay nói tần phi mang theo tiểu bạch cùng tiểu hoa đi tới mình cửa chính trực tiếp liền đem tấm kia khó coi đến nổ bảng hiệu treo ở mình cửa chính hôm nay lên chúng ta phân công ty liền chính thức thành lập chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chinh phục đại lục mới một vương đô ban thưởng túc chủ phân công ty kiến trúc trang trí ân ân cái này phân công ty kiến trúc trang trí cái quỷ gì a chờ chút ban thưởng cũng chỉ có những n à y sao cái này cũng gọi nhiệm vụ chính tuyến ngươi xác định không phải nhớ lầm sao nhiệm vụ chính tuyến ban thượng không đều là rất phong phú sao tần phi cảm thấy mình có được một cái giả hệ thống phân công ty trang trí về sau có hoàn mỹ năng lực phòng ngự tùy tiện nhắc tới một câu về sau túc chủ chỉ cần là hoàn thành mới nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng cũng sẽ là cái này mời túc chủ không nên ôm có chờ mong nha Cút! ai hắn meo còn dám có chờ mong a cái này hoàn toàn chính là loại cha tấn có được hay không tần phi im lặng cái này chỗ nào là hệ thống a ban thưởng đều như vậy hố người lại nói cái này trang trí chuyện gì xảy ra tìm ngươi tới lắp đặt thiết bị sao đã hoàn thành mời túc chủ không cần có cái khác nghi hoặc đối với ban thưởng chúng ta chưa hề đều là tuân theo đòi nợ nguyên tắc đến ban bố ha ha ngươi như vậy keo kiệt không tuân theo dạng này nguyên tắc là sợ ta muốn n g ư ơ i nộ công phí đi hệ thống này tặc không phải người ân nó vốn chính là người t ầ n phi cũng coi là lính giáo mình hệ thống quản ngươi lao tử tiếp tục qua ta đại gia sinh hoạt tiểu bạch tiểu hoa trở về ngủ ngon đi hiện tại cũng chỉ có giấc ngủ có thể để cho tần phi trừ khử trong lòng kia cỗ hà khí tần lão bản ngay lúc này nguyên sinh lại chạy tới đang tiếp thụ tần phi mướn về sau nguyên sinh rất là d ũ tâm hiện tại cho dù tần phi không khắp nơi nhìn cũng cơ bản thăm dò rõ ràng toàn bộ vương đô thế lực phân bố cùng một chút tin tức ngẩm đây đều là nguyên sinh mỗi ngày đến vì tần phi giảng giải hôm nay ngươi trở về đi tâm tình không tốt hôm nay không định hiểu rõ vương đô sự t ì n h tần phi rất tùy hứng dù sao hắn còn có một cái bốc đồng hệ thống không cho nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng hệ thống ngươi nói tùy hứng không tùy hứng tần phi hiện tại còn không phải như vậy thiếu tiền lũ tiểu gia hỏa hắn cũng còn có thể nuôi lên nghỉ ngơi một ngày tổn thất hắn còn có thể tiếp nhận đương nhiên hắn cũng không có cái gì sinh ý chưa nói tới có bao nhiêu thua thiệt mấy ngày nay hắn đều còn tại nghiên cứu toàn bộ vương đô thế lực sau đó nghĩ một hồi t r ư ớ c từ cái kia thế lực ra tay tần phi tại vương đô cũng không tính là hoàn toàn nhân sinh địa không quen chí ít vương quốc tuyết lan công chúa tần phi liền cùng nàng nhận biết nhưng là tựa như tần phi nói như vậy hắn không phải rất ưa thích tuyết lan công chúa cho nên chuyện giao dịch tần phi cũng không có nghĩ qua sẽ tìm hắn nghĩ tần phi dạng này săn đầu công ty chính là một cái vạn sự khởi đầu nan chỉ cần đem cái này thứ nhất ăn giao dịch chuẩn bị cho tốt cái khác liền không thành vấn đề tăng thêm còn có nguyên sinh cung cấp tin tức tần phi cũng sẽ không giống tại xuân thành hai mắt đen thui mỗi ngày chỉ có thể phát truyền đơn mạnh kiếm khách không phải tần lão bản ngươi không phải để cho ta tìm hiểu một chút vương đô gần nhất có nhà ai ra đồng tiền lớn tìm người sao hôm nay ta tại chợ phía đông nghe ngóng tin tức thời điểm nghe được dạng này một cái tin đ ồ n nói là vương quốc cấm vệ quân đoàn trưởng con trai độc nhất bệnh nặng hiện tại chính bốn phía cầu ý nghĩa tần phi cần gì dạng tin tức nguyên sinh cũng sẽ ở trước tiên giút hắn thăm dò được dù sao cái này tần phi cũng xác thực hào phóng mỗi ngày đúng giờ bảo đến dựa theo tần phi một ngày an bài tốt tần phi đều sẽ trả cho hắn một kim tệ thu nhập cho dù là không có giúp tần phi t h a m dò được bất cứ tin tức gì tần phi tiền cũng chưa từng có ít qua so với hắn tại chợ phía đông kéo người giới thiệu công việc đạt được chỗ tốt phí nhiều nhiều lắm mà lại bởi vì tần phi xuất thủ chợ phía đông thiếu một cố lực lượng lực lượng về sau hiện tại chợ phía đông nhiều nhà thế lực tại tranh đoạn bàn thực sự rất loạn hiện tại bọn hắn muốn tại chợ phía đông kiếm chuyện làm cũng không tìm tới thậm chí mấy ngày nay nguyên sinh một người thu nhập liền nuôi sống lấy toàn bộ cô nhi nhà tất cả hai tử có thể nói đây là nguyên sinh qua hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. h ắ n l à m sao có thể k h ô n g vì t ầ n p h i t ậ n t â m là m v i ệ c n g ư ơ i n ó i c h u y ệ n này t h ế n h ư n g là t h ậ t vương q u ố cấm c vệ quân đoàn trưởng đây chính là vương đô có thực lực nhất mấy người một trong cái này nếu là con trai độc nhất xảy ra chuyện vậy coi như thật là một món làm ăn lớn tần phi tin tưởng vì c o n độc nhất hắn rất nguyện ý nỗ lực đại giới tiền đây đúng là một cái không nhỏ thanh âm tần phi rất tâm động ngài cũng biết chúng ta nghe được tin tức hơn phân nửa đều là trên phố nghe đồn hiện tại ta cũng không phải rất xác định chuyện này, ta cảm thấy chuyện này không giả nguyên sinh cũng không phải quá rõ ràng dù sao lấy hắn dạng này địa vị tối đa cũng chính là thăm dò được tin tức như vậy mà thôi về phần thật giả quá cao cấp hắn nhóm còn chưa có tư cách biết đã dạng này để ngươi mấy cái kêu h u n h đệ cho ta nhìn xung quanh nhìn xem cái tin tức này có phải thật vậy hay không nhất là chú ý vị này quân đoàn trưởng phụ thượng động thái ngươi t ù y thời cho ta đ n báo nếu là chuyện này là thật như vậy ngươi thứ nhất bút thu nhập liền không xa nhắc nhở ngươi một câu không nên cùng vị này phụ thượng bất luận kẻ nào liên hệ cũng không cần nhưng tìm phụ thượng người nghe n ó n lúc này hắn nhóm khẳng định mẫn cảm vô cùng c á ân xem ra cái này cuộc làm ăn đầu tiên liền muốn tới nhìn xem nguyên sinh bóng lưng rời đi thần phi lộ ra mỉm cười Quy tiểu thuyết, đầu chương 62, tin tức xác、nhận. Chương 62, tin tức xác nhận thuyết, thế giới khác nhận. nhận thế tin tin săn giới tá căn cứ đạt được tin tức nhìn vị này tần đoàn trưởng nhi tử hẳn là sẽ ra chuyện tần phi mang theo nguyên sinh đứng tại tần phủ bên ngoài nhìn xem tần phủ mang mang lục lục người mấy ngày nay vương quốc thật nhiều đại nhân vật đều đi tới vị này tần đoàn trưởng nhà thế nhưng là xem bọn hắn thời điểm ra đi sắc mặt đều hết sức khó coi đoán chừng là bởi vì không có năng lực đem người cấp cứu xuống đây đi nguyên sinh mấy ngày nay vẫn luôn nhìn c h ầ m c h ầ m tần phủ chính là nhìn thấy rất nhiều các đại nhân vật lui tới tại tần phủ ở giữa mới cơ bản xác định tin tức này thật giả tần được chính là cấm vệ quân đoàn trưởng mà cấm vệ quân lại là toàn bộ vương đô lớn nhất sức mạnh thủ hộ thủ hộ lấy lý thị vương quốc bình thường tới nói trọng yếu như vậy chức vị đều là chút hoàng thân quốc thích tới đảm nhiệm tần được có thể đảm nhiệm chức vị như vậy có thể thấy được quốc vương tín nhiệm với hắn chính là bởi vì tín nhiệm tần được rất ít cùng người khác có cái gì l ư u tới mấy ngày nay nhiều đại nhân vật như vậy tới vừa nhìn liền biết chuyện này không đơn giản không tệ xem ra là cơ hội của ta vậy ngài hiện tại đi vào sao nguyên sinh hỏi không nội hiện tại còn không phải thời điểm tần được không có đem tin tức này lan rộng ra ngoài rất rõ ràng là không muốn để cho người biết con của mình sinh bệnh chuyện này chúng ta mới tới vương đô cũng không có cái gì c ă n cơ người ta làm sao tin tưởng chúng ta là tới cứu người mà không phải có cái khác mưu đồ rồi còn có ngươi sinh hoạt tại vương đô nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi không biết sao càng là trọng yếu vị trí xuất hiện vấn đề càng nói rõ hiện tại vương đô gió nổi mây p h u n lúc này liền xem như biết chút ít cái gì cũng tốt nhất giả bộ như cái gì cũng không biết miễn cho dứ họa vào thân là một bị cung đấu kịch độc hại thiếu niên tần phi thực sự quá rõ ràng hoàng g i a đến cùng là một tồn tại ra sao cùng bọn hắn có quan hệ sự tình không có một kiện sẽ là sự t ì n h tốt vậy chúng ta không làm cái này làm ăn làm vì cái gì không làm nghe nói qua đục nước béo c ó sao lúc này muốn tìm được đồng tiền lớn chúng ta bây giờ cần phải làm là muốn tìm tới cơ hội tốt nhất cho nên không đội vậy lúc nào thì là cơ hội tốt nhất nguyên sinh lại hỏi tiểu tử ngươi đù ha hỏi thế nào để nhiều như vậy dù sao muốn giải một chút việc buôn bán của ngươi, ngươi biết ta nguyên sinh có chút xấu hổ tốt tốt ta đã biết không phải liền là lo lắng ta bán đi ngươi mà đều nói cho ngươi ta làm sự tình tuyệt đối sẽ không liên lụy tới ngươi ngươi cũng nhìn thấy cho dù làm việc ta đều gọi ngươi đ ừ n g đi tiếp xúc những người này chỉ cần không tiếp xúc những người này các ngươi chính là không có nguy hiểm nếu không phải tần phi muốn bồi dưỡng một chút tiểu từ này tần phi thật lười n h ắ c cùng hắn nói nhiều lời như vậy cơ hội tới ta đi trước tần phi vừa dứt lời đã nhìn thấy tần phụ đột nhiên ra một cái gia đình tên gia đình này cầm một t r ư ơ n g đại tự báo sau khi đi ra lập tức liền d á n tại trên cửa chính không đến một giây đồng hồ rất nhiều người liền tụ tập đến nơi này nhìn đại tự báo bên trên viết cái gì không nghĩ tới có nhiều như vậy mèo ngửi thấy mùi tanh a tần được làm một con võ lại thân cư yếu t r ư ớ c cho nên hắn mười phần điệu thấp điệu thấp hắn rất ít bị người chú ý hôm nay thoáng một cái liền xuất hiện nhiều người như vậy sang đây xem rất rõ ràng là các thế lực lớn phái ra người t h ủ tại chỗ này chờ chính là nhìn tần phụ chuyện gì xảy ra nay trong phủ từ núi x a n h phủ tới biểu thiếu da bệnh nặng trong phủ không người có thể chữa khỏi đặc biệt hướng tứ phương thu thập người tại ba nghĩa sĩ chữa bệnh phàm là đem biểu thiếu da trị hết bệnh người đặc biệt ban thưởng hoàng kim năm nạn lượng đi nhanh đi báo cáo tại nhìn sang cái này bố cáo về sau rất nhiều người lập tức rời đi xem ra đây là bệnh rất nặng a còn lấy cái gì biểu thiếu ra làm tấm mục cái này tần được là có bao nhiêu ngốc ca hiện tại vương đô phần lớn người đều biết chuyện này còn có tất yếu dấu diếm sao tần phi lắc đầu bất quá cũng không có nói nhiều hôm nay trận này sinh ý thế nhưng là hắn đến vương đô cuộc làm ăn đầu tiên làm khai hỏa vương đô trận công kiên thương thứ nhất tần phi thế nhưng là không muốn có chuyện của hắn phát sinh người tốt ta là một cái giang hồ du lịch đi về đối với mình y thuật còn tính là có chút n ắ m chắc không biết có thể hay không tới nhìn xem vị này biểu thiếu ra rồi tần phi trực tiếp tìm được còn không có rời đi gia đình mời đi theo ta gia đình cũng chỉ là quét mắt một chút tần phi mặc dù đối tần phi bên người hai cái tiểu g i a hỏa mười phần kỳ quái nhưng là cũng không có cái gì trực tiếp dẫn người vào trong phủ ngược lại là bị tần phi làm s ư ớ n g sốt u một chút như loại này đại nhân vật phủ đệ tiên là mười phần khó tiến thế nhưng là tên gia đình này thế mà ngay cả cha đều không cha tần phi không kinh ngạc mới là lạ cái kia các ngươi đều không cha ta một chút sao vạn nhất lúc này tần phi thật rất muốn cho mình một bàn tay làm sao đem lời trong lòng nói ra người tên tiểu tử này nói thật nhiều gia đình không có sinh khí ngược lại là kỳ quái nhìn thoáng qua tần phi Gia ngươi gật xông gia vương ai phải Phi Liền hỏi cái ta? chủ chủ thực lực, Thần nhẹ thử là này bị đầu. quả ố c có bao nhiên gia nhiên đánh Ơn. chết? là đại gia phong phạm tiểu tử một cái hương giã tiểu trần tới hy vọng tiểu ca bỏ qua cho tần h phi cũng là bó tay rồi thấy qua đại nhân vật quá nhiều Tựa hồ đối vậy chúng ta đi gia đình mang theo tần phi tiến vào nội phụ rất nhanh bọn hắn liền gặp được một người mặc trường báo lão nhân lão nhân trên thân mang theo một cỗ cường đại khí thế cho dù trên mặt mười phân hóa ái, nhưng là cũng cho người một loại không dám chọc cảm giác phúc bá người này nói có thể cho thiếu ra xem bệnh gia đình trông thấy lao nhân này về sau mười phần cung kính vừa nhìn liền biết lao nhân này mười phần thụ tên gia đình này tôn trọng võ tú tài tiểu tử ngươi gần nhất là con mắt có vấn đề vẫn là đầu có vấn đề liền ngay cả hàn lâm đại nhân cũng không thể giải quyết vấn đề ngươi thế mà tìm cho ta tới một cái dạng này tiểu gia hỏa mang cho ta ra ngoài nếu là về sau ngươi còn dám mang loại này muốn đầu cơ trục lợi tiểu gia hỏa tới ta đánh g ã y chân của ngươi phúc ba rất tức giận nhà mình thiếu gia chính là thời khắc nguy hiểm người trong nhà đều gánh tâm chết rồi lúc này thế mà còn có dạng này tiểu gia hỏa trà trộn vào đến muốn đục nước béo cỏ hắn không tức giận mới là、lạ. vâng là phúc bá ta lập tức dẫn hắn ra ngoài gia đình nhìn phúc bá rất tức giận cũng là giật mình kêu lên cũng không nhiều làm giải thích chờ một chút q u y một chương sáu mươi ba đổi chương sáu mươi ba đổi tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ hả ta liền muốn hỏi một câu thực lực của ta trên lệnh thế nào chẳng lẽ thực lực cao liền hữu dụng tựa như như lời ngươi nói như thế hàn lâm đều vô dụng ngươi vẫn còn muốn tìm người nào là học sĩ vẫn là đại học sĩ cho dù những người này có thể cứu người ngươi có thể tìm đến sao ngươi còn muốn bên ngoài chiêu mộ người sao tần phi cũng có chút khó chịu ta là loại kia nhìn qua người không đáng tin cậy sao cũng liền tần phi hiện tại không nhìn thấy hình tượng của mình trong tay ôm mèo bên người đi theo chó h i ệ n nhiên một cái thế gia công tử nơi đó giống như là đến khám bệnh chính là tới quấy dối tiểu tử nói chuyện rất sông lên a cũng chính là ta hiện tại đã có tuổi nếu là ta tại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi có người dám cùng ta nói như vậy ta cam đoan đều tiến vào nơi này về sau cũng đừng nghĩ đi ra ngoài cái này phúc bá hỏa khí cũng không là bình thường lớn dù sao cũng là võ giả nhà người thực lực này cũng rất mạnh mười phần có hỏa khí không phải x ô n g ta là chính là luận sự tình m à t h ô i còn có ta đặc biệt chán ghét người khác uy hiếp ta nếu là ngươi tại dám uy hiếp ta thử một chút t ầ n phi hỏa khí vậy cũng không nhỏ ta nhưng là có được hệ thống nam nhân đến thế giới này đều là mình khi dễ người khác cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dám khi dễ mình khẩu khí này tần phi là nhịn không được h a xem ra ngươi rất muốn chết ta phúc b á không khí chung quanh rõ ràng có chút biến hóa tần phi đứng tại mặt đối lập cũng rõ ràng cảm thấy có chút gió lạnh thổi đi qua phúc bá phúc bá đừng nóng giận tuyệt đối đừng sinh khí hiện tại loại thời điểm này tuyệt đối không nên loại lao ra hiện tại cũng sắp không chịu nổi nếu là ngay cả ngươi cũng đến h ạ vậy chúng ta liền thật không có cách nào gia đình ôm lấy phúc bá vừa nhìn liền biết hết sức rõ ràng phúc bá tính tình lập tức mang tiểu tử này cút cho ta lại để cho ta nhìn thấy tiểu tử này nhìn ta đánh không chết tiểu tử này tần phi đem hàn khí không nhẹ cũng thật không phải phúc bá tính tình lớn hiện tại toàn bộ tần phủ đều bao phủ một tầng bóng ma lúc đầu tính tình liền nổ phúc bá hiện tại là nhìn cái gì đều không vừa mắt cái kia chúng ta đi thôi không phải một hồi phúc bá thật sẽ giết người trước kia phúc bá chính là cấm vệ quân phó đoàn trưởng bởi vì tính tình quá phát nổ g i ế t một cái quý tộc mới bị bệ hạ cho mất trước ngươi nếu là còn ở nơi này ta thật liền không bảo vệ được ngươi đi thần phi sẽ đi sao h i ệ n nhiên là sẽ không đây chính là thần phi tại vương đô cuộc làm ăn đầu tiên làm sao có thể còn chưa có bắt đầu liền thất bại bảo hộ n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta thần phi thật đúng là không có nghĩ qua muốn ai bảo hộ ta lão ra hỏa ngươi không phải là muốn rét ta sao ngươi có thể thử một chút thần phi bước về trước một bước khi thế không có chút nào thua phúc bá rất tốt rất tốt hôm nay ta liền thành toàn ngươi cho ta phúc bá ngươi đang làm gì một cái tiểu nữ h à i xuất hiện làm cho cả túc s á t hoàn cảnh trong nháy mắt tiên lặng lại đây là một cái mười phần đáng yêu tiểu nữ h à i vóc dáng không cao quần áo hoa lệ bất quá tiểu nữ h à i này trên mặt lại có một loại kỳ quái màu trắng bệnh liền xem như tần phi loại này một điểm y lý lý thuyết y học cũng không hiểu người cũng có thể nhìn ra tiểu nữ h à i này trên người có bệnh vẫn là một loại hết sức kỳ quái bệnh tiểu thư ta ta không làm gì đây không phải có cái tiểu ca ca tìm đến phúc bá muốn lãnh giáo một chút phúc bá nhiều năm không có ích lợi gì truy xa quyền nhìn thấy tiểu nữ h à i xuất hiện phúc ba kia cứng ngắm mặt trong nháy mắt tựa như băng h ó a thủy nụ cười trên mặt càng là nhìn qua cực kỳ giống một đứa bé ha ha ha ha. nghe đ ư ợ c phúc ba giống một đứa bé đồng d ạ n g nói ra mình quyền pháp danh tự t ầ n phi trong nháy mắt cười to tiểu t ử ngươi đủ phúc ba cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm t ầ n phi ngay cả nói chuyện cũng không dám qua lớn tiếng tiểu ca ca cái gì buồn cười như vậy phúc ba truy sơn quyền thế nhưng là rất lợi hại tiểu nha đầu nãi thanh mãi khi thầy phúc ba nói chuyện ha ha ha tân phi lại cười ra tiếng đừng cái kia thật không phải là cô ý bây giờ không có nhịn xuống ta chỉ nghe qua cái gì thất sắc quyền thái cực quyền không minh quyền loại này tương đối có ý cảnh danh tự s á c thực chưa từng nghe qua truy sơn quyền loại này nát tục danh tự không biết còn tưởng rằng là truy nuôi chó c ũ người có trách, thông n i minh vĩnh viễn không cần phải nói quá nhiều liền có thể minh bạch có chút ý tứ phúc ba tính tình mặc dù rất bạo nhưng là có thể làm được cấm vệ quân phó đoàn trưởng vậy dĩ nhiên không phải đồ đẩn hắn lập tức minh bạch tần phi động tác này là có ý gì rõ ràng chính là trần c h u ỗ i trả thù hắn người muốn làm gì phúc bá mang theo mỉm cười cắn h à m răng dùng ánh mắt đ o á n độc nhìn xem tần phi cũng chính là hiện tại tiểu nữ hài này ở bên người giống tần phi dạng này tiểu gia hòa đoán chừng đều trong lòng hắn chết không hạ một v ạ n lần vẫn là loại kia từng lần một thiết kế chết tử tế pháp cái chủng loại kia không muốn làm mà vừa rồi có người không phải là muốn truy ta đi sao người nhìn ha ta phải đi hai tiểu gia hòa này tiểu ca ca. người muốn đi sao nghe được tần phi muốn đi tiểu nữ h à i trong mắt đã có chút nước mắt nếu như chờ thần phi nói muốn đi đoán chừng trong nháy mắt liền có thể bạo phát đi ra dạng này rơi lệ kỹ năng o s ca r bóng dáng đều muốn đứng sang bên cạnh thần phi mười phần lấy đánh n ú t v a i sau đó nhìn về phía phú c bá tiểu tử người không nên quá phận nha đã dạng này vậy ta chờ một chút lưu lại lập tức lưu lại làm sao có thể muốn đi không phải không phải nói muốn cho thiếu ra xem bệnh mà chúng ta lập tức đi đưa người chó lưu lại p h ú c b á cái kia phản ứng mới gọi là thần tốc thấy tình thế không đúng lập tức đáp ứng thế nhưng là ta bây giờ còn chưa có ăn cơm toàn thân vừa chua vừa mềm ta còn muốn về nhà nghỉ ngơi một chút thần phi lúc này là nhất lấy đánh thời điểm tiểu ca ca ngươi không muốn đi có được hay không tiểu nữ hải b i ể u mua ra dạng như vậy quả là nhanh muốn đem thần phi cho manh hóa nếu là tại bình thường tiểu hải tử này cho ra yêu cầu liền xem như giết tiểu bạch đoán chừng thần phi cũng sẽ làm mặc dù nói như vậy có lỗi với tiểu bạch nhưng là thần phi đúng là trong nháy mắt đó có xúc động như vậy thực sự quá đáng yêu ta không phải la lụy khống ta không phải biến thái ta không có trông thấy thần phi không ngừng mà bản thân vơ miên tiểu tử không nên quá phận ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi nếu là ngươi hôm nay chọc khóc tiểu thư nhà ta chân trời góc b i ể n ta đều sẽ truy sát ngươi phúc bá hiện tại cũng là mười phần tức giận đi vào thần phi bên người lặng lẽ nói sớm nói như vậy không phải tốt mà thần phi lộ ra cao minh xính t h i ế u dung q u y một chương sáu mươi b ố không có ý tứ hiện tại ta không ý n chương sáu mươi b ố không có ý tứ hiện tại ta không ý tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ tiểu tử ta nhưng nói cho ngươi một hồi sau khi đi vào nói chuyện chú ý một chút còn có ngươi con chó này ta mua phúc bá đã đem tần phi hận nghiến răng nhưng là làm sao hiện tại tiểu thư còn tại bên người đuổi lấy tần phi chó nếu không phải tiểu thư còn đi theo đừng nói là cho tần phi cơ hội tới nói không chừng hắn đã đem tần phi tiền thi đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề mà lại chó của ta là không bán nếu là ngươi có biện pháp để hắn nghe ngươi ta miễn phí đưa người cũng đi t ầ n phi mới không quan tâm phúc bá nói cái gì tiểu muộn muộn ngươi phải chiếu cố tốt nhà ta tiểu bạch nhà một hồi ra ta sau khi đi vào ngươi nhưng tuyệt đối không nên đem tiểu bạch giao cho trước mắt cái này xấu ra ra t ầ n phi chỉ, chỉ phúc bá đại ca ca ngươi yên tâm đi thôi theo a n ấ t tốt cố tốt tiểu bạch. Tần tiếp một thế định vốn còn muốn tiếp một câu, thế nhưng n chiếu bạch. Phi h cố câu, g là được đầu, để đi Được Cái cái cần tiểu suốt tần trở ta tâm thôi. Một tiểu thôi, thiết Phi sinh sinh gọi rồi. hải nha sửng nén yên nữ không s gì về. là mà đo nhiều như vậy. Tần vậy. phúc i uổi. không thân Theo h ngừng bản thân ăn p bá đợi cửa tần phi cũng đi theo phúc bá đi vào tần phủ hiện tại thần bí nhất một gian phòng lao ra có người nói có thể trị liệu thiếu ra ta đem người cho mang đến vừa vào cửa tần phi liền thấy một cái mười phần t h u cùng lao nhân lao nhân tóc mặt trắng có lẽ là bởi vì đã canh giữ ở gian phòng này rất lâu cả người nhìn qua mười phần t i ể u tụy h mà ở trước mặt hắn trên một cái giường một cái mặt mũi tràn đầy tím thấm mười mấy tuổi hải tử một mặt đau khổ nằm ở trên giường ân để hắn ra ngoài đi lao nhân này nhìn cũng không có nhìn tần phi một chút trực tiếp đổi u người mà phúc bá nhìn thấy loại tình huống này trên mặt cũng là một vòng cười lạnh nếu không phải phúc bá một mực đi theo tần phi đoán chừng tần phi đều muốn coi là hai người này là thương lượng xong hiện tại không phản đối đi đi thôi gấp gáp như vậy đuổi ta đi sao ngươi cùng với người, người quản gia này đều thích dùng thực lực đến đánh giá một người năng lực sao làm ta quá là thất vọng ta cho là ngươi tần mông có thể có thể có hôm nay dạng này địa vị dựa vào là năng lực của ngươi chí ít không phải như vậy tầm nhìn hạn hẹp hiện tại xem ra cũng bất quá như thế xem ra g i ả mới có con liền muốn như vậy chết t ầ n phi lộ ra vẻ mặt khinh thường sau đó quay người rời đi ngươi nói cái gì tần mông bạo phát ra một cố cường đại khí thế đem toàn bộ gian phòng cái bản chấn động đến khắp nơi đều là đón tần mông giết người ánh mắt t ầ n phi không có chút nào lui bước chẳng lẽ ta nói sai sao n g ư ơ i ta cũng đều một cái họ ta lần thứ nhất cảm thấy người giống như ngươi không xứng cùng ta một cái họ nếu là con của ta bệnh bất kể là ai chỉ cần là hắn nói có thể trị nhi t ử ta bệnh vậy ta nhất định nghĩ hết biện pháp để hắn trị mà không phải dùng thực lực để phán đoán hắn có thể hay không trị Ừ. Phép phải phải pháp, ép phải khích chơi không nhi không bệnh, chúng không chỉ thể không thường thực còn độc, cùng độc, độc căn có có cường cưỡng bức độc, tướng. Tiểu tử. Đây đều là ta chơi còn lại. ta tần ta vô cùng rõ ràng. Nhi tử ta ta sư ngươi, mông đồng ràng, này bản biện đến giả lại, loại đều Đây đây lấy là là là là mà vào mà dựa xem vô rõ như vậy hôm nay ta liền cho tần cái này họ một bộ mặt để ngươi rời đi ta tần phủ lần tiếp theo lại để cho ta nhìn thấy ngươi một lần ta nhất định sẽ giết ngươi tần mông xoay người sang chỗ khác không đang nhìn tần phi một chút tựa hồ nhìn tần phi một chút liền để hắn cảm thấy buồn nôn tự đại người a có lẽ những năm này đương cấm vệ quân đoàn trưởng để ngươi làm nước h ả ngươi nói cái gì nhìn ta không giết ngươi phúc bá nổi giận một quyền đánh ra làm trước cấm vệ quân đoàn phó đoàn trưởng hắn có thể nói là đi theo tần mông cùng nhau lớn lên tần mông đối với hắn mà nói chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn càng là quá mệnh giao tình Hắn là tần u y ệ t đối k h g cho phi có n g ờ trên tay tiểu hoa nhìn qua mười phần mọi mệnh gâu gâu. mà ở bên ngoài tiểu bạch cũng cảm thấy một cỗ cường đại uy hiếp trực tiếp đem cửa đem phá ra xông vào sau đó dùng hắn đáng yêu mắt nhỏ nhìn chằm chắm phúc bá tựa hồ tùy thời chuẩn bị đập thủ tiểu bạch tiểu bạch đại ca ca nói để ngươi ở bên ngoài ngươi tại sao có thể chạy loạn tiểu nha đầu cũng chạy theo tiền đến phúc bá p h ụ thân các ngươi đang làm gì rồi ha ha không có việc gì đây không phải cùng ngươi người đại ca này ca chỉ đủa một chút thôi ngươi đem con chó này cho mang đi ra ngoài đem phúc bá lập tức đổi một cái khuôn mặt tươi cười liền ngay cả tần mông cũng cố giả bộ ý cười người ta gọi tiểu bạch tiểu nha đầu đ ị u mua ra vâng vâng vâng tiểu bạch mang tiểu bạch ra ngoài tiểu bạch chúng ta ra ngoài đi mặc dù có chút bất mang ý nhưng là tiểu nha đầu vẫn là mười phần nghe lời muốn đem tiểu bạch cho mang đi ra ngoài thế nhưng là mặc kệ nàng gọi thế nào tiểu bạch tiểu bạch căn bản không để ý tới nàng vẫn là nhìn t r ò n g trọ c phúc bá gặp tiểu bạch không nghe lời tiểu nha đầu liền muốn đem nó ôm ra đi thế nhưng là nàng căn bản ôm bất động tiểu bạch không có việc gì tiểu bạch ngươi đi ra ngoài trước đi g ô ngô nghe được tần phi phân phó tiểu bạch lúc này mới bất đắc dĩ đi ra ngoài n g ư ơ i con chó này cùng trên tay ngươi mẹo rất bất phản t â n công cái gì nhãn lực lấy phúc ba thực lực đương nhiên sẽ không thất thủ hơn nữa còn là tại gần như vậy tình huống phía dưới đối phó một cái võ tu tài vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ kỳ quái lực lượng mà con chó kia nhìn như đ a n g yêu nhưng là vừa rồi nhìn xem phúc bá trong ánh mắt hắn rõ ràng cảm thấy sắc khí một loại để hắn mười phần kinh hại sắc khí đúng vậy a cũng chính là ta hôm nay tới là người muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn hơn nữa còn là ta đến vương đô thứ nhất đơn sinh ý ta mười phần coi trọng không phải bằng các ngươi vừa rồi ra tay với ta nhà ta tiểu bạch liền sẽ giết các ngươi cũng không nên xem thường nhà ta tiểu bạch giết các ngươi thực lực nó vẫn phải có không tin các ngươi có thể thử một chút thần phi mười phần khiêu khích nhìn thoáng qua phúc bá tiểu tử ngươi a phúc lao r a hán không có điểm chỗ đặc biệt hắn cũng không dám dạng n à y cuồng mà lại vừa rồi ngươi không có giết được hắn ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không ta nói qua cho ngươi vô số lần muốn trên chiến trường sống sót vậy sẽ phải một kích gây nên địch nếu là hắn vừa rồi tại ngươi xuất thủ trong nháy mắt xuất thủ ngươi bây giờ đã chết cho dù hết sức bất mãn thế nhưng là đang nghe tần mông đích nói về sau phúc bá vẫn là ngoan ngoắn để tay xuống ngươi nói ngươi có thể chữa tốt con của ta hiện tại ta tin động thủ đi đ người thủ. tứ. Không có ý Vừa nhìn n g người nhìn g muốn động ta thần phi là cái người làm ăn ta làm việc có ta một bộ quy tắc liền nói cái này xem bệnh đi ta có thể chưa tốt các ngươi trả cho ta tiền thuốc men ta cầm tiền thuốc men rời đi không chiếm các ngươi tần phủ một điểm tiện nghi ta y không tốt người kia nhiều nhất đem ta đuổi đi ra hoặc là độc đánh ta một chầu dù sao không có b ỏ cánh cam ta đến ôm đồ s ứ này sống thế nhưng là từ ta tiến đến đến bây giờ từ ngươi cùng bên cạnh ngươi vị này trên thân ta đã đã nghe qua không chỉ một lần muốn giết ta ta là người không phải đạo vật liền xem như đạo vật ngươi đem nó làm p h á t b ự c hắn cũng sẽ cho cùng r ấ t dậu ngươi nói ta dựa vào cái gì cứu người rồi treo thần phi liền muốn dạng này treo phải đối với tiến đến sự tình thần phi quả thật có chút sinh khí nhưng là thần phi cũng không phải loại kia người hẹp hòi mà lại từ lúc tính tiến đến bắt đầu tần phi cũng đã dự liệu đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy dù sao lý lan công chúa sự t ì n h còn rõ m ộ n một c h ư ớ c mắt giống lý lan dạng này công chúa đều cao cao tại thượng kiêu ngạo đến làm cho người ta chán ghét cái này vương đô quan lớn các quý tộc đoán chừng cũng không tốt đến địa phương nào đi hiện tại tần phi sở dĩ nói lời như vậy chính là vì đem tần mông đích khẩu vị cùng tâm treo chỉ cần đem hắn treo hắn mới có thể nhận thức đến tần phi lợi hại về sau cũng tốt giúp tần phi làm tuyên truyền có người có tính khí mới càng bị người tôn sùng bởi vì tính tình là có thực lực một loại biểu hiện vậy ngươi nói ngươi muốn làm sao bây giờ tần mông đích ánh mắt rốt cục có chút biến hóa tần phi không nói gì mà là nhìn thoáng qua phúc bá ta minh bạch ngươi y tứ chỉ cần ngươi có thể đem thiếu ra chữa khỏi ta cái mạng này cũng là của ngươi phúc bá là cái bạo tính tình nhưng lại có thể tại tần phủ ngây ngốc như vậy năm trong lúc đó cũng là chọc không ít sự tình vì cái gì bây giờ còn có thể ở tại tần phủ ngoại trừ hắn cùng tần mông đích giao tình còn có chính là hắn đối tần mông đích trung thành nói cái gì rồi cho dù là không quan tâm ta như tử ta cũng không có khả năng bắt ngươi mệnh đến nổi ngươi có thể rời y con của ta không cần ngươi y hiểu cha biết ta ghét nhất cái gì không chính là các ngươi loại này tự cho là đúng tính tình ta có nói lấy mạng của hắn sao ta tần phi thế nhưng là một cái người làm ăn liền xem như ta muốn giết hắn cũng sẽ không đi giết hắn dù sao ta còn muốn tại vương đô sinh tồn được giết ngươi người cho dù là c h ư a khỏi con của ngươi ta còn sợ ngươi trả thù ta vậy ngươi muốn thế nào nghe nói phúc ba tại vương đô còn tính là có chút danh khí ta cũng không nhiều lời lúc ra cửa để cho ta đánh ngươi hai quyền về sau chỉ cần là trông thấy ta liền tự giác đem đầu cho ta thấp đến một điểm ta không thích nhìn xem ngươi k i ê u cao ngạo đầu lâu ngươi lại dám nói như vậy tiểu tử xem ra ngươi là quá không đem ta làm ta chuyện cũng quá không coi hắn là chuyện thân là trước cấm vệ quân phó đoàn t r ư ở n g hắn cho dù tại trước mặt bệ hạ cũng không có thấp đầu của hắn phúc bá năm đó còn là thâm thụ bệ hạ tín nhiệm chẳng qua là lúc đó giết quý tộc sự tình gây quá lớn bệ hạ cũng nghĩ g i à n xếp ổn thỏa để phúc bá nói lời xin lỗi chuyện này coi như qua dù sao cũng không phải cái gì đại quý tộc chỉ là để quý tộc thế lực cảm thấy mất thể diện mà thôi nhưng là cũng là bởi vì hắn kiên cường không xin lỗi mới bị bệ hạ cho tháo trước hiện tại tần phi nói như vậy không thể nghi ngờ là đang đánh phúc bá mặt mà lại là đang vũ nhục phúc bá điểm này tần mông là tuyệt đối sẽ không cho phép quân nhân tôn nghiêm lỗi nặng tại sinh bệnh mông ca đây là ta cùng chuyện của hắn hôm nay cái này sự tình liền để ta cùng hắn đến giải quyết đi phúc bá cho tới nay đều gọi hô tần mông vì lao ra đem tư thái của mình thả rất thấp cũng không có cái gì vượt qua thời điểm nhưng là cũng có ngoại lệ đó chính là khi hắn gọi tần mông mông ca thời điểm đây là bọn hắn cùng một chỗ tiến vào quân đội thời điểm mới như vậy gọi dạng n à y gọi tần mông mang ý nghĩa phúc bá muốn tự mình làm chủ mà không phải làm tần phụ quản gia người n ế u d á m quá phận cho dù ngươi có chút bất phẩm liều mạng ta cái mạng này ta cũng muốn giết ngươi tần mông nhìn chòng chọc vào tần p i không tiếp tục ngăn cản phúc bá đây là hắn cùng phúc bá hai người ăn ý cũng là huynh đệ ở giữa một loại ăn ý lúc này hắn đồng d ạ n g không phải t ầ n phụ chủ nhân mà là một cái chỉ có thể giúp huynh đệ nhìn xem huynh đệ làm chủ bằng hữu ta đáp ứng n g ư ơ i yêu cầu bất quá nếu là n g ư ơ i không có chữa khỏi nhà chúng ta thiếu ra thì tính sao rồi đ ề u nói quân nhân tôn nghiêm lớn hơn sinh mệnh thế nhưng là đối với chúng ta những thương nhân này t ớ i nói sinh mệnh ý nghĩa cao hơn hết t hảy ta muốn n g ư ơ i tôn nghiêm như vậy ta liền cho n g ư ơ i mệnh của ta chỉ cần ta cứu không được người mệnh của ta liền cho n g ư ơ i t ầ n phi nói rất chân thành Bảo người có tính khí Tần không nhưng ưa Phi có xác thực không quá thích, khí quá là l à một m chạch thức hán thưởng thức nhất chính nam nói, tới lời à này、trung、thành loại l theo trong cho nhiệt chi giác Phi trung mang nam nhân, trong bất chi bất giác đem Tần phi cho ảnh hưởng đến. huyết bất bất Tốt. Một đem đã định phúc bá cũng là lần thứ n h ấ t mắt nhìn thẳng tần phi mặc kệ hạ người gì đối với loại này dám cược mệnh người đều có loại không h i ể u kính nghệ càng không cần tới đến quân đội đem sinh mệnh nhìn vô cùng trọng yếu c ô n nhân tiệc cứu người đi nghe được phúc bá tần phi giả mô hình giả dương đi tới bên giường nhìn thoáng qua cái tia nằm ở trên giường hải tử tần phi không phải bác sĩ tự nhiên là không biết trị bệnh cũng chính là vì t r a n bê tại hệ thống cửa hàng ở trong mua một bản y thuật đến xem nhìn bất quá vật kia chết quý chết quý tần phi cũng là mua một bản rẻ nhất đến xem một chút học được chút da lông dù sao cũng là muốn ra cửa nói chuyện làm ăn có đôi khi không hiểu chút những vật này là không được còn tốt hệ thống xuất phẩm vừa học liền biết không phải tần phi cũng không nỡ tiêu số tiền này nuôi sùng vật thực sự quá tốt tiền vừa môi tím thấm tâm mạch không đủ xuất khí lớn hơn đi vào vừa nhìn liền biết độc này tận xương thủy cái kia còn có chị sao phúc ba hết sức quan tâm mà hỏi t ầ n mông mặc dù không có nói chuyện nhưng là cũng là một mặt ân cần nhìn lên t ầ n phi gần nhất trong khoảng thời gian này trong t r i ề u tất cả cao thủ đều đến xem qua con trai mình tình huống này đúng là chúng độc bất quá loại độc này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trong t r i ề u cao thủ cả đám đều bất lực đem loại độc này cho loại trừ nếu là có một cái hầu tức hoặc là đại học sĩ tự nhiên có thể tùy tiện cứu chữa mình h ả i tử thế nhưng là đừng nói lý thị vương quốc liền xem như ngươi khắp nơi tìm chung quanh tất cả vương quốc cũng tìm không thấy nhân vật như vậy nhân vật như vậy cho dù là tại đế quốc đó cũng là khó lường nhân vật há lại bọn hán dạng này vương quốc có thể mời được đến về phần nói y sư ở cái thế giới này ở trong người tu luyện sinh bệnh tỷ lệ cơ hồ là không cho nên thế giới này ở trong ý sư cơ hồ chính là thấp nhất bình dân đại biểu cũng chỉ có bình dân mới có thể sinh bệnh mới cần ý sư đối với ngay cả người tu luyện cũng không có cách nào độc bọn hắn lại càng không có biện pháp cũng chính là tần mông cùng đường mạt lộ mới hết bảng tìm người không phải hắn mới sẽ không ra như thế thông cáo chị tự nhiên là có thể chị t ầ n mông cùng phúc bá vui mừng ngứa mày bất quá ta chị không được người nói cái gì phúc b á kích động bắt lấy tần phi cổ áo q một chương sáu mươi sáu g i a hồ du y, y chương sáu mươi sáu giang hồ du lịch đi tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất t o à n thư sinh c ờ giờ vung tay vung tay làm gì gấp gáp như vậy mà ta cũng dám đánh cược với ngươi mệnh ngươi vội cái gì rồi ta cũng không phải loại kia thích lấy chính mình mệnh nói đùa nam nhân thần phi lôi kéo mình cổ áo vậy ngươi vừa rồi lời này là có ý gì phúc bá mặc dù bung ô ra tần h phi nhưng là ánh mắt lại nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tần h phi chỉ cần tần h phi tại dám t r e o t r ọ c hắn hắn tuyệt đối phải độc thủ ta đã nói rồi ta là một cái người làm ăn ta thần phi tại làm sinh ý phương diện này còn tính là có thể nhưng là cứu người nhà tần phi lắc đầu không nên cùng chúng ta thừa nước đục thả câu nói tần mông cũng là hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm tần phi chỉ cần là hôm nay người này cứu không được tần phi đoán chừng trong mắt hắn đoán chừng chính là một người chết cấm vệ quân hai đại đoàn trưởng đều ở nơi này cũng không phải ai cũng có thể chơi ừ a ta nhận biết mấy cái ý thuật cao minh người bọn hắn rất cần tiền các ngươi hiểu ta ý tứ a tần phi biểu lộ thật sự là để tần mông cùng phúc bá cảm giác được chán ghét nhưng là hiện tại tựa hồ cũng chỉ có tin tưởng tần phi con đường này có thể tuyển người ta thế nhưng là cực mệnh tới thiên không là vấn đề chỉ cần ngươi có thể cứu người có người câu nói này là được rồi đem tiền chuẩn bị kỹ càng đi người lập tức liền đến tần phi cũng không tính trêu đùa hai người kia lãng phí nhiều thời gian như vậy hoàn toàn là tần phi người ác thú vị ai bảo hắn lúc tiến vào mười phần không thoải mái hắn nhưng là có chút mang thủ hiện tại chính là báo thủ cơ hội tốt trước ký phần hiệp ước này đi tần phi lấy ra thiên địa sách làm sao không tin ta tần ngông vẫn là nói ta tần ngông đích thanh danh còn chống c ự không nổi một tờ khế ước tần ngông có chút tức giận cái gọi là khế ước bất quá chỉ là hai phe không thể tín nhiệm người mới sẽ dùng đến phương thức đối với tần n ô n g tới nói hắn cho tới bây giờ không có không tuân thủ lời hứa cho nên hắn có chút không cao hứng không không người sai lầm một việc ngươi tần mông đại tướng quân tự nhiên là rất có tín dụng thế nhưng là ta là một cái thương nhân cùng ngươi là ai không quan hệ ta chỗ tuân thủ chính là khế ước tinh thần ngươi cũng không cần nói với ta uy tín của ngươi như thế nào cho dù là đường kim quốc vương muốn cùng ta làm ăn ta cũng muốn ký khế ước cái này không quan hệ uy tín ngươi hiểu không tần phi cũng không muốn ký khế ước thế nhưng là không ký khế ước tự nhiên không thể tìm tới người cái này cùng tần phi không có bao nhiêu quan hệ không phải tần phi mới đến xuân thành thời điểm liền sẽ không khó như vậy qua vậy nếu là ta không ký thần mông trong lòng vẫn là mười phần không thoải mái có ký hay không t ù y ngươi ta thế nhưng là nói chỉ cần ký phần này khế ước nếu là ta cứu không được người người giết ta không có quan hệ nhưng là ngươi không ký ta có thể c a n đoan ta trăm phần trăm cứu không được người nhưng là các ngươi muốn bởi vì cái này đụng phải ta vậy ngươi lại khái có thể thử một chút ngươi lao ra có muốn hay không chúng ta thử một chút dù sao cũng không có bao nhiêu sự tình dù sao thân phận của ngươi ở chỗ này đến lúc đó cho dù là giết hắn cũng làm cho hắn không lời nào để nói phúc ba ở một bên k h u y ê nhủ n h ừ lấy ra nghe phúc ba khuyên t ầ n m ô n g bất mãn hết sức trừng tần phi một chút sau đó nhìn cũng không có nhìn tùy tiện ở trên bản sách tìm một cây bút ký xuống đại danh của mình chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng thu hoạch được ba phần mười chân khí ban thưởng túc chủ chân khi đạt tới điểm tới hạn hiện thăng cấp làm cử nhân võ bởi vì vẫn chưa hoàn thành giao dịch tiền tài ban thưởng chỉ hoãn cấp cho khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt giang hồ du lịch đi đẳng cấp ngũ tinh am hiểu trị liệu các loại chúng động bệnh chứng giang hồ du lịch đi đ ì lai lịch giang hồ ở trong có quá nhiều danh y những này có chút mua danh chủ tiếng có hoàn toàn chính xác có kỳ thật nhưng là mọi người cuối cùng sẽ quên ngoại trừ những này giang hồ danh y bên ngoài còn có chút người bọn hắn thực lực lại không cũng không t r ê n lệch những này danh y hoặc là nói bọn hắn tại một số phương diện y thuật lại không thua bất kỳ bên nào danh y chỉ là bọn hắn thanh danh không hiện mà thôi bất quá tại có ít người trong mắt giang hồ du lịch đi chính là lừa đảo đại danh t ử cho nên bọn hắn muốn vì giang hồ du lịch đi chứng minh ít nhất phải vì một số chân chính thầy thuốc chứng minh giang hồ du lịch đi thực lực cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào tôn trọng ấm áp nhắc nhở bởi vì thầy thuốc là một loại nghề nghiệp đặc thù không tính là người tu luyện cho nên thầy thuốc năng lực yếu kém đang tiến hành trong lúc công tác mời túc chủ chú ý bảo hộ những thầy thuốc này để phòng n g o ạ i ý muốn nổi lên t tần phi. Tần phi một, một hồi i c liền về có người tới gọi các ngươi người không muốn đem người cho đội đi tần phi đem thiên địa sách thu vào lần này tần phi không có dựa theo quy tắc cho ra ba cái danh ý để tần mông chọn lựa dù sao hiện tại làm trễ lại không ít thời gian tần mông cũng không có quá nhiều kiên nhẫn tần phi liền tự tác chủ trương đem nhân tuyển cái định xuống tới lao ra lao ra tần ngoài lóc một á i một bản rất nhanh gia đình liền mang theo một người dáng dấp một mươi phần hèn bọn nam tử đi đến lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này thời điểm tần mông thậm chí lộ ra vẻ không vui người không thể xem bề ngoài tần đại tướng quân không cần đối với hắn có cái gì nghi hoặc mặc dù tướng mạo là quá cái kia điểm để cho người ta một mươi phần không tín nhiệm nhưng là hệ thống cho người đó cũng đều là thật sự nhân tài không cần nói với ta những này chỉ cần có thể cứu người ta mới có thể tin tưởng lời của ngươi nói m ờ i đi giang hồ du lịch đi cũng không có k h á c h khí có mình cái hòm thuốc đi tới trên giường h ả i tử đ ấ y trước dùng tay khoác lên h ả i tử trên tay ngớ ngẩn là tên ngu ngốc k i a cho hắn trị bệnh sơ một cái đứa bé này mạch đập về sau giang hồ du lịch đi sắc mặt liền hết sức khó coi mắng ngươi nói cái gì thần mông nổi giận đứa bé này một trung độc về sau chính là hắn lợi dụng chân khí của mình đến cho đứa bé này trị liệu thế nhưng là người này vừa đến đã mắng đây không phải đang muốn ăn đâu sao to lớn khí thế bay thẳng giang hồ du lịch dĩ mà đi mà tần phi tự nhiên không có khả năng nhìn xem xảy ra chuyện như vậy trực tiếp đứng ở giang hồ du lịch tí trước mặt lợi dụng chân khí của mình đem c ũ khí thế này chặn lại cũng tốt tại đây chỉ là c ũ khí thế không phải lấy tần phi lực lượng căn bản ngăn không được ngươi muốn làm gì ngươi nếu không nghĩ ý, ý ý vậy liền không ý ý nhưng ngươi nếu là đậu thủ vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí tần phi ánh mắt cũng là có biến hóa go go tiểu bạch cũng rõ ràng cảm giác được tần phi nộ khí lập tức liền xuất hiện ở gian phòng bên trong lúc đầu nó liền không có đi bao xa Quy một chương 67, quá có phạm. Chương 67, quá có phạm tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ hừ không y g vỉa tứ ngươi tiến đến bắt đầu chính là ngươi một mực tại tìm phiền thoái chẳng lẽ là ta không muốn y sao n a m ở trên giường thế nhưng là con của ta lại càng không cần phải nói người này trực tiếp tiến đến liền b a n g ta hắn lại là cái gì ý tứ tấn công lần này nhưng không có thu tay lại mà là trực câu câu nhìn chằm chằm tân phi chiến đấu hết sức căng thẳng tiểu b ạ c h tiểu b ạ c h ngươi lại lọt chạy tiểu nha đầu lại đi đến mà tiểu nha đầu vừa tiến đến tựa hồ lại đại biểu cho trận chiến đấu này liền muốn kết thúc hai phe đội ngũ mặc kệ là tần phi cũng tốt vẫn là t ầ n mông cũng được cũng không nguyện ý tại tiểu nha đầu trước mặt xuất thủ hoặc là nói tiểu nha đầu thể chất thực sự quá kém dù là có một chút điểm xung đột đều có thể muốn tiểu nha đầu này mệnh a tiểu nha đầu này có chút ý tứ hai phe đội ngũ rõ ràng bầu không khí khẩn trương liền ngay cả tiểu nha đầu đều cảm thấy thế nhưng là cái này giang hồ du y lại giống người không việc gì đi tới tiểu nha đầu bên n g đem tiểu nha đầu tay nắm ở trong tay người muốn làm gì phúc ba hét lớn một tiếng、Xuyệt. nhưng là giang h ồ du y chỉ là khoa tay một chút miệng sau đó có chuyên chú đến tiểu nha đầu trên thân hoa phúc mà vừa lúc này hải tử trên giường cũng xuất hiện ngoài ý mớn đột nhiên một cái động thân làm phun ra một miệng lớn máu đen sau đó lại đến xuống dưới hải tử thiếu ra phúc bá cùng tần mông trong lòng căng thẳng không cần phải gấp gáp vừa rồi ta đã cho hắn làm trầm hiện tại chính đem máu độc phun ra chỉ cần đem máu độc phun ra tăng thêm mấy tấm thảo dược liền có thể đem hắn trúng độc chữa lành lúc đầu bên trong cũng không phải cái gì quá kịch liệt độc lợi dụng mấy tấm thảo dược là có thể trị tốt còn loại kia là tùy tiện tìm một cái giang hồ l a n g trung liền có thể kê đơn thuốc phương thế nhưng là trải qua chân khí vận động tăng nhanh loại độc này hướng đi một chút liền vọt vào hắn t â m mạch lúc đầu lợi dụng chân khí cũng là chữa khỏi thân thể của hắn nhưng là các ngươi chị hắn thời điểm liền không có nghĩ tới đem độc ra bên ngoài b ư ớ c nhất định phải thuận thân thể của hắn ở trong chân khí đi ngươi nói cho hắn vận công chữa thương người kia không phải heo là cái gì giang hồ du y tức giận nhìn thoáng qua ông, một bộ nhìn ngu xuẩn biểu lộ mà nghe được lời như vậy tần mông lập tức đi đến h lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này độc trong người quả nhiên giảm bớt rất nhiều mà sắc mặt của hắn bên trên cũng có một tia huyết sắc cũng chính là ta giải độc trình độ cao một chút đ ổ i bất kỳ người nào khác mơ tưởng đem hắn chữa khỏi n g a ngẩn giang hồ du ý lại đem sự chú ý của mình đặt ở tiểu nha đầu trên thân bất quá lúc này giang hồ du ý đánh chửi nhưng không có để t ầ n n g ô n g sinh khí trước mắt người này mặc dù là mang hắn thế nhưng lại là cứu mình hài tử mệnh người chủ yếu nhất là cái này không có một chút lực lượng người thế mà chỉ bằng lấy vừa rồi bọn hắn không có chú ý tới trong khoảng thời gian ngắn liền đem con của mình chữa lành đây quả thật là quá thần kỳ cũng thực để tần mông c h ấ n kinh một thanh hiện tại coi như giang hồ du y mang hắn là đồ con r ù a đ o á n chừng hắn cũng không dám nhiều lời một chứ không quân nhân chính là cái này địa phương đáng yêu nhất bọn hắn chỉ phục khí mạnh hơn chính mình người hay là người có năng lực người này chính là đằng sau một loại để cho người ta kính nghệ vậy ta nhi tử không sao chứ hắn bây giờ nghĩ chết đều rất khó ngược lại là tiểu nữ hài này bệnh có chút kỳ quái mà lại thể nội còn có một loại kỳ quái lực lượng n g ư ờ i có thể cảm giác được t ầ n mông hết sức kinh ngạc ba bá ngươi có thể thả ta ra sao tiểu nha đầu nhìn xem giang hồ du y nắm lấy tay của nàng không thả cũng là có chút không thoải mái a nha giang h ồ du y lúc này mới đem tiểu nha đầu tay đem thả mở mà tần phi trông thấy giang h ồ du y cái dạng này thậm chí đều nghĩ mắng to hắn một câu cầm thú không phải liền là không muốn b u ô n g tay nha chẳng cái gì chăng n g ư ơ i ngươi có thể cứu cứu nàng sao giang h ồ du y có thể nhìn ra tiểu nha đầu thân thể tính đặc thù tần mông trong bất chi bất giác liền muốn để giang h ồ du y cứu nàng đối với trước mắt nữ nhi này tần mông tựa hồ càng thêm quan tâm thậm chí đều quên con của mình còn tại nằm trên giường bệnh y t người suy nghĩ nhiều ta và người ký kết khế ước bên trên viết rất rõ ràng ta chỉ là tới cứu một người chuyện của nàng nhưng không liên quan chuyện của ta vừa rồi cũng chính là nhìn nàng thân thể có chút kỳ quái mới tới hứng thú mà thôi tần phi âm thầm cho giang hồ du y giơ ngón tay cái lên giang hồ du y cách làm như vậy rõ ràng để tần phi đổi tới mười phần hài lòng nói không chừng cái này tiếp xuống sinh ý liền có lời này của ngươi có ý tứ gì thần n ô n g xứng sở chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi sao ta sẽ chỉ dựa theo khế ước bên trên chữa bệnh cái khác ta cũng mặc kệ thầy thuốc khế ước cùng người tu luyện khế ước là không giống thân là săn đầu công ty nhân tài nhất định phải đa dạng hóa cái này phục vụ nội dung tự nhiên cũng là không giống nhau lắm người tu luyện càng giống là bảo tiêu bên trong công việc mà thầy thuốc đó chính là trị bệnh cứu người mà lại là chỉ cứu một người tuyệt đối sẽ không nhiều cứu một người vậy ta một lần nữa ký kết khế ước có thể hay không chỉ cần ngươi đem đứa bé này chữa khỏi ngươi bất kỳ yêu cầu gì ta đều thỏa mãn ngươi tân ông nhìn chòng chọc vào giang hồ du ý ỉ giống như chỉ cần giang hồ du ý đáp ứng hắn cho dù là vì hắn giết người cũng được đệ nhất ta ký kết khế ước là đem đứa bé kia hoàn toàn chữa khỏi tại không có hoàn toàn chữa khỏi trước đó ta là không thể ký kết phần thứ hai khế ước thứ hai ta không nói ta có thể cứu nàng làm cho gọn gàng vào cho đến giờ phút này tần phi thật nhịn không được liền nói chuyện ngự khí đều cùng vừa rồi đồng dạng có phạm không sai chính là như vậy ta có thể trị nhưng ta bất trị ta không nói ta có thể chữa cái này mạnh ném cũng là không có người nào nói đến cái này giang hồ du ý cũng là có làm ăn tiềm được à. tần phi âm thầm nghĩ tới ngươi nghe được tần phi câu này phát ra từ nội tâm lời nói tần mông cùng phúc bá đồng thời trợn mắt nhìn xem tần phi ha ha thế nào ta có nói cái gì sao không phải liền là kìm lòng không được mà vừa rồi có chút không phải còn gọi đánh kêu giết ngưng ngược lại là giết hắn a tần phi cũng là tìm tới cơ hội một điểm mặt mũi cũng không cho thật không thể c h ữ a sao tần mông mặc dù hết sức tức giận nhưng là cố nén tức giận trong lòng nhìn xem giang hồ du Y. g i a n g hồ du Y nhìn thoáng qua tần phi sau đó quay đầu rời đi tìm người đi theo ta đi tìm thảo dược ta đ ố i bên này không quen a a phúc người đi cùng tần mông tức nghiến răng ngỡ nhưng s ừ n g sốt không dám nói một câu k i ê n cường a phúc cũng là cười khổ một tiếng về sau đi theo giang hồ du Y ra cửa có t i n h tình quá có phạm đây là ta gặp qua nhất có tỷ khí thầy thuốc nếu không ta sau khi trở về nhiều mua chút sách thuốc đến luyện tay một chút nói không chừng cũng có thể dạng này có t i n h khí tần phi cho tới nay liền muốn trở thành giang hồ du ý dạng này có phạm người làm ăn n g ắ m lại tại trước mặt người k h á c trang b ê c h ẳ n g cảnh kia là tươi đẹp đến mức nào à? một hồi đem tiền cho ta đưa ta tới ta ở tại chợ phía đông bên trên một cái viện ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi tìm ta không khó tiểu bạch chúng ta đi a tiểu bạch chờ ta một chút đại ca ca chờ ta một chút tức chết ta rồi tần n g ô n g một tay lấy bên người cái bàn đánh nắp ấy hôm nay hắn bị tức so với hắn tại quốc vương trước mặt bị tức còn nhiều q một chương chương sáu mươi tám có vấn đề tần phi tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ thế nào người này như thế nào phúc bá buổi tối đem đã nói xong tiền cho tần phi đưa đi về sau vừa trở lại tần phụ tần mông liền đem hắn gọi vào bên người tần phi xuất hiện không thể nghi ngờ cho tần mông một cái trợ giúp rất lớn nhưng lại cũng làm cho tần mông bắt đầu cẩn thận lên tần phi người này người này tuổi trẻ thực lực cũng xem là tốt nhưng là bên người hai con dị thú thực sự để cho người ta không thể không cẩn thận mà lại tần mông rõ ràng từ cái này hai con sùng vật trên thân cảm thấy uy hiếp đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra hắn Tần Ngông giờ này, ngày này địa vị kia là dựa vừa à mình làm chính như này, hắn nhiều ra, thế thủ, thú t gặp nhưng quá vẫn chuyển đến nơi này cụ thể đến từ địa phương nào căn bản cũng không có người biết mà lại hắn tại vương đô mua phòng ốc của mình tựa hồ dự định lâu dài ở lại đi sau đó rồi không có người làng đồ ta t ầ n mông xứng sở lao da đây mới là ta đang muốn nói sự tình hôm nay tới người thầy thuốc kia hết sức lợi hại vừa rồi ta đi xem một chút thiếu da ta phát hiện thiếu da trên thân hơn phân nửa độc đã biến mất hiện tại còn thừa lại một chút dư độc chỉ cần dựa theo người thầy thuốc này nói chậm rãi điều trị mấy ngày thì có thể đem dư độc thanh trừ thiếu da cũng có thể khôi phục khỏe mạnh thế nhưng là người ta đều rõ ràng người thầy thuốc này vốn là cho phổ thông bách tính y bệnh trên căn bản không được mặt bàn thiếu da độc chúng ta mời vương đô tất cả cao thủ đến xem cũng không có cách nào nhưng là người thầy thuốc này lại tùy tiện làm được đương nhiên cái này cũng không tính là gì thiên hạ lớn biết bao có chút người tài ba vậy cũng không phải chuyện kỳ quái gì nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại người này ta tại vương đô chưa từng có xuất hiện qua ta tra xét một chút lấy dạng này trình độ thầy thuốc hẳn không phải là cái gì yên lặng hạ người vô danh nhưng lại không có t r a được bất kỳ tin tức người này tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng phúc ba rất thanh sở tiểu thư tại lao ra trong mắt là địa vị gì cho nên hắn vừa phát hiện người thầy thuốc này tựa hồ có thể tư liệu bệnh chứng của tiểu thư lúc lập tức đi t r a một chút tần phi cùng người thầy thuốc kia nhưng là cái này không t r a có tốt t r a một cái liền phát hiện hai người kia giống đột nhiên xuất hiện cái này để phúc bá cảm giác được bị đè nén nếu là người bình thường cũng không có cái gì nhưng là đối với cấm vệ quân đoàn t r ư ở n g thần được tới nói cái này không thể không cẩn thận hắn hôm nay vị trí thế nhưng là có vô số người nhìn xem xem ra lai lịch của người này lại là đáng giá ta chú ý mà lại con ta c h ú n g độc cũng rất là kỳ quái đúng vậy a thiếu gia thiên tính tuần hậu rất ít đi ra ngoài cũng không cùng người trở mặt cái này chúng độc cũng thực sự kỳ quặc rất ta phúc bá cũng là những mày tần mông đích nhi tử là phúc bá một tay nuôi nấm nói là con của mình cũng tuyệt đối không tính là quá phận cho nên phúc bá rất là rõ ràng thiếu ra nhà mình là dạng gì tính tình chính là biết lúc này mới kỳ quái tần mông mặc dù có giờ này ngày này địa vị nhưng là tuyệt đối không phải dựa vào quan hệ thế nào hoặc là bảng môn tà đạo được đến chính là dạng này tần mông cái này cấm vệ quân đoàn trưởng còn tính là đạt được tán thành mà tần mông làm người cũng đ i ệ thấp chưa từng có cùng cái gì thế lực gia tộc trở mặt nhắc tới một lần duy nhất trở mặt có lẽ cũng là bởi vì mình nhưng là cái kia quý tộc thế lực cũng không cường đại sự tình cũng phát sinh rất lâu trên lý luận t ô i nói cũng hẳn là cùng bọn hắn quan hệ không lớn như vậy nghĩ kỹ lại chuyện này kỳ quái chỗ thì càng nhiều ngươi nói có khả năng hay không là chính là có người hướng con ta đầu độc sau đó có phái người tới cứu người chính là nghĩ dựng vào chúng ta tấn công chưa từng á c ý ư ớ c đoán người khác nhưng là bởi vì chính mình nhi t ử sự tình hắn không thể không cẩn thận lúc trước con của mình đều nhanh phải chết hắn căn bản không có tâm tư t r a tới cùng là cái gì làm nhưng là hiện tại không đồng dạng hắn nhất định phải điều tra ra đến cùng là ai làm chuyện này lấy ngài địa vị cũng không phải không có loại khả năng này chỉ là bọn hắn tại sao muốn dựng vào ngươi rồi phúc bá nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này quá xảo hợp tựa hồ thật có chút kỳ quặc không được chuyện này chúng ta nhất định phải tra rõ ràng a phúc ngươi tùy thời chú ý một chút cái này tần phi động thái ta ngược lại muốn xem xem có phải hay không người này hoặc là nói sau lưng của người này có người nào đối với con của ta xuất thủ nếu là thật cùng người kia có quan hệ như vậy ta nhất định phải những người này nhìn xem ta tần mông có phải hay không nhân vật dễ trêu t r ọ n ta đã phái người nhìn chằm chằm ân hệ thống thuận lợi triệt để giao dịch ban thưởng thúc chủ điểm tín dụng một điểm tần nông điểm tín dụng một điểm hát g ì mẹ nó đều đã trễ thế như vậy còn có người đang nghĩ ta sao không đúng lao tử tại vương đô cũng không có bằng hữu nào ai sẽ m u ố n ta nói nhất định là tần nông hôn đ à n này ở sau lưng nói nói xấu hừ nhìn xem ngươi đưa tiền như thế lưu loát tình huống phía dưới hôm nay chuyện này coi như xong nhìn trước mắt một dương lớn tự vàng tần phi cũng làm ư ờ i phần hài lòng cái này vương đô thứ nhất đơn sinh ý mặc dù nhưng không phải rất hài lòng nhưng vẫn là không phải là sai ân ngày mai chúng ta đi vương đô sau cùng quán rượu chúc mừng một chút đối du lịch t h ì a ngươi làm gì còn không đi hôm nay cho tần mông đích nhi tử kê đơn thuốc về sau giang h ồ du ý liền theo tần phi về tới nhà của mình người kia còn không có hoàn toàn tốt ta tự nhiên cũng là đi không được chờ hắn hoàn toàn đem tốt về sau ta tự nhiên là rời đi cho nên mấy ngày nay khả năng liền muốn đánh nhiêu tần l ã o bản đối mặt tần phi cái này giang h ồ du ý tự nhiên không có vừa rồi đối mặt tần mông lúc phạm tư thái cũng coi là thả tương đối thấp nha vậy được vậy liền ở lại đi dù sao phòng ở đủ lớn đúng rồi đã ngươi đều ở nơi này ở nếu không ngươi liền cho người ta miễn phí nhìn xem bệnh như thế nào thần phi hỏi g i tần l ã o bản quy củ chính là quy củ ta ký khế ước là y tốt người bệnh nhân kia cái khác bệnh nhân ta là một mực không ý, ý. n ế u là về sau còn muốn tìm ta vậy liền mời ký thời gian khế ước mà không phải chứng bệnh khế ước lại nói cái này giá tiền cũng không giống có được hay không tần h phi xem như bó tay rồi người thầy thuốc này thật đúng là quý có thể đây chỉ là trị liệu một trong đó độc liền muốn hoa nhiều như vậy kim tệ cái này dùng thời gian đến mời giá cả ngay cả tần phi đều là không thể tin được mời ba ngày chí ít có thể mời đến một vị tăng công được rồi hỏi một chút mà thôi ngươi nghỉ ngơi thật tốt tần phi cũng không có suy nghĩ nhiều nói cái gì những người này đều là hệ thống tìm đến từng cái tính tình cũng là rất lớn tần phi cũng không thể miễn cưỡng bọn hắn chỉ là nghĩ đến nhìn có thể hay không lợi dụng dạng này một vị miễn phí thầy thuốc tại vương đô mở ra một đầu mới thương đạo mà thôi nhất là danh tự thứ này chỉ cần có danh khí tự nhiên có là người tới cửa đến tìm hắn hôm nay cùng tần mông sự tình không tính là quá vui sướng cho nên đại danh của hắn có thể hay không tại vương đô chuyển ra đều vẫn là một vấn đề c h ân nhìn xem vừa vào cửa liền mười phần không khách khí ô m tiểu bạch cùng tiểu hoa tiểu nha đầu tần phi đã tập mãi thành thói quen kể từ sau ngày đó tiểu nha đầu này liền xem như ỉ lại vào tần phi suốt ngày đều hướng tần phi nơi này chạy mà lại tần mông còn không ngăn cản nàng tới càng làm cho phúc bá mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút tới tần lão bản nhìn xem tần phi phúc bá quả nhiên là đem đầu cho t h ấ p xuống nam nhân sẽ vì lời của mình đã nói phụ trách cái này phúc bá chính là một cái chân nam nhân mặc kệ là nhìn thấy tần phi bao nhiêu lần hắn cũng không dám tại tần phi trước mặt đem đầu của mình nâng lên từ một điểm này đi lên nói tần phi vẫn là đối vị này phúc bá rất có hào cảm nếu là vị này phúc bá không phải tùy thời đều để đề phòng mình ta nói phúc bá a ngươi một ngày liền không sao sao sớm tối đều hướng ta chỗ này chạy Các n g ư ơ i tần phủ người cứ như vậy nhàn tần lão bản nói đùa công việc của ta chính là buổi tiếp tiểu thư nhà ta đồng thời bảo hộ tiểu thư nhà ta an toàn dừng a tiếp tục giả vờ chẳng lẽ ta còn không biết trong lòng ngươi những cái tia tiểu đạo đạo sao mỗi ngày tới về sau cũng giống như giống như phòng tập nhìn ta chằm chằm còn thỉnh thoảng lại cùng du ý liên lạc tình cảm uống một chút ít rượu cái gì không phải liền là muốn cho du ý cho tiểu nha đầu chữa bệnh mà nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị làm ta ngớ ngẩn a tần phi k i n h thường cười một tiếng phúc bá là một cái chân nam nhân nhưng là cùng đ ề phòng tần phi chuyện này không hề quan hệ hắn liền chưa từng có đối tần phi y ê n t â m qua mỗi ngày đúng hạn đánh hộp băng lấy tiểu nha đầu tới cố nhiên có tiểu nha đầu nguyện ý tới cái này một bộ phận nguyên nhân nhưng là càng nhiều kỳ thật chính là vì tiểu nha đầu bệnh mà đến hy vọng giang hồ du y có thể đem tiểu nha đầu trị hết bệnh ngày đó giang hồ du y rõ ràng nhìn ra tiểu nha đầu bệnh hơn nữa nhìn giang hồ du y biểu lộ hẳn là có thể đem loại bệnh này trị hết nhưng là chính là không xuất thủ cho nên tần mông cũng mới hy vọng nhìn có thể hay không tiếp xúc nhiều một chút cải biến một chút giang hồ du y thái độ đáng tiếc liền ngay cả tần phi đều sẽ cự tuyệt giang hồ du y làm sao có thể cải biến. đây bất quá là vô dụng công thôi a bị tần phi xem thấu về sau phúc bá cũng không có không có ý tứ chỉ là mang theo mỉm cười nhìn xem tần phi lời gì cũng không nhiều lời phúc bá có quyền bảo trì hắn trầm mặc nhưng là cái này để tần phi rất khó chịu nếu không phải xem ở tiểu nha đầu trên mặt mũi tần phi đã sớm đuổi người người này thế mà còn bộ biểu tình này thực sự để tần phi rất khó chịu đúng rồi đêm qua rú ý đi cái gì phúc bá kinh hãi mà tần phi muốn chính là phúc bá cái mặt này sắc dám cho mặt ta sắc nhìn như vậy chúng ta liền nhìn xem đến cùng ai sắc mặt càng khó coi hơn tân phi chính là cố ý nói đối với phúc bá hắn nhưng không có bao nhiêu độ hài lòng làm sao có thể hôm qua ta người một ngày đều canh giữ ở nhà của ngươi xung quanh ngươi cố ý lừa ta phúc b á sắc mặt mười phần bất thiện nhìn xem tân phi hừ ngớ ngẩn ngươi người canh giữ ở ta chỗ này ngươi cho rằng ta không biết sao nhà ta tiểu bạch đã sớm phát hiện bọn hắn cũng chính là nhìn xem tiểu nha đầu trên mặt mũi không phải ngươi cho rằng những người này còn có thể sống mà lại ta lừa gạt không có lừa ngươi chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao tân phi nằm tại mình trên ghế xích đu cũng không có tại nói thêm cái gì nghe được tân phi phúc ba sắc mặt có chút xanh xám nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại cũng chưa hề nói thật đi tìm cái này du ý ỉ tần phi phòng ở cứ như vậy lớn có người hay không một chút liền có thể nhìn thấy xác thực như tần phi nói như vậy người thầy thuốc kia không thấy tại bọn hắn người mỹ mắt nội t ỉ n h hạ không thấy nhìn thoáng qua tần phi phúc ba lần thứ nhất cảm thấy có lẽ người này so tưởng tượng muốn càng thêm thần bí mà lại cường đại ta thực sự rất kỳ quái vì cái gì ngươi như vậy yêu thích chúng ta nhà tiểu thư nhưng lại không giúp nàng nhìn một chút bệnh của nàng lấy tiểu thư hiện tại trạng thái thân thể đoán chừng là sống không được mấy năm ngươi vì cái gì không giút nàng phúc bá lần này rốt cục vẫn làm ở miệng kỳ thật rất sớm trước kia phúc bá cùng tần mông liền muốn hỏi một chút t ầ n phi nhìn có thể hay không nói một chút nhưng nghĩ đến hai phe lần thứ nhất hợp tác không phải vui vẻ như vậy mặc kệ tần mông vẫn là phúc bá đều không có dẫn đầu nói ra những những lời này bọn hắn cảm thấy dạng này sẽ rất mất mặt cho tới hôm nay cái này d u y rời đi mới khiến cho phúc bá ý thức được một vấn đề trước mắt người này cũng không phải tần m ông tiểu thư càng không phải là con của hắn mà d u y càng là hắn mời tới muốn đường con cứu quốc tựa hồ là không thể thực hiện được đúng vậy a ta thật thích nha đầu này tần p i nhìn một chút cách đó không xa chính chơi cao hứng tiểu nha đầu thế nhưng là người h ư n là n g nhà của ta đã từng nói không ăn, Tần người ăn, người có thể nói ta lanh huyết, có thể nói ta không nể tình, nhưng cho thích thể Phi thể huyết, thể làm là làm là của cơm cái có có ta ta ta ta ta biết, đã suy i việc n nghĩ đến h ý làm đ ề là vô lợi vô không d ậ sớm, ta t ầ nghĩ Phi thời thuốc mời cái một c ũ n a ta ta ta. o cho cho tốn không ít tiền cùng tâm tư, người cho rằng một câu ta thích liền có thể không cùng người rằng liền biến chính、ta. Người n h g cải câu có suy để nhiều tần phi không phải là không có nghĩ tới cho cái này đáng yêu t i ể u nha đầu nhìn một chút nhưng là điều kiện tiên quyết là tại hệ thống cho phép tình huống phía dưới ngày đó tần phi cũng đã hỏi giang hồ du ý, ý, ý nhưng là người ta cho mình khẳng định không nhìn trả lời chắc chắn Tần phi tự nhiên cũng làm như chuyện này không tồn tại nói cho cùng có một số việc cũng không phải tần phi có thể chi phối không nói tần mông để tần phi rất khó chịu chuyện này liền xem như hai người quan hệ không tệ tần phi cũng sẽ không chủ động đi cho người ta giải quyết những chuyện này tối đa cũng liền nhắc nhở một câu mà thôi trên thế giới này không có nghe nhiều người như vậy chết đi tần phi cũng không phải loại kia lạ người tốt c h ỉ ít đứa nhỏ này hiện tại còn sống được thật tốt đẹp các ngươi cũng không có gấp gáp vì cái gì ta phải gấp rồi tần lão bản dạng này có phải hay không không quá người thân thiết tình dù sao nàng vẫn là một đứa bé phút ba sắc mặt không có chút nào biến hóa nhưng là giọng điệu này liền càng thêm không xong hôm ả bảo i tử, n g ư ơ i nay g phúc c bá là bởi vì tuổi của ngươi đủ lớn, nhưng đủ là đây không phải ngươi phải bị láo mại ta để i u kiện, ngươi các đ ngươi tiến đến không phải là bởi vì ta có bao nhiêu thích ngươi chỉ là bởi vì nàng vẫn là một đứa bé lần sau ngươi còn dám cùng ta nói như vậy ta không ngại để ngươi biết ta tần h phi cũng không phải cái gì tốt người có tính khí thử c ầ u ngươi không có một chút cầu người ngư khí n i ê n kỷ sống như vậy còn như vậy ngây thơ hưởng công ngươi n i ê n kỷ thần phi là càng ngày càng khó chịu xin hỏi tần lão bản có ở nhà không ta đến cùng ngươi làm cái sinh ý thử lập tức mang theo đứa bé này rời đi ngày mai cũng không cần lại đến đưa ngươi người cũng cho ta mang đi còn có nếu là muốn cứu đứa bé này vậy liền làm ra một cái cầu người tư thái ra, cũng chính là xem ở đứa bé này trên mặt núi không phải、Cút. đừng chậm trễ ta làm ăn q một chương bảy mươi kỷ quái nam nhân cuối kỳ q á khác i tiểu giới giả, sinh. giờ, nam nhân tiểu thuyết, thế giới khác săn đầu tắc giả, nhất toàn thuyết, thế thư tắc đầu u Còn c cùng phúc bá vẫn là mang theo tâm không cam tình không nguyện tiểu nha đầu đi phúc bá chân t r ư ớ c vừa rời đi một cái nam nhân liền mang theo hai cái gia phó đi vào tần phi đại môn các hạ chính là tần lão bản đi ta là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn người này nhìn qua giả cầm ổn trọng mà lại thực lực còn không tính thấp lại có nam t ư ớ c thực lực tần phi âm thầm cao hứng thực lực không có nghĩa là hết thảy nhưng là tại cái này lấy thực lực chỗ nói chuyện thực lực liền đại biểu cho giàu có có thể suy ra cái này tiếp xuống lại là một môn làm ăn lớn nghĩ đến đây tới cửa sinh ý tần phi trên mặt liền lộ ra tiếu dung nha đến lúc này liền cùng ta nói chuyện làm ăn xem ra các hạ đối ta còn là có chút hiểu rõ mà nhưng tần phi cũng không có bởi vì dạng này liền biến hiện nội vàng lúc này nhất định ổn định lúc này mới có thể đem hắn săn đầu công ty biến thành một cái cao lớn bên trên hình tượng kia là đương nhiên tần lão bản chữa khỏi tần tướng quân thanh danh đã truyền khắp toàn bộ vương đô hiện tại tần lão bản thế nhưng là rất nhiều người khách quý người này đến nay liền vỗ tần phi mức ngựa dạng này mông ngựa tần phi rất được lợi nhưng là cũng cảm thấy mười phần khó chịu tần phi thanh danh là tại gần nhất trong khoảng thời gian này chuyển ra ngoài nhưng là muốn nói người khác khách quý vậy thì có chút qua nói cho cùng cái này tần phi chuyện cứu người đều bị quy kết đến giang hồ du y t r ê n t h ầ n chính tần phi đến không có đạt được bao lớn thanh danh chính là biết có một người như vậy nhưng là gây nên các đại thế gia hứng thú vậy thì có chút qua dù sao cho tới bây giờ tần phụ vẫn không có đứng ra từng nói với tần phi một câu lời hữu ích điểm này tần phi tại cùng tần mông sinh ra mâu thuẫn thời điểm liền nghĩ đến cho nên những ngày này mặc dù nhưng có người tại quan sát thế nhưng là tới tìm hắn lại một cái đều không có người này nói như vậy tần phi đột nhiên có loại bị đánh mặt cảm giác thật sao vậy ngươi ngược lại là nói một chút đều có cái kia quan lại quyền quý muốn phụng ta làm khách quý rồi、này. tần phi phản xáo đường quả nhiên để cái này có chút không t h í chứng giống như vậy lấy lòng c h i tử không phải lên tầng nhân sĩ ở giữa lời nói khách sáo mà thôi ai hắn meo lại sẽ thật lưu ý những này cho dù là biết cái này nói không phải thật sự lời nói cũng sẽ không nói ra thế nhưng là cái này tần phi lại giống một cái hôn bất lận đồng dạng nói ra thật sự là để hắn có chút trở tay không kịu cái tiêu chí ít ta là như vậy chỉ cần tần lao bản đến trong nhà của ta ta nhất định sẽ phụng ngươi làm khách quý vì làm dịu xấu hổ cái này nam nhân cũng chỉ đánh bất đắc gì nói tần phi khinh thường cười một tiếng hắn không phải đồ đần tự nhiên hiểu những này nếu là tần phi thật bị người phụng làm khách quý cho dù là chỉ có một người đó cũng là làm được nhưng trên thực tế cũng không có tăng thêm mới vừa rồi cùng phúc bá ở chung cũng không có vui vẻ như vậy tần phi tự nhiên c ó chút không quá dễ chịu cũng liền phản kích một chút mà thôi đã ngơi tới tìm ta chắc hẳn cũng đã biết ta đứng ở phía ngoài giới thiệu vắn tắt cùng quy củ đi tần phi tại xuân thành cũng coi là có kinh nghiệm cái này săn đầu ngành nghề tại dị giới vẫn là một cái chống không cho nên rất nhiều người căn bản không hiểu rõ thế là tần phi vì để cho người khác giải một chút mình công ty cùng công ty nghiệp vụ tất cả đều viết ở bên ngoài trên bảng hiệu tình những người kia từng cái đông vấn t â y vấn tự nhiên là nhìn cái này nam nhân có chút khắp cười vừa nghĩ tới bên ngoài trên bảng hiệu chữ hắn thật liền rất muốn nói ba chữ mờ đồ chơi kia cũng gọi chữ lúc đầu mấy phút liền xem hết đồ vật sửng sốt để nhìn tốt nửa giờ mới nhìn hiểu phía trên chữ nhớ kỹ là chữ không phải nội dung nào có làm như vậy buồn bán cho dù chữ viết của mình không tốt vậy cũng có thể mời người viết nha cần gì phải bộ dáng này cái này thực sự để hắn rất im lặng nhìn liền tốt như thế ta liền không nhiều làm giải thích đi thôi chúng ta đi vào nói chuyện đi nhìn xem ngươi đến cùng muốn tìm một cái hạng người gì mới mời trước kia tần phi nhưng không có mời người làm đạo lý khi đó thật sự là bởi vì hắn cửa hàng quá nhỏ căn bản hôn không chuyện nhất là bị một bang tiểu sùng vật chiếm lĩnh về sau cái này thực sự ngay cả đứng người đều có chút khó khăn hào hào đúng rồi tần lão bản vừa rồi ta nhìn thấy có người mang theo một cái tiểu nữ hài đi ra chắc hẳn lại là một vị muốn tìm người người xem bệnh đi cái này nam nhân vừa đi vừa hỏi xem bệnh thần phi hơi nghi hoặc một chút Này. chẳng lẽ không đúng sao tần lão bản cứu chữa tần mông tướng quân hải từ sự tỉnh đã truyền khắp vương đô vừa rồi thực lực của người kia rất mạnh ngay cả ta cũng có thể cảm giác được khí tức của người này cường đại nhưng là tiểu nữ hài kia liền chẳng ra sao cả tự nhiên là đi cầu tần lão bản hỗ trợ chẳng lẽ không đúng sao Cái này n a một nhân m bức á ngày h mắt lộ vẻ kỳ quái chỉ là một lần suy nghĩ nếu là dạng này ngươi cho rằng người hôm nay còn có cơ hội gặp ta sao bất quá chỉ là tần mông đích tiểu nữ nhi tại ta chỗ này chơi vừa rồi cái kêu mang nàng đi ra chính là tần phủ quản gia mà thôi nói chuyện đến cái này tần phi liền đến khí trả lại cho mình sắc mặt nhìn nhìn về sau cầu đến mình thời điểm làm sao bây giờ cũng chính là xem ở tiểu nha đầu phân thượng không phải tần phi là hạ quyết tâm không tại tiếp tần mông nhà bất luận cái gì một đơn sinh ý không quan hệ tiền tài đánh cược chính là một hơi mẹ nó tại cái kia thế giới bị khinh bị còn chưa tính ở cái thế giới này còn bị khinh bị vậy liền thật không phải tần phi có thể nhìn được ha ha ha nguyên lai、like、là dạng này a ta còn tưởng rằng là tần lão bảng khác nhân vừa rồi ta ở ngoài cửa còn đang suy nghĩ ngợi bang chủ hôm nay là không phải sẽ còn tiếp đơn cái này nam nhân cũng là nói không sai vừa rồi hắn ở ngoài cửa kêu thời điểm cũng không có phát hiện trong phòng có người m ờ i ngồi đi vào phòng tần phi cũng không có nhiều lời tuy tiện tìm một cái ghế để cái này nam nhân ngồi xuống cũng không hỏi tên của người đàn ông này thậm chí cũng không cho cái này nam nhân đến một ly trà cái này khiến cái này nam nhân tựa hồ có chút không biết làm sao cái này đi ra ngoài lăn lộn lâu như vậy cho dù là đi cựu địch nhà trí ít cũng sẽ bên trên một chén nước trà loại hình thế nhưng là cái này nam nhân hơi có chút xấu hổ nói lên cái này tần mông đại tướng quân hắn cái kia thần bí nữ nhi tựa hồ cũng là chúng ta vương đô một đại quái sự t ì n h cơ hồ không có cái gì gặp qua vị này danh mãn vương đô tiểu thư thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay có hạnh tại tần lao bản nơi này gặp được vị tiểu thư này phương dung thật đúng là tam sinh hữu hạnh có lẽ là vì làm dịu xấu hổ cái này nam nhân nói tiếp đề tài mới vừa rồi có cái gì tốt gặp một cái tiểu nữ hài mà thôi ngay cả mười tuổi đều không có đáng thương hài t ử mà thôi nói cũng không thể nói như vậy tần lao bản tần mông đại tướng quân thế nhưng là chúng ta lý thị vương quốc trụ cột chiến t h ầ n tới giống chúng ta dạng này người bình thường tự nhiên là nhiều hơn chú ý Quy một chương 71, tiếp tục giả tiếp vờ. thật sao thần phi chẳng thèm ngó tới bất quá cái này tần lão bản họ tần cái này tần mông đại tướng quân cũng được họ tần cũng miễn ý để nữ nhi bảo bối của hắn đến ngươi nơi này chơi xem ra quan hệ của các ngươi không là bình thường tốt lời nói xoay chuyển cái này nam nhân lập tức liền đem chủ đề chuyển rời đến tần mông đích trên thân tần phi không nói gì chỉ là kỳ quái nhìn thoáng qua cái này nam nhân mà cái này nam nhân tựa hồ cũng không nhìn thấy tần phi cái ánh mắt này ngược lại là tiếp tục hỏi xem ra tần lão bản cùng tần mông tướng quân nhất định là thân thuộc quan hệ đi ta ngâm miệm nghe đến đó tần phi rốt cục nghe được một chút không giống mà hỏi tần lao bản đây là cớ gì thế mà gọi ta ngâm miệng ta không có đắc tội tần lao bản à. bị tần phi tiếng h é t này người này thế mà không có sinh khí cái này tần phi trong nháy mắt minh bạch ừ thật biết c h ơ i à. thế mà đều thăm dò được nơi này ngươi có phải hay không cảm thấy ta chỗ này nghe ngóng tần mông đích tin tức lại so với tại tần phủ nghe ngóng tin tức muốn đơn giản một điểm tần phi sắc mặt biến bất thiện tần lao bản lời này có ý tứ gì cái này nam nhân biến sắc bất quá vẫn là cố giả bộ lấy chấn định kỷ quái nhìn xem tần phi n g ngẩn ngươi diễn kỹ này ngay cả vương mập mạc cũng không bằng thế mà còn dám cùng t á giả từ ngươi tiến nhà của ta bên trong con mắt của ngươi liền không có rời đi phúc bá cùng tiểu nha đầu kia ngươi có ý tứ gì ha ha đây không phải chưa từng gặp qua tần mông tướng quân nữ nhi mà lúc kia ngươi còn không biết h ắ n là tần mông đích nữ nhi tần phi khinh thường cười một tiếng tiếp tục giả vờ vậy ta liền tiếp tục chơi với ngươi cái này cái này nam nhân lập tức cũng không biết làm sao tròn đi xuống được rồi tạm thời coi ngươi là chưa từng gặp qua tần mông đích nữ nhi đi vậy ngươi sau khi đi vào một mực truy vẫn tần mông sự tình lại làm ấy cái ý tứ có phải hay không sùng tính tần mông tướng quân a đúng không sai chính là như vậy ừ còn trang xung kính tần mông tướng quân ngươi làm ta ngớ ngẩn vẫn là coi là thiên hạ này người ngoại trừ ngươi đều là đồ đần rồi xung kính tần mông tướng quân quan con gái nàng lông sự tình a một cái nam tức cấp bậc thực lực người chớ nói tại cái khác thành trị ở trong là dạng gì tồn tại liền nói tại cái này cao thủ như rừng vương đô cũng tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật lại càng không cần phải nói nếu như ngươi thật xung kính tần mông tướng quân muốn gặp tần mông tướng quân lấy thực lực của ngươi gia nhập tần mông tướng quân trong quân ta nghĩ không phải việc khó gì à cái này tần mông tướng quân đại quản gia cũng bất quá mới ngươi dạng này thực lực nếu là ngươi dạng này thực lực đều không cần ta rất hoài nghi hắn là thế nào làm được hôm nay vị trí này tần phi khinh thường cười một tiếng muốn giả ngốc có thể vậy ít nhất giả giống một điểm ngắn ngủi mấy câu thời gian liền lộ ra sơ suất của mình ngay cả vương mập m ạ p cũng không bằng cũng không biết người này là nơi nào tới thám tử thế mà ngu ngốc như vậy tần lão bản ta nghĩ ngươi thật là hiểu lầm thật chỉ là đối tần mông tướng quân mười phần sùng kính ta mới hỏi nhiều một câu mà thôi ta là một cái thương nhân cái này tần mông tướng quân là một người lính n g ư ơ i mới đến vương đô tự nhiên là không biết cái này tần mông tướng quân hận nhất chính là chúng ta những thương nhân này ta tự nhiên là không có cách nào tiếp xúc đến hắn tự nhiên cũng liền muốn ha ha đối ta hiểu rõ rất rõ ràng mà thế mà biết ta mới đến vương đô chuyện này ta đ o á n chừng tần mông cũng là mới biết được không lâu lại càng không cần phải nói ta xung quanh nhưng không có cái gì hàng xóm để ngươi nghe ngóng những chuyện này tần phi nhà chung quanh nhưng không có cái gì hàng xóm đây là tần phi cố ý tìm an t ĩ n h như vậy vì lạ là... cái này nam nhân tựa hồ cũng biết mình là không giả bộ được gâu gâu ngươi làm gì thả ta ra lao ra chúng ta con chó này nổi điên hả l i ê n lúc này ngoài cửa cũng náo n h ì t lên tiểu bạch cắn một cái vào trong đó một cái đi theo vị này sau khi đi vào một mực lưu tại viện lạc gia phó nghe được g i a phó tiếng kêu gào người này lập tức chạy ra chính trông thấy tiểu bạch gắt gao cắn trong đó một người máu tươi đã đem thâm ư ớt ống quần của hắn mà đổi thành một cái gia đình thì là ngơ ngác nhìn qua tuyệt không dám động tựa hồ là bị tiểu bạch dọa cho choáng v làm sao lại như vậy bọn hắn đều là võ trạng nguyên cấp cao thủ cái này nam nhân có chút mặc kệ tin tưởng mình nhìn thấy chẳng cảnh tần lão bản, bản t phi cũng á i này luôn luôn trung bản phận, ra phó thực c k h ô nhìn g biết nào ấ t trọc tới chó c g ngươi ư i đối thế thế, thả ta như chó mà bị còn xin ra cái này trong mắt nam nhân tức giận thế nhưng lại vẫn là biểu hiện mượn phần có phong độ không nói đến cái khác nếu là người này là tần mông đích bệnh nhân chỉ bằng phần này ẩn nhẫn cũng đủ tần mông uống một bầu bất quá rất hiển nhiên cái này đều không liên quan tần phi sự tỉnh người này dạng này có thể chịu nếu là tần phi quá mức đó chính là tần phi sự tỉnh mặc dù tần phi cũng không quan tâm những này thế nhưng là công ty của hắn để ý những này không có lý do xuất thủ đó cũng không phải là thanh danh tốt tần phi vẫn là tận lực ẩn nhẫn một điểm cho người ta lưu lại tốt hơn ấn tượng mới tốt làm ăn tốt tiểu bạch dừng tay đi go go tiểu bạch bất đắc dĩ buông lỏng da miệng biểu hiện vẫn chưa thỏa mãn hôm nay chuyện này liền đến nơi này Ta không sự tình đều biến thành dạng này một cái bộ dáng cái này nam nhân biểu diễn tự nhiên là tiến hành không nổi nữa đương nhiên hắn lúc đầu cũng là nghị đối tần phi đạo thủ nhưng là vừa nghĩ tới tần phi khả năng thật cùng tần mông có quan hệ vậy hôm nay động thủ tất nhiên sẽ xảy ra chuyện cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống chỉ là thả chút ngoan thoại mà thôi h ừ không biết tự lượng sức mình nhìn xem thả xong ngoan thoại về sau s á m xịt rời đi những người này tần phi đều có chút chân chính xác ý có phải hay không cho là ta tần phi mới đến vương đô liền tốt khi dễ xem ra cũng là thời điểm để một số người biết ta tần phi không phải dễ chê ừ t i ể u b ạ c h nhìn xem bên ngoài những cái kia d á m thị ta người đi không có nếu là không có đi vậy ngươi liền thay ta đưa bọn hắn đoạn đường cho ta đưa đến tần mông đích phủ tướng quân sau khi trở về ta cho các người thêm đồ ăn có ít người cảm thấy ta dễ khi dễ vậy chúng ta cho bọn hắn nhìn xem đến cùng là tần mông không dễ ư ớ c hiếp vẫn là ta tần phi không dễ ư ớ c hiếp nếu là cái này vương đô chỉ có thể có một cái họ thần vậy liền để bọn hắn nhớ kỹ ta tần phi mới là kia một cái duy nhất có thể họ thần người ta muốn giết gà doạc khỉ gâu gâu vừa nghe đến thêm đồ ăn hai chữ tiểu bạch lập tức liền giống điên cuồng liền ngay cả luôn luôn không có tồn tại cảm tiểu hoa cùng tiểu ô lúc này cũng là đi tới tần phi bên người Quy chương nhất toàn thứ sinh cơ giờ cốc quế là một chủ sư cũng là vương đô tân hỏa lâu lão bản tân hỏa ôm vào vương đô đã có mấy trăm năm lịch sử đây là cốc gia đời đời k i ế p k i ế p kinh doanh sản nghiệp cũng là vương đô nổi danh quảng hắn rượu nhưng là ngay tại trước đây không lâu tân hỏa lâu lại xuất hiện trăm năm chưa gặp kiếp nạn tân hỏa lâu đời đời k i ế p k i ế p lão bản đều là bọn hắn cốc gia người mà đời đời k i ế p k i ế p phòng bếp tay cầm môi người cũng là bọn hắn người nhà họ cốc nhưng đã đến hắn thế hệ này bọn hắn người nhà họ cốc đinh đơn bạc cũng chỉ có hắn cùng huynh đệ của hắn đáng tiếc huynh đệ qua đời sớm trong nhà hai đứa bé cũng còn nhỏ tất cả h làm sao c ố c quế bản thân làm đồ ăn trình độ một chút cũng không có trước kia tiên tổ ngược lại là huynh đệ của mình di chuyển đáng tiếc qua đời sớm điều này cũng làm cho c ố c quế không thể không ở bên ngoài tìm đầu bếp tới làm cốc g i a tân hỏa lâu tay cầm mua người bất quá c ố c quế vô cùng rõ ràng người bên ngoài từ đầu đến cuối không đáng tin cậy cũng không đáng đến tín nhiệm cho nên hắn tìm người kia tại rất trẻ trung thời điểm liền theo hắn còn đem hắn thu làm con nuôi chính là hy vọng hắn có thể một mực lưu tại tân hỏa lâu thậm chí cấp quế còn nghĩ qua muốn hay không đem mình tân hỏa lâu cổ phần phân một chút cho đứa bé này nhưng là không nghĩ tới mình tất cả mưu đồ còn chưa có bắt đầu. người này tại học tập đến cốc gia lưu truyền xuống thực đơn về sau ngay tại đoạn thời gian trước mang theo số lớn đầu bếp rời đi tân hỏa lâu thoáng một cái liền để tân hỏa lâu lâm vào bị động nhưng cái này còn không phải để c ố c quế cảm thấy đau lòng nguyên nhân c ố c quế mặc dù có mình n h ư đồ nhưng là c ố c quế đối với mình cái k i a con nuôi có thể nói là coi như con đẻ cũng là cực kỳ tín nhiệm không nghĩ tới đứa con trai nuôi này sẽ làm ra chuyện như vậy không chỉ có dạng này càng làm cho c ố c quế không nghĩ tới là hắn thế mà tại tân hỏa lâu đối diện mở một cái mới khách sạn liền chuyên làm tân hỏa lâu truyền thống đồ ăn tân hỏa lâu đồ ăn vốn là hắn tay cầm ôi làm tốt nhất cũng là hắ làm thành như vậy không thể nghi ngờ trong nháy mắt liền đem toàn bộ tân hỏa lâu đưa đến địa ngục cái này thật sự là ngoài c ố c quế ngoài ý liệu c ố c quế đã từng nghĩ biện pháp muốn cứu van tân hỏa lâu hắn liền bắt đầu giá cả chiến tân hỏa lâu mấy trăm năm lịch sử ra đại nghiệp đại c ố c quế coi là dùng giá thấp cách phương thức nhất định có thể phá tan con nuôi của hắn làm sao làm đồ ăn không phải bán đồ ăn ngon mới là đạo lý quyết định tân hỏa lâu đồ ăn nghệ trình độ hạ xuống căn bản không có biện pháp có thể so sánh lại càng không cần phải nói mặc kệ cấp quế như thế nào hạ giá đối diện liền theo hạ giá để tân hỏa một mực bị động như vậy x u n dưới hiện nay toàn bộ tân hỏa lâu cũng nhanh muốn kiên trì không nổi nữa lại càng không cần phải nói đâu nữa không có cách nào vì có thể làm cho t i ể u lâu của mình sống sót c ố c quế bắt đầu ở vương đô tìm kiếm đủ loại đầu bếp hy vọng có thể xử lý đối diện bất quá mặc kệ c ố c quế tìm tới dạng gì đầu bếp vừa dạng sáng ngày thứ hai cái này đầu bếp kiểu gì cũng sẽ rời đi mặc kệ là đưa ra giá cao đào đi đầu bếp vẫn là uy hiếp đầu bếp thậm chí xuất thủ đánh đập đầu bếp loại chuyện này bước đi đầu bếp để tân hỏa nhìn không đến một điểm hy vọng sống sót thậm chí ngay cả cấp quế đều có chút cam chịu nguyên sinh ngươi thật sự có thể tìm tới trợ giúp tân nguyên sinh trước kia làm sự tình chính là vì người c h i ê u công việc cái này cốc quế cũng là một cái không tệ người năm đó gặp nguyên sinh đáng thương cũng đã giúp nguyên sinh mình muốn tìm hạng người gì cũng xin nhờ qua nguyên sinh có thể nói quan hệ của hai người cũng không tệ lắm đã cùng đường m ạ t lộ cốc quế biết mình muốn tìm được không tệ đầu bếp cơ bản bên trên đã là không thể nào thế nhưng là vì cốc gia trăm năm cơ nghiệp hắn vẫn là hy vọng có thể tìm tới một tia hy vọng liền xin nhờ nguyên sinh giúp hắn lưu ý một chút có hay không từ xứ khác tới đầu bếp nguyên sinh là cô nhi cho nên hắn rất hiểu cảm ơn từ khi đi theo thần phi về sau hắn liền không có đang trải qua trước kia công tác nhưng là cốc quế xin nhờ hắn tự nhiên mười phần lưu ý tự nhiên đương cốc quế nâng lên chuyện này thời điểm hắn liền nghĩ đến thần phi nghĩ đến cái kia ngày đó mang theo một đống lớn kim tệ cho hắn cái kia thần kỳ người tựa hồ chỉ cần từ trong miệng hắn ra đổ vật liền sẽ không giả điều này cũng làm cho nguyên sinh mười phần chắc chắn nếu là mình tìm hắn hỗ trợ tìm kiếm đầu bếp hẳn là không có vấn đề gì thần phi không phải là làm tìm người nghề này mà thế nhưng là chính nguyên sinh trong lòng cũng đang đánh trống hắn vì tần mông c h ư a khỏi nhi t ử sự tình thế nhưng là một kiện chân chính chuyện lớn tìm đến người cũng là chân chính nhân vật lợi hại liền ngay cả tần mông đích quản gia ở trước mặt hắn đều cùng kính có t h ừ a muốn hắn hỗ trợ tìm một cái đầu bếp có phải hay không quá thấp kém dù sao càng là cao thâm người tu luyện bọn hắn tích cốc năng lực thì càng cường đại bọn hắn ăn uống thì càng đơn giản nói cho cùng tại tu luyện người xem ra đầu bếp chính là trên nhất không được mặt bàn người bình thường mà thôi cốc lao bản cái này người xứ khác đến chúng ta vương đô hơn phân nửa đều là một chút hạ khổ lực、người. liền xem như có như vậy một hai cái có thể làm đồ ăn cái này làm đồ ăn trình độ cũng có thể nghĩ mà biết vương đô loại địa phương này hoặc là chính là rất có năng lực người tới hoặc là chính là tới mưu sinh người giống đầu bếp tại khắc thành trị ở trong trên cơ bản đều có thể trải qua không tệ sinh hoạt muốn tìm thật rất khó ta dẫn ngươi đi tìm đây là một cái người rất lợi hại vật ta cũng không xác định hắn có thể hay không giúp ngươi tìm tới ngươi muốn người nhưng là bây giờ như ngươi loại này tình huống cũng nhất định phải thử một lần cũng không có biện pháp khác mà lại ta cam đoan chỉ cần vị này đáp ứng giúp ngươi tìm người đó nhất định là tìm tới một nhân vật lợi hại cam đoan có thể trợ giút ngươi tân hỏa lâu lần nữa Ai? đều tại ta mắt bị mù vì sao lại tin tưởng dạng này một tên hôn đạt rồi cốc quế rất ảo não thế nhưng là hắn cũng không có cách nào cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống cái kia cốc lao bản phía trước chính là bất quá ta trước được nói với ngươi một chút cái này tần lao bản tính tình tương đối quái quy củ của hắn cũng tương đối quái dù sao người ta là người tu luyện cùng chúng ta những người bình thường này không giống nhau lắm cho nên một hồi tư thái của ngươi nhất định phải hạ thấp một điểm không phải hắn tức giận ta cũng giúp không ngươi ban đầu nguyên sinh còn không hiểu rõ tần phi cảm thấy tần phi là một cái ôn hòa người, nhưng là khi nhìn đến hắn đối mặt phúc bá thời điểm loại kia trạng thái hắn mới xem như minh bạch cái gì gọi là quái tính tình ta hiểu được chúng ta dạng này người bình thường có thể cùng dạng này người tu luyện có giao tế liền đã rất không tệ tự nhiên không dám có rất nhiều vượt qua người bình thường chính là người bình thường người người tu luyện đối với bọn hắn tới nói chính là đại sơn thậm chí tại lý thị vương quốc dạng này quốc gia pháp luật tương đối hoàn thiện vương quốc người tu luyện giết người nếu như là người bình thường vô lễ chọc tới người tu luyện tình huống phía dưới bị người tu luyện giết cũng không tìm tới giải văn địa phương thậm chí rất nhiều vương quốc vì thu nạp càng nhiều người tu luyện còn có người tu luyện giết người không tính phạm tội quy củ đây chính là người tu luyện đặc quyền ai dám đi tìm bọn hắn gây chuyện đây không phải muốn chết sao đến ngươi trước nhìn một chút khối này bảng hiệu ta đi gọi cửa q u y một chương bảy mươi ba vất quá chương bảy mươi ba vất quá tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cờ giờ tần lão bản ta đến rồi vậy liên tiến đến thôi chẳng lẽ còn muốn ta hoan nghê n h n g ư ờ i sao tần phi tức giận nói mỗi một lần nguyên sinh tới đều là khách khí như vậy tần phi cũng minh bạch hắn vẫn là không dám không khách khí với tần phi hắn y nguyên cho rằng tần phi dạng này người cùng hắn tranh lệch thực sự quá lớn hắn không dám thả quá mở dù sao cũng là một đứa cô nhi nguyên sinh dẫn đầu đi đến tần phi liền như là thường ngày nằm tại mình trên ghế xích đu nghỉ ngơi mấy cái tiểu sủng vật cũng là miễn cưỡng nằm dạp trên mặt đất đi ngủ không có q u a y dày đến ngươi nghỉ ngơi đi ngươi ngày nào tới ta là không có nghỉ ngơi có lời gì cứ việc nói thẳng tiểu từ n g u y ê điểm này tâm địa gian rảo cũng không cần trang tần phi liếp mắt liền nhìn ra nguyên sinh là có chuyện yêu cầu hắn. Cái này, cái kia ta đúng là có chút việc yêu cầu ngươi bị tần phi vừa nói như vậy nguyên sinh ngược lại là có chút ngượng ngùng nói đi nhăn nhăn nhó nhó giống một cái đại cô lương dù sao ngươi nói sự tình ta nghe ta có giúp hay không ngươi kia lại làm ộ t chuyện khác ngươi nếu là không nói vậy liền ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi là như vậy ta giúp ngươi tìm một đơn sinh ý không biết tần lao bản ngươi có làm hay không sinh ý không thể a nguyên sinh đều biết tìm cho ta làm ăn xem ra kia một giường kim tệ đối ngươi xúc động rất lớn mạ có tiền đồ nói một chút đi là dạng gì s i n ý tần phi mở mắt một ngày này không có việc gì ngay cả người đều không có trước kia tại xuân thành thời điểm mình còn muốn khắp nơi trào hàng công ty của mình hiện tại ngược lại tốt nhàn hốt hoảng cũng thời điểm tìm một chút sự tình l à m cái kia cốc lão bản người vào đi tần lão bản vị này là tân hỏa lâu cốc lão bản hắn muốn ngươi giúp hắn tìm kiếm một người cốc quế vừa tiến đến nguyên sinh lập tức liền cho tần phi giới thiệu nói nhà bạch thân v õ giả tìm ta làm ăn t ầ n phi trông thấy người này s ư ơ n g sở tần lão bản không nên hiểu lầm Ta thật là tới tìm là người khả năng hiểu lầm ta không phải cảm thấy ngươi không có tiền chỉ là cùng ta làm ăn người bình thường đều là người tu luyện có r ấ tần ít người là người thường, người người bình ngươi không nên hiểu là l m t ầ phi t u săn đầu ố công ty hạ người gì không có chỉ cần là tìm người tần phi săn đầu thép thống nhất nhất định có thể tìm tới tần phi mười phần tự tin biểu thị không có chút nào vấn đề nghe được tần phi cốc quế trong lòng vui mừng thế nhưng là đảo mắt liền lập tức có chút khó xử nhìn thoáng qua nguyên sinh cái kia t ầ n l ã o bản hán hắn không có tiền ta dựa vào nguyên sinh đừng tưởng rằng ngươi là cho ta công tác ngươi liền có thể trêu đ ù a tại ta mang theo hắn cút lần sau còn có chuyện như vậy chúng ta hợp tác liền đến n à y kết thúc vừa nghe đến không có tiền thần phi trong nháy mắt liền nổ đương lão tử rất nhằn a đương lão tử rất dễ nói chuyện a vừa đến đã nói không có tiền còn nói muốn làm sinh ý tay không bắt sói đây là cùng người nào h a cũng chính là nhìn xem là nguyên sinh trên mặt mũi không phải tần phi tuyệt đối không k h á c h khí đoạn thời gian trước mới bị một người cho trêu đùa nếu là còn có người đến trêu đùa hắn vậy hắn thật cũng chỉ có thể không k h á c h khí hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy chờ một chút tần l ã o bản n g ư ơ i nghe ta nói hết lời ta tuyệt đối không phải trêu đùa của n g ư ơ i ta cũng không dám trêu đùa của n g ư ơ i n g ư ơ i nghe ta nói hết lời nhìn thấy tần phi cái dạng này nguyên sinh cũng biết tần phi là thật tức giận hắn lập tức muốn hướng tần phi giải thích ừ tần phi hừ lạnh một tiếng không nói gì nhưng là nguyên sinh lại thở dài một hơi điều này đại biểu tần phi là cho hắn một cơ hội c ố c lao bản là một người mở từ lâu đoạn thời gian trước bởi vì bị người hãm hại cho nên tiền của hắn tất cả đều dùng để cứu trợ quán hắn rượu hiện tại hắn trên thân cũng không có quá nhiều kim tệ ngươi nhìn có thể hay không dùng biện pháp khác tới làm trao đổi nguyên sinh nhanh ra hiệu một chút c ố c q u ế c ố c q u ế cũng minh bạch tần phi hiện tại cái dạng này nếu là không thật dễ nói chuyện đoán chừng hôm nay vấn đề này liền ngâm nước nóng tại là lập tức nói đây là ta quán rượu khế đất tân hỏa lâu ở vào vương đô phồn hoa khu vực đông đường cái nếu là bán ra chí ít có thể bán đi một trăm vạn kim tệ ta đem phần này khế đất đặt ở ngơi nơi này chỉ cần ta có tiền lập tức đem tiền cho Cốc quế đương e đem m khế phi h đất bất tần ra, quá n n g k h có nhiên c nếu là ngài giúp ta tìm tới người thích hợp ta nguyện ý dùng ta tân hỏa lâu cổ phần mở ra hắn tiền lương đây là cốc quế bây giờ có thể xuất ra tất cả mọi thứ đem ngươi khế đất lấy về đi tần phi khẩu khí không có vừa rồi như vậy nồng đậm cái gì bất quá cốc quế bây giờ lại là trong lòng quý lên nhìn tần phi cái dạng này hắn cũng biết tần phi là tuyệt đối có năm chắc tìm tới hắn muốn tìm được người nhưng là không muốn khế đất chẳng phải là đại biểu hắn không nguyện ý tiếp nhận cũng không nguyện ý giúp mình tìm người sao hiện tại tần phi không thể nghi ngờ chính là cốc quế cuối cùng một con cỏ cứu mạng Tần Lão Bản, Văn cầu ngươi. Ta biết nhất đời đời kiếp kiếp thừa. ta thật. cầu Bản. Văn ngươi. ngươi biện ngươi định biện sạn, Lão có có cứu khách pháp, pháp ngươi gọi ta làm cái gì đều được van cầu ngươi một đại nam nhân trong nháy mắt k é q u ỷ dưới đất một bên lưu tại nước mắt vừa nói tần lão bản van cầu ngươi mau cứu cốc lão bản đi cùng lắm thì cùng lắm thì ta đưa ngươi cho ta kim tệ cho ngươi liền tốt chỉ cầu ngươi mau cứu cốc lão bản nguyên sinh trông thấy cốc lão bản dạng này cũng có chút nhìn không được rất hào phong a đi đứng lên đi không phải ta không giúp ngươi chỉ là ta săn đầu công ty không tiếp thụ ngươi dạng này chống đỡ vật hoàn thành giao dịch mà thôi cho dù là tiếp nhận chống đỡ vật dạng này giao dịch phương thức phàm là chống đỡ vật ta đều là sẽ không đổi ngôi tiểu lâu này đối với ngươi dạng này trọng yếu ngươi cảm thấy dạng này giao dịch phương thức được không bất quá nghe được tần phi thở mạnh nguyên sinh cùng c ố c quế trong lòng đồng thời giấy lên hy vọng q một chương bảy mươi b ố chương đông quan chương bảy mươi b ố chương đông quan tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ bất quá ngươi nói lên loại thứ hai giao dịch phương thức ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận a c ố c quế có chút khó tin làm một người làm ăn hắn hiểu được dùng cổ phần bao lấy một người làm một cái rất thông minh biện pháp nhưng là cấp quế nhưng không có nghĩ đến tần phi sẽ muốn phương thức như vậy giao dịch cái này Cốc quê sắc mặt có mặt chút h k ô nghe tốt lắm. n g cho kỹ ngươi dùng ngươi quán rượu ba tầng lợi ích giao dịch với ta ta liền tìm tới cho ngươi một người về p h ầ n khế đất cái gì ta không muốn cho dù là tiểu lâu của ngươi lô vốn ta cũng không quan trọng thậm chí ta giúp ngươi tìm người cũng không cần ngươi giao bất kỳ tiền tài cái này ba tầng lợi ích giao dịch trong đó có một tầng chính là cho hắn nguyên bản tần phi coi là hệ thống giao dịch phương thức chỉ có thể thông qua kim tệ hoặc người linh thạch loại này tiền mặt giao dịch mới có thể nhưng là không nghĩ tới vừa rồi hệ thống thế mà đưa ra lợi ích giao dịch loại mô thức này cái này cũng khiến tần phi cảm thấy ngoài ý muốn bất quá nếu là hệ thống nói ra Tự nhiên là Tần thấy, nhiên lòng nhìn Phi vui là m ặ cuối kệ kia là loại lao này giao dịch đối với、tần、Phi người lao bản này tới nói dịch đ Tần bản ề là lợi đã được lợi ích người, ích phải không hệ h nếu t n hạn Tần g quy tắc hạn chế, h p hiện tại đoán cùng h phương. Thế ừ n nào? g giàu đã là Cuối có c một Tốt. c ố c quế cắn răng quyết định đáp ứng dù sao hiện tại quán rượu cũng thành cái dạng này cho nên hắn chỉ có thể đánh cược một lần mà lại hắn cũng dự định chỉ cần có người trợ giúp tiểu lâu của hắn hắn cũng n g u y ệ n ý giao ra ba thành lợi ích đây là bắt đầu liền muốn tốt đã có thể hoàn mỹ đồng thời giải quyết tần phi cùng đầu bếp ở giữa tiền tài vấn đề vì cái gì không đáp ứng nói đi muốn cái gì người ta muốn một cái đầu bếp một cái rất lợi hại đầu bếp một cái sẽ không phản bội ta đầu bếp c ốc quế răng cắn thật chặt sẽ không phản bội đầu bếp xem ra ngươi bị phản bội không y ta n g ư ơ i yên tâm ta cho ngươi tìm đầu bếp tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến thiện đại hắn không phải ta cũng không dám cam đoan trong hệ thống người muốn nói bọn hắn cái gì lợi hại nhất tự nhiên là nghề nghiệp của bọn hắn tinh thần công việc là bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết nhưng nếu như bọn hắn người mua quá phận cái này tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề tuyệt đối sẽ không ký hắn ốc quế kết quả thiên địa phiếu tên sách lên đại danh của mình khế ớt thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt h o à n tất nhân vật tư liệu đưa đạt t r ư ơ n g đông quan đẳng cấp bắt tinh đầu bếp hình nhân tài toàn năng trên xào nấu nổ bát đại tự điển món ăn mọi thứ tinh thông tác phẩm tiêu biểu phẩm tô tạo giò giấm đường anh đào thịt tô tạo thị lai lịch hoàng lịch yêu thích nhất đầu bếp cũng là lúc ấy lợi hại nhất đầu bếp có được người bình thường không thể địch nổi làm đồ ăn trình độ mỹ thực là có thể khiến người ta hạnh phúc đồ vật trường đông quan một mực tuân theo điểm này làm đồ ăn cho nên cho dù đến bất kỳ chỗ nào hắn đều muốn đem mỹ thực phát dương quan đại mà không phải chỉ là làm một người ăn đây là giấc mộng của hắn đang tiếc ngộng tưởng thật sớm hiện thực đánh vỡ nát đi vào dị giới về sau hắn hy vọng có thể đạt được phương diện này phát triển chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được bốn phần mười chân khí ban thưởng bởi vì đây là một trận không có hiện kim giao dịch khế ước cho nên không cấp cho kim tệ ban thưởng kim tệ ban thưởng tại đem tân hỏa lâu mỗi ngày kinh doanh về sau từ trương đông quan thu về túc chủ đem thu hoạch được trong đó hai phần ba kim tệ cùng hệ thống kim tệ ban thưởng madan rất thoải mái a mặc dù không có đạt được hệ thống kim tệ ban thưởng thế nhưng là tần phi nhưng so sánh bất kỳ lần nào giao dịch đều ư n ấ n giao dịch này đều là làm một cú không thể nói ai kiếm lời ai thua lỗ nhưng là giống tân hỏa lâu dạng này giao dịch vậy tuyệt đối coi là tốt nhất giao dịch thần phi không biết cái này tân hỏa lâu mỗi ngày lợi ích như thế nào có thể tại vương đô mở tiệm cơm cái này mỗi ngày c h í ít cũng có hơn ngàn thậm chí hơn vạn nước chảy nếu là tăng thêm t r ư ơ n g đông quan t u ổ i bắp nhất trình độ đó cũng là đơn giản thần phi tin tưởng cái này đem là hắn thu lợi lớn nhất một vụ giao dịch hiện tại có thể sao c ố c quế có chút sợ hãi rụt rẽ mà hỏi dù sao thần phi cũng không phải người bình thường tại bảo mệnh tiền đề phía dưới hắn vẫn là muốn biết kết quả như thế nào lập tức tới ngay đây chính là một cái rất lợi hại đâu bếp cả đời này có thể nếm qua hắn làm qua đồ vật người nhưng không có mấy cái n g ư ờ i là thật có phúc trường đông quan đại danh đây tuyệt đối là tại đầu bếp giới vang dội nhất cái chủng loại kia một mực hoàng đến ấ u cơm nam nhân có thể có mấy người nếm qua hắn làm cơm thật sao c ố c quế có chút cao hứng nhưng cũng có chút lo lắng nhìn thoáng qua tần phi tần phi tự nhiên nhìn thấy c ố c quế tiểu động tác nhưng là cũng không có nhiều lời bắt tinh nhân vật ta cho dù đây là bắt tinh nhân vật ở trong rẻ nhất cái chủng loại kia bởi vì bọn hắn sẽ chỉ chủ nghệ sẽ không cái khác nếu là tại cái kia thế giới nhân vật như vậy cái kia có thể bị đưa lên trời có được hay không cũng chính là tại cái này lấy võ vi tôn lấy người tu luyện vi tôn thế giới không phải tần phi có lý do tin tưởng trường đông quan giá trị tuyệt đối không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc loại kia thời gian đối với tại tần phi tới nói đó chính là dùng để lãng phí người tu luyện b ố n chính là rất trường thọ tăng thêm tần phi cả ngày không có việc gì đối với hắn mà nói không đáng giá tiền nhất đó chính là thời gian thế nhưng là đối với cốc quế tới nói đó chính là thứ đáng giá nhất người không có ngồi một hồi cả người đều có chút ngay tại chỗ bất an cũng chính là e ngại tần phi không phải hắn đã sớm hỏi tần phi người này làm sao còn không có có đến tần lão bản vào đi tần phi nghe xong thanh âm liền biết là ai tới không sai chính là vị kia đại danh đình đ ỉ n h cho hoàng đến ấ u cơm nam nhân t r ư ơ n g đông quan t r ư ơ n g đông quan tướng mạo không xuất khí thậm chí có chút phổ thông nhưng là cả người nhìn qua lại cho người ta một loại rất đáng tin cảm giác rất giống đóng vai hắn vị kia diễn viên xem một chút đi đây chính là ta cho ngươi tìm vị kia đầu bếp trương đông quan ta cũng không thổi tài nấu nướng của hắn như thế nào n g ư ơ i có thể nếm thử hắn đồ ăn ngươi sẽ biết đúng về sau khách sạn số giao dịch ngày kết đem chúng ta đã nói xong ba thành toàn bộ giao cho hắn là được rồi nguyên sinh ta nói qua ngươi đánh cho ta nghe tin tức về sau ta liền cho ngươi ta được đến một phần mười lần này sinh ý là ngươi giới thiệu đến vậy ta càng hẳn là cầm một điểm cho ngươi ngươi mỗi ngày hoặc là nhiều ít ngày sau tìm đồng quan giúp ngươi kết một lần ngươi liền lấy cái này ba thành bên trong một thành đi tần phi rất hào phóng đối với hắn mà nói có lẽ vương đô cũng bất quá chỉ là một cái dịch c h ạ tiền ngược lại không phải là trọng yếu như vậy tần phi cũng rất lớn p ư ơ n g cho nguyên sinh dù sao hắn càng cần hơn tiền nhiều như vậy à. t ầ n bản, lão cảm ta thấy ta k h ô n g nên cầm nhiều như vậy, cái này cầm cái vậy, thấy ự sự. c cho cầm Ta ngươi, ngươi liền l tần a sao. không không kỹ cho nhớ muốn ngươi, ngươi muốn đều không được, t phi hết sức nghiêm thấy phi túc、nói. Tốt, tốt、ta. Trong thấy tần sức nói. bộ biểu tình này nguyên sinh cũng biết cự tuyệt không được nữa tần phi cho nguyên sinh lớn nhất cảm giác nói đúng là một không hai tựa như ngày đó từ tần phủ sau khi đi ra ngày thứ hai liền đem hắn đoạt được kia phần đưa tới cho hắn nhiều một phần không nhiều thiếu một phân không ít Qu cơ giờ đi thôi chúng ta đi quán rượu n g ư ờ i cũng muốn đi a nguyên sinh cùng cốc quế kỳ quái nhìn xem tần phi nhất là nguyên sinh hắn ngoại trừ ngày đó tần phụ sự tình về sau liền không có trông thấy tần phi rời đi viện tử của mình làm sao không được a tần phi cũng là rất kỳ quái nhìn xem hai người bình thường cũng chính là c h ạ y một điểm hệ thống nhưng không có quy định hắn không cho phép rời đi cái này tòa nhà san đầu vốn nên chính là khắp thế giới chạy tìm sinh ý mà tần phi liền thích ngồi chờ chết mà thôi hiện tại một ngày giao dịch một đơn nhiệm vụ hoàn thành tại viện tử cũng không có chuyện gì làm còn không bằng ra ngoài đi một chút lại càng không cần phải nói tần phi chính là hướng về phía trương đông q u a n đi muốn nói đối với một cái trạch nam tới nói cái gì là hấp dẫn người nhất một là mỹ nữ hai chính là mỹ thực trương đông quan loại này cấp bậc nam nhân xuất hiện ở đây tần phi loại này ăn hàng không đi kiếm ít đồ đến ăn kia là tại bắn văn tự nhiên đi chỉ là mấy ngày nay ta tân hỏa lâu đều không có gầy dựng cái này thực sự c ốc quế còn tưởng rằng tần phi là đi thị sát công việc dù sao có ba thành lợi ích ở bên trong suy nghĩ cái gì những cái kia lạn sự ta mới mặc kệ ta hiện tại liền muốn ăn cái gì đông con a một hồi cần phải xuất ra người tuyệt chiếu a nói tần phi nước bọn đều chạy ra vui lòng đã đến đi đi nhanh lên không muốn chậm trễ thời gian tần phi ôm tiểu hoa liền đuổi theo hai người đi tiểu bạch lấy hấp tấp đi theo về phần tiểu ô ngoại trừ cá hắn đ u ô i bất kỳ vật gì cũng không dám hứng thú liền ngay cả ăn cá đều là cực kỳ bắt bẻ cho nên không cùng với tần phi nó ngược lại có thể càng tự do cái này tần phi chân trước vừa rời đi nó chân sau liền bỏ lên trên hồ nước huệ v i phơi lên mặt trời nhắc tới trong viện ai nhất t r ạ c tần phi đều muốn tại tiểu ô trước mặt cam bái hạ phong h a rất lớn m à tân hỏa lâu lần đầu tiên cho tần phi cảm giác chính là nguy nga dạng này từ lúc đầu không nên dùng ở nơi như thế này nhưng là ngươi muốn đối so cái khác chung quanh kiến trúc ngươi liền minh bạch tân hỏa lâu loại địa phương này dùng nguy nga cái từ này có phải hay không hẳn là phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía liền không có vượt qua ba t ầ n g kiến trúc cửa hàng mà tân hỏa lâu lại có năm t ầ n g n h i ề u có thể nói là sẽ làm l ă n g tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông lấy tần phi người hiện đại ánh mắt tới nói xác thực không tính là đặc biệt lợi hại nhưng là không nên quên đây là tại địa phương nào đây là tại dị giới nơi này kiến trúc cùng những cái kia si măng cốt thép cũng không đồng dạng cổ k cho dù đứng tại rất xa cũng có thể cảm giác được một cỗ mùa hương vị lại càng không cần phải nói tinh mỹ đ i ề u k h á c hợp lý địa lý vị trí đây tuyệt đối là ít có kiến trúc chi một nhà các ngươi kinh doanh nhiều như vậy thay mặt quả nhiên vẫn là không tệ tạ ơn tần lão bản khích lệ cũng liền hiện tại tòa nhà này có thể đem ra được c ốc quế mang theo ánh mắt toán độc nhìn thoáng qua đối diện ẩ m ĩ đám người cùng tân hỏa lâu thanh tính so ra đối diện thực sự quá náo nhiệt không cần phải gấp gáp mà có đông quan ở chỗ này tin tưởng ta ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy không giống đồ vật đi ăn cơm u a cha nuôi trở về lần này lại tìm một cái cái gì mặt hàng trở về rồi sẽ không hôm nay tìm đến ngày mai liền bị đuổi đi đi tần phi rất muốn ăn cơm nhưng là chính là có người không nguyện ý để hắn ăn cơm người tới chính là cốc quế con ngôi cốc bánh cốc bánh ngươi không nên quá phận hoa ha ha ha cốc bánh làm gì không gọi cốc cơm cái này ai lấy danh tự a làm như vậy cười tần phi mười phần hào phóng cười to ra tuyệt đối không phải nhằm vào ai đây là sự thực quá khôi hải liền ngay cả một bên nguyên sinh cũng làn í n cười ý ngâm miệng ta nói đừng lại gọi ta c ố bánh ta không gọi c ố bánh đây là ngươi cho ta lấy danh tự ta nguyên danh cứ gọi phạm sinh phạm sinh giận không kèm được cơm sinh ngươi làm gì không gọi n ổ i đấu ha ha ha thần phi lần này rốt cục bó tay rồi còn không bằng gọi có bánh ngươi không nên quá phận tần phi dạng này không chút kiên kỵ lớn nhỏ tự nhiên là đưa tới phạm sinh bất mãn một mặt nộ khí nhìn xem tần phi quá phận ta liền quá mức thế nào ngươi đánh ta a đừng nói tiểu ra ta không cho ngươi cơ hội để ngươi ba chiêu ta né ta là tôn tử của ngươi một người tu luyện đều không phải là người thế mà trước mặt tần phi giả lao sói vấy đôi nếu là hắn để tiểu bạch xuất thủ hắn cũng là cháu trai người đừng n ú p ních người kia là một người tu luyện nếu như người muốn muốn chết khoan hãy nói phạm còn sống thật muốn động thủ bất quá hắn bên người một tên tráng hắn lại kéo lại phạm sinh người tu luyện phạm sinh lập tức bình tĩnh lại người tu luyện cũng không phải hắn có thể ra tội không tệ lắm có thể tìm tới người tu luyện cho n g ư ơ i chỗ dựa bất quá cha nuôi a ta khuyên n g ư ơ i tốt nhất vẫn là đem tân hỏa lâu bán cho ta không phải coi như n g ư ơ i tìm được người tu luyện cũng tuyệt đối không bảo vệ được n g ư ơ i tốt nhất xui xẻo vẫn là n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ đi chúng ta đi phạm sinh mang người xoay người rời đi một điểm lưu niệm cũng không có ta nói cái này gọi uy hiếp không đúng không phải nên cùng ta động thủ sao thật là lao tử gần nhất thế nhưng là mới từ thương thành mua một bộ kiếm pháp cái này đang muốn thử một lần dạng này liền chạy bây giờ không có ý tứ không có ý nghĩa à. không nói tần phi đối với những người này không động thủ còn mượn phần thất vọng tần l ã o bản không nên tức giận cùng loại người này không đáng chúng ta đi lên ăn cơm t r ư ơ n g đông q u a n đầu bếp có phải hay không người đi theo ta đi chúng ta đi xem một chút phòng bếp n g ư ờ i có cái gì không hài lòng địa phương chúng ta đi sửa đổi một chút tranh thủ ngày mai một lần nữa gầy dựng phạm sinh lên cửa khiêu khích Quả t hôm ự c cốc c để quế sinh、khí. hiện tại hắn n khí, ũ c đi. nay g hắn lần thứ nhất bên trên lầu năm nói thật còn có chút nhỏ kích động tân hỏa lâu lầu năm cũng không lớn dù sao không phải xi、si、măng cốt thép có thể nói ngoại trừ hoàng cung bên ngoài cũng chỉ có nơi này có thể tu đến cao như vậy cái này l ầ u năm tự nhiên cũng không có khả năng quá lớn cũng chỉ có ba cái phòng đơn mà mỗi cái phòng đơn đều xa hoa dị thường mặc kệ ngồi ở kia cái phòng đơn cơ hồ đều có thể nhìn thấy toàn bộ vương đô phong cảnh thậm chí còn có thể nhìn thấy toàn bộ trong vương cũng phát sinh sự tình bằng vào điểm này cái này tân hỏa lâu liền tuyệt đối không phải một cái quán rượu có thể so sánh liền cái này ba gian viếp liền đầy đủ tân hỏa lâu kiếm l ợ i tần phi lại một lần cảm thấy hôm nay cuộc làm ăn này hắn kiếm lợi lớn tần lóc bản chúng ta ngồi kia một gian nguyên sinh rất hư p ấ n mỗi một ở giữa đều thử một chút tùy tiện người cao hứng đi kia một gian liền đến kia một gian dù sao quán rượu cũng không có gầy dựng không có người tới vậy liền gian này đi nguyên sinh mang theo tần phi đi vào một gian liếc nhìn lại chính là hoàng cung phòng đơn q một chương bảy mươi sáu đại gia ngươi chương bảy mươi sáu đại gia ngươi tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ rất nhanh chương đông quan liền mang theo mình sở trường thức ăn ngon đã bưng lên tô tạo giò giấm đường anh đào thịt tô tạo thịt con em ngươi ăn quá ngon thiếu hoa ngươi quá mức ngươi làm mèo a cá mới là ngươi yêu nhất không nên cùng ta đào ta trương đông quan làm đồ ăn ăn ngon tới trình độ nào muốn nói dùng từ để hình dung lấy tần phi điểm ấy đáng thương từ ngữ lượng thực sự không đủ để hình dung chỉ xem ngay cả bình thường đều không ăn thế giới này ăn uống tiểu hoa phản ứng liền biết trương đông quan đồ vật tốt bao nhiêu ăn hắn trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn cùng tần phi cập ăn m ở lớn chủ trù nghệ s á t thực lợi hại a cuộc đời ý thấy có lẽ chỉ có ta truyền thuyết k i ế n lão tổ có thể phân cao thấp đi cho đến giờ phút này quốc quế mới xem như bị trương đông quan chết phục làm một khách sạn ló bản dạng gì đồ ăn chưa từng ăn qua nhưng cũng chính là bởi vì dạng này có thể đem hắn chết phục món ăn chỗ lợi hại không phải bàn cãi. nhưng càng lại như thế c ố c quế lo âu trong lòng thì càng đ ư ợ c người cái này phong cảnh không tệ a chỉ là cái này lầu năm đều đủ nuôi sống t i ể u lâu này đi sau khi cơm nước no nê tần phi cũng không có lập tức rời đi mà là cùng c ố c quế thảo luận lên t i ể u lâu này dù sao tần phi cũng có dạng này một phần lợi ích nhiều ít vẫn là phải nhốt chú một chút hiện thực kim tệ tần phi có thể không quan tâm nhưng là thương thành kim tệ cũng vẫn là cùng cái này móc đ ố i tần phi đương nhiên hy vọng cái tiểu điếm này sinh ý có thể đủ tốt thu nhập của mình cũng có thể có một số lớn ai nói không phải toàn bộ vương đ â cũng liền ta tân hỏa lâu địa lý vị trí tốt nhất hướng tây nhìn một chút có thể nhìn thấy ngoài cửa thành hướng đông nhìn có thể thẳng tới hoàng cung đoán chừng ngay cả hoàng cung đều chưa chắc có ta ở đây nơi này tầm mắt tốt hướng bị bắt nhìn kia là toàn vương đô phồn hoa nhất nơi bấm hoa mà n đêm vừa xuống ánh đèn sáng trang giống như ban ngày ban ngày sông hộ thành mỹ cảnh thu hết vào mắt có thể nói cái này ba gian nhã gian đem toàn bộ vương đô thu hết vào mắt là tất cả quan to quý tộc thích nhất tới địa phương tân hỏa lâu phồn hoa nhất thời điểm rất nhiều đến quan quý tộc thậm chí cũng không thể đi vào cái này nhã gian đến cơ hồ đều bị vương tộc người cho bao hết ai từ khi ta tặng tổ đi chết về sau cái này tân hỏa lâu món ngon liền xuống hàng một cái cấp bậc người tới cũng c h ậ m chậm giảm bớt đến ta thế hệ này mặc dù vẫn là có không ít quan to quý tộc tới đáng tiếc tại ta cái kia bất hiếu con n u ô i dẫn người rời đi về sau liền không có người nào đến đây dạng này nhã gian nhất định phải phối hợp mỹ vị thức ăn mới có thể có đẹp không sao tà xiết cảm giác không phải thức ăn này không thể ăn cũng liền như vậy cái này tân hỏa lâu địa lý vị trí là không sai nhưng cho dù tốt mỹ cảnh đều có tương ứng sắc đồ vật t h như ăn uống mỹ nữ loại hình không phải nhìn lâu cũng liền án không có quan hệ có đông quan tất cả đều dễ nói chuyện tin tưởng ta cái này tân hỏa lâu nhất định sẽ lại xuất hiện năm đó t h ì thế có trương đông quan tại nếu là cái này tân hỏa lâu cũng còn lựa không nổi vậy liền thật chỉ có thể nói không có hy vọng đúng vậy à, nhất định sẽ lựa chạy tới cốc quế âm thầm nắm chặt mình tay Tốt, ăn uống no đủ ta cũng nên rời đi cái kia tần l ã o bản có chuyện gì sao thần phi muốn đi cốc quế muốn nói lại thôi không có việc gì tần phi mang theo nguyên sinh rời đi tân hỏa lâu rời đi tân hỏa lâu tần phi mang theo nguyên sinh khắp nơi dạo chơi cũng không có về nhà trước tần lóc bản vừa rồi tựa hồ cốc lão bản lại lời gì muốn nói nguyên sinh đều nhìn ra thần phi tự nhiên cũng đã nhìn ra vậy thì thế nào ta cũng không phải t h á n h nhân hắn không nói ta còn muốn giúp hắn nói sao đi không cần còn nó trong lòng ta tự nhiên có một thanh sưng ơ đúng rồi gần nhất có cái gì tin tức mới không có thần phi ở nhà không có việc gì liền muốn tìm một chút sự tỉnh tới làm thực lực cũng muốn tăng lên một chút miễn cho mỗi lần đều bị tiểu bạch cấp cứu mà lại theo gặp phải cao thủ thực lực càng ngày càng cao tiểu hoa cùng tiểu bạch đối phó cũng có chút cố hết sức lúc này làm ăn tăng thực lực lên mới là vương đạo có cũng có bất quá bọn hắn cho tiền đều quá thấp quên đi đi cẩn thận lưu ý một chút là được thần phi hiện tại cũng không phải cái gì sinh ý đều làm nhất là giống vương mập mạp loại kia mấy trăm kim tệ sinh ý cũng chính là vương mập mạp cũng chính là tại xuân thành hiện tại thiếu đi hơn vạn kim tệ buôn bán thần phi đều là không xem qua công ty mỗi ngày chỉ có thể tiếp một đơn sinh ý cũng không phải có thể tùy tiện liền sử dụng tránh ra đều hắn meo cho lão tử tránh ra không thấy được lao tử tại c ư ớ i ngựa sao lăn xa một điểm mặc kệ đến dạng gì địa phương kia ăn chơi thiếu ra các nhị thế tổ đều là tồn tại tại xuân thành thời điểm tần phi cũng chưa từng gặp qua cái gì nhị thế tổ an chơi thiếu già còn tưởng rằng xuân thành chị an hoàn cảnh không tệ kỳ thật hắn không biết là xuân thành lớn nhất hai cái hoàn khố một cái gọi vương phú quý một cái gọi lưu v ư ơ n g trước một cái ngày đầu tiên gặp nhau còn không có biểu hiện ra hắn hoàn khố đặc sắc liền bị tần phi cho thu thập về phần một cái khác cả một nhà đề u bị thu thập thử hỏi ai còn d á m cuồng ba tránh ra h ả i tử ngựa cực tốc chạy trên đường phố làm gà bay chó chạy có một cái chạy loạn tiểu hài thậm chí bị dọa đến đứng đấy không dám động lần này dọa đến cha mẹ của hắn cũng là sợ ngây người đứng đấy、ừ. Vâng, tần phi tự nhiên nhìn thấy màn này nếu là bình thường không có trông thấy đến còn chưa tính có đôi khi tần phi thấy được cũng là sẽ quản mở ống cho nên khi hắn nhìn thấy cái này cưới ngựa người liền muốn đụng vào đứa trẻ này thời điểm tần phi một q u y ề n liền đánh vào trên con ngựa kia con ngựa này cũng không phải giống tiểu bạch như thế dị thú bị tần phi dạng này một người tu luyện một q u y ề n đánh ngã xuống đất trong nháy mắt liền không có tính mệnh mà cái kia nhị thế tổ cũng là một mặt chật vật đánh té ngã trên đất cũng chính là cái này nhị thế tổ cũng là một người tu luyện không phải liền lần này đoán chừng cũng phải nằm trên giường cái mười ngày nửa tháng không cần phải nói cũng biết tần phi một q u y ề n này xuống dưới trong nháy mắt liền chọc phải người không nên chọc đối với bình dân tới nói bị dạng này nhị thế tổ trên đường phố giết chết làm bị thương vậy đơn giản là không thể bình thường hơn được sự tình không có người nào dám có cái gì lời oán giận không phải xui xẻo khả năng liền không chỉ một người mà là cả nhà nhìn thấy cái này nhị thế tổ dáng vẻ chật vợt không biết bao nhiêu người trong lòng giờ phút này dâng lên một trận p h ẩ ý. thế nhưng là nhìn thấy nhị thế tổ lúc bỏ dậy những bình dân này lại lập tức có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh có ít người chọc đuổi có ít người không thể chê vào thậm chí liền nhìn đều không được liền ngay cả đứa trẻ kia cũng bị cha mẹ của hắn mang theo chạy ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có cũng chính là cái này nhị thế tổ bỏ dậy một đoạn thời gian ngắn m à t h ô i thậm chí tần phi đều chưa kịp phản ứng đang chuẩn bị nhìn xem đứa bé này như thế nào thời điểm đứa bé này phụ mẫu đã mang theo hắn chạy rất xa thật đúng là nóng lên chó tần phi cũng là bó tay rồi cái này làm việc tốt quả nhiên không phải ai cũng có thể làm cổ bà ngươi q một chương bảy mươi bảy chạy chương bảy mươi bảy chạy tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh Cờ giờ, cứu người không thành bị cỏ tần phi cái này bất mãn trong lòng có thể nghĩ nói cho cùng hết thẻ đều là trước mắt cái này cưới ngựa hôn đản làm ra sự tình tần phi có thể dễ chịu mới là lạ trực tiếp b ắ n g lên cái gì dám b ắ n g ta người là muốn chết đúng không người kia cũng là chưa từng có bị người khi dễ qua người hôm nay cưới cái ngựa đều bị người cho thu thập chỗ nào còn có thể nhẫn một quyền liền hướng phía tần phi đánh qua cái này nhị thế tổ mặc dù lệch qua nhưng là thực lực cũng bất quá mới võ tú tài mà thôi cùng tần phi võ trạng nguyên thực lực so ra k é m xa lại càng không cần phải nói thế giới này võ kỹ tan lụi một quyền này cho dù đánh trên người tần phi cũng không có cái gì vấn đề lại càng không cần phải nói tần phi thế nhưng là tu luyện qua võ kỹ nhẹ nhàng linh hoạt vừa quay đầu liền tránh đi một quyền này sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc chân chính là tại cái này nhị thế tổ trên bụng tới như vậy một chút đau đau người hắn m h o biết lao tử là ai sao ta ta không biết ngươi là ai cho dù biết ta cũng không quan tâm lão tử hôm nay liền muốn đánh người thiên vương lão tử hiện tại tần phi cũng không để vào mắt hắn chỉ muốn hào hào thu thập một chút cái này nhị thế tổ muốn hắn biết dám chọc hắn tần phi là không có kết quả tốt và n h bang đau cứu mạng a giết người tần phi bắt l ấ y chính là dừng lại t r o hỏi quyền cước tăng theo cấp số cộng tần phi loại này trạch nam vốn là qua mười phần k i ể m chế bình thường nhìn qua đều mười phần dễ khi dễ thế nhưng là khi đó hiện thực đem bọn hắn đánh bại để bọn hắn thu vào nhưng là mỗi một cái trạch nam đều có một viên bạo tạc tâm có được hệ thống lịch thiên như vậy c h i vật tần phi mới không phải cái kia mặc cho người khi dễ trạch nam hiện tại ai dám khi dễ hắn hắn liền khi dễ trở về ai dám mắng hắn hắn liên mắng trở về húng chi cái này nhị thế tổ để tần phi không cao hứng không cao hứng làm sao bây giờ tự nhiên là đau đánh người này dừng lại người này càng là kêu thế thảm tần phi ra tay thì càng hận còn tốt tần phi cũng biết thu liễm không phải cái này nhị thế tổ bị tần phi đánh dòng g ã mười phút không chết cũng chết rồi hiện tại cũng nhiều nhất bị tần phi đánh vào trên mặt đất thẳng hừ hừ r a khỉ ít tiếng khí nhiều bất quá lấy người tu luyện tố chất thân thể tới nói nghỉ ngơi tối đa mấy ngày liền khôi phục lại tần tần l ã o bản n g ư ơ i ngươi biết hắn là ai sao mà nguyên sinh tại cái này một bên nhìn lên người tần phi không biết trước mắt người này là ai nhưng là hắn biết ta nhưng càng là biết người này là ai thì càng hiểu rõ người này không có nhiều dám trọc cho nên khi nhìn thấy tần phi đem người này ngựa một quyền đánh cho tới về sau hắn trực tiếp liền bị dọa phát sợ tần phi dạng này người ở trong mắt nguyên sinh đều là cao không thể chạm trước mắt cái này bị đau đánh người kia liền càng là bay trên trời lấy cái chủ loại kia người cứ như vậy bị tần phi hành hung một trận nguyên sinh đều có muốn chạy xúc động q u ò n hắn là ai dám trọc lão tử lão tử ta đánh không chết hắn đều xem như xứng đáng người xem nói tần phi lại cho cái này nhị thế tổ hai cướp hắn hắn như là a kia là tuyết lan công chúa cốc i ệ u tần lão bản người hôm nay thật sự là quá may mắn đi chúng ta nhanh đi cầu tuyết lan công chúa có tuyết lan công chúa bảo hộ người này cũng không dám đem ngươi thế nào tối đa cũng liền bị hắn đánh cho một trận không có nguy hiểm tính mạng góc đường một đám người đi tới vừa lúc bị nguyên sinh trông thấy mà nguyên sinh càng là liếc mắt một cái liền nhận ra những người này là ai chính là vương quốc tôn quý nhất công chúa cũng là thiện lương nhất công chúa lý lan nhắc tới cái thế giới vương thất tự nhiên không giống với thế giới kia vương thất bọn hắn bản thân liền là thực lực cường đại người tu luyện mà lại đại đa số đều là thực lực nhân vật cực kỳ mạnh mẽ nhân vật như vậy bọn hắn cũng không phải suốt ngày đều trốn ở hoàng cũng bên trong sợ có người ám sát bọn hắn nhất là cái này công chúa càng là đại đa số vương đô cô nhi trong mắt nữ thần bởi vì lý lan công chúa thường xuyên đều sẽ xuất cúng xem bọn hắn cho bọn hắn mang một ít thức ăn tới mặc dù không thể tới gần công chúa nhưng tuyết lan công chúa tại trong lòng của bọn hắn địa vị không thể so với vương quốc t r ê n lệ ngươi h n nói thế nhưng là lý thị vương quốc duy nhất công chúa tuyết lan công chúa lý lan vừa nghe đến lý lan tần phi cảm xúc thì càng kém cái tiêu cao ngạo nữ nhân nhìn xem liền thiền nhắc tới vương đô tần phi tìm không thấy một người quan sao chí ít lý lan chính là đi theo lý lan bên người phương thất lương cũng thế, thế nhưng là tần phi chính là không thích người này đúng không sai chính là vị công chúa này ta cho ngươi biết tần lão bản vị công chúa này thế nhưng là nổi danh tiền lương tin tưởng ta ngươi hôm nay là đụng đại vợ cái này v ị công chúa cũng không phải như vậy mà đơn giản nhìn thấy chỉ cần ngươi đi cầu vị công chúa này ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì không có việc gì cho truy ngươi không biết lao tử ghét nhất nữ nhân này sao mẹ nó cháy mau đừng cho nữ nhân này nhìn thấy mình không phải lại muốn bị phiền thoái thần phi không nói hai lời lôi kéo nguyên sinh liền chạy tần lão bản ngươi làm gì câm miệng cho l a o tử tần phi không chút do dự cho nguyên sinh cái hót một chút cái này tần phi có thể an tính chạy ồ thất nương ngươi nhìn phía trước người kia có phải hay không có chút quen mắt rồi quả thật có chút nhìn quen mắt phương thất nương mỉm cười cũng không có nói nàng kỳ thật đã thấy rõ ràng nam nhân kia là ai ai thất nương ngươi nói cái này tần lão bản ở nơi nào a ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được ngươi lập tức liền muốn rời khỏi ta muốn làm sao mới có thể tìm được hắn tiếp tục cùng hắn ký kết khế ước phương thất nương hiện tại thành lý lan chuyên trách bảo tiêu dù sao thực lực mạnh lại là một nữ nhân thực sự quá phù hợp tại lý lan bên g ư ờ đáng tức là bọn hắn ký kết thời gian cũng nhanh muốn tới lý lan vẫn muốn tục hẹn làm sao tần phi không biết chạy đến địa phương nào đi công chúa không cần phải gấp gáp chỉ cần tìm được tần lão bản tục hẹn sự tình vẫn là rất tốt nói mà lại ta tin tưởng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lý lan bởi vì sự tình lần trước đã bị quốc vương cấm túc tại vương đô mà tần phi cũng tại vương đô phương thất n ư ơ n g tin tưởng hai người nhất định sẽ gặp mặt chỉ là có chút nói không thích hợp từ trong miệng nàng ra mà thôi không phải tần phi thế nhưng là sẽ rất hẹn h ỏ i ai cũng chỉ có thể xem duyên vận khởi bẩm công chúa phía trước có người bị đánh thành trọng thương、ừ. xem ra là vừa rồi người kia làm cái này vương đô trị an hiện tại cũng kém như vậy sao đi xem một chút người thế nào mang về cứu chữa đi tuyết lan công chúa có chút tức giận làm sao còn có chuyện gì sao bất quá cái này thị vệ cũng không có dựa theo tuyết lan công chúa phân phó đi làm là tướng gia nhà vị công tử kia người thị vệ kia mười phần khó khăn nói ha ha ta nói ai dám giữ ban ngày dám đại nhân nguyên lai đánh chính là tên ngu ngốc kia a làm gì đánh không chết hắn vừa nghe đến là tên ngu ngốc kia tuyết lan công chúa lại phát ra tràn ngập k h o i ý tiểu dung một chút cũng không có vừa rồi bầu không khí thậm chí đều có loại gọi là người trở về lại đánh một trận xúc động đi thông báo một chút tướng ra phủ đi làm sao đánh không chết hắn chúng ta hồi cung q u y một chương bảy mươi tám tìm tới cửa chương bảy mươi tám tìm tới cửa tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh chúng ta đi xem một chút đi c ấ c quế nghe được tần phi nụ cười trên mặt càng tăng lên lập tức mang theo tần phi đi tới tân hỏa lâu một cái nhà kho bên trong tại trong kho hàng hai cái võ t ú t à i khắp khuôn mặt là vết thương trên khỏe miệng máu cũng không có làm hai người tương hỗ nhìn đối phương liền như là nhìn xem giống như cửu nhân nếu không phải hai người hiện tại cũng đã không đứng dậy nổi đoán chừng hai người liền có thể làm trên thực tế hai người đêm qua s á t thực đánh cả đêm cũng chính là hai người kia thực lực giống nhau cũng sẽ không cái gì võ kỹ cho nên hai người đều là chiều chiều vật lộn quên quên đến t h ị không phải nếu là có phương nào thực lực không đủ đoán chừng liền muốn đi gặp diêm vương ta nói tiểu hoa a ngươi thật đúng là hung tàn a tần phi mười phần im lặng nhìn xem một bên hệ vải tiểu hoa mỗi lần làm việc đều là tiểu bạch tới làm tần phi cảm thấy rất xin lỗi tiểu bạch cho nên đêm qua liền để tiểu hoa ra thế nhưng là không nghĩ tới tiểu hoa hung tàn như vậy trực tiếp đem người chơi nửa chết nửa sống một số thời khắc cái này thống khoái đến một chút thậm chí là loại xa xỉ nghe ô tiểu hoa quả quyết bán một cái manh giống như đang nói cái này không liên quan chuyện của người ta ai nha ai kêu nhà ta tiểu hoa liền sẽ huy thuật nhà ta tiểu hoa đơn giản đáng yêu chết không c h ngươi đây là đáng đời bọn họ nhìn xem khả á i như thế tiểu hoa tần phi trực tiếp đem tiểu hoa ôm trong ngực đều nói gặp được con mèo đều sẽ biến thành s ẹ n phân quan hiện tại tần phi đều nhanh trở thành một cái s ẹ n phân quan mà một bên cốc quế thì có chút run lẩy b ậ y làm đêm qua chuyện trực tiếp người chứng kiến cốc quế là thật tâm minh bạch cái này đáng yêu tiểu sùng vật là kinh khủng đến cỡ nào hôm qua ban ngày phạm sinh trông thấy mình mang theo một cái đầu bếp trở về cốc quế liền biết phạm sinh nhất định sẽ giống như trước đồng dạng nửa đêm mang theo mấy người hoặc là lợi dụng hoặc là uy hiếp dù sao chỉ cần đem hắn lấy đi là được rồi đây cũng là hôm qua cốc quế một mực lo lắng sự tình một mực không có cho tần phi nói sự tình hắn sợ chuyện này nói ra về sau tần phi sẽ không giúp hắn hắn cũng là không có cách nào thậm chí hôm qua hắn đều tự mình canh giữ ở trương đông quan gian phòng bên ngoài nghĩ đến liền xem như l i ề u mạng cũng muốn g i ả n g trương đông quan cho bảo đảm xuống dưới mà một mực giữ ở ngoài cửa hắn còn không có trông thấy người tới đã thấy đến một mực đi theo tần phi cái này tiểu khả ái bắt đầu còn muốn lấy muốn hay không thông chi tần phi đem nhỏ mang đi thế nhưng là phạm sinh phái người đến đây lúc kia vừa nhìn thấy phái ra người lại là hai cái võ tú tại thời điểm cốc quế cả người tuyệt vọng thậu không có nghĩ qua muốn làm sao cho tần phi bàn giao dù sao cũng là tần phi tìm người nhưng là con mẹo này xuất thủ chính là đơn thuần nhìn hai người kia một chút hai người kia liền làm thẳng đến hai người không đánh nổi cốc q u ế mới đưa hai người dẫn tới nhà kho cũng là lúc này cốc q u ế mới hiểu được tần phi tiểu sùng vật là đến cỡ nào đ á n g yêu thậm chí còn cố ý tìm mấy con cá tới lúc nó bất quá tiểu hoa hiển nhiên là chẳng phải cảm kích hôm qua ta rời đi thời điểm không có nhắc nhở ngươi một câu chỉ cần ta tìm đến người ta đều có nghĩa không bảo vệ bọn hắn nhất là những n à y không có cái gì năng lực chiến đấu người bọn hắn đều là ta trực tiếp bảo hộ đối tượng ta không thể để cho bọn hắn xuất hiện một điểm vấn đề nói chuyện đến nơi đây c ố c quế cả người có chút lung túng hôm qua ngươi không có nói cho ta ngươi nơi này đến cỡ nào nguy hiểm ta cũng liền không muốn nói nữa đây coi như là ta cho ngươi một điểm ngoài định mức phục vụ bất quá hôm nay ta chính là vì cái này sự t ì n h tới ta không thể để cho ta người tùy thời đều sinh hoạt trong nước sôi l ử a bỏng cho nên ngươi phải xem nhìn hôm nay thế nào giải quyết chuyện này chuyện như vậy hôm qua tần phi liền nhìn ra cho nên mới sẽ để tiểu hoa ra bảo hộ trương đông quan hôm qua sở dĩ chưa hề nói kỳ thật chính là cho cấp quế để tỉnh một câu a cái này tần lóc bản ngươi. ngươi liền không thể giúp ta một chút sao Cốc quế cũng quế nói. Hiện là có khó khổ tần ạ i cũng chỉ có thể có chuyện nhờ ánh mắt nhìn thể trợ mắt t xem vi. Giúp ngươi. ngươi Dạng này pháp, này nói thuyết ta, ta hôm qua liền có thể nói cho hôm qua qua lão i nói ngươi làm sao làm. Chỉ là ngươi thế mà giấu giếm、ta. cái đi. ề n này không thể trách ta đi. Tần có cho chỉ trách thể thế ta, thể ta sao làm làm, là l mà bản ta cũng không có cách nào tốt đầu bếp ta không phải là không có tìm tới qua thậm chí còn có hai cái đầu bếp nghe nói chuyện này về sau chủ động tới giúp ta giống chúng ta dạng này người bình thường ghét nhất chính là loại này người vong ân phụ nghĩa nhưng cái này phạm sinh lại luôn sẽ phái người tới uy bức lợi d ụ ta cũng là không có cách nào cấp quế cả người vô lực ngồi tại trên ghế đây không phải lý do ta nói chuyện này ngươi sớm nên nói cho ta dạng này ta cũng có thể giúp ngươi nhưng là ngươi bây giờ làm như vậy liền có chút không tử tế không phải sao cấp quế sự tình tần phi rất đồng tình nhưng là đồng tình thì đồng tình chuyện như vậy tuyệt đối không phải tần phi nguyện ý nhìn thấy hy vọng nhìn thấy sự tình làm s a n g đầu tần phi rất rõ ràng tại cái này lấy võ vi tôn sự tình bên trong có lẽ rất nhiều đều là lấy tìm người tu luyện làm chủ nhưng cái này không có nghĩa là chuyện này những người khác liền không có một chút tác dụng thậm chí có thể nói như vậy đối với những người khác mới là tần phi chú ý đối tượng bởi vì bọn h à n không có năng lực bảo vệ Tần phi cần càng nhiều tinh lực đến bảo vệ bọn hắn kia kia tần lão bản ta ta nên làm cái gì làm sao bây giờ ta làm sao biết nên làm cái gì ta ngược lại thật ra m u ố n lão bản không xong phạm sinh mang người đến não sự a ta không có đi tìm hắn hắn ngược lại là tìm tới cửa ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì ấp quế cũng là triệt để nổi giận hắn vốn là một cái nghiêm chỉnh người làm ăn không có nghĩ qua cái gì giàu có tứ hải cũng không có nghĩ qua đem tân hỏa lâu làm được trình độ gì an an tâm, tâm mình tân hỏa lâu làm tốt là được rồi thế nhưng là không nghĩ tới hắn không có tìm người phiên phước, chủ người người này còn chủ động tìm tới cửa. Đều nói làm ăn, có tìm đương ộ bộ n nói ăn ăn vẫn luôn ăn lấy mình bộ kia lối buôn bán làm ăn,、hôm、nay tân hỏa lâu cái dạng này, rõ ràng là cùng、phạm、sinh có quan hệ lớn. n g tìm tới làm làm làm hôm phạm kia lối cái cửa, có củ, cốc có hỏa Lao, đều quý quế lâu lấy là hệ h rõ n người ăn nghĩ không nghĩ dùng bằng môn g gì là làm làm làm, tà cốc chiếu có cái quế qua đều đạo. đ theo tới ư ý nhiên càng quan trọng hơn là c ố c quế cũng chưa từng có tìm tới phạm sinh làm điều phi pháp chứng cứ cho dù là nháo đến quan phủ đi quan phủ cũng là sẽ không quản nhưng là hôm nay cái này đều náo tới cửa vậy liền rõ ràng không đồng dạng tượng đất còn có ba phần tức giận các ố c tức cùng chuyện cũng chính c quế qua quyết sau đến mang mà hôm một ra ra nay tựa phần giận Tần liền ngoài, Tần ngoài, hắn vấn hiện giải theo bắt theo tại Phi Phi hổ vài về là là đi đi đề, i ơ ơ hội h rất tốt. Quy c ư ngươi Phạm n h chút muốn ư kế khác thuyết, thế tiểu tác giả, nhất toàn thư ta, dừng tay. giới giả, sinh. giờ, người đầu u cho bang, dừng Các Cờ săn đập ẩm, m làm gì c ố c quế vừa đến đã trông thấy phạm sinh mang theo mấy người không chút kiên kỵ đấm vào trong tiệm cái bản làm gì ngươi nói làm gì tần phi đi theo cốc quế chân sau vừa đến trông thấy phạm sinh về sau hắn liền minh bạch người này muốn làm cái quỷ gì cốc quế cũng không phải đồ đận tự nhiên minh bạch phạm sinh là muốn làm cái quỷ gì các ngươi không nên quá phận cốc quế cắn chặt hàm răng quá phận chúng ta quá phận sao phạm sinh quay đầu đối hai người nói quá phận nói đùa chúng ta người tu luyện không nói có đặc quyền chí ít chúng ta ở chỗ này ăn cái gì vậy chúng ta liền nên có chúng ta quyền lợi chúng ta bỏ ra tiền lại ăn vào không tốt đồ vật ngươi nói chúng ta quá phận sao trong đó một cái mang theo ý cười nói ở cái thế giới này lúc đầu người bình thường liền không có tồn tại gì cảm giác cùng những người tu luyện kia so ra ăn thiệt thòi cũng là bình thường thậm chí có thể nói như vậy rất nhiều cái gọi là quy tắc đều sẽ vì người tu luyện mà đổi cấp quế cũng bất quá chỉ là một cái bạch thân người tu luyện đây là một cái bất luận cái gì người bình thường muốn tu luyện đều có thể đạt tới cảnh giới dùng câu không quá phần nói những người này hiện tại chính là ỵ vào mình là người tu luyện cố ý khi dễ ngươi nhưng là ngươi cốc quế lại có thể thế nào phạm sinh không nên quên hai người kia bây giờ còn đang trên tay của ta ngươi thật muốn náo h đến quan phủ đi sao hôm nay xuất hiện cái này việc sự tình rất rõ ràng chính là phạm sinh cả ngày hôm qua không có trông thấy người sau khi trở về hôm nay cố ý đến sò xét cốc quế ha ha náo liền náo thôi chẳng lẽ ta còn sợ sao ta lại cùng bọn hắn có quan hệ gì sao ngươi muốn đem hai người kia đưa đi quan phủ tùy tiện ta sẽ không ngăn cả ngươi bất quá nghĩ đến ngươi cũng không ngu ngốc ngươi hẳn là rất rõ ràng l i ề người xem như n nháo đến uy a n phủ đi, ta nói g i tới n ngươi cốc h h rằng ngươi liền ắ lão bản ta đều tới như vậy một hồi n g ư ơ i đồ ăn còn không có đi lên có phải hay không quá phận ngay lúc này thần phi t h a n h â m vang lên chỉ gặp thần phi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống ôm tiểu hoa một mặt thực khách bộ dáng cái này tốt. chúng ta lập tức đi làm lúc đầu c ố c quế còn mười p h ầ n ngoại ý muốn thần phi vì sao lại nói lời như vậy thế nhưng là khi nhìn thấy thần phi cái dạng này về sau c ố c quế lập tức minh bạch đây là thần phi muốn giúp hắn t i ế p tấu tự nhiên hắn cũng bắt đầu lập tức phối hợp thần phi tới tiểu tử ngươi là hôm qua cười ta người kia đi nghĩ như thế nào cho c ố c quế ra mặt ta nhưng nói cho ngươi ta cũng không phải ngươi có thể chọc nội người ha ha thần phi cười không chọc nội người tần phi hiện tại thật rất muốn nói ngươi không chọc nổi người ngay tại trước mặt ngươi có được hay không cười ta để ngươi cười cái đủ các h i n h đệ làm hắn mấy người lập tức hướng về phía tần phi liền đến nghe ô tiểu hoa hơi không kiên nhẫn kêu lên tựa hồ cảm nhận được tiểu hoa tâm bên trong không kiên nhẫn mấy c á i tráng hắn lập tức hóa thân thành s ẻ n phân quan quay đầu liền cho đối phương tới một chút sau đó hai người tu luyện lập tức bị bắn ra trở lại máu tươi cỏ cơ hồ nhìn xem một màn này mấy người đồng thời t o á t ra thần sắc không dám tin bất quá hai người cũng không có bởi vì người khác kinh ngạc mà thanh tỉnh tiếp tục chuẩn bị độc thủ dừng tay nhà tiểu điếm này cũng không thích hợp các ngươi đào thủ muốn đánh đi ra đánh tần phi mới mở miệng hai người mười phần nghe lời liền đi ra ngoài sau đó tại đ ư ờ n g như ánh mắt khác thường phía dưới đánh thiên hôn địa ám cái này đây là có chuyện gì phạm sinh là một người bình thường người tu luyện đối với hắn mà nói vậy cũng là cao không thể chạm một màn thần kỳ này ngay cả người tu luyện đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại càng không cần phải nói hắn thậm chí hắn cho là mình bị người đổ bỡn ngươi nói a y có thể chọc nổi người nào tần phi lạnh nhạt nhìn xem phạm sinh giờ khác này phạm sinh rốt cục cảm giác được sợ hãi、người. ngươi muốn làm gì làm gì ta có thể làm gì ta lại không có động ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật nhà tiểu điếm này là tiểu gia ta che đậy về sau bảng hiệu sáng lên một điểm không phải ai đều có thể chọn đuổi đừng tưởng rằng tìm mấy cái v õ tu t à i ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm chí ít ngươi muốn đối phó ta vậy liền lại tìm mấy người cao thủ đến đây đi không phải lần tiếp theo cũng không phải là hai người bọn họ đánh lộn có lẽ là hai người bọn họ đánh lộn ngươi cũng là nói không chừng bất quá ngươi phải h ả o h ả o ngẫm lại ngươi có thể chịu được hai cái này người tu luyện mấy lần đi hôm nay ta nhớ kỹ chúng ta đi mắt thấy người này không phải mình có thể chọn đổi phạm sinh cũng là lập tức xoay người rời đi không chút do dự c h ờ một chút ngươi ngươi còn muốn làm gì nghe được tần phi nói chuyện phạm sinh toàn bộ tâm lại treo lên đến sợ tần phi muốn làm hắn nhà kho còn có hai cái bất quá bây giờ cũng không động được đem người mang đi đi ở chỗ này rất chiếm chỗ hôm nay chuyện này ta liền xem như chưa từng xảy ra muốn cùng tân hỏa lâu công bằng cạnh tranh ta mười phần hoan nghê ngươi nhưng là ngươi nếu là dám cùng ta chơi điểm hoa văn ta không ngại chơi đùa với ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực như vậy mới được ta không hy vọng lại có lần tiếp theo t ầ n phi nói chuyện xem thường thì thầm thế nhưng là nghe vào phạm sinh lỗ h a i bên trong không thể nghi ngờ chính là uy hiếp lớn nhất thanh âm ta ta sẽ truyền cáo bất quá người kia không phải ngươi có thể chọn đuổi phạm sinh bảo lưu lấy còn lại đảm lượng nói ra lời nói này vậy liền thử một chút t ầ n phi nhìn sang phạm sinh phạm sinh lập tức bị dọa đến chạy ra ngoài dừng a liên điểm ấy trình độ còn muốn uy hiếp ta thứ đồ gì mà t ầ n l ã o bản hán đương cốc quế bưng đồ ăn lúc đi ra tiểu điếm đã an tĩnh giúp ngươi giải quyết đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng bất quá xem ra sự tình còn không có giải quyết triệt đề bất quá hẳn là có thể kiên trì mấy ngày mấy ngày nay trước đem mở tiệm chờ có tiền tới tìm ta ta giúp ngươi tìm kiếm mấy cái bảo tiêu những người này tự nhiên là không sợ sự tình kỳ thật tần phi có thể giải quyết triệt đề nhưng là có một số việc liền không có tất yếu giải quyết triệt đề x i n h ý mà chính là làm như vậy tần phi đều muốn vì cơ t r í của mình điểm cải tán tần l ã o bản ngươi là đến bất kỳ địa phương nào đều không quên cho người ta giới thiệu s i n ý a một cái thanh âm quen thuộc tại tần phi vang lên bên hai q một chương tám mươi hồ vi chương tám mươi hồ vi tiểu thuyết Thế tác nhất toàn thư khác sinh. chúa, h giới giả, giờ, công Cờ săn đầu ô một qua qua cứu nay phụ thân ta cố ý để cho ta mang ngươi ra thật tạng thân hôm phụ cho chơi, hôm sự là ngày cảm cảm cố mạng. m ơn ngươi, ngươi, ngươi ân vì dạo đáp ý để để báo đáp ngày hôm qua ân cứu mạng. Một cái trên mặt mang theo lấy bầm tím tuổi trẻ nam tử đang không ngừng cho bên cạnh lý lan xung xoe bất quá lý lan thì là một mặt khó chịu thậm chí có loại muốn xông đi lên hành hung một trận ý đồ của người đàn ông này hôm qua mình làm sao lại tiện tay đem người này cấp cứu nếu như chờ hắn bị đánh chết tốt biết bao nhiêu a luôn luôn tương đối hiền lành nàng thậm chí đều có loại nguy hiểm này ý nghĩ hồ bất vi ngươi đủ không cần dạng này báo đáp ta ta chỉ hy vọng ngươi có thể cách ta xa một chút xa hay chỉ có cách có được hy không. vọng ngươi lý lan rất bất đắc dĩ thế nhưng lại lại không có chút nào biện pháp ai kêu cha của người này là làm hướng tể tướng thậm chí phụ thân của mình còn có ý để hai nhà thông ra đây cũng là vì cái gì trước mắt người này có thể như vậy đi theo nàng nguyên nhân thế nhưng là phụ thân ta gọi ta nhiều cùng ngươi giao lưu trao đổi mà lại công chúa đại nhân ngươi gọi sai ta gọi hồ vi không cứ gọi hồ bất vi mặc dù rất cảm tạ công chúa đại nhân b a n tên nhưng cái này dù sao cũng là phụ thân ta cho ta lấy được danh tự hồ vi cho dù là nhìn ra lý lan khó chịu thế nhưng là vẫn không có rời đi ý tứ thậm một chí còn chủ còn bước. động đi vào một bước. lý lan rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có lên thể đưa lên một cái l i ế công mắt về sau, k h lời chúa ó t ể nói, treo đến một bên phương nương không thôi. Lý Lan là một cái công cười thôi. cái treo một thất trộm một h Lý là không sai thế nhưng là nàng lại là một cái độc lập công chúa từ hắn một mình ra ngoài đột phá cũng có thể thấy được đến chính là dạng này hắn mười phần c h á n ghét loại kia r ử a vào phụ mẫu người nhưng ngượng ngùng là tại bên cạnh hắn liền có một vị nam nhân như vậy một cái động một chút thì là phụ thân hắn nam nhân hồ vi đây cũng là lý lan mười phần c h á n ghét cái này nam nhân nguyên nhân chủ yếu đúng rồi công chúa gần nhất ta nghe nói phụ cận mở một nhà không tệ quán rượu nhà hắn đồ ăn mười phần ăn ngon có muốn hay không chúng ta thử một chút đi hồ vi mặc dù là phát ra mời thế nhưng lại mình dẫn đầu đi ra một chút cũng không có cho lý lan cự tuyệt chỗ trống mà lý lan nhưng cũng là bất đắc gì cùng đi theo lúc đầu nàng hôm nay là không nguyện ý đi ra ngoài làm sao hồ vi phụ thân sáng sớm liền muốn để cho mình nhi t ử báo ân phụ thân của mình cũng vui vẻ tại nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy không có cách nào lý lan cứ như vậy bị phụ thân của mình cho cưỡng chế đuổi ra khỏi hoàng cung còn m uy ố n n đi theo trước mắt vị à để hắn mời phần khó mời còn h chỗ.、Nếu、không phải người này thích tại mình phụ hát chừng chạy, nhưng là hiện.、Tại、cho dù lại không ý nàng cũng chỉ đánh đi theo. ị u Nếu nguyện người cùng người này vương trạng, đoán này Lan len len nàng cũng trước tại Tại lại đi cáo lúc c dù một mặt là Vy! đã Lý ý chưa tới sao không có đến ta liền về hoàng cung đi theo h ổ vi lý lan tự nhiên là muôn vàn không n g u y ệ n ý cho nên một tìm tới cơ hội lý lan luôn luôn có đủ loại lý do tựa như hiện tại rõ ràng không có đi bao lâu thế nhưng là lý lan lại bày ra một bộ ta rất không nhịn được biểu lộ đến ngươi nhìn chỗ rẽ chính là hồ vi người là khoa chương một điểm thế nhưng là thông minh lại hoàn toàn di chuyển phụ thân của mình liếc mắt liền nhìn ra lý lan không kiên nhẫn cũng minh bạch cùng lý lan dạng này người ra nếu là không có một điểm chuẩn bị vậy liền sẽ không xách ra ngươi nhìn chính là chỗ này chuyển qua một cái góc đường hồ vi lập tức chỉ vào phía trước náo n h i ệ t đám người nói ha ha hồ bất vi ngươi có phải hay không nấc ca cái này tân hỏa lâu đồ ăn người nào không biết là có tiếng ăn ngon còn giống hiến vật quý đồng dạng nói với ta được rồi không ăn cái này tân hỏa lâu đồ ăn cũng ăn nhiều chán ăn n g i ta về hoàng cung ăn ngự thiệt đi công chúa đại nhân lời này của ngươi có thể nói sai cái này tân hỏa lâu ăn ngon chúng ta là biết đến nhưng là ta nói cũng không phải tân hỏa lâu mà là tại tân hỏa lâu đối diện một nhà cùng tân hỏa lâu đánh lôi đ à i quảng hắn diệu ngươi nhìn những người này đi phương hướng đều không phải là tân hỏa lâu lý lan hơi không kiên nhẫn nhìn một chút xác thực như thế cuối cùng lý lan vừa bất đắc di đi theo đối mặt trước mắt cái này mười phần người đ á n ghét g lý lan có đôi khi thật không biết nên nói cái gì hoặc là người này nhìn qua luôn luôn h ỉ vào phụ thân của mình làm sàng làm vậy nhưng là không thể không thừa nhận người này thật rất thông minh đoạn đường này tới lý lan tìm vô số lý do muốn rời khỏi đều bị hắn cho chặn lại trở về thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn cùng bình thường ngang ngược cản rỡ là một người ồ công chúa đại nhân ngươi nhìn nơi này còn có hai người tại đánh lộn biểu diễn đánh lộn có gì đáng xem thô tục chỗ như vậy cũng chưa chắc là địa phương tốt gì hai người kia ở chỗ này nháo sự cũng không có ai để ý quản chúng ta đi không muốn tại loại này thô tục địa phương lên người tránh ra tránh ra đều tránh ra cho ta còn có các ngươi hai cái trên đường cái đánh nhau còn thể thống gì lại dám ở chỗ này nháo sự đều cho ta đưa đi quan phủ hồ vi rất có nhãn lực độc đáo bọn thủ hạ của hắn cũng mười phần có nhãn lực gặp thấy một lần lý lan có yêu cầu lập tức liền xông tới để lý lan trong lòng kia cố dây cùng cứ như vậy kéo căng nhưng chính là không ngừng trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu bếp quất có nghe thấy không còn không mau đi nhà a còn dám đ ậ u thủ các minh đệ lên cho ta đừng tưởng rằng là hai cái võ tú tài liền vô pháp vô thiên bất quá hai người kia cũng không có bởi vì những người này xuất thủ liền đình chỉ thậm chí mặc dù có người lôi kéo hai người vẫn là v i n h viên đánh lộn không có cách nào những người này đành phải đ ộ n thủ thế nhưng là cái này tràng diện liền càng thêm hỗn loạn mà không thể nghi ngờ cơ hội như vậy liền cho lý lan cơ hội trong lòng vui mừng ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi những này thủ hạ đều là những người nào a thế mà ở chỗ này liền đ ộ n thủ cùng những người này đồng dạng thô tục hồi cung hồi cung thật không có ý tứ hôn đản nhìn thấy bộ dạng này hồ vi cũng là bó tay rồi hôm nay hết thể an bài đều là như vậy hợp lý đều là thông minh như vậy thế nhưng là không nghĩ tới cái này thời điểm mấu chốt nhất để đến, đến rồi liền muốn cùng công chúa vào ăn lại gặp được chuyện như vậy nhưng là hồ vi hay là muốn tiến hành cố gắng cuối cùng công chúa đại nhân đừng nóng vội a Ta thủ những này, này, này người, người h ừ không có ý nghĩa chúng ta đi lý lan công chúa tâm tình lập tức liền tốt một cái nạo t i ề u xoay người về sau lập tức rời đi bất quá ngay tại rời đi thời điểm lại quay đầu nhìn thoáng qua tân hòa lâu bất quá cái này không nhìn còn khá xem xét về sau lý lan cả người liền bị hấp dẫn lấy vội vàng mang người đi vào uy công chúa đại nhân chờ ta một chú ta tân lóc bản ngươi là đến bất kỳ địa phương nào đều không quên cho người ta giới thiệu sinh ý a không sai lý lan cái này thoáng nhìn vừa vặn đã nhìn thấy tần phi a chỗ nào đều có ngươi rất rõ ràng nghe được thanh âm này về sau tần phi cả người đều không tốt thay vào đó cái thời điểm muốn tránh đều không tránh được q u y một chương tám mươi mốt ngươi không đi ta đi chương tám mươi mốt ngươi không đi ta đi tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ b à i kiến công chúa đại nhân cốc l a o bảng ngươi tốt rất lâu cũng không đến không chuẩn bị cho ta ăn chút gì sao rất khó tưởng tượng Tinh tình tương đối k ê uy ngạo t u ế t lâu a chúa manh. n công bán công n Được chúa thế h bắt mà đầu bán manh. Được rồi công chúa đại rồi n bản không nói hai lời liền Cốc lao lời hai a bếp chạy tới s cho c ô như g c ú a chuẩn chịu Phi thì khó tăng ăn. Tân ăn bị kỹ một mặt Mà là r ớ c mắt đồ ăn. Lâu như vậy không gặp có cái gì muốn nói sao a a mấy cái ý tứ tiểu tử công chúa c h a hỏi ngươi hồ vi mười phần khó chịu nhìn xem tân phi hắn muốn cùng công chúa đại nhân thật dễ nói chuyện đều không có cơ hội thế nhưng là trước mắt người này công chúa nói chuyện cùng hắn đều là hờ hững lạnh leo thực sự quá phận câm miệng cho ta nếu như không muốn xui xẻo nói hồ vi khó chịu t ầ n phi chẳng lẽ liền có thể sướng rồi sao ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy n g ư ờ i cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng dám dạng này nói chuyện với ngươi người sao thế ngươi đem ngươi tay cho ta lấy ra không phải cẩn thận ta động thủ đánh ngươi giống giống như hôm qua hồ vi thật rất c h ó i mắt nhất là hôm qua tần phi động thủ đã cảm thấy người này mười phần c h ó i mắt hiện tại liền càng thêm chắc nhãn t ầ n phi thật không ngại hôm nay tại thu thập hắn dừng lại hôm qua chờ chút chính là ngươi hôm qua đánh ta hồ vi có chút khó tin nhìn xem tần phi ngươi nói Tần phi hôm qua thấy rất rõ ràng trước mắt người này thế nhưng là hồ vi nhưng không có thấy rõ ràng tần phi hôm qua đều bị tần phi đánh thần trí không rõ làm sao có thể nhớ được tần phi tốt mười phân tốt không cần lại để cho ta đi cha đánh cho ta c h ờ một chút hồ vi ngươi có phải hay không quên đây là địa phương nào không nên quên tiên tổ cha thế nhưng là ở chỗ này ăn cơm sóng cũng có ngự lệnh không cho phép ở chỗ này đ ộ n g thủ ngươi nếu là d á m động thủ thử một chút tuyết lan công chúa là biết tần phi lợi hại nàng không phải tại giúp tần phi nói thật nàng ước gì có người có thể thu thập tần phi bất quá hắn cũng không hy vọng tần phi thật đem trước mắt người này cho thu thập người này có thể di động không được đây chính là lý lan lần thứ nhất giúp h ổ vi nói chuyện bất quá h ổ vi lại không rõ ràng công chúa đại nhân n g ư ơ i h ừ hôm nay lại công chúa đại nhân ở chỗ này liền tạm thời tha ngươi một mạng bất quá qua hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi nói xong h ổ vi liền mang theo người đi không có tại quan tâm lý lan dù sao có tần phi ở chỗ này xác thực không thế nào hài lòng cũng không ở lại được lại không thể độc t ủ rất đâm tâm trông thấy hổ vi rời đi lý lan cũng vui vẻ đến thanh tĩnh ta liền nói ngày hôm qua cái bóng lưng làm sao nhìn qua mười phần nhìn quen mắt nguyên lai、like、là người a thế nào muốn báo thù cho hắn a dừng a chỉ là muốn nói ngươi hôm qua làm gì không đem hắn đánh không xuống giường được lý lan trong lòng còn có không ít toán niệm mà tần phi cũng l à b i ể u môi một cái được còn đánh nhẹ uy dành đến hoảng có phải hay không không có việc gì xéo đi đây là nhà người a ngươi muốn ta lăn ta liền lăn a không lăn thế nào ngươi cho rằng đây là ngươi cái kia tiểu điểm sao hôm nay ta còn không đi đối với bị tần phi truy nàng rời đi chuyện kia trong nội tâm nàng thế nhưng là có không ít toán niệm mặc dù ngày đó nàng cuối cùng vẫn bị tần phi cứu được thế nhưng là nữ nhân chính là hẹp h ỏ i thế nào không đi a t a đi không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao tiểu ra ta bất luận kẻ nào còn không sợ liền sợ nữ nhân có được hay không c h ờ một chút ngươi thật sự dạng n à y đi rồi vốn còn muốn ăn cái gì tần phi không có quay người ông tiểu hoa thoải mái nhản nhã chuẩn bị rời đi tốt tốt ngươi ăn cái gì đi t h đi tần phi là một điểm mặt mũi cũng không cho lý lan lý lan phiền muộn trong lòng không biết có bao nhiêu cuối cùng vẫn nàng trước lựa chọn n ộ a bộ lý lan hết sức tức giận mang người rời đi t ầ n l ã o bản chúng ta đi trước phương thất nương cũng cười tới lên tiếng chào hỏi đúng rồi t ầ n l ã o bản t h â n ngươi loạn nói xong phương thất nương đi theo lòng dối loạn chẳng lẽ nói ta yêu nàng vẫn là nói nữ nhân này để cho ta lòng dối loạn không đúng không tồn tại a phương thất nương lời này có chút không hiểu thấu a thần phi mười phần nghi hoặc nhìn phương thất nương rời đi ồ làm sao công chúa đi rồi đợi đến cốc quế đem đồ ăn bưng ra thời điểm lý lan đã đi thật lâu hiện tại cũng chỉ còn lại tần phi cùng tiểu hoa tại tiêu diệt trên bàn ăn uống xin nhờ người ta thế nhưng là công chúa đại nhân chẳng lẽ còn phải ngủ lại ở chỗ này vừa vặn nàng k i a phần cho ta tiểu hoa ta nhưng nói cho không cho phép tại đoạn vừa rồi ngươi đã đoạn tốt ta ngươi ăn đi tần phi lời nói vẫn chưa nói xong tiểu hoa đã mười phần vô s ỉ trực tiếp nhảy trên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều liếm lấy một ngụm tần phi thật rất muốn lớn tiếng hỏi một câu đây là cao lệnh tiểu hoa sao thật vô s ỉ đúng rồi lao c a nhìn ngươi mới vừa rồi cùng công chúa đại nhân nói chuyện dáng vẻ ngươi cùng vương thất người rất quen tần h phi có chút kỳ quái nhìn xem c ố c q u ế vương thất mỗi một năm ra hiến đều là tại ta chỗ này tân hỏa lâu cử hành đây là từ ta tổ phụ thời đại kia liền quyết định quy củ c ố c q u ế mười phần bình tĩnh nói、không. chỉ bằng cái tầng quan hệ này ngươi hôn đến bây giờ cái bộ dáng này ngươi cũng là không có người nào đi tần h phi hết sức kinh ngạc nhìn xem c ố c q u ế không nhìn ra bình thường không đốn c ố c q u ế thế mà còn có cái tầng quan hệ này cấp huế thế mà không cần còn để cho người ta đến bặt nạn cái này có chút quá mức tần lão b ả n có phải hay không cảm thấy ta như vậy rất ngu ngốc không biết lợi dụng quan hệ như vậy rồi cốc quế mỉm cười không phải rất ngu ngốc là đặc biệt nốc ba thành lợi ích ngươi tiền này cũng không phải từ ven đường nhặt được đi nhưng ta không dạng này cảm thấy ta chính là một cái bình thường thương nhân ta không cầu phú quý thiên hạ chỉ cầu trông coi mình cái này một mẫu ba phần đất đây là ta làm ăn nguyên tắc mà lại cầu người loại chuyện này có một tất nhiên có hai làm người hay là cho mình làm tốt địa vị không phải tâm liền sẽ loạn tâm một khi loạn người này liền biến chất lòng dối loạn ta đi lại là lòng dối loạn không hiểu thâu mà tần phi vừa nghe đến quen thuộc lời nói trong lòng luôn luôn cảm giác mười phần biến xoay không khỏi lại nghĩ tới phương thất nương lúc rời đi nói lời kia đến cùng ý gì rồi ừ thối người nát người chết không yên lành lý lan vừa đi tại hồi cung trên đường một bên đau mắng tần phi công chúa đại nhân cái này cũng không giống như bình thường người giống như là bị khinh bị tiểu tức phụ nhìn xem lý lan biểu hiện phương thất nương một trận b u ồ n c ư ờ i hiện tại công chúa cái dạng này cùng mình vừa kết hôn thời điểm là cỡ nào g i ố n g a bất quá như thế thời gian đã rời đi nàng rất lâu trong nội tâm nàng lý tưởng cũng bị những chuyện khác thay thế ai bị khinh bị ai tiểu tức phụ thất nương ngươi cũng không nên nói lung tung lý lan cong lên mình đáng yêu miệng nhỏ ha ha công chúa đại nhân tâm ngươi loạn cũng không giống như bình thường ngươi liền cùng tần lão bản giờ phút này lòng rối loạn làm chuyện gì đều không giống mình q một chương tám mươi hai người quen biết cũ chương tám mươi hai người quen biết cũ tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ lại nói ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới tần phi mười phần im lặng nhìn xem trước mặt mình khá c h quen hoặc là nói người quen biết cũ ha ha phi ca lời này nói như thế nào chúng ta cũng không phải đổ đần k h n g phải giống như thế nổi danh người tự nhiên là tùy tiện ở cửa thành tốn một cái kim tệ tùy tiện liền có thể tìm tới có cái gì khó vương phú quý mười phần đắc ý nhìn xem t ầ n phi ngươi bây giờ rất giàu có một cái kim tệ tìm người ta nhớ được ta lần thứ nhất tìm n g ư ờ i thời điểm ngươi bỏ ra mười cái kim tệ đều đau lòng không được tần phi n é t miệng đối với vương phú quý tìm tới nơi này đến kỳ thật cũng không tính đặc biệt kỳ quái bởi vì chưa khỏi tần mông nhi từ bệnh cho nên tại toàn bộ vương đô tần phi đại danh vẫn là có như vậy một chút đương nhiên tần p i cũng đoán chừng không cần mấy trời tên của hắn thì càng nổi danh đem đương t r i ề u tể tướng nhi tử cho đánh cái gần chết muốn không nổi danh đều l à việc khó chỉ là để tần phi rất kỳ quái chính là cái này vương phú quý không ở tại xuân thành chạy đến nơi đây tới làm gì kia là trước kia có được hay không hiện tại tài sản của ta cũng không đồng dạng ngươi là không biết phi ca ngươi tìm cho ta người kia có bao nhiêu lợi hại hắn đem toàn bộ xuân thành những cái kia không đáng chú ý cửa hàng nhỏ t r ư n h hợp là một cái gì chuyển phát nhanh công ty ta đi kiếm không ít hiện tại so có tiền toàn bộ xuân thành đoán chừng cũng chỉ có cha ta có thể so sánh vương phú quý mười phân đáp ý ngẫm lại cũng là mấy tháng trước còn tại cha mình che chở phía dưới s u n g quanh ư n g là cái này một đoạn thời gian ngắn liền đã kiếm được cha hắn nửa đời người kiếm tài phú không tiêu ngạo vậy liền không gọi người tuổi trẻ chuyển phát nhanh công ty chẳng lẽ hắn cũng là xuyên qua tới bất quá giống như đúng là xuyên qua tới chỉ là niên đại này giống như không giống nhau lắm mà thôi tần phi cũng không nghĩ quá nhiều nếu là hệ thống tìm đến tự nhiên là nhân vật không tầm thường đây cũng là tần phi dựa vào đồ vật bất quá cũng không biết mấy ngày này thế nào từ khi ngày đó nghe cốc l a o bản cùng phương thất lương về sau cái này trong lòng luôn luôn có loại cảm giác kỳ quái nhưng là loại cảm giác này còn nói không ra là một loại gì cảm giác chính là cảm giác được mười phần p h i ề n m u ộ n khiến cho cái này mấy trời tần phi đều không có hứng thú quá lớn làm ăn ân ân ân cho cái g i á m a nói đi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì ha ha phi ca mấy tháng không thấy cái này tính tình gặp c h ư n g a mặc dù trước kia ngươi cũng không tốt đến địa phương nào đi thế nhưng là cùng ngươi lúc kia so ra ngươi bây giờ giống như mười phần vội vàng sao đọc rồi nói nhảm rất nhiều tiểu mạch gâu gâu a bạch ra đã lâu không gặp nhớ ta không a ta là quá nhớ ngươi tới hôn một cái cái này vương phú quý cũng là người tiên trước kia nghe được tiểu bạch danh tự bị h ù không muốn không muốn nhưng là hôm nay lại đem tiểu bạch ôm trong ngực tần phi đều có chút hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm ngươi chừng nào thì không sợ nó phi ca lời này của ngươi nói bạch ra lợi hại thì lợi hại nhưng là tình cảm của chúng ta lại là rất tốt ngươi nói đúng hay không bạch ra g â u g â u tiểu bạch điểm một chút đầu tần phi trong nháy mắt im lặng cái này hắn meo là làm phản tiết tấu nói đi sự tình gì ngươi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới tim ta kỳ thật cũng không có chuyện gì chính là ta gần nhất cùng lâm thành mấy cái chủ nhà làm bút sinh ý muốn tử vương đô đưa chút đồ vật ra ngoài bất quá gần nhất cái này vương quốc có chút loạn liền muốn tìm ngươi giúp ta tìm mấy cái hộ vệ a ngay cả tiêu cục đều tại làm ngươi trời sinh liền có làm ăn đầu nào a tần phi không thể không thừa nhận liền nói cái này vương phú quý làm ăn đầu v ó c s ắ c thực dùng tốt cái này chân chính đem tần phi săn đầu công ty lợi dụng hiện tại thật đúng là chỉ có vương phú quý tiêu cục đó là đồ chơi gì đi tự mình tìm tòi đi muốn mấy người dạng gì thực lực không đội không đội phi ca ta hôm qua mới đến vương đô bây giờ còn chưa có tại vương đô hảo hảo đi d ạ o một chút cho nên hôm nay ngươi hiểu vương phú quý cho tần phi một cái tự h i ể u ánh mắt không hiểu ừ không thèm nghe ngươi nói nữa đối phi ca nhà ngươi dạng này lớn so trước kia lớn hơn đi ta đều nhìn thấy mấy cái gian phòng đã dạng này vậy ta tại vương đô mấy ngày nay liền làm phiền ngươi ta đi nghỉ trước cũng mặc kệ tần phi có đồng ý hay không vương phú quý chạy trước tiến vào trong nhà mình tìm gian phòng đi ngươi chừng nào thì học vô s ỉ như vậy a lời nói này phi ca ta vẫn luôn vô xỉ như vậy nhất là đối quen thuộc người trong phòng truyền đến vương phú quý đắc ý thanh âm hai chúng ta rất q u e n sao không q u e n sao không quen vậy bây giờ liền quen tần phi im lặng im lặng bất quá cũng không có thật đem vương phú quý cho đổi theo ra đi nói đến mặc dù chỉ là một lát thời gian thế nhưng là cùng vương phú quý ở chung một chỗ tần phi nhưng trong lòng kỳ quái có loại khoái hoặc cảm giác phiền muộn trong lòng cũng ít không ít chỉ là tần phi hay là không rõ loại này bực bội đến cùng từ chỗ nào tới hoặc là nói loại này phiền muộn ngược lại là là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có người nghĩ ta là lý lan hay là âu mệt mà không đúng âu nguyệt m à đã bị tần phi cho làm mất lòng lý lan cũng không tốt đến địa phương nào đi được rồi q u ả n hắn một ngày nào đó sẽ biết tần phi không tiếp tục suy nghĩ mà là chuẩn bị thu thập một chút chuẩn bị nghỉ ngơi s ắ c trời này cũng không sớm tần l ã o bản tần l ã o bản n g ư ơ i ở đâu gọi hồn a cái này đều không cho người nghỉ ngơi tần phi còn chưa kịp nói chuyện vương phú quý mang theo một mặt toán khí t ử trong nhà đi ra lại nói đây là nhà ta đi tiểu tử ngươi là ngứa ra đúng không hả chẳng lẽ là cảm thấy ngươi cùng tiểu mẹ quen ta liền thu thập không được ngươi sao tân phi thật là hận không thể đem vương phú quý đá ra ngoài trước kia cũng không biết tiểu tử này có chán ghét như vậy ha ha ngoài ý muốn ngoài ý muốn africa con tưởng rằng ở nhà tại ngươi nơi này liền muốn tại nhà mình có chút kìm lòng không được đảm đương một điểm đảm đương một điểm lại nói lây tính tình của ngươi hiện tại cũng thời gian này đoán chừng ngươi cũng sẽ nói như vậy trước kia ngươi không phải cũng là thường xuyên dạng này truy ta đi sao liền xem như ta giúp ngươi nói đi vương phú quý chỉ vào trời mang trên mặt một chút lung tung k ó xử g i i nói hừ lại nói lung tung ta đánh gãy chân của ngươi tân lóc bản ta có thể vào không gọi hồn a chờ ta mở cửa cho người sao mình t i ế n đến tần phi tức giận nói vương phú quý nói lời rất chính xác kỳ thật vừa rồi chính là tần phi muốn nói lời tần phi gần nhất tính tình không là bình thường lớn động một chút lại dạng này giống cũng không phải không có người tìm đến tần phi làm ăn thế nhưng là nhìn thấy tần phi thái độ này trên cơ bản đều đi hòa khí sinh t à i người này đều không hòa khí có cái gì tốt nói vương phú quý đẩy vẽ khinh bị nhìn xem tần phi cái này không phải là cái mùi k i mã q một chương tám mươi ba tìm tới cửa chương tám mươi ba tìm tới cửa tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả Là được rồi mà. tần phi im lặng đem kim phiếu nhận lấy về phần giấy tờ hắn nhìn cũng không nhìn có hệ thống tại liền xem như cốc quế muốn trộm gian dùng mánh lưới đều không được có gì đáng xem đương nhiên tần phi cũng mười phần chán ghép cốc quế mỗi ngày đều đem tiền cho đưa tới cốc quế chỉ cần đem tiền cho trương đông quan hệ thống liền sẽ tự động từ t r ư ờ n g đông quan trong tay thu về tới cái này cũng tránh khỏi người khác phát hiện vấn đề đây là cỡ nào hoàn mỹ giao dịch quá trình bị cốc quế làm thành như vậy ngược lại loạn hoa nóa phi ca làm cái khác làm ăn ồ mấy ngàn kim tệ không tệ a phi ca cái gì sinh ý như vậy kiếm tiền a một ngày mấy ngàn kim tệ mang theo ta chơi v ù a thôi vương phú quý hiện tại kiếm chính là thật nhiều bất quá ai có ngại tiền nhiều hơn lại càng không cần phải nói lấy tần phi tại vương phú quý trong lòng hình tượng tần phi đều sẽ làm sinh ý nhất định là làm ăn lớn đây là nhìn xem vương phú quý như thế không kiêng nể gì cả ốc quế cũng là hết sức kinh ngạc tuyết lan công chúa còn đều không bị tần phi để vào mắt người này thế mà tại tần phi trước mặt nói như vậy chẳng lẽ hắn không sợ tần phi sao không cần để ý tới hắn một kẻ ngu ngốc mà thôi đi n g ư ờ i đi đi về sau không cần tới lãng phí thời gian tần phi hạ lệnh trục khách cái này có lời cứ nói là như vậy tần lão bản ngươi nhìn cái này gần nhất tân hỏa lâu cũng đi lên quỹ đạo cái kia hôn trướng cũng không dám lại đến tìm ta gây phiền phức bất quá ta nghĩ cái kia hôn t r ư ơ n g chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi nhìn ngươi có thể hay không tìm cho ta mấy người cao thủ kể từ sau ngày đó tân hỏa lâu lại bắt đầu chính là vận doanh mấy ngày nay cũng khôi phục bình thường kinh doanh mặc dù cùng trước kia tiền kiếm được không thể so sánh bất quá theo trương đông quang kia ăn ngon đến nổ đồ ăn mấy ngày nay cũng đã có khách nguyên chạy trở về c ố c quế cũng không có cố ý tuyên truyền t i ể u lâu của mình bởi vì hắn sợ đối diện đến làm hắn cho nên cái này có một chút thu nhập hắn liền đến làm hắn cho nên cái này có m chút t nhập hắn liền đến tìm tần phi bởi vì hắn nhớ kỹ tần phi c ó tiền i ề n đến tìm cái này cao thủ hắn cũng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề cao thủ ta là có thể giúp ngươi tìm bất quá ngươi điểm này tiền đủ sao mấy ngày nay buôn bán ngạch cộng lại đoán chừng cũng không có một hai vạn kim tệ đi ta nhìn một hai vạn kim tệ có ít phi ca ngươi đây liền không tử tế ngươi nhìn ngươi trước kia bán cho ta những cao thủ kia mấy trăm kim tệ liền làm xong thậm chí tiểu b ạ c h hôm nay nó nếu là tại có thể nói nửa câu ngươi ngày mai liền không cái ăn mình nhìn xem xử lý đi tần phi đều chẳng muốn nói vương phú quý hôn đản này ra không là bình thường dày tần phi bắt hắn cũng không có nửa điểm biện pháp a không muốn bật ra điểm nhẹ n h a ta không nói lời nào ta không nói lời nào còn không được mà bạch ra không muốn cắn miệng a ta thế nhưng là nam nhân a nụ hôn đầu của ta còn tại a rất nhanh vương phú quý thanh âm liền càng ngày càng nhỏ đối với tiểu bạch tới nói thần phi cho đồ ăn đây chính là nó thứ cần thiết nhất làm sao có thể vì một chút xíu tình cảm liền bị không muốn những thức ăn này cho nên vương phú quý lại khốc liệt mà lại lần này là bị tiểu bạch cho cắn miệng cái này khiến vương phú quý đối tiểu bạch có càng thêm sâu một tầng nhận biết cái này quả nhiên tần lão bản n u ô i nấm dị thú một cái so một cái lợi hại a Nhìn như thân cân thành dạng này, bạch thế thể thế thu thập xem đem ổm, mà mấy trăm mập mạp tiểu cái quế cốc gầy không chỉ có m u ố nói bây giờ tại tần phi trong ngực tại phi tiểu tần hoa, đ cũng c là một á vô c ù những g lợi ạ tại. i ai nói cũng không dám gây tồn tại. Tốt. Không n gây h dám Tốt. thứ này hôm nay tiểu hoa sẽ tiếp tục giúp ngươi đi xem lấy đối diện ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy chờ tiền của ngươi kiếm nhiều lại đến đi tiền càng nhiều cái này tìm cao thủ liền càng lợi hại ngươi cũng liền càng không sợ ngươi cái kia con nuôi tốt nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nói ta nói tới chỗ này chính ngươi nhìn xem xử lý đi lấy trên tay ngươi điểm này tiền nhiều nhất giúp ngươi tìm một cái võ tu tài cấp bậc nhân vật mà lại nhiều nhất bảo hộ ngươi một năm ngươi nếu là nghĩ giao dịch vậy liền đem tiền lấy ra đi cũng chính là hiện tại tân hỏa lâu có tần phi một bộ phản không phải tần phi mới lười nói những thứ này đừng nhìn gần nhất mấy ngày nay hắn cái kia con nuôi yên tĩnh thế nhưng là tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế nếu là chính tần phi nhất định sẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng là tần phi cũng không đốc nếu là dùng nhiều mấy ngày thời gian kiếm nhiều tiền một chút đó cũng là một cái chuyện không tồi cần gì phải lãng phí cơ hội như vậy cái này cấp quế có chút do dự ngày đó đến người gây chuyện đều là võ tu tài Rất rõ r ân thần phi nhẹ gật đầu vậy ta liền cáo tử nói cốc quế liền chuẩn bị rời đi mà tiểu hoa cũng rời đi tần phi trong ngực chuẩn bị chạy tới tân hòa lâu thần phi người hắn m e o c ú t ngay cho ta ra hôm nay lão tử nhất định phải làm cho người muốn sống không được muốn chết không xong ngoài cửa hồ vi mang theo một món lớn người xuất hiện ở tần phi săn đầu công ty cổng đồng thời đi theo hắn cùng nhau còn có một cái cốc quế hết sức quen thuộc người chính là cốc quế cái tia bất hiếu con ngôi hả tần lão bản có người náo h sự ta biết gọi lớn tiếng như vậy thần phi lại không ốc đi ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi một hồi ngươi lại rời đi ta đem những người kia cho thu thập về sau ngươi lại rời đi đi dám đến nơi này náo h sự tần h phi cảm thấy có cần phải hào hào thu thập một chút những người này hoặc là giết những người đó cho những con khỉ kia nhìn cũng không tệ chí ít để người ta biết hắn tần h phi cũng không phải dễ chê ừ hắn tần h phi thế nhưng là có được hệ thống nam nhân cho dù là thiên hạ này bất luận kẻ nào hắn tần h phi cũng sẽ không đem hắn để vào mắt mình không đi khi dễ người l ấ tốt dám đến khi dễ mình đây không phải là quá không đem mình để ở trong mắt phạm sinh t h ô n g có lòng n bính lên g cái ó mang s này hồ vi cũng không phải người bình thường là toàn bộ vương đô nhất không chọc nổi mấy người một chòng nếu là chọc hắn sinh khí đoán chừng mình thời gian này cũng sẽ không tốt hơn phạm sinh trong lòng cũng là nóng này vô cùng nhưng là hắn cũng đúng là trông thấy mình cha nuôi đi vào cái này trong nhà mấy ngày nay phạm sinh cũng cố ý lưu ý một chút nơi này dù sao cấp quế tình huống hiện tại cũng cùng người này có chút quan hệ nhiệm vụ của hắn không có hoàn thành phía sau hắn người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn q u y một chương tám mươi b ố có thể giết ta sao chương tám mươi b ố có thể giết ta sao tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ hừ nếu là hôm nay ta nhìn không thấy người chớ có trách ta không k h á c h khí hồ vi hừ lạnh một tiếng đối với tần phi hắn nhưng là hận t ấ u xương không có cách nào cho d tới bị n hôm nay rốt cuộc n g m tại r phạm sinh dẫn dắt phía dưới đến nơi này phạm sinh chuyện của người này hồ vi cũng là nghe thủ hạ người nói qua tự nhiên biết mục đích của người này không thuần bất quá không có quan hệ chỉ cần tìm được tần phi liền tốt cái khác đều không phải là vấn đề tên ngu ngốc kia trời đang chuẩn bị âm u không h ả o h ả o về nhà nghỉ ngơi tại ta chỗ này la to muốn chết thật sao thần phi mở cửa ra ưu a không tệ lắm hơn hai mươi cái võ tu t ả i bảy tám cái võ trạng nguyên đây là m u ố n nghịch thiên tiết tố mà nhìn xem phía ngoài những người này thần phi khinh thường cười một tiếng đừng bảo là những người này liền xem như tại nhiều cái mấy trăm người thần phi cũng sẽ không coi vào đâu có được hệ thống nam nhân chính là như vậy bà khí a quả nhiên là ngươi ngươi thế nhưng là để lão tử tìm rất vất vả a với ai lão tử ngươi là ngày đó không có bị đánh thoải mái đúng không đi hôm nay ta liền để ngươi thoải mái cái đủ thần phi biến sắc v ừ i vặn vậy liền nhìn xem hôm nay đến cùng là ai thoải mái cái đủ đi đánh cho ta sinh tử bất luận hồ vi lộ ra đắc ý c h i sắc một cái không biết địa phương nào tới tán tù không có gia tộc thế lực không có thế lực cường đại tại vương đô cùng hắn càng h ằ n g rỡ đây chính là m u ố n chết cũng chính là gần nhất vương đô nhiều chuyện chính mình mới mang theo những người này ra không phải hắn nhất định khiến trước mắt người này biết nơi này là địa phương nào không phải loại kia nông thôn địa phương nhỏ tùy tiện một người tu luyện đều có thể xưng bá địa phương giết những người này nghe được chủ nhân của mình mệnh lệnh cũng là l vừa vặn ta vẫn chưa từng giết người thế giới này thế nhưng là một cái vũ lực trí thượng thế giới gần nhất cũng mua không ít kiếm pháp tới tu luyện ta liền nhìn xem bằng thực lực của ta ở cái thế giới này rốt cuộc mạnh cỡ nào tần phi rút ở một thanh trường kiếm để ngươi k h ô n nhìn xem cái gì gọi là một chiêu chế địch kiếm loại vũ khí này là không chỗ hữu dụng trong đó một cái võ trạng nguyên đầy vẽ khinh bỉ nhìn xem tần phi bởi vì hắn cùng cái khắc võ trạng nguyên không giống nhau lắm hắn là chính hồ gia bồi dưỡng cao thủ hơn nữa còn là một cái mười phần có thiên phú lại mười phần trung thành người ha ha nhìn thấy người này cũng động núp ở phía sau mặt hồ vi lộ ra thần sắc cao hứng người này thế nhưng là so với bình thường võ trạng nguyên cường đại quá nhiều nhân vật thậm chí còn có thể cùng nam tức tiếp vài chiêu người cơ sở kiếm chiêu rút mang sách cách kích đâm điểm băng q u á i ép bổ đoạn tẩy tần phi rút kiếm vật lên c o lại một người mệnh biến bị hắn cho cướp đoạt một vùng lại là một cái mạng mà tần phi ngoài miệng mỗi phun ra một chữ chính là một cái mạng có thể nói lúc này tần phi tựa như một cái đến đến địa ngục các ma ngoài miệng mỗi phun ra một chữ trong lòng của những người này liền rung động một chút không được là kiếm kỹ là chí ít thuần thục cấp bậc kiếm kỹ chạy mau không phải tất cả mọi người muốn chết tại dạng này kiếm kỹ phía dưới trong đó có người cũng là phản ứng cấp tốc dù sao có thể hôn đến bây giờ cái dạng này những võ giản này trên tay nếu là không có mấy đầu nhân mạng căn bản không thể nào nói nổi lại càng không cần phải nói những người này vẫn là hồ phủ chuyên môn bồi dưỡng tay chân cho nên phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng là cực nhanh cái gì cái này rác rưởi thế mà lại võ kỹ hồ vi cũng là một mặt không thể tin được dù sao võ kỹ thứ này thế nhưng là ngay cả vương thất đều là có ít nhà bọn hắn cũng bất quá mấy bộ mặt thôi tại võ kỹ này nhìn so với người mệnh trọng yếu thế giới bên trong rất nhiều người cho dù để võ kỹ mai một tại trong đất cũng không nguyện ý lấy ra cũng liền tạo thành thế giới này võ kỹ thực sự thưa thớt cho nên một khi xuất hiện võ kỹ đưa cho ra rung động thực sự để cho người ta sợ hãi thiếu ra n g ư ờ i đi trước người này chúng ta khả năng không đối phó được n h a hồ vi cũng không phải đồ đẩn hắn rất nhìn rõ hình thức mấy hơi thở ở giữa biến lấy bảy tám người tính danh trước mắt thực lực của người này s á c thực hắn đáng sợ mệnh của hắn thế nhưng là trọng yếu vô cùng làm sao có thể ở loại địa phương này mạo hiểm hồ vi xoay người chạy mà phạm sinh nhìn thấy ngay cả hồ vi đều chạy hắn tự nhiên không dám dừng lại lâu cũng là lặng lẽ thừa dịp người không chú ý thời điểm trượt hừ muốn chạy người hỏi qua t a không có giết tần phi tự nhiên cũng nhìn thấy hồ vi muốn chạy trốn hồ vi hướng hắn độc thủ tần phi tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn hắn tần phi cũng không phải ai cũng có thể gây người tần phi ném ra bên người những này dễ như chở bàn tay nhân mạng quay người liền hướng hồ vi truy cầu hừ thế nhưng là lúc này trong đó một cái võ trạng nguyên lại đem tần phi cản lại mà những võ giả khác nhìn thấy người này đ ọ u thủ cũng là lộ ra vui mừng bất quá bọn hắn nhưng không có trợ giúp ý của người này mà là xoay người chạy hiện tại tình huống này ai thắng ai thua bọn hắn không rõ ràng thế nhưng là bọn hắn rõ ràng hai người kia đều là tu tập qua võ kỹ cái này bọn hắn muốn đối phó người rõ ràng thực lực cao cường một chút bọn hắn cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này cho nên cả đám đều chạy bọn hắn mặc dù là đi theo hồ vi l ấ n bảo nhưng là bọn hắn không phải hồ ra chuyên môn người nuôi cũng chính là bị người thuê tới bọn hắn không cần thiết vì hồ ra d Muốn nói vừa rồi trong rồi vừa đ q một người này g ai h nhất, dĩ nhiên chương n g i khác tám h Hồ h ủ lại gọi Vi c mươi lăm đại viên mãn chương tám mươi lăm đại viên mãn tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả Nhất toàn thứ sinh. Cờ giờ, cái này nam nhân mang theo dục vọng nhìn xem tần、phi. Nha.、Thự、tin như vậy à. Nhìn ngươi cái ánh mắt này, ngươi không thứ theo phi. Thự họ hồ chạy hồ mắt tựa à. giờ. Cái cái gọi cái Cờ dục có vậy kia xem đương ơ n giản n h vậy. vọng, giã tâm đồ vật, này thấy này tuyệt Người luôn luôn tần nói tần trong hắn người không phải mặt ngoài nhìn giác gọi giã được phi loại quái phi loại đối phải là là cho cảm hoặc dục một mắt một tâm mặt xem dị, đồ đ i ả nhiên n ư Đương vậy. n h ta vốn là hồ g i a nuôi g i a nô mệnh của ta đều là hồ g i a nếu là hồ đại thiếu g i a trông thấy trong lòng ta một ít ý nghĩ liền không tốt lắm người này hết sức tự tin loại này tự tin càng giống là một loại tự phụ thần phi thực tình không cho rằng một người như vậy có thể lớn bao nhiêu năng lực ở trước mặt của hắn sĩ diện thậm chí tần phi đối người này đã mất kiên trì nói nhảm nhiều quá tự tin người ta không phải là chưa từng thấy qua thế nhưng là giống như ngươi không biết trời cao đất rộng người ta còn là thật không có gặp qua chết đi thần phi một kiếm đâm ra vẫn là cơ sở trong kiếm kiếm chiêu gai võ k ỹ chỗ lợi hại tuyệt đối không phải người khác tưởng tượng đơn giản như vậy tựa như cái này đơn giản một đâm có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy đơn giản ai không biết ta thế giới này thế mà ngốc đến trình độ như vậy vật như vậy lại là kiếm kỹ quân không thấy có người chỉ luyện liền một chiêu rút đ a o thức liền có thể vô địch cùng võ lâm kiếm này kỹ kỳ thật khó khăn nhất chính là đối kiếm kỹ nắm giữ trình độ tựa như tần phi đâm ra một kiếm này nhìn như đơn giản một kiếm kỳ thật chính là hướng về phía đối thủ nhược điểm mà đi nếu như chỉ là đâm loạn vậy liền không cứ gọi kiếm kỹ Vành! là, này mà này mà Tần ngoại muốn chính người quyền Không muốn người thế mà có thể ngăn Phi thế cho thế thể Bất bị một trước mắt một quá để kiếm ý mở có có cả ra. ngươi cho rằng ta cùng những cái k i a n g ớ ngẩn giống nhau sao ta tại hồ ra hai mươi năm mỗi ngày đều tại trăm học khổ luyện muốn trở nên nổi bật đây là nhất định thế nhưng là làm ta muốn một lòng trở nên nổi bật thời điểm hồ g i a người lại giống giống như phòng tặc đề phòng ta bọn hắn mặt ngoài dạy cho chúng ta võ kỹ thế nhưng lại tại võ kỹ bên trên lưu lại một tay để chúng ta không thể hoàn chỉnh đem võ kỹ học được bọn hắn coi là dạng này ta liền không có biện pháp đem quyền pháp dung hội quán thông sao bọn hắn quá coi thường ta dựa vào ta tại võ kỹ bên trên thiên phú ta đem những n à y quyền pháp tu luyện đến tiểu thành đồng thời đẩy ngược ra những cái t i ê h ắ n a giấu đi tới chiêu số ngươi nói ngươi cái này thuần thục cấp bậc kiếm kỹ liền có thể g i ế t ta sao cái này nam nhân lộ ra đắc ý thân sắc ha n g u y ê n lai、like、đây chính là ngươi ủy vào sao vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi đem võ kỹ chiêu thức đẩy ngược ra rất lợi hại tần phi thật không biết nói cái gì cho phải người này có thể đem võ kỹ đẩy ngược ra có lẽ là có như vậy một chút năng lực nhưng là dạng này đắc chí liền không đúng hắn vừa rồi sử dụng những cái kia quyền pháp theo tần phi bất quá là một chút phổ thông xáo lộ cũng liền tương đương với cầm nã thủ dạng này chiêu thức đương nhiên có lẽ còn kém như vậy một chút chân chính cầm nã thuật tần phi tại huấn luyện quân sự thời điểm không phải là không có được chứng kiến. những cái kia đều là thiên truy bách luyện ra chớ đừng nói chi là trong lịch sử những cái kia đọc sách liền có thể tu luyện ra võ công tuyệt thế người có lẽ những này chỉ ở tiểu thuyết ở trong xuất hiện nhưng không thể phủ nhận loại này sinh ra đã biết người là thật tồn tại nhân vật người này còn tưởng rằng chính mình là này loại nhân vật tần phi cũng chỉ có thể ha ha thiên tài thế giới ngươi là không hiểu người vĩnh viễn không hiểu tiểu thành cùng thuần thục ở giữa khác nhau võ kỹ phân đ ẳ n g cấp càng phân t ầ n g lần bình thường võ kỹ cho dù nhập môn cũng đã là đồng cấp vô địch tồn tại tại nhập môn phía trên càng là chia làm thuần t h ụ tiểu thành đại thành tiểu viên mãn đại viên mãn m u i đem võ ký tăng lên một cái cấp bậc có thể đem trong cơ thể mình lực lượng phát huy ra càng nhiều thậm chí đến tiểu viên mãn cảnh giới còn có thể phát huy ra mình lúc đầu lực lượng nhiều gấp đôi cảnh giới đại viên mãn thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến nếu là võ ký đẳng cấp cao hơn giống loại kia trong truyền thuyết võ ký liền càng thêm kinh khủng những truyền thuyết kia bên trong nhân vật chính chính là ỵ vào cái này đến vợ ư t cấp khiêu chiến đơn thuần tới nói tần phi võ ký cũng bất quá là đẳng cấp thấp nhất võ ký mà thôi đồng dạng võ ký đồng dạng thực lực vũ ký này tu luyện càng thêm cao thâm thực lực tự nhiên là càng cường đại từ một điểm này nhìn lại người này nhìn lại người chỉ ít tần phi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có võ giả đem võ ký tu luyện tới cấp độ này đương nhiên nhìn thấy có võ ký đều rất ít được rồi cùng ngươi nói những này ngươi cũng không hiểu ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đưa ngươi kiếm kỹ giao ra hôm nay ta liền tha ngươi một mạng cái này nam nhân đã cho rằng tần phi là vật trong túi của hắn ha ha giao cho ngươi vừa rồi ngươi gọi họ hồ đi không phải là vì cái này đi tần phi cuối cùng minh bạch dựa vào thực lực của người này hắn tự cho là có thực lực đem tần phi cầm xuống vẫn còn để cho người đi đã biểu hiện ra ra nô hẳn là có trung thành lại có thể đem hết thầy mọi người dọa cho đi m thứ là... không không thức n ư thời ngươi cho rằng ta thật ngốc như vậy ngươi nói ta đem võ kỹ giao cho ngươi ngươi vì cam đoan chuyện này không tiết lộ ngươi có thể hay không giết ta rồi mà lại ta còn quên nói với ngươi một việc vũ kỹ của ta cũng không phải chỉ có thuần thục loại trình độ này mà là theo tần phi tiếng nói trong điện quang hỏa thạch tần phi lại đâm ra một kiếm một kiếm này như là một đạo cực quang đồng dạng bắn ra lập tức liền đâm trúng trái tim của người đàn ông này lớn lớn chọn đây cái này nam nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới tần phi thế mà đem vo ky tu luyện đến trong truyền thuyết cảnh giới đại viên mãn không sai kiếm ký của ta thế nhưng là đại viên mãn tần phi tại bên thai của người đàn ông này nhẹ nhàng nói sau đó tần phi mới chậm rãi rút ra trường kiếm của mình cái này nam nhân cũng tại rút kiếm trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh có một số việc ngươi là không biết tại thương thành ở trong mua bất kỳ vũ ký nào chỉ cần ta nhìn một chút chính là cảnh giới đại viên mãn ngươi liền xem như thiên tài chân chính lại như thế nào cùng hệ thống so ra lại nhiều thiên tài cũng bất quá là cặn bã mà thôi thần phi khinh thường nhìn thoáng qua tất cả thi thể sau ngày hôm nay có lẽ toàn bộ vương đâu người đều sẽ đối với mình có một cái nhận thức mới đi dòng rã mười cái võ tú tài cùng võ trạng nguyên táng thân ở cái địa phương này thực lực như vậy tại vương đô loại địa phương này đều so ra mà vượt một cái tiểu gia tộc đi cốc lão bản ra đi sự tình đều giải quyết ngươi có thể rời đi hôm nay tiểu hoa sẽ muộn một chút đến tân hòa lâu đi ta còn có chút sự tình phải xử lý Quy tần i Tiểu ô. Chương 86, tiểu, ô tiểu thuyết, thế giới ể u thuyết, Chương khác thế săn đ u tắc giả, h ấ t toàn phi nhìn giờ, Tiểu thoáng qua bên người bà con tiểu sùng vật nói thuận tiện không để ý đến tiểu ô đứng tại nguy nga h ồ phủ trước mặt tần phi không có chút nào sợ hãi dám cùng hắn động thủ người tự nhiên là phải bỏ ra hắn vốn có đại giới hiện tại hắn liền muốn để hổ vi nỗ lực hắn xúc động đại giới vâng、anh. tần phi một c ư ớ c đá vào hồ phủ đại môn phía trên liền đem đạo này xa hoa đại môn đá vỡ nát hồ vi có phụ thân là đương t r i ề u tể tướng nói câu mười phân bút đồng lời nói địa vị này đó chính là dưới một người trên vạn người cho nên hồ g i a đại môn cũng mười phần t ù y h ứ n g cơ hồ chưa hề đều không cần thủ vệ bọn hắn chắc chắn chí ít vị này tướng ra tại một ngày bọn hắn hồ g i a liền không có người dám động một chút bất quá tần phi thế nhưng là một cái lăng đầu thanh trong mắt hắn tể tướng tính là gì liền xem như hoàng đế cho hắn hắn cũng muốn đem hoàng đế kéo xuống ngựa người nào lại dám xông vào hồ phủ đại môn đều bị đá hỏng hồ ph gia những cao thủ cũng ngay đầu tiên bắt đầu chuyển động giết cho ta dám xông vào tướng gia phủ những n à y tướng phủ cao thủ gia đình gia nô nhóm cơ hồ không có bất kỳ người nào động tác do dự liền động thủ mà tần phi tự nhiên cũng không có chút nào k h á c h khí đối với những n à y muốn giết mình người hắn cần phải làm là giết những người trước mắt này tiểu bạch lập tức bắt đầu chuyển động lần này tiểu bạch cũng không giống bình thường đồng dạng chỉ là đơn giản cắn xé người mà thôi lần này tiểu bạch một khi cắn lên người khác hắn viên kêu nhỏ sữa răng liền cướp đi một người tính mệnh rất nhanh toàn bộ tướng phủ mười mấy cái võ tu tài mười cái võ trạng nguyên liền bị tiểu bạch cho cắn chết nhanh nhanh đi mời tướng ra nhắc tới cũng là khôi hại những người này trông thấy tần phi phản ứng đầu tiên chính là muốn giết tần phi trông thấy tần phi hung manh về sau bọn hắn mới nhớ tới cái này tướng phủ còn có một cái lao ra đương nhiên cách làm của bọn hắn kỳ thật cũng không sai làm tướng phủ gia đình mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân n à o sự bọn hắn cũng không thể k h á c h khí tướng phủ cũng không phải chỗ bình thường cho dù là vương công quý tộc cũng không thể dạng này cản rỡ tiền đến không nhận ra cái nào người bọn hắn tự nhiên là sẽ không k h á c h khí chỉ là tần phi tên địch nhân này thực sự quá hung mạnh nghe được câu này tần phi cũng không để cho tiểu bạch dừng tay hắn hôm nay đến chính là vì giết người hắn muốn tất cả mọi người biết hắn tần phi không phải người bình thường hắn tần phi cũng không phải người nào có thể gây dừng tay như cùng ở tại lưu gia kinh lịch một màn kia một số người luôn cho là mình rất đáng g h m luôn cho là mình giống như là trên trời như thần kêu người nào dứt tay hắn liền muốn dừng tay thế nhưng là tần phi không nghĩ như vậy tại xuân thành thời điểm hắn chính là không có đem những người này cho giết sợ bọn hắn mới dám cuối cùng tiếp tục đuổi giết hắn hôm nay hắn liền muốn đem những người này cho giết sợ cho nên tần phi không có giương tay tiểu bạch cũng là g i t h ứ n khởi đầy người lông trắng tiểu bạch trên người bây giờ đã không có một chỗ lông trắng thế nhưng là hắn ý nguyên không ngừng liếc ngay những người này đậu tủ h tiểu bạch có kỳ quái tốc độ những người này bất kể thế nào tránh cơ hồ đều trốn không thoát tiểu bạch căn xé thậm chí hiện tại tiểu bạch giết người vậy cũng là nhìn tâm tình chỉ cần hắn muốn giết a i cơ hồ đều là một kích trí mạng tưởng đến giết cho ta người này thấy cảnh này không thể nghi ngờ nhất sinh khí chính là hồ vi phụ thân hồ trì bình thường cao cao tại thượng hắn thế mà bị giết tới cửa đây tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng đến lại càng không cần phải nói người này tựa hồ căn bản không có đem hắn xuất hiện để vào mắt cái này càng thêm làm hắn tức giận hắn thấy giết người không trọng yếu trọng yếu là mặt mũi bây giờ người này không cho hắn một điểm mặt mũi hồ chị cảm thấy mình lần thứ nhất dạng này mất mặt hắn không chút do dự kêu một tiếng bên người một cái lao nhân rõ m á n h hồ hạ sơn người này một chiêu s ử x u ấ t trực tiếp giống tần phi đánh tới mảy may đều không có để ý tiểu bạch sống nhiều năm như vậy làm hồ chỉ bên người tay chân hắn rất rõ ràng bắt giặc trước bắt vua đạo lý mà lại đối với tiểu bạch hắn cũng rất đau đầu Bởi vì hắn p một h i quyền này vanh ra chung quanh quan chiến người cũng không có phát hiện tiếng hét thảm này là từ tần phi trong miệng kêu lên lại là từ nơi này gọi là tưởng tới lao nhân trong miệng đám người nhìn kỹ mới phát hiện đối mặt một quyền này tần phi căn bản không có tránh mà là đem một con rùa đen ngăn tại trước mặt mình không sai chính là một con rùa đen Cái này, đen không chỉ có chặn lực chấn, càng cho chấn tới tiếng này đen không tưởng quyền này, nhìn tưởng đến kêu kêu quyền này phản chấn, hắn thương. rùa đau tựa đem kêu khổ kêu thê thảm, hồ một một sự thật cũng là như thế hiện tại tưởng đến cả người cũng không dám tin tưởng mình tay tại một quyền này về sau thế mà đ o á n mất đúng vậy đánh vào cái này rùa đen trên thân về sau cái này rùa đen không chỉ có một chút sự tình đều không có càng đem tay của hắn cho đánh gãy hắn không có chút nào tin tưởng mình nhìn thấy sự thật này nhìn thấy tình cảnh như vậy duy nhất bình thường khả năng cũng chỉ có tân phi hắn ba con tiểu sùng vật nhìn như đáng yêu kỳ thật đều là có riêng phần mình năng lực tiểu mạch năng lực không thể nghi ngờ chính là chèm giết nó loại kia kỳ quái tốc độ tăng thêm cái gì đều có thể cắn nát răng cơ hội không ai có thể thật tránh thoát hắn một kích tiểu hoa h u y ê n thuật thì càng là thần kỳ đến không được về phần tiểu ô nó năng lực có lẽ càng là cái này ba con sùng vật ở trong thần kỳ nhất đó chính là phòng ngự tuyệt đối phòng ngự thực lực không có cao hơn tần phi cấp ba liền không thể phá phòng ngự của nó cao hơn tần phi cấp ba thực lực có thể phòng ngự tuyệt đối một lần công kích như vậy mà lại là bất kỳ lực lượng nào nhưng là về sau liền không có bất kỳ năng lực phòng ngự cần nghỉ ngơi ba ngày cùng đại lượng cửa hàng đồ ăn hồi phục thể lực đương nhiên tiểu bạch cùng tiểu hoa cũng là có lực lượng như vậy các ngươi cho là ta không có điểm dựa vào liền dám dạng này tới cửa sao đem hổ vi dao ra đây cho ta hôm nay ta liền bỏ qua các ngươi không phải ta liền giết tới các ngươi nguyện ý đem hổ vi dao ra mới thôi tiểu bạch giết liền từ nơi này lão già bắt đầu tần phi một chỉ trước mắt cái này đã tay gãy nam tức nói gâu gâu tiểu bạch lập tức xuất hiện ở tường tới trước mặt cắn một cái tại tường tới trên động mạch máu tươi dâng trào tưởng đến liền ở chỗ này kết thúc cuộc đời của hắn có lẽ ngay cả chết hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết tại một con chó trên tay làm sao vẫn là không có động tĩnh sao đã dặng này tiểu bạch cho ta tiếp tục đi ta còn cũng không tin hôm nay ta không cần hồ vi mệnh hôm nay tần phi liền không có dự định buông tha hồ vi q một chương tám mươi bảy tiểu Âu muốn xuất thủ chương tám mươi bảy tiểu Âu muốn xuất thủ tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cờ giờ tiểu tử là người biết thu liễm một điểm tốt không phải n g ư ờ i chết như thế nào cũng không biết thế giới này cũng không phải n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy một cái lao đầu tại sáu bảy người chán chen t r ú c phía dưới đi tới hồ chí trước mặt ngày sau lại ra làm gì trông thấy lao nhân này xuất hiện hồ chí giật mình hết sức đương nhiên càng nhiều thì là cao hứng a ta không ra ngươi nơi này đoán chừng liền muốn lật trời lao nhân này tức giận nhìn thoáng qua hồ trì nhìn thấy cái này kỳ quái lao nhân xuất hiện tần phi cũng là trong nháy mắt cảnh d ắ c lên hắn cho tới bây giờ không có dạng này cảnh d ắ c qua nhất là bên cạnh hắn ba con tiểu sùng vật khi nhìn đến người này trong chớp n h ớ n này bọn chúng trước tiên liền dựa vào đi qua bởi vì bọn chúng cũng cảm nhận được uy hiếp tiểu tử hiện tại ngươi đi còn kịp không phải coi như chớ có trách ta lão gia hòa này lao nhân này cũng không có trước tiên xuất thủ nhìn qua cũng mười phần ôn hòa nếu là một người đi đường có lẽ ngươi cũng sẽ cảm thấy đây chính là một cái nhà bên ra ra nhưng là tần phi có lẽ nhìn không ra nhưng là hắn ba con tiểu sùng vật nhóm lại hết sức rõ ràng cảm thấy trên thân người này cái chủng loại kia sắc khí đây chính là động vật loại kia giác quan thứ sáu làm hệ thống sản xuất sùng vật bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết tự nhiên là bảo hộ tần phi chính là bởi vì cảm thấy nguy hiểm cho nên bọn hắn trước tiên đến tần phi bên người bất quá tần phi lại là không biết điểm này lao ra hỏa lời này của ngươi nói ngươi cũng quá để cao bản thân đi ngươi cùng hồ vi quan hệ thế nào ta là không rõ ràng nhưng là cái này hồ vi muốn m ạ n của ta ta tần phi chẳng lẽ còn muốn thả qua người này sao nhìn ngươi cái dạng này cũng biết ngươi sống không nhỏ số tuổi cũng nhìn thấu rất nhiều thứ khác ta không nói liền nói nếu là hiện tại ta muốn mệnh của ngươi ngươi sinh khí sao nghe được tần phi gọi mình lao gia hỏa lão nhân này cũng không tức giận biểu hiện ra vô cùng tốt hàm dưỡng sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua hồ trì ngươi ngược lại là dạy dỗ được hảo nhi tự a vậy vị này tiểu ca ngươi muốn làm sao bây giờ cái này hồ vi là ta hổ ra huyết mạch duy nhất cũng liền giống như ngươi nói vậy người muốn giết ta ta tự nhiên muốn giết trở về thế nhưng là ngươi nhìn hiện tại cái dạng này rất rõ ràng ta là muốn bảo vệ hắn tới nếu không ngươi nhìn ta bồi ít đồ hoặc là ta đánh hồ vi một trận thay ngươi x u ấ t một chút đầu thế nào lao đầu này biểu hiện có thể xưng kỳ quái có lẽ chính là dạng này niên kỷ hắn mới có biểu hiện như vậy hết sức rõ ràng biểu thị muốn đem hồ vi cho bảo vệ đến thế nhưng lại để cho người ta sinh không nổi một điểm khí lao gia hỏa chính là lao gia hỏa nói chuyện đều như vậy ngay thẳng mà không khiến người ta chẳng ghét nhưng là ngươi cũng liền vừa nói như vậy mà ta chưa hẳn đồng ý cách làm của ngươi tiểu h o a tử hỏa khí không cần thiết dạng này lớn ngươi một cái võ trạng nguyên thực lực mang lên hai con thần kỳ dị thú ngươi cho rằng cứ như vậy thực lực là có thể đem chúng ta thế nào sao thực lực của ta tại cái này vương đô bên trong thế nhưng xem như x ế p hàng đầu nói không chừng hôm nay ngươi còn không có trông thấy hồ vi liền bị ta dễ đi lão nhân này không có chút nào một chút tức giận thật tự a như một cái thế ngoại cao nhân nhưng lão nhân này biểu hiện như vậy càng là để tần phi cảm giác không thoải mái trang b ê mà thôi đừng tưởng rằng mình nhìn không ra nói ngươi thật giống như rất mạnh vậy dạng này a lão gia hỏa chúng ta tới điểm ôn hòa điểm thủ đoạn ta cũng không muốn đại khai s á t giới ngươi cũng không muốn tại để cho ta động thủ giết người chí ít ngươi là tuyệt đối sẽ không để cho ta muốn hồ vi mệnh chúng ta tới đó đánh cược một lần đi đã lão gia hỏa này thích trang b tần phi cũng cùng lao gia hỏa này giả một thanh ồ nói một chút làm sao cái cực pháp lao nhân này cũng tới hứng thú ngươi nói ngươi rất mạnh ta cũng cảm thấy ta không yếu hoặc là nói có những này dị thú bảo hộ ta không cho rằng ngươi có thể tổn thương được ta như vậy đi ngươi công ta một chiêu nếu là hôm nay ta tiếp được một chiêu này không chết như vậy hồ vi mệnh ta mớn nếu là ta không có tiếp được như vậy còn lại ta cũng sẽ không nói dù sao ta đánh cực thế nhưng là mạng của mình tiểu tử nghe lão nhân ra một lời khuyên tuổi quá trẻ dạng này cực pháp cũng không thích hợp ngươi, ngươi liền xem như có thể đỡ nổi ta một chiêu lại như thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thật tuân thủ cái gì lời hứa sao ngươi phải biết sống đến chúng ta cái tuổi này người giữ uy tín cơ bản đều đã chết mà ta còn sống đừng tưởng rằng lao nhân ra ta hiện tại c ử i hì hì chính là một cái dễ nói chuyện người người à đến có chút tự mình hiểu lấy nói câu không sôi hai điểm nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy đồng thời còn mang theo ba con thần hưng kỳ như vậy dị thú ta biết sau lưng của ngươi khẳng định có cái gì khó lường thế lực cho nên ta hiện tại mới cùng ngươi thật dễ nói chuyện không phải ngươi cho rằng ngươi gọi ta vài tiếng lao ra hỏa ta còn có thể nhịn ngươi đến bây giờ n a y từng cái lão gia hỏa lần thứ nhất tại tần phi trước mặt lộ r a nanh vuốt của mình hoặc là nói hiện tại cái này mới thật sự là hắn thật đúng là càng sống càng khúc khéo càng sống càng nhát gan tần phi ghét nhất dạng này lão gia hỏa nhưng người càng là như vậy thì càng để tần phi mười phần cẩn thận chính như lão gia hỏa này chính mình nói như thế bọn hắn đều không phải dễ chê ư nhưng là tần phi sợ sao rất rõ ràng tần phi không sợ hôm nay hắn nhất định phải cầm tới hồ vi đầu người cũng đúng lúc mượn cơ hội này thí nghiệm một chút mình bà con sùng vật thực、lực. không cần hù dọa ta cũng không cần cảm thấy đằng sau ta có dạng gì thế lực để ngươi kiếm kỵ nếu ta sau lưng có dạng gì thế lực tin tưởng ta ngươi thì càng muốn đem hồ vi giao ra ngươi không muốn giao ra hồ vi ta có thể lý giải nhưng là ta hôm nay muốn cái này người cũng hy vọng ngươi lý giải không phải hôm nay chúng ta ai cũng sẽ không tốt hơn không phải ngươi có thể thử một chút đằng sau ta có phải hay không có dạng gì thế lực thần bí có thể hay không đem các ngươi hồ ra gì đi cái này đánh cực thì càng nên tiến hành tiếp tiểu tử đừng cho mặt không muốn mặt tần phi trần c h ú h u hiệp quả nhiên chọc dẫn lão gia hòa này thế nào cực sao vậy liên cực đi ta ngược lại muốn xem xem nếu là ngươi không chết ngươi là thế nào mang đi hồ vi đây cũng không phải là ngươi có thể quan tâm sự tình ta có là biện pháp tần phi cười khẩy nếu là hắn kiểm tra xong mình sùng vật cực hạn ở nơi nào thu thập một cái hồ r a hắn có chắc chắn tám phần mười đã dạng này vậy liền tiếp hảo ta một chiêu này mánh hổ hạ sơn lại là vừa rồi một chiêu kia bất quá người khác nhau dùng ra chiêu thức thực lực khác biệt uy lực này tự nhiên khác biệt chính là một quyền này qua đi toàn bộ hồ phủ cũng muốn lần nữa sửa chữa lại cùng ta dự đoán đồng dạng a tiểu viên mãn cảnh giới quyền pháp một quyền này đủ để bằng được hầu tức cấp thực lực vượt ba cấp phòng ngự tuyệt đối tiểu âu cái này liền muốn xem ngươi rồi tần phi muốn chính là cái này lão ra hỏa thực lực như vậy cũng chỉ có nhìn thấy phòng ngự tuyệt đối thực lực hắn mới tốt đánh giá ra cái khác hai con sùng vật thực lực đến cùng như thế nào có phải hay không có thể cầm xuống hồ p h ụ liền nhìn một chiêu này q một chương tám mươi tám tiểu âu trọng thương chương tám mươi tám tiểu âu trọng thương tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn t h ứ sinh q phòng ngự tuyệt đối tần phi không nói hai lời cầm tiểu âu ngăn tại trước người của mình To lớn lực trùng kích trực tiếp đem hai người cho tách ra người chung quanh càng là vô cùng chật vật khoảng cách quá gần người thậm chí rất nhiều bị oanh thành trọng thương toàn bộ hồ phủ chung quanh mấy chục mét phạm vi đều trở thành phế tích cơ hồ hết thể mọi người ở thời điểm này đều nuốt một ngụm nước bọt có lẽ bọn hắn cả đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy lần thứ nhất nhìn thấy trực tiếp liền bị hụt chết rất nhiều hồ phủ phổ thông gia đình bọn nô b u ộ c cũng âm thầm may mắn còn tốt bọn hắn không có tư cách đứng gần như vậy không phải cái này mạng nhỏ liền bỏ ở nơi này Thiểu ô. Thiểu ô. Người không sao chứ. một quyền qua đi tần phi cũng bị to lớn lực t r ù n g kích làm máu tươi chảy r ò n g nhưng là bây giờ hắn căn bản không có thời gian đến cân nhắc thương thế của mình một quyền này về sau tiểu ô toàn bộ mai rùa cũng là xuất hiện từng đầu khe hở nhìn qua mười phần dòng người tiểu ô thân thể bị liền mềm mại hoàn toàn là dựa vào tầng này mai rùa mới có thể đem mình bảo vệ tốt hiện tại tiểu ô đã là xả dẫn ít tiến khí nhiều tận đến giờ phút này tần phi mới ý thức tới vấn đề hừ hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ tiểu bạch tiểu hoa chúng ta rời đi tần phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều lập tức mang theo tiểu bạch cùng tiểu hoa rời đi hiện tại hắn đầy trong đầu đều chỉ có làm sao cứu trợ tiểu ô đi vào thế giới này về sau cái này ba con sùng vật có thể nói chính là tần phi thân nhân bởi vì bọn họ là sùng vật mà lại cũng là hệ thống đưa cho tần phi cho nên tần phi có cái gì không thể đối với người ngoài nói sự tình liền nói với bọn hắn đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm kỳ thật tần phi lúc mới bắt đầu nhất là rất sợ hãi nhưng là có cái này ba con sùng vật mới khiến cho tần phi có dạng này giúp khi tại người này ăn người thế giới sống sót bọn hắn đối với tần phi thật sự là quá trọng yếu tần phi rời đi thế nhưng lại không ai dám ngăn đón bọn hắn liền liền xuất thủ lão nhân kia cũng là một mặt sát khí nhìn xem tần phi rời đi nhưng không có xuất thủ lần nữa một quyền này có thể nói là hắn cường đại nhất một quyền hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lưu thủ nhưng là cái này dị thú lại tiếp nhận cái này cũng khó mà để hắn có thể tiếp nhận dạng này dị thú hắn sống như vậy năm hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này dị thú lúc này hắn không khỏi nghĩ đến một cái truyền thuyết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nếu là dạng này hắn làm sao lại xuất hiện ở đây toàn bộ hồ phụ cường đại nhất người không nói gì tất cả mọi người duy trì trầm mặc không dám mở miệng mà hồ phủ nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên cũng hấp dẫn vô số cường g i ả ánh mắt đầu tiên tới chính là tần phi cuộc làm ăn đầu tiên người bị thác tần ông làm hoàng cung cấm vệ quân đoàn trưởng hắn chỗ phụ trách cũng không chỉ là toàn bộ hoàng cung an uy càng là phụ trách toàn bộ vương đô an uy một khi phát sinh bất cứ chuyện gì hắn khẳng định là cái thứ nhất đổi tới tự nhiên hắn vừa đến đã trông thấy tần phi nhanh chóng kéo lấy t h ụ thương thân thể rời đi người này quả nhiên không đơn giản tần ông nhìn xem tần phi rời đi hắn cũng không nói thêm gì hiện tại hắn phải đi nhìn hồ phủ đã xảy ra chuyện gì đương nhiên lúc này tần mông kỳ thật cũng coi là báo đáp tần phi ân cứu mạng dù sao cũng là cấm vệ quân đoàn trưởng trách nhiệm của hắn là bảo vệ vương đô ở trong đó tất cả vương công quý tộc càng là hắn chủ yếu bảo hộ mục tiêu giống tần phi loại tình huống này hắn xong toàn trước tiên có thể bắt người hỏi lại trách cái này nếu là tại bình thường hắn cũng liền làm như vậy thế nhưng là lúc này vương tha tần phi rất rõ ràng chính là vì bảo hộ tần phi hoặc là nói cho tần phi một cái cơ hội hiện tại hồ phủ sự tỉnh còn không rõ ràng lắm hắn cũng không dám cam đoan sẽ là kết quả như thế nào bãi kiến hồ ra tần mông vừa vào cửa đã nhìn thấy thi thể đầy đất cùng tể tướng hồ chì còn có bên cạnh hắn lao nhân đối với người này tần mông cũng là giữ kín như bưng nhắc tới hồ chì lớn bao nhiêu năng lực theo tần mông thật đúng là nhưng là ai kêu hồ gia có một tôn đại thần tồn tại này mới khiến hồ gia có hôm nay dạng này địa vị có thể nói như vậy hiện tại quốc vương kiên kỵ nhất người bên trong lao gia hỏa này ngay tại trong đó tần tướng quân cũng đến bất quá theo tần mông chân chức mới vừa vào cửa một cái nam không nam nữ không nữ thanh âm liền xuất hiện không sai nghe thấy thanh âm này liền biết người này đến từ hoàng cung bên trong người này chính là quốc vương tâm phúc hoạt o n lý công, công. Lý tấn công, công. Tân cùng tất cả mọi người ở đây đều cùng kêu lên kêu lên từ xưa hoạn quan đều không bị người để ở trong mắt thế nhưng là có chút hoạn quan quyền nghiêm triều chính để cho người ta không thể không đối với hắn tôn kính đương kim lý thị vương quốc quốc vương còn không có ngu ngốc đến loại trình độ kia để hoạn quan cầm quyền thế nhưng là trước mắt vị này không giống hắn ngoại trừ là quốc vương người tín nhiệm nhất hắn vẫn là toàn bộ hoàng cung ở trong có ít cao tay một trong cùng trước mắt vị này lão ra hỏa một cái cấp bậc nhân vật bằng vào lấy thực lực như vậy liền không có người dám ở trước mắt của hắn làm cản chớ đừng nói chi là hắn hiện tại xuất hiện ở đây thế nhưng là đại biểu toàn bộ vương đô chi cao tồn tại vị kia ai dám lúc này lỗ mãng hồ ra bệ hạ muốn ta đến hỏi một chút mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra lý công công tần tướng quân vừa rồi ta ở chỗ này giải quyết một cái ta ân đoán cá nhân hiện tại đã giải quyết làm p h i ề n bệ hạ quan tâm chờ ngày mai ta tự sẽ hướng bệ hạ giải thích rõ ràng l ã o nhân tự nhiên minh bạch hai người kia lại tới đây là vì cái gì thậm chí hắn rõ ràng hơn bây giờ tại toàn bộ hồ phủ chung quanh không biết có bao nhiều ánh mắt đang theo dõi hồ phủ muốn biết phát sinh thật a sự tình vậy thì tốt rồi gần nhất bệ hạ thân thể càng phát có chút lỏng lẻo càng l à c ó chút mất ngủ đêm nay còn xin h ồ g i a về sau chớ có tại thời gian này xử lý một ít chuyện riêng t ố t tạp g i a cáo từ trước trở về hướng bệ hạ p h ụ c m ệ n h còn xin h ồ g i a nghỉ ngơi thật tốt tân tướng quân cùng một chỗ lý công công mang theo một mặt để cho người ta không rét mà run ý cười nói để trong lòng mỗi người phát lệnh nhất là vị này được gọi là h ồ g i a lão nhân lý công công là quốc vương người bên cạnh cho tới nay quốc vương nhìn hắn đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cái này rõ ràng là đang uy hiếp mình muốn an phận một chút hắn làm sao có thể nghe không hiểu tự nhiên xem ra hôm nay chuyện này bị bệ hạ để mắt tới ngày mai ta tiến cung hướng bệ hạ nói rõ chuyện này về phần các ngươi chuyện hôm nay các ngươi tốt nhất quên mất nếu là ta từ ai miệng bên trong nghe nói chuyện này ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi tự giải quyết trò tốt đi đem nơi này thu thập xong chi mà người cùng ta tới nói xong liền dẫn mấy người bên cạnh rời đi mà hồ chi cũng cùng lấy hắn rời đi những người khác thì tự giác bắt đầu ở quản gia phân phó phía dưới sửa sang lại hồ phủ thi thể hải cốt q một chương tám mươi chín danh truyền vương đô chương tám mươi chín danh truyền vương đô tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ tổ phụ hôm nay chuyện này cứ tính như thế sao hồ chi một mặt phẫn hận nói đối với sự tình vừa rồi hắn một mực tại nhẫn mại lấy nếu không phải mình tổ phụ một mực đẻ ép đoán chừng hắn đã sớm bạo phát tuyệt đối không có khả năng để tần phi dễ dàng như vậy rời đi hồ phủ mặc dù chuyện này đã bị hạ phong khẩu lệnh nhưng là loại tin tức này tin tưởng không cần một ngày mặc kệ là quốc vương vẫn là cái khác thế lực tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức chuyện như vậy là tuyệt đối không thể có thể phong ở hắn hồ ra tại toàn bộ vương đô tuyệt đối là người có mặt mũi hôm nay bị một tên mao đầu tiểu tử giết đến tận cửa cũng đã là vô cùng nhục nhã chớ đừng nói chi là còn để người này rời đi vậy ngươi còn muốn làm sao bây giờ trí nhi ta đều nói với ngươi vô số lần làm người nhất định cũng phải nhìn đến ngươi kích động như vậy còn thế nào làm hồ g i a gia chủ làm sao cùng lý thị đấu lao giả một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành t h é t nói nhưng cái này hồ g i a mặt mũi mặt mũi mặt mũi thứ này đến ta cái tuổi này ngươi liền hiểu cũng không có ích lợi gì ngược lại là cái này không muốn mặt người mới có thể đạt được bọn hắn muốn đồ vật ngươi nhìn lý thị không phải là bởi vì bọn họ như thế mới làm được bây giờ cái này vương vị sao nói chuyện đến lý thị hồ chỉ cùng lao nhân trong mắt đồng thời lộ ra hận ý theo người khác hồ ra cùng lý thị tốt tựa như mặc cùng một cái quần cũng mặc kệ là lý thị đương kim vị kia quốc vương vẫn là trước mắt hai người đều rất rõ ràng cái này cũng bất quá là mặt ngoài công phu đây cũng chính là còn nghề mặt nhau chỉ cần sẽ toan cuối cùng một khối tấm m à n tre hai nhà khẳng định sẽ đến cái ngươi chết ta sống bất quá chuyện này tự nhiên là không thể dạng này coi như xong tổ phụ có ý tứ là tiểu tử kia lai lịch bí ẩn thực lực cực mạnh nhất là bên cạnh hắn ba con dị thú hôm nay chúng ta mặc dù chỉ có thấy được hai con dị thú xuất thủ bất quá một cái khác dị thú một mực tại trên tay của hắn nhất định không phải cái gì p h ả n phẩm có thể chống đỡ được ta một kích toàn lực dỗ đen đây chính là hiếm có bà bối nếu là chúng ta có thể đem tới tay ta nghĩ đối với chúng ta sau này sự tình nhất định có trợ giúp lớn lao cho nên cái này ba con dị thú chúng ta nhất định phải đem tới tay mà lại tiểu t ử này dám đến ta hổ ra nháo sự còn giết ta hổ ra không ít người dạng này thù chúng ta tự nhiên m u ố n báo đừng tưởng rằng chính hắn có thể tới đến cái chỗ kia liền một mức ghê gớm biểu lộ đến nơi này hắn là đầu rồng cũng phải cho ta cọ lại ở cái địa phương này phạm là chỉ có thể dựa vào mình không có người có thể bảo đảm hạ hắn lao giả lộ ra một k i a nụ cười tàn nhẫn tia tổ phụ ta lập tức xuống dưới an bài một hồi liền phái người đem người này giết đi không cần người những người kêu mỗi một cái đều là chút phế vật nếu là bọn hắn đi đoán chừng là chịu chết mà lại có trời mới biết người kêu bên người có phải hay không còn có cao thủ nếu ta đoán không lầm bên cạnh người này nhất định sẽ có một cao thủ tồn tại đ ồ tốt nhất định là không ít chúng ta cũng không có khả năng trắng trận động thủ ta gọi a tam đi gặp một hồi hắn nếu có thể giết chết hắn tốt nhất không thể giết hắn cũng đi tìm kiếm hắn m n g u ồ n dạng này chúng ta đi động thủ cũng mới có tốt hơn cơ hội ngài muốn phái ra a tam thật sự là quá tốt có a tam xuất thủ nhất định có thể đem chuyện này làm được thoạt h ỏ a hồ trì lộ ra đắc ý tiêu dung tại hồ phủ ở trong một mực có một đám thần bí cao thủ những cao thủ này thở nhỏ được đưa đến hồ phủ từ trước mắt vị này đều giáo chuyên môn dùng để ám sát thám thính tin tức chi dụng thực lực càng là cao cường vô cùng những người này không có danh tự toàn bộ đều dựa theo thực lực đến tiến hành xếp hạng a tam chính là những người này xếp hạng vị thứ ba thực lực không phải mạnh nhất coi như từ xếp hạng cũng có thể nhìn ra dạng này người tuyệt đối không phải hời hợt hàng người theo hồ chí dết người đoán chừng chính là vật trong túi mà lại những người này chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ qua thân phận của bọn hắn ngoại trừ trước mắt vị này liền ngay cả chính hắn cũng không biết những người này dáng dấp ra sao dạng này người xuất thủ cũng không có khả năng liên hệ đến bọn hắn hồ gia tự nhiên là không thể tốt hơn hiện tại rất nhiều thế lực đều nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hồ gia bọn hắn hồ gia làm việc đều là cẩn thận cẩn thận hơn sợ hoàng cung vị kia bắt được bọn hắn tay cầm phạm sinh lén lút về tới trong tiểu lâu của mình thế nhưng là giờ phút này phía sau lưng của hắn vẫn đều là một trận m ồ hôi lạnh hắn chưa từng có nghĩ tới người kia sẽ là cường đại như vậy cho nên liền ngay cả trở lại quán rượu hắn đều là tại vương đô chuyển rất nhiều vòng mấy lúc sau mới trở lại nơi này hắn sợ bị tần phi cho nhớt h ư ơ n g truy sát đến quán rượu tới cho nên mới sẽ một như vậy trở về. ngươi vì sao lại trở về muộn như vậy bất quá phạm sinh vừa mới bước vào quán rượu đại môn hắn chỉ nghe thấy một cái để hắn càng thêm chạy mồ hôi tiếng người không cần nhìn phạm sinh cũng biết người này là ai đúng là hắn phía sau màn người kia cái kia giúp hắn khui rượu lâu giúp hắn tìm cao thủ người kia người này hắn chưa từng có nhìn thấy qua diện mục thật của hắn bất quá phạm sinh lại biết một việc nhìn không đến người này chân diện mục mới là đối với hắn việc tốt nhất không phải đoán chừng hắn liền cách cái chết không xa cho nên phạm sinh đem vùi đầu thấp hơn chủ nhân ngài ngài lúc nào、Làm、sao con chất vấn lên ta tới không dám nô tài không dám phạm sinh băng một chút liền quỳ trên mặt đất mồ hôi lứa ra trước mắt người này thế nhưng là giết người không chớp mắt người đối mặt người này trong lòng của hắn sinh không nổi một tia dũng khí ừ biết mình định vị liền tốt không phải ta cũng không phải chỉ riêng giết n g ư ờ i dạng này đơn giản vâng là nô tài hiểu rõ đúng rồi tân hỏa lâu sự tình ngươi trước thả một chút chuyên tâm mở t i ể u lâu của ngươi đánh cho ta nghe tin tức đi vâng là bất quá chủ nhân vì cái gì hả đúng thật xin lỗi chủ nhân ta không nên hỏi không nên hỏi trước mắt người này cho phạm sinh áp lực thực sự quá lớn cho dù là một cái giọng mũi liền đã bị hù hắn không được ừ biết không nên hỏi liền tốt đến lượt ngươi biết đến sự tình ngươi sẽ biết chuyện ngươi không nên biết đừng hỏi hảo hảo làm chuyện của ngươi về sau ta đương nhiên sẽ không bạc đ á i ngươi không phải ta giết người ngươi cũng không chỉ thấy qua một lần ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng vâng là phạm sinh cả người đều nhắc đến cổ h ọ n đúng rồi chủ nhân hôm nay chuyện này không cần nói ta đều biết thất bại mà thôi không thể bình thường hơn được nếu là ngươi thành công kia mới kỳ quái bất quá cũng là chuyện tốt c q một để chương o ta biết tại v Đô chín mươi đi. đi. điên rồi chương chín mươi điên rồi tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ ngươi sẽ không có chuyện gì tiểu ô ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì Ô, tiểu Tiểu Âu ầ nhưng p i lại rất trở mau đ h n hôm nay Đúng dạng này coi là dựa vào tiểu Âu. phòng ngự tuyệt đối thử một lần ba con tiểu sùng vật cực hạn ở nơi nào dạng này hắn liền vẫn có thể biết do đối mặt hạ người gì hắn có thể không sợ đáng tiếc tiểu âu mặc dù là chặn cái này cường đại mất k ích nhưng là hiện tại tiểu âu trạng thái cùng chết chưa bất kỳ khác biệt gì giờ khác này tần phi chưa từng có dạng này tự t r á c h qua hoặc là nói chưa từng có dạng này đau khổ dạng này đau vẫn là cha mẹ mình qua đời thời điểm từng có rất nhiều năm qua đi hắn đều nhanh muốn quên loại này đau khổ cảm thụ đó là một loại làm cho người hít thở không thông cảm thụ tiểu âu không có khí lực ăn tần phi cho đồ vật tiểu hoa cùng tiểu bạch cũng là tại tần phi bên người nhìn xem nhìn xem mình bạn chơi như thế đau khổ cũng đầy là đau khổ phát ra kêu to đúng rồi ta còn có hệ thống hệ thống đúng ta ta tại sao lại quên hắn hệ thống người đi ra cho ta ra mau cứu nó mau cứu tiểu ô mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu ta đều muốn cứu sống tiểu ô mời túc chủ khống chế tốt tâm tình của mình lấy người bây giờ tình trạng cơ thể như thế kích động tăng thêm trên người người tổn thương cũng có khả năng sẽ chết tại tiểu ô phía trước cho nên mời túc chủ nhanh cứu chữa trên người mình tổn thương đi vâng là ta lập tức trị thương tần phi không nói hai lời từ thương thành ở trong mua một con tốt nhất nhân xâm liền trực tiếp hướng bỏ vào trong miệng của mình hiện tại tần phi đã cơ hồ đã đánh mất năng lực suy tư chỉ biết là cái gì có thể chữa khỏi bệnh của mình liền mua cái gì về phần cái gì thành dược hắn liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền mua một cây nhân sâm dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm căn này nhân sâm khôi phục tốc độ cũng là kinh người một giây đồng hồ không đến tần phi cả người thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục ta đã chữa khỏi thương thế của mình ngươi ngược lại là nhanh mau cứu tiểu ô a giờ khác này tần phi cơ h ộ i là dùng hết ra mời túc chủ không nên hoảng hốt thương thế như vậy không cần tiểu ô tính mệnh hiện tại tiểu ô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt dựa vào năng lực của hắn hắn sẽ tự mình khôi phục thương thế như vậy chờ thân thể nó khôi phục một chút về sau tại phối hợp trong thương thành đồ ăn nó sẽ ở trong vòng ba ngày sẽ khá hơn đồ ăn càng tốt nó khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh mời t ú c chủ kiên nhận chờ đợi thật sao quá tốt rồi thật sự là quá tốt giờ khác này căng cứng tần phi cũng chầm c h ầ m lòng xuống ai nha ở bên ngoài đại hống đại thiếu lúc này trong phòng nghỉ ngơi vương phú quý mới nghe được tần phi là to thanh âm ta thao phi ca ngươi thế nào thiểu ô thiểu ô đây cũng là thế nào vương phú quý ra khỏi phòng xem xét vết máu đời người như cùng chết bị để dưới đất tiểu ô hắn cũng là bị hù dọa từ khi nhìn thấy tần phi về sau hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tần phi cái dạng này thậm chí ở trong mắt vương phú quý tần phi so với hắn phụ thân cũng còn lợi hại hơn hôm nay những cái kia đến người gây c h u y ệ n bị tần phi giết chết về sau vương phú quý thậm chí đều không có cảm giác kinh ngạc tần phi đi ra thời điểm vương phú quý thế mà chạy tới đi ngủ không phải vương phú quý cùng tần phi không có tình cảm mà là hắn xưa nay không cho rằng tần phi xảy ra cái gì sự t ì n h phi ca xảy ra chuyện gì rồi ngươi có phải hay không gặp đánh không lại đối thủ không được ngươi nếu như bị người truy sát chúng ta lập tức rời đi nơi này không phải nơi này sẽ chỉ làm người càng thêm nguy hiểm chúng ta đi ta lập tức mang người đi vương phú quý trông thấy tần phi cái dạng này không có sợ hãi cũng không có khiết đảm thậm chí không có bỏ xuống tần phi ý nghĩ hiện tại hắn nghĩ chính là như thế nào mang theo tần phi đảm bệnh thật xin lỗi thật thật xin lỗi tiểu ô ta có lỗi với ngươi lần sau không nhất định không có lần sau vương phú quý muốn đem tần phi đỡ dậy đảm bệnh thế nhưng là tần phi lại bởi vì trầm tĩnh lại về sau cả người bắt đầu trở nên ngơ, ngơ ngác ngác một bên chạy nước mắt một bên q u trước mặt tiểu ô không ngừng nói thật xin lỗi mặc kệ vương phú quý làm sao đỡ tần phi tần phi đều không nổi cho dù vương phú quý hiện tại đã là võ tú tài thực lực thế nhưng là đối mặt tần phi võ trạng nguyên thực lực hắn sửng sốt không có chút nào biện pháp phi ca ngươi ngược lại là mau dậy đi a ngươi dạng này làm sao vì tiểu ô báo thù a núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i lùn a vương phú quý bên cạnh dắt lấy tần phi vừa nói phú quý ngươi nói ta có phải là hắn hay không vô năng nếu là ta đủ mạnh tiểu ô liền sẽ không xảy ra chuyện nếu không phải ta tự đại tiểu ô liền sẽ không dạng này tần phi hai mắt vô thần nắm lấy vương phú quý ngươi nói cái gì rồi ngươi bây giờ không cường đại về sau cường đại không được sao ngươi về sau còn muốn bảo hộ tiểu hoa bảo hộ bạch ra ngươi cũng không thể cứ như vậy trầm luân đi xuống vương phú quý hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ chỉ là nghĩ nhanh chóng viện tần phi nằm bệnh những lời này thuận mồm đã nói ra căn bản không có trải qua suy nghĩ vương phú quý như vậy không có trải qua suy nghĩ thế nhưng lại giống như tiến vào tần phi đại não tần phi lập tức liền xứng sở tại nơi đó mạnh lên bảo hộ mạnh lên bảo hộ tà soạt c ò tới tần phi lại lâm vào mới ma chướng bên trong bất quá lúc này trong mắt của hắn lại có một chút thần thái thế nhưng là vương phú quý lại muốn đ i lên rồi hiện tại hắn liền muốn mang theo tần phi đi mà thôi gâu gâu vương phú quý hiểu không có thể tại mang xuống cho nên hắn muốn nhanh đi đem tần phi nâng đỡ dù là lần này để tần phi thụ thường dù sao cũng so chết tốt thế nhưng là lúc này tiểu bạch không làm thậm chí cũng bắt đầu uy hiếp tần phi tiểu hoa cũng là toàn thân sù l ô n g cũng là muốn ra tay với vương phú quý bạch ra ngươi làm gì a hiện tại ta thế nhưng là tại bảo vệ phi c a a người cắn ta làm gì vương phú quý trong lòng cũng là ủy k h ấ t đến không được ta đây là muốn cứu người có được hay không không muốn quấy dối à. g â u g â u đáng tiếc tiểu bạch căn bản không để ý tới vương phú quý hoặc là nói n ó căn bản sẽ không nói chuyện cũng không biết làm như thế nào nói với vương phú quý mở cửa a tần lão bản ngươi mở cửa nhanh a ta biết ngươi bên trong ngươi có bản lĩnh ở bên trong ngươi có bản lĩnh liền mở cửa a nói lần này xong quả nhiên tìm tới cửa tiểu bạch không nên cản ở ta hiện tại không có thời gian vương phú quý cũng thành chim sợ cánh cong vừa nghe thấy có người gõ cửa liền bị hủ dọa không được tần lão bản ngươi nếu không mở cửa ta liền đá cửa h a ha ha hôm nay rốt cục có cơ hội đá tần lao bản đại môn loảng xoảng một tiếng tần phi tiểu viện đại môn cứ như vậy bị đá một cái bay ra ngoài q một chương chín mươi mốt lý lan tâm ý chương chín mươi mốt lý lan tâm ý tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ công chúa vừa rồi phát sinh động tĩnh lớn như vậy ngươi thật muốn đi tìm tần lao bản sao phương thất nương công việc chính là bảo hộ lý lan vừa rồi những cái kia động tĩnh hắn rõ ràng cảm giác được có lẽ tại người bình thường trong mắt chính là nghe thấy tiếng vang ầm ầm thế nhưng là chỉ có người tu luyện đều có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí cố lực lượng kia ba động To lý ớ n động là hai cái thực lực cực mạnh người chiến chính vương vương này nhất định là không có vấn đề. Lại nói ngươi cái này ba hai A. ta đấu. Đây đô đề. gì? là lực là là Lại thực phụ cái cái tại tại, cái cái cực Có có Sợ k kết thời gian lan ậ p tức liền muốn tới, liền lại muốn không n h h lên trong ì m làm tần t bản, hắn Lan lão lại Lý sao bây chạy giờ? Lý lan trong mắt mang theo rõ ràng ý cười đối với ngày đó tần phi vô lễ nàng căn bản không có để ở trong lòng công chúa đại nhân nữ hải tử quá chủ động cũng không phải cái gì chuyện tốt cái gì chủ động a thất nương ngươi cũng không thể nói lung t u n g a lý lan trên mặt một trận thẹp thùng mà xem như người từng trải phương thất nương tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này công chúa là đối tần phi động tâm mà phương thất nương nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là đối lý lan loại tâm tính này bất đắc dĩ phương thất nương dạng này kỳ nữ thấy qua quá nhiều chuyện cũng minh bạch tần phi là dạng gì một tính cách thậm chí càng là minh bạch lý lan đối với tần phi thích đoán chừng sẽ không tật mà kết thúc thật sự là làm vương quốc thứ nhất công chúa lý lan thực sự quá kiêu ngạo mà tần phi ghét nhất chính là loại này tính tình tần phi dạng này người càng ưa thích loại kia tiểu thư khuê các bất quá như vậy phương thất nương cũng hiểu không nên nàng nói ra có lẽ đương tần phi cự tuyệt nàng thời điểm nàng có thể thay đổi một chút dạng này tính cách cũng c ó nói rất nhanh hai người liền chạy tới tần phi châu viện trưởng vừa tới nơi này lý lan rõ ràng liền lộ ra thần sắc hưng phấn mở cửa a tần lão bản n g ư ơ i mở cửa nhanh a ta biết n g ư ơ i bên trong n g ư ơ i có bản lĩnh ở bên trong n g ư ơ i có bản lĩnh liền mở cửa a trông thấy lý lan loại này tiểu nữ h à i tư thái phương thất nương cũng là cười khổ không thôi hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng tần phi không muốn tổn thương nàng quá sâu m ó lần này xong quả nhiên tìm tới cửa tiểu mạch không nên cẳn ở ta hiện tại không có thời gian vương phú quý cũng thành chim sợ canh cong vừa nghe thấy có người gõ cửa liền bị hù dọa không được tần lão bản ngươi nếu không mở cửa ta liền đá cửa hoa ha ha hôm nay rốt cục có cơ hội đá tần lão bản đại môn công chúa thục nữ một điểm phương thất nương nhỏ giọng nhắc nhở hừ đối đ ạ i tần lão bản dạng này người liền không thể quá thục nữ không phải hắn căn bản sẽ không để ý đến ngươi lý lan bước nhanh v ọ t tới trước cửa công chúa a ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a ngươi dạng này là sẽ không khiến cho chú ý của hắn ngược lại sẽ đem sự tình biến khéo thành vụn nam nhân có đôi khi ghét nhất chính là như vậy nữ nhân làm sao phương thất đương vẫn là không có nói ra miệng loảng xoảng một tiếng tần phi tiểu viện đại môn cứ như vậy bị đá một cái bay ra ngoài nhanh bọn hắn tiến đến chúng ta chạy mau a thuyết lan công chúa ngươi tại sao lại ở chỗ này mặc kệ ngươi tin hay không nói như vậy nhan giá trị tương đối cao người thật là tương đối để cho người ta khó mà quên vương phú quý một mặt liền nhận ra cái này đá cửa người là ai ngươi là ồ tần lao bản đây là thế nào vương phú quý nhận biết lý lan lý lan đối với vương phú quý liền không có quá nhiều ấn tượng Mặc dù vương ư i sắc thực đã g phú quý trong lòng một vạn đầu thảo nê mã bay qua lý lan nhìn thấy tần phi trạng thái phương thất nương tự nhiên cũng nhìn thấy tần phi không bình thường bất quá nàng nhưng không có giống lý lan như thế đánh mất sức phán đoán vương phú quý nàng cũng là gặp qua cũng biết hắn cùng tần phi quan hệ hẳn không phải là tổn thương tần phi người tần Lao bản đây là bản chuyện đây có gì? phi ư Nương ơ n g Thất đ trong ớ i Phi bên về về n ư、so、miệng Ta c h y nguyên biết. lẩm bẩm hai chữ này không đúng đây không phải điên rồi quá tốt rồi tần lão bản rốt cục vẫn là minh bạch bất quá nhìn hiện tại cái dạng này Tần lão b ả n còn cần một chút thời gian tiêu hóa mới được à nhìn thấy tần phi cái dạng này phương thất nương thế mà lộ ra tiếu dung thất nương ngươi đang nói cái gì à không đầu không đ h ô i đúng vậy à ngâm miệng ngươi đến cùng là ai còn không có nói rõ ràng nói ngươi đến cùng là ai lý lan xem như cùng vương phú quý mới vừa lên cái tiêu tuyết lan công chúa ta là tới đến xuân thành vương phú quý a n g ư ơ i quên sao cái này tần lão b ả n vẫn là ta giới thiệu cho ngươi n h ậ n biết vương phú quý có chút nhớ nhung khóc mình vóc người này thế mà còn có người có thể không nhớ vương phú quý xuân thành nha ta nhớ ra rồi bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi đối tần lão bản có ý đồ ngươi cách hắn xa một chút vương phú quý triệt để không lời nói cái này tuyết lan công chúa là triệt để đem hắn hóa thành người xấu một loại đây là trêu a i ghẹo a i nhưng vương phú quý vẫn là ngoan ngoan đi hai bước cùng tần phi kéo ra một khoảng cách cũng chính là xác định tuyết lan công chúa sẽ không hại tần phi dù sao tần phi đối nàng có ân cứu mạng ừ lý lan trông thấy vương phú quý động tác về sau lúc này mới xem như hài lòng hư lạnh một tiếng sau đó chuẩn bị đi đến tần phi bên người nhìn xem tần phi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra công chúa ngươi cũng không muốn bỏ tới a thất nương ngươi đang nói cái gì lý lan có chút không thể tin được phương thất n ư ơ n g nói lời gâu gâu n g o ô tiểu bạch cùng tiểu hoa cũng là cực kỳ phối hợp phương thất n ư ơ n g têu một tiếng hai cái tiểu khả ai đối với vương phú quý tán thành kia là tần phi đối v ư ơ n g phú quý tán thành từ tiểu bạch cùng vương phú quý quan hệ trong đó liền có thể nhìn ra mà phương thất n ư ơ n g vốn là tần phi tìm đến người đều là đến từ hệ thống bọn hắn có thiên nhiên thân cận cảm giác thế nhưng là lý lan cùng bọn hắn liền không giống đối với hai con sùng vật tới nói hiện tại đối tần phi uy hiếp lớn nhất không ai qua được lý lan hai con sùng vật đây là đối lý lan có tâm phòng bị Công chúa hiện tại tần lão bản là thời khắc hiện tần、lão、bản thời tại lão là q u một n g chương n i đối tuyệt k h ô nên không tần bản tới, phải liền nguy lão chín sau cả một h g hội n mươi hai nộ đạo chương chín mươi hai nộ đạo tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh g thất nương ngươi đến cùng đang nói cái gì a lý lan tự nhiên không phải loại kia vô não người nhìn thấy phương thất nương cái phản ứng này nàng phản ứng đầu tiên là không hiểu nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn bởi vì nàng rất rõ ràng phương thất nương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ nói lời như vậy hiện tại tần lão bản đang đứng ở một cái huyền chi lại huyền cảnh giới tại đạo gia bọn hắn đem loại trạng thái này xưng là ngộ đạo tại phật gia bọn hắn xưng cái này vì phật tính mà tại chúng ta những này tu võ người xem ra tần lão bản đang tìm bản tâm của mình một khi hắn ý nghĩ thông suốt tần lão bản thì sẽ ở về sau trên đường ít đi một chút đường q u a n co phương thất nương lộ ra vẻ vui mừng t ầ nộ p h đạo loại chuyện này lý lan tự nhiên là nghe qua không ít rất nhiều hết sức lợi hại người tu luyện bọn hắn cũng đã có ngộ đạo truyền thuyết mặc kệ những cái này truyền thuyết là thật là giả tối thiểu lý lan hết sức rõ ràng có thể ngộ đạo người đem tới thành tựu vậy cũng là không có hạn mức cao nhất năm trăm linh năm trước yên văn vương quốc lao tổ một khi ngộ đạo liền thành liền hiện tại ngũ đại đế quốc một trong yên vân đế quốc lý lan là chưa từng gặp qua trường hợp như vậy nhưng là nàng cũng không phải là loại kia không phân biệt được tình trạng lô mạng nữ nhân lập tức liền không có tiếp tục dư thừa động tác bất quá nàng vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần phi cùng phương thất đương thất đương người xác định không có nhìn lầm tần lao bản dạng này trạng thái thật là tại nội đạo mà không phải bởi vì nguyên nhân khác loại này nhìn như điên trạng thái làm sao có thể cùng thần bí ngộ đạo liên tiếp lý lan thật sự là không nghĩ ra chuẩn xác mà nói loại trạng thái này là một loại ở vào nội đạo giai đoạn còn không phải chân chính ngộ đạo Có ít người cả một đời có lẽ có rất nhiều cơ hội gặp được dạng này trạng thái thế nhưng là bọn hắn một khi không thể đột phá dạng này trạng thái bọn hắn không phải điên rồi chính là chết rồi hoặc là chấm luân dạng này người n g ư ờ i tự nhiên không rõ lắm bọn hắn gặp phải ngộ đạo cơ hội hoặc là chẳng khác gì so với người thường không cần cảm thấy kỳ quái đây chính là ngộ đạo kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại thậm chí cũng không phải người nào đều có thể gặp được cơ hội như vậy đối với tần lao bản hiện tại loại trạng thái này gặp được ngộ đạo loại c h u y ệ n này đó chính là không thể tốt hơn phương thất nương để lý lan cái hiểu cái không thế nhưng là chính phương thất nương cũng rất rõ ràng nàng nói tới những này chính là cùng tần phi đoạn thời gian gần nhất biến hóa có quan hệ trước kia tần phi là một cái mười phần địa thấp hoặc là nói có chút xấu hổ đại nam hải thậm chí còn có như vậy một chút tự ti tại xuân thành chuyện kia về sau nhất là cứu được công chúa về sau phương thất nương rõ ràng cảm thấy tần phi trên thân lòng tự tin tăng lên đối với khi đó tần phi không thể nghi ngờ là một loại vô cùng tốt sự tình hắn nhất định phải có tự tin dạng này mới có thể cường đại mặc kệ là lịch sử vẫn là tiểu thuyết thậm chí bên người một ít chuyện bên trên thật không có, có tự tin người đều rất có thể thu được thành công bất quá tại vương đô gặp được tần phi về sau phương thất nương lại phát hiện tần phi loại này tự tin biểu hiện có chút quá mức dùng câu thông tục nói chính là tự tin quá mức biến thành tự phụ hoặc là nói tần phi loại này tự tin cũng không có quá mức có được hệ thống người hắn loại này tự phụ không tính là tự phụ bất quá dạng này tâm tính đối với tần phi tới nói vẫn là quá nguy hiểm tại lý thị vương quốc chỗ như vậy còn không có gì nhưng là tại lý thị vương quốc bên ngoài địa phương tại đế quốc hay là càng cường đại hơn địa phương loại tâm tính này sớm muộn sẽ hại tần phi phương thất nương hôm đó nói tần phi tâm loạn nói chính là tần phi dạng này trạng thái muốn nhắc nhở hắn một câu thế nhưng là lúc kia chính tần phi cũng không minh bạch cho tới bây giờ hắn đều không rõ nhưng là lần này ngộ đạo về sau tần phi khẳng định sẽ c o biến hóa mà lại là loại kia tốt biến hóa tần phi tâm tự nhiên là bình tĩnh lại đây đương nhiên là sự t ì n h tốt nha ta hiểu được cho dù dạng này tại sao muốn ta đi xa một điểm a ta cũng sẽ không tổn thương đến tần lão bản ai công chúa của ta a ngươi là không biết cái này ngộ đạo người kỳ thật bình thường là không có quá lớn nguy hiểm sở dĩ để ngươi không nên tới gần kỳ thật chính là hai phương diện nguyên nhân cái này thứ nhất chính là tần lão bản bên người những tiểu tử này bọn hắn cũng không nguyện ý ngươi tới gần t ầ n phi phương bảy năm chỉ chỉ bên người tiểu hoa cùng tiểu bạch a nộ đạo người tại ở vào nộ đạo thời điểm thân tâm của bọn họ đều sẽ ở vào một cái tuyệt đối trạng thái dạng này trạng thái để bọn hắn không thể chú ý đến chuyện bên người lúc này bọn hắn chính là là lúc yêu ấ t nhất nếu là lúc này bọn hắn bị tổn thương làm sao bây giờ hai tiểu gia hỏa này cùng ngươi cũng không quen đương nhiên cái này còn không phải mấu chốt nhất một điểm có ý tứ gì nộ đạo người sở dĩ nộ đạo nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì bên cạnh bọn họ phát sinh sự tình cùng ngoài ý muốn để bọn hắn trong lòng có tiếp xúc động mới có biến hóa như thế biến hóa như thế có rất lớn ngẫu nhiên tính cùng đột phát tính bản thân chuyện bên người cùng người là không quá sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn nhưng phàm là đều có một cái ngoài ý m u ố n cho nên một khi bọn hắn vị trí ở hoàn cảnh cùng người đột nhiên cải biến hoặc là nói đột nhiên q u o á y dày đến bọn hắn đột phá cả đời nay khả năng cứ như vậy một cơ hội duy nhất liền sẽ dạng này bị phá hư ngươi không có phát hiện liền ngay cả ta cũng không dám dựa vào tần lao bản quá gần sao ngược lại là vị này một mực tại tần lao bản bên người Vương Thiếu Gia. hiện tại hắn vô luận đối tần lao bản làm cái gì đều không có quan hệ bởi vì hắn ngộ đạo thời điểm vị này ngay tại bên cạnh hắn thậm chí có rất lớn khả năng hay là bởi vì hắn một ít lời kích thích tần lao bản bất quá chúng ta lại là tại hắn ngộ đạo về sau xuất hiện thuộc về kẻ ngoại lai chúng ta một khi đụng hắn đó chính là phá hư tần lao bản ngộ đạo ngươi nói bây giờ có thể để ngươi tới sao ha ha lý lan cùng phương thất nương ánh mắt đồng thời nhìn về phía vương phú quý bất quá vương phú quý cũng là một mặt đức đành phải cười ngây n ô n g đối nhưng là thu nhận chính là lý lan bạch nhãn cũng không có nhìn ra hắn có cái gì a phương thất nương một trận cái này ngộ đạo vốn chính là ngẫu nhiên tính cực lớn sự tình có chút dụ phát ngộ đạo kết quả thậm chí là một chút tại thường nhân xem ra chuyện bình thường nhất có thể là trượng phu cho thê tử kẹp đồ ăn có thể là thấy được cầu vồng có thể là yêu người nào đó thiên kỳ bách quái cái này cũng có thể khiến hắn ngộ đạo người không có nửa xu quan hệ nói cho cùng cái này nhiều khi đều là muốn nhìn một người ngộ tính như thế nào nói người ta như vậy vương phú quý cũng chính là lý lan không hiểu không phải ngượng ngùng đoán chừng cũng chính là nàng ngộ đạo rất giảng duyên phận vương phú quý có thể để cho tần phi ngộ đạo nói do hai người duyên phận rất sâu mà bởi vì vương phú quý ngộ đạo tần phi quan hệ giữa hai người không cần nói cũng biết mình vị công chúa này lúc này không h ả o h ả o cùng vương phú quý liên lạc một chút tình cảm cái này còn châm trọc khiêu khích về sau cái này vương phú quý không nói nàng nói xấu cũng rất tốt phương thất nương hiện tại thật rất muốn đưa lý lan một câu nhưng thêm chút tâm đi phương thất nương vốn định hào hào cho công chúa nói một chút lấy làm nữ nhân không thể quá kiêu ngạo sự tình tốt trợ giúp một chút nhà mình công chúa chí ít hiện tại không thể bị tần phi chán ghét không phải thế nhưng là lời này còn không có nói ra miệng ở ngoài cửa lại đi tới một người áo đen quản lao tử là ai hoặc là liền đứng ở một bên một hồi để ra hào hào đau một chút nói không chừng ra cao hứng một chút liền bỏ qua các người nếu là ngăn cản ta con đường vậy cũng đừng trách ra không k h á c h khí người áo đen cản dỡ dẫn theo một thanh trường đao đi đến con kia lộ ra con mắt mặt nhìn chòng chọc vào tần phi hôn đản thất nương giết hắn cho ta lý lan đơn giản bị tức đến không được nghĩ đến nàng đường đường vương quốc công chúa thế mà bị một người dạng này vũ n ụ nàng làm sao có thể nhịn được công chúa xin yên tâm dạng này người hắn nhất định không thể rời đi nơi này phương thất nương cũng là tức gần chết nữ nhân ghét nhất chính là bị người dạng này vũ n ụ giết người áo đen xuất thủ trước một đao chặt xuống to lớn lực chủng kích đem người cho đẩy lui nhất là lý lan vốn chính là văn nhân mà thôi đối diện dạng này người nàng thế nhưng là một mặt biện pháp cũng không có vương phú quý cũng đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào mặc dù thực lực của hắn còn tính là không tệ thế nhưng là người áo đen này võ công liền càng thêm cao cường nương liệt đây là có cường đại cỡ nào a bạch ra hiện tại thật không đi sao vương phú quý một mặt lo lắng nhìn xem tiểu bạch hắn cũng biết rõ tiểu bạch là rất cường đại nếu là tiểu bạch không cho tần phi đi hắn nhưng là không có cách nào mặc dù bây giờ tần phi ra ngoài đột phá giai đoạn thế nhưng là theo vương phú quý gặp được cường đại như vậy người cũng chỉ có thể chạy trốn lưu được núi xanh không sợ không có cửi ư đốt phương thất nương tiến lên một bước tay khẽ vẫy chặt lại liền đem một đao kia cho trấn khai vương thiếu ra tựa hồ đối với ta không tin lắm mặc cho dạng này người nhưng không có tất yếu sợ hắn các ngươi an tâm ở lại đi phương thất nương quay đầu nhìn thoáng qua vương phú quý sau đó bắt đầu mình tiến công không thể nữ nhân nam tước cấp bậc thực lực s á c thực rất hiếm thấy thế nhưng là ta cũng không phải nam t ư ớ c yếu như vậy gà lao tử thế nhưng là tử tước đừng tưởng rằng học được mấy ngày võ kỹ liền cho rằng vô địch thiên hạ để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là đẳng cấp khác biệt phương thất nương có thể tiếp được mình một chiêu quả thật làm cho người áo đen hơi kinh ngạc nhưng cũng bất quá là một chút mà thôi dù sao cũng là liên lạc qua võ kỹ người có thể tiếp được mình một chiêu cũng không hiếm lạ thế nhưng là có thể trở thành hồ gia thần bí nhất lực lượng bọn hắn cũng không phải lực lượng cường đại mà thôi bọn hắn đồng dạng tu luyện qua võ kỹ hơn nữa là đạt tới tiểu thành tình trạng bình thường cùng cao thủ cấp bậc hắn đều xem như cường đại một cái nam tức cấp bậc là có được đại viên mãn cấp bậc tối đa cũng liền cùng hắn đánh c á i ngang tay hắn làm sao có thể quá đem phương thất nương để vào mắt xem thường nữ nhân sao n g ư ơ i biết không xem thường nữ nhân người đều sẽ chết rất thế thảm phương bảy năm đấm ra một quyền ha ha ha ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào để cho ta chết không phải là để cho ta trên giường sướng chết đi dạng này cũng không quá tốt người háo đen đại đao vung lên liền hóa giải một quyền này do giật nói rất tốt dạng này ta liền đưa ngươi đi chết đi Bạch đồng thời phương thất nương cũng hết sức rõ ràng bị động phòng ngự là tuyệt đối không có khả năng thắng lợi cho nên nàng lựa chọn chủ động xuất kích tại tránh thoát người áo đen một đao về sau tìm đúng thời cơ một quyền đánh vào người áo đen trên thân ha ha ha. Ta thừa nhận quyền người h pháp ậ n quyền n của ơ i xác thực ư n g đ ạ cũng cửa cũng lực Phúc! phần linh hoạt.、So、ta môn này hổ cửa lợi hại rất nhiều, nhưng là nương môn dù sao cũng là nương môn, ngươi quyền này thế nhưng lượng. Người mười một một điểm lợi hại hoạt, hổ thế là là là so đao sao ta rất dù áo đen còn không có cản rỡ đem nói kể y xong chính là một n g ụ m máu tươi phun ra ngoài thốn k ì n h tiếp sức bạch hạ quyền nhất tinh yếu bí pháp nhìn như một đạo cực kỳ yếu đối quyền pháp thế nhưng là một quyền này lại là phương t h ấ t nương mượn dùng thân thể không ngừng lực lượng đánh vào người áo đen trên thân đấm ra một quyền nếu là không có ngay đầu tiên tránh thoát như vậy một quyền này cơ hồ liền không có cơ hội tại tránh thoát theo thời gian gia tăng Uy l ự cái của một q mà mà u này sao có thể người áo đen đã bị đánh thành trọng thương bây giờ nói chuyện đều là hữu khí vô lực làm sao không có khả năng ngươi cho rằng thiên hạ nữ nhân chính là như vậy bị các ngươi khi dễ sao ta cho ngươi biết ngươi cho rằng ngươi mạnh ta quá nhiều ta không phải là đối thủ của ngươi vậy ngươi liền mượn phần sai võ kỹ đẳng cấp chia làm nhập môn thuần thục tiểu thành đại thành Tiểu viên một ã mãn, mãn n viên nhưng viên còn đại đại tại về m thế là sau có cái có ấ cấp p bậc, cái c đẳng này tông gọi là Một sư. thể chân chính làm được vượt cấp giết người võ ký đẳng cấp bất quá phương thất nương cũng làm ệt đến không được dù sao một quyền này cũng là hao phí nàng lực lượng toàn thân đây chính là tống sư cấp võ ký cường đại địa phương chỉ này một chiêu thắng bại liền phân ra là hoàn mỹ một chiêu cũng là sau cùng một chiêu không có khả năng cái này sao có thể dạng này quyền pháp chỉ có thể chỉ có thể là cuối cùng người áo đen này mang theo không cam lòng rời đi như thế h ắ người đến chết n c ũ không nguyện ý tin ý t ở n mình n g g bị ư vượt cấp cường sát, cấp nếu là mình là không biết võ ký có ò n n dễ i thế n h ư n g l sai thông sư cái này một đẳng cấp trừ phi là sáng tạo môn võ ký này hoặc là có năng lực sửa chữa cái này một võ ký người mới có thể s ử suất một chiêu này mà bạch hạc quyền chính là ta sáng tạo nữ nhân chẳng lẽ cũng chỉ có thể là nam nhân vật làm đến sao ta liền muốn nói cho ngươi ta phương thất nương không thể so với nam nhân yếu phương thất nương trầm dai rút về năm đấm của mình bất quá nàng lúc này vẫn không có đứng thẳng lực lượng thất nương ngươi không sao chứ lý lan cũng là phản ứng cấp tốc một tay lấy phương thất nương ô m lấy mới không có để nàng đến h ạ không có việc gì chỉ là có chút thoát lực nghỉ ngơi một chút liền tốt đúng rồi ngươi mấy người tới bảo hộ một chút tần lao b ả n đi ta sợ một hồi còn có người tới không có thể lực nàng đã không bảo vệ được tần phi cùng lý lan mặc dù một cái tử tức thực lực cao thủ bị giết hẳn là sẽ không tại phái người tới nhưng là phương thất nương cũng không dám kinh thường được rồi ta lập tức để cho người lý lan từ trong túi lấy ra một cái pháo hoa đồng dạng đồ vật không cần q một chương chín mươi b ố theo ẹ n săn nhất toàn sinh. tiểu thuyết, thế giới khác săn đầu tắc giả, nhất toàn thư t giới giả, giờ, đầu khác h Cờ chiến đấu kết thúc lúc này tần phi cũng tại mấy người không có chú ý tình huống phía dưới rốt cục thanh t ỉ n h lúc này tần phi nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn bất quá càng là cùng tần phi người thân cận lại càng phát cảm giác được tần phi không đồng dạng nhất là vương phú quý khi nhìn đến tần phi thời điểm còn cảm giác không giống nhau lắm trước kia tần phi cho vương phú quý cảm giác tựa như là đồng loại của mình giỏi về che giấu mình tại đến vương đô về sau tần phi mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là một cái quân lâm thiên hạ vương giả mà bây giờ hắn càng giống phụ thân của mình một cái để cho người ta nhìn không thấu người nhưng càng như vậy nhìn không thấu người lại càng phát ra cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm tần lão bản xem ra hiện tại không cần ta lo lắng phương thất nương mỉm cười đa tạ thất nương vừa rồi trợ giúp nếu là có cơ hội ta nhất định báo ân c ù n g ngươi tần phi mang theo mỉm cười thản nhiên không giống trước kia đồng dạng cho người xa lạ một loại khoảng cách cảm giác cảm tạ ta ha ha ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ tần lão bản cho ta đi vào thế giới này cơ hội bất quá ngươi như thật muốn cảm tạ ta không bằng cho ta tục hẹt đi đương nhiên đây chính là kiếm tiền tăng thực lực lên cơ hội tốt bất quá ngươi có thể muốn chờ một lát chờ ta đem nơi này xử lý tốt tần phi xoay người đem để dưới đất tiểu ô bế lên sau đó đi vào trong phòng của mình thất nương tại sao ta cảm giác đến tần lão bản không đồng dạng giống như càng thêm hấp dẫn người cái này đúng đây mới là ngộ đạo về sau người m ị lực cho dù là một người bình thường đều có thể nhìn ra ngộ đạo là một loại thăng hoa dạng này thăng hoa ngoại trừ mình bản nhân bên ngoài thường nhân cũng là có thể cảm giác được tựa như trong lịch sử những ngày t h á n h nhân ngươi một chút liền có thể nhìn thấy bất phàm của bọn hắn t i ể u ô a chẳng mấy chốc sẽ, sẽ khá hơn không nội đem tiểu ô đặt ở phòng ngủ của mình đầu giường về sau tần phi nhẹ nhàng u ố t ve một chút tiểu ô mai rùa lúc này tiểu ô trên người vết rách đã so vừa mới ít đi rất nhiều đem tiểu ô buông xuống về sau tần phi rất nhanh liền đi tới trong viện Tốt! bắt đầu chúng ta tục hẹn đi bất quá tuyết lan công chúa cái này tục hẹn sự tình mặc dù là giữa các ngươi chính mình sự tình nhưng là ta hay là đến nhắc nhở ngươi một câu nhất định phải h ả o h ả o đối đ a i thất đương không phải ta sẽ tìm tới cửa tần phi trên mặt không có chút nào s ắ c khí thậm chí còn mang theo ý cười thế nhưng là lý lan từ trong lòng không nguyện ý nhìn thấy tần phi cái g i n g này hắn càng ưa thích tần phi đối nàng hung ác bộ dáng nói thế nào dạng này tần phi cho nàng một loại cảm giác không rét mà run ân ân ta tự nhiên là sẽ đối với thất nương tốt thất nương lợi hại như vậy liền ngay cả phụ vương đều cho phép nàng tại bên cạnh ta bảo hộ ta có thể thấy được thực lực của nàng nhân tài như vậy ta tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón vậy là tốt rồi cái khác ta cũng liền không nói nhiều thất nương ngươi hôm nay cùng đi theo hẳn là nghĩ tục giải ước chừng đi tại tần phi tất cả khế ước bên trong chỉ có giải ước chừng cùng ngắn hẹn hai loại ngắn hẹn cũng liền tại một tháng hoặc là chừng nửa năm nhưng là giải ước chừng không giống giải ước chừng chiều dài lại hoàn toàn quyết định bởi tại bị săn người ý nghĩ tỷ như vương phú quý bên người thiểu ớ t hắn giải ước chừng cũng chỉ có thời gian một năm một năm này là cực hạn của hắn cái này không có bất kỳ thay đổi nào bởi vì hắn tại cái này một năm này ở trong tìm tới chính mình muốn tiền tài đây là hắn chấp h nhiệm cũng là hắn mộng tưởng nói cái này liền không thể không x á c h hệ thống một người trong đó đối giải ước chừng hạn chế đó chính là giải ước chừng thời gian hạn chế hoàn toàn là bởi vì bị săn người mộng tưởng mà thay đổi mà lại loại biến hóa này liền liên hệ thống cũng là không thể khống chế giống tần phi vì lý lan tìm cái kia thanh lâu danh kỹ tần phi một phen ngôn ngữ để nàng đạt được tán đồng cho nên có thể cùng tần phi ký kết giải ước chừng thậm chí bởi vì tần bay là hệ thống túc chủ nguyên nhân dạng này giải ước chừng liền biến thành cả đời khế ước chính là chính tần phi không có năm chắc tốt mà thôi mà những người khác thì không có khả năng làm được điều này nhưng cũng không phải nói loại này giải ước chừng liền không thể cùng một chỗ cả một đời chủ yếu cũng nhìn ngươi có dạng gì m ộ n g tưởng tỉ như ngươi muốn đem một người bình thường bồi dưỡng thành đệ nhất thế giới cao thủ cái này cơ bản cũng là một cái không có khả năng hoàn thành mẫu tưởng lập xuống ước mơ như vậy cơ hồ chính là muốn cùng khế ước người ngu cả đời Khi thất nương nói cho nói ngươi nương nàng ước của khế đây i kiện hai phe đồng ý mới có thể tiến hành tiếp, Phi ề u Khế vốn đồng hành nên Tần Phi đem ánh mắt đặt ở lý Lan trên sao? cho phe thể h ước có là Lý đem đặt ý mắt t ở n đ â là đương nhiên thất nương nói nàng mộng tưởng chính là tại lý thị vương quốc ở trong xây một c h â u võ quán đem mình bạch hạc quyền truyền thừa tiếp mà lại chỉ lấy nữ đô đệ bởi vì nữ nhân ở thế giới này thật sự là rất được khi dễ thân là nữ nhân nàng làm sao có thể cứ như vậy nhìn xem các nàng bị khi phụ mà lại tòa này võ quán phụ vương ta đã tại chủ bị kiến tạo bên trong hiện tại còn kém ngài t u ộ hẹn phương thất nương đi vào thế giới này niên kỷ cũng không lớn cùng với lý lan cũng cùng người hầu không giống nhau lắm cho lý lan một loại đặc biệt cảm giác thoải mái nàng m ư ợ i phần thích cảm giác như vậy cảm giác như vậy cũng làm cho nàng chưa từng có thư thái như vậy qua hiện tại cùng với lý lan các nàng càng giống là bằng hưu cho nên cho dù không có mình phụ vương đồng ý hắn cũng phải vì phương thất lương đem cái này sự tình làm tiếp lại càng không cần phải nói lý thị vương thị m ư ợ i phần n g u y ệ n ý nhìn thấy bây giờ loại này tình huống các nhà các hộ đem võ kỹ xem như bảo bối đồng dạng giấu đi không cho những người k h á c đụng hiện tại có người không ràng buộc lấy ra dạy người ích lợi nhóm người thứ nhất tự nhiên là vương thị đám người dạng này sinh ý ai không làm người đó là đồ đẩn xem ra các ngươi trung đụng rất vui sướng dạng này cũng tốt nhất là với ta mà nói ít một chút phiền phức tần phi sợ nhất chính là có người ngược đãi những ngày hắn tìm đến người hắn có bảo hộ những người này trách nhiệm loại trách nhiệm này nhiều khi cũng là một loại gánh vác điều này cũng làm cho tần phi đối với tìm hộ khách hết sức cẩn thận tốt hộ khách hai phe này hợp tác vui vẻ tần phi ít phiền phức không tốt khách hàng nói không chừng khách này lớn l ớ n chủ tần phi cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy mặc dù hắn không có chút nào sợ được rồi thiên địa sách ngay ở chỗ này bất quá tuyết lan công chúa tiền tài của ngươi nhưng có chuẩn bị xong tần phi mang theo ý cười nhìn xem lý lan ừ vừa nhìn thấy tần phi vẻ mặt như thế liền không khỏi làm lý lan nghĩ đến tại xuân thành thời điểm tần phi chính là như vậy đòi tiền có lẽ khác biệt duy nhất chính là lúc ấy hắn là băng khuôn mặt này hiện tại hắn lại là cười nhưng ở trong mắt lý lan đồng dạng mười phần g h ê t ở m g ừ chết muốn tiền ngươi làm sao không cùng tiền đi qua cho dù thấy được lý lan ánh mắt bên trong b i ể u lộ tần phi y nguyên vẫn là vẻ mặt đó chỉ có phương thất nương ở một bên lắc đầu công chúa đại nhân a ngươi bộ dáng này các ngươi cả đời này đều là không có cơ hội kiên cường nữa nam nhân đều sợ ngón tay mềm thế nhưng là như thế kiên cường để dạng này so ngươi còn kiên cường nam nhân làm sao có thể coi trọng ngươi rồi q một chương chín mươi lăm cảm tạ vương phú quý chương chín mươi lăm cảm tạ vương phú quý tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ tiền ta là không có mang bất quá ta phụ thân cầm một khối so lúc ấy tại xuân thành còn muốn đáng tiền gấp mười ngọc bộ i giao cho ta nói nếu là không đủ lại đi cho ngươi lấy một khối tới lý lan hết sức không vừa lòng đem một khối, ngọc đội đem ra. Không đúng là một khối tốt ngọc đối với tiếp xuống khế ước ký kết được rồi như vậy ký kết đi tần phi tiếp nhận khối ngọc bộ này tại hệ thống nhận định phía dưới trong m tay lý lan bút lớn bung lên một cái liền đem khế ước ký kết chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng thu hoạch được hai phần mười chân khí ban thưởng chân khí giá trị đạt tới sáu phần mười đinh túc chủ thuận lợi triệt để hoàn thành một đơn giao dịch ban thưởng túc chủ điểm tín dụng một điểm lý lan điểm tín dụng một điểm túc chủ tính gộp lại điểm tín dụng vì năm điểm hiện tại ngươi có thể dẫn người đi tần phi mỉm cười dỗi ra một cái tay mười phần có lễ phép tiễn biệt lý lan thế nhưng là lý lan thấy cảnh này lại giận không chỗ phát tiết mới vừa rồi còn cảm thấy hôn đ à này có chút biến hóa nhưng là bây giờ xem ra vẫn là không có biến hóa chút nào giống nhau là ăn làm léo vào về sau liền đổi u người đi thật sự là quá đáng xấu hổ h ừ ta không đi lý lan chu một cái miệng nhỏ mười phần đáng yêu bất quá tần phi đối với dạng này đáng yêu t h ở ơ thậm chí từ đầu đến cuối đều không có thay đổi nụ cười trên mặt、Tốt. công chúa đại nhân nếu ngươi không đi một hồi quốc vương b ậ hạ liền muốn tới tìm ngươi hiện tại vương đô rất loạn chúng ta m a u đi trở về cho bệ hạ báo cái bình an vừa vặn ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục phương thất nương là một người từng trải làm sao lại thấy không rõ lắm lý lan đang suy nghĩ gì nhưng phương thất nương rất rõ ràng tần phi tình huống hôm nay đừng nhìn đến bây giờ đều duy trì một cái tiêu d u n g chờ biết đạo trong lòng của hắn có ý nghĩ gì lúc này đi mới là tốt nhất lý lan lúc này đùa nghịch nhỏ tính tình đoán chừng đã để tần phi cảm giác được mệt mỏi phương thất nương tự nhiên đành phải làm ác nhân đem lý lan cho lôi kéo đi hoan g h ê n lần sau con lâm tần phi duy trì một cái thương nhân nên có lễ phép đưa tiễn bị phương thất nương kéo lấy đi lý lan t h ẳ n g đến thấy không rõ bóng lưng của hai người về sau tần phi nụ cười trên mặt mới không có hô rốt cục đưa tiễn cái này ôn thần vương phú quý biết lý lan hận c h á n ghét hắn cho nên một mực chịu đựng không mở miệng thằng đến nàng rời đi về sau mới thở dài một hơi không thích nàng về sau ta tận lực không làm việc buôn bán của nàng tần phi nhìn chằm chằm vương phú quý nhìn uy phi. phi ca ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn không tốt lắm đâu ta thế nhưng là một cái thằng nam vương phú quý bị chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi ta cũng là một cái thằng nam chỉ là trước kia không có phát hiện ngươi như vậy g i n g nghĩa khí hôm nay ngươi thế mà không có chiếc đào t ẩ u tần phi mang theo lấy vẻ mỉm cười cái này vẻ mỉm cười mười phần chân thành không có nửa điểm để cho người ta cảm thấy khó chịu dừng a bàn ca ưu điểm của ta nhiều ngươi phải có một đôi giỏi về phát hiện ưu điểm con mắt mới có thể thấy rõ ràng bản ca ưu điểm của ta về sau nói hơn hai câu bản ca ta lợi hữu ích tạ ơn mập mạc hừ không có thành ý ngủ ngày mai còn muốn đến trong thành dạo chơi Tốt. chờ ba ngày sau đó tiểu ô khôi phục ta liền cho ngươi tìm người giúp ngươi đưa hàng có thể tiện nghi một chức không không thể nói ta liền biết ngươi là một cái chết muốn tiền cũng không nhất định a b ă n g vào ta thực lực bây giờ cũng coi là một cao thủ ngươi khi xuất phát ta sẽ cùng theo ngươi cùng đi hai người một bên trò chuyện vừa đi vào phòng bên trong về phần viện trưởng bên trong cỗ thi thể kia sớm bị tần phi từ thương thành ở trong mua được hóa cốt nước hóa sạch sẽ gâu nghèo không có việc gì đừng tê chúng ta một hồi liền ăn cơm người ta cũng muốn ăn cơm không phải tiểu hoa cùng tiểu bạch đi theo tần phi đi vào phòng chẳng lẽ ta bị phát hiện sao đợi đến tần phi mấy người đi vào phòng về sau một người áo đen mới từ phòng bên ngoài dưới một cây đại thụ đi ra được rồi phát hiện liền bị phát hiện đi ta cũng không phải theo dõi hắn tới ta chỉ là đến bảo hộ công chúa hiện tại công chúa hồi cùng ta cũng phải đi theo trở về bất quá hôm nay thế nhưng là thấy được một màn ghê gớm hình tượng a tông sư cấp nữ nam tước tại tất cả vương quốc ở trong cũng không tìm ra được đi xem ra công chúa điện hạ của chúng ta đây coi như là nhặt được bảo đi người háo đen lộ ra ý cười từ khi xuân thành sự kiện b ộ c phát về sau mặc dù quốc vương vẫn làm cho lý lan trải qua trước kia sinh hoạt chỉ là không cho nàng rời đi v ư ơ n g đô nhưng là vụ n trộm cũng phái ra rất nhiều cao thụ tại bảo vệ lý lan dù sao cũng là vương quốc duy nhất công chúa mà phương thất nương cũng xác thực không có đạt được quốc vương tán thành dù sao phương thất nương lai lịch cũng t r a không được nếu không phải lo lắng lý lan áo đ o á n chừng cái này tục hẹn không thể nào nói đến tần phi khả năng cũng muốn nhiều một việc làm người này đúng lúc là bảo hộ lý lan trong đó một người cũng là tất cả bảo hộ lý lan người bên trong thực lực cao nhất người dù sao một cái công chúa đêm h ô m khuya k h u ắ t đi ra n g o ạ i xác thực thiếu sót thế nhưng để hắn thấy được không nên nhìn thấy sự tình nam tước đánh giết có được võ kỹ tử tước cỡ nào thú vị mà lại để cho người ta hưng phấn sự tình rất nhanh người này liền len lén rời đi nguyên đ ị a hắn rời đi không lâu sau tần phi cùng vương phú quý mang theo tiểu hoa cùng tiểu bạch cũng c h ậ m chậm đi ra phi ca làm gì không giết hắn hắn nói không chừng chính là những cái kia muốn hại ngươi người phải tới không phải hắn là đến bảo hộ lý lan tần phi một chút liền nhìn ra thân phận của người này người này vừa mới bắt đầu tần phi ở vào ngộ đạo trạng thái không có phát hiện nhưng là chờ tần phi tỉnh táo lại về sau tiểu bạch cùng tiểu hoa lực chú ý tự nhiên là rời đi cũng đương nhiên phát hiện người này con mắt của người này nhìn chằm chằm vào lý lan vừa rồi nhất tần phi lỏng lẻo nhất trễ thời điểm h ắ n cũng không có động một cái tiểu nhân mà thôi không cần đến quá đem tâm tư đặt ở trên người hắn trước hết để hắn nhảy nhót mấy ngày đi chờ thêm đoạn thời gian ta tự nhiên sẽ thu thập hắn một lần ngộ đạo cũng không đại biểu tần phi liền một khi thành phật xem thiên hạ người đều là người tốt t q một chương chín mươi sáu chôn hố chương chín mươi sáu chôn hố tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ chính là chỗ này sao phải chính là chỗ này cũng không có nhìn ra có cái gì đặc biệt chỗ ngược lại là s ă n đầu cái tên này thật có ý tứ thợ săn cũng không biết hắn từ chỗ nào tới dũng khí nói cái gì người đều cho ta s ă n đầu nếu là thật rằng này hắn còn không đem hồ p h ụ cho l ậ n ngược lời không thể nói như vậy người này có thể từ hồ p h ụ lao ra từ kia trên tay chạy đến cái này cũng đủ để chứng minh người này lợi hại tăng thêm đoạn thời gian trước tại tần phủ sự tình cũng có thể nhìn ra người này không đơn giản cái khác không dám nói nếu là tìm hai cái không phải người rất lợi hại hẳn là không có vấn đề gì được rồi nói những thứ này làm gì l i ê n xem như hắn có thể tìm tới người lại như thế nào hiện tại hắn thế nhưng là bị h ồ phụ cho để mắt tới hiện tại ai dám đi tìm hắn làm ăn đây không phải cùng h ồ phụ đối nghịch mà tần phi tiểu điếm cũng coi là tương đối vắng vẻ a n tĩnh bất quá gần nhất cái này trời lại là náo nhiệt không được thật nhiều người đều tại tiểu viện chung quanh nhưng là chính là không có một người dám tới cửa tìm tần phi làm ăn phi ca những người này có chút quá mức ca cái này không có mở cửa còn chưa tính nói chuyện còn lớn tiếng như vậy sợ ta nhóm nghe không được tính sao nghe người bên ngoài nói chuyện vương phú quý một mặt khó chịu làm kiến thức đến tần phi chỗ lợi hại nam nhân vương phú quý đ ố i tần phi là có quyền lên tiếng nhất đương nhiên càng nhiều hơn chính là thay tần phi không đáng những người này liền nên xuất thủ giáo hấn một chút mới đúng nhiều chuyện trên người người khác nói nhiều như vậy làm gì cùng những người này sinh khí không đáng hiện tại những người này chính là các đại thế gia phái gia thăm dò ta không cần quá để ý những này ngược lại là ngươi nên chuẩn bị cẩn thận một chút chúng ta ngày mai liền xuất phát giúp ngươi đưa hàng tiểu ô bây giờ bị tần phi nâng ở trên tay không ngừng cho an ăn lấy một chút tiểu hoàng ngư những này tiểu hoàng ngư đều là tần phi từ hệ thống mua được chết quý chết quý nhưng là hiện tại tần phi lại hết sức bỏ được tiểu ô tinh thần cũng càng ngày càng tốt buổi tối hôm nay liền có thể hoàn toàn khôi phục ngày mai liền không sao tần phi hiện tại cũng mới yên tâm lại có cái gì tốt chuẩn bị hàng hóa đã sớm chuẩn bị xong ngày mai trực tiếp lôi đi liền tốt vương phú quý biểu hiện không quan trọng mặc dù ta không biết ngươi kéo là vật gì thế nhưng là ngươi lần này xuất tiền cũng không ít ta thật cứ như vậy yên tâm tần phi không có hỏi thăm người khác bí mật thói quen chẳng qua là cảm thấy vương phú quý biểu hiện có chút kỳ quái dù sao vương phú quý lần này cho tiền cũng không phải số lượng nhỏ phi ca ta cũng không gặp ngươi kỳ thật đi lần này ta căn bản không có đưa cái gì hàng hóa lần này là mấy thế lực lớn trôn xuống một cái hố gần nhất vương đô đến các đại thành trì một chút con đường đột nhiên xuất hiện một nhóm tường đạo thực lực bọn hắn cao c ư ờ n g không đến đường lại không quá sáng tỏ cho nên mấy thế lực lớn chuẩn bị thanh trừ một chút những người này sẽ giả bộ chuẩn bị một chút hàng hóa chuẩn bị đem những người này cho một mẹ h ố t gọn vương phú quý một mực không có nói với tần phi sau chuyện này kia làm gì không trực tiếp nói với ta ngươi những số tiền kia nếu làm u a cao thủ vẫn là không có vấn đề còn tốt hiện tại không có ký kết khế ước ta còn thực sự cho là ngươi là áp tiêu chuẩn bị cho ngươi làm nhiều mấy người đến đây tần phi có chút ngoài ý、muốn. lúc đầu coi là vương phú quý thật chỉ là áp tiêu tần phi còn chuẩn bị chiêu mấy cái tiêu cục nhân vật giúp hắn áp tiêu tại tần phi hệ thống ở trong còn có một loại khóa lại thức nhân vật phương thức loại này khóa lại nhân vật sẽ không đơn độc làm những nhân vật khác chỉ có thể cùng một chỗ hành động một khi tách ra bọn hắn thực lực liền sẽ mười phần thấp đương nhiên dạng này tổ hợp vẫn là rất ít tần phi lúc đầu nói cho vương phú quý đến cái long môn tiêu cục cái đoàn đội này hiện tại cũng chỉ có thể cải biến cái khác phương thức trả lại cho ta tìm mấy cái rồi bọn hắn lợi hại sao nghe được tần phi tìm mấy cái vương phú quý trên mặt lộ ra thần thái tần phi tìm người nhưng cho tới bây giờ đều không có kẻ yếu liền ngay cả phương thất nương nhân vật như vậy đều có thể vượt cấp giết người mặc dù chỉ là nam tức thực lực nhưng là đoán chừng không có một cái nào thử tức dám gây sự với nàng vừa nghe nói mấy cái vương phú quý tự nhiên đ ệ bụng không lợi hại thậm chí còn có mấy cái vương hữu vừa nghĩ tới long môn tiêu cục mấy cái đậu b ị tần phi trên mặt liền lộ ra tiếu h dung đám người này cùng vương phú quý rất giống thực lực không tính là cao cường nhưng lại là đùa không được bất quá bọn hắn câu tiêu long môn tiêu cục tiêu tiêu tất đạt khẩu hiệu cũng không phải tùy tiện hô kê mấy người hoặc nhiều hoặc ít có chút điểm b tần phi không biết những người này chân trinh có năng lực gì thế nhưng là đã xuất hiện ở hệ thống bên trong bọn hắn tồn tại tự nhiên là có ý nghĩa cũng khẳng định là bị hệ thống khẳng định nếu như chỉ là đơn thuấn áp tiêu tần phi ngược lại là nguyện ý dùng những người này thử một chút dù sao mình cũng là muốn đi cùng tăng thêm thực lực của mình tiểu bạch cùng tiểu hoa tần phi thật đúng là không tin có ai có thể đem bọn hắn thế nào cùng ngay mặc dù để tiểu ô bị trọng thương thế nhưng là tần phi cũng kiểm tra xong bên cạnh mình lấy một ít ra hỏa thực lực chân chính cho dù hiện tại đi lấy hạ hồ ra cũng không có chút nào vấn đề nhưng là tần phi không nguyện ý nỗ lực quá lớn đại giới tiểu ô chính là ví dụ tốt nhất hiện tại tần phi nghị chính là tùy tiện tìm mấy đơn sinh ý đem thực lực nâng lên hồ gia sớm muộn muốn ộ n m u bị hắn d i ệ t đi hiện tại hồ gia không có tới tìm phiền t o á i tốt nhất không phải tần phi không ngại để bọn hắn thử một chút có thể trở về hay không chỉ cần không có lao ra hỏa kia xuất thủ toàn bộ hồ gia hắn đều không có để vào mắt vậy ngươi còn tìm vương phú quý kỳ quái ngươi biết hay không cái gì gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công có ít người theo ý của ngươi là phế vật thế nhưng là tại toàn bộ đoàn đội bên trong bọn hắn chính là không thể thay thế tồn tại cũng không nên xem thường bọn họ bất quá những này đều không trọng yếu dù sao các ngươi là muốn gi cái này tự nhiên là càng mạnh càng tốt ta sẽ đem ngươi cho số tiền này cho ngươi tìm cao thủ lợi hại nhất rộng thoáng phi ca ngươi thật tốt lan xa một điểm mặt đều áp vào trên người ta từ khi kinh lịch chuyện này đó về sau hai người quan hệ trực tiếp cũng càng gần một bước tần phi cũng không có đối vương phú quý ôm lấy phòng bị đi vào thế giới này tần phi mặc dù có hệ thống nhưng ngươi một cái kẻ ngoại lai muốn ở cái thế giới này đặt chân hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút phòng bị tốt cái này vương phú quý nhà cũng không giống mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy tần phi tự nhiên biểu hiện mười phần phòng bị bất quá bây giờ những chuyện này đều đi qua Bất quá phi Ngươi ca. đây i đi, theo ta đi làm những này tiểu mau tặc, tùy tiện liền có thể đối phó. Đương nhiên là bảo hộ ngươi.、Ta、liền biết phi ca ngươi người theo ta tặc, tùy thể Ta tốt nhất. Cút. Những phó. hộ bảo mau ca Đương đ làm là là này có là ta ban đầu ý nghĩ bây giờ không phải là ta hiện tại là muốn tránh vừa trốn những người này thật sự là quá phiền đối với bên ngoài những người này thần phi cũng xác thực không có bao nhiêu hào cảm đi vậy chúng ta liền cùng nhau vương phú quy đối với những người này cũng đồng dạng không có hào cảm có thể tránh một chút cũng không tệ xin hỏi tần lão bản có ở nhà không q một chương chín mươi bảy cầu tới cửa chương chín mươi bảy c ầ u tới cửa tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ ồ、oh, đây không phải tần phụ phúc bá phúc quản gia mà phúc b á xuất hiện lập tức đưa tới người chung quanh chú ý những người này đều là bị các đại thế gia phái tới tiếp cận t ầ n phi tự nhiên là nhận ra vị này tần phụ phúc bá trước cấm vệ quân đoàn phó đoàn trưởng tính tình mười phần t ú i vị kia nhất là một chút quý tộc thế gia đám thám tử c à n g là lẫn mất xa xa sợ bị vị này trông thấy nghe nói vị này chính là có quý tộc sát thủ danh sưng từ khi bị quốc vương bệ hạ miễn chức về sau cái này tính tình cũng là rất nóng n ặ n thường xuyên có con em quý tộc bị hắn thu thập thậm chí truyền thuyết vị này còn len lén tại không có người thời điểm giết qua mấy cái không trọng y ế u quý tộc cho hà giận khiến cho hiện tại những quý tộc này đều hết sức e ngại vị này một chút quý tộc càng là hối hận ban đầu ở quốc vương trước mặt tố cáo hắn đánh lại đánh không lại lại không có chứng c ứ gì chứng minh hắn giết qua quý tộc về phần những cái kia bị giáo hân quý tộc vậy cũng là phải bị giáo hân cái chủng loại kia cái này để người ta m ư ờ i phần đau đầu Vào đi. Phi trong đi. Phi Tần sân kêu lên. Phúc kêu tự nhiên tần mông cũng nhiều nhiều ít ít nhìn ra tần phi sắp thực cận giấu đi không ít lực lượng phúc bá cũng không có ngốc như vậy cố ý tìm đến phiền phước lại càng không cần phải nói hiện tại hắn thế nhưng là đi cầu người cái này phúc quản g i a tới đây là làm gì cái này không phải là tần mông đại tướng quân muốn cùng hồ g i a đối nghịch chứ ai biết rồi cái này tần mông đại tướng quân là quốc vương người tự nhiên là không sợ hồ g i a tăng thêm cái này tần phi cứu được tần mông đại tướng quân nhi tử ta đoán chừng đây là muốn cho tần phi tạo thế giúp tần phi một tay dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem cái này tần phi cũng không tất qua phúc bá vừa đi cơ hồ tất cả mọi người có đủ loại suy đoán Ừ. những người này tiếng nói cũng không tính là nhỏ lấy phúc ba thực lực muốn nghe không đến đều rất khó bất quá hắn cũng chỉ là hư lạnh một tiếng không nói gì nếu là trẻ mấy tuổi đoán chừng lấy tính tình của hắn liền muốn động thủ thu thập những người này ngươi không phải nói không tới mà hôm nay tại sao cũng tới tiểu nha đầu kia rồi tần phi không phải quá hoan n g h ê n phúc bá bất quá có tiểu nha đầu tại vậy liền không đồng dạng nếu là trước mấy ngày đoán chừng chỉ cần trông thấy phúc bá tần phi liền trực tiếp truy hắn đi trải qua ngộ đạo về sau tần phi cả người thay đổi rất nhiều đối mặt phúc bá cũng không có lộ ra tiểu dung cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn tiểu thư hôm nay có chút không thoải mái cho nên cũng không đến môn này bên ngoài những người này cũng thật sự là rất chán ghét tần lao b ả n cần ta làm thay đem bọn hắn đuổi đi sao không cần các thế lực lớn thám tử mà thôi cũng liền chỉ là ở bên ngoài liệu diễu cũng không có làm ra chuyện khác người gì không cần thiết để ý tới bọn hắn giết bọn hắn đuổi hắn đi nhóm đối các đại thế g i a cũng không có cái gì ảnh hưởng làm gì những người này trắng trận cái dạng này không phải là vì lấy lòng hồ ra váy dày tự mình làm sinh ý tùy tiện làm ra một bộ ta giám thị lấy tần phi dáng vẻ bị tần phi bắt lấy hoặc là giết cũng không biết đến cùng là thế lực nào người dạng này cũng không đắc tội tần phi cũng lấy lòng hồ ra một mũi tên chúng m ấ y chim ngược lại là ngươi hôm nay khách khí như vậy nhưng không hề giống ngươi a trước kia phúc b á nhưng cho tới bây giờ không có đối tần phi từng nói như vậy nói tần lão bản không phải cũng có chút biến hóa sao trước kia ngươi thế nhưng là mười phần không muốn gặp ta hôm nay thế mà cùng ta nói nhiều lời như vậy đừng bảo là nhiều lời ta ngày mai còn có chuyện hôm nay phải sớm điểm nghỉ ngơi ngươi có lời gì cứ nói đi biết ta không thích ngươi ngươi ngược lại là tự giác một điểm a tần phi mỉm cười nhìn xem phúc bà nhìn qua giống như là cùng phúc bà nói đùa nhưng là phúc bà rất rõ ràng tần phi đây là tại hạ lệnh trục khách cái này tần phi xác thực không đồng d ạ n g đây là phúc bá hiện tại đối tần phi cảm giác đầu tiên tần lão bản đã nói như vậy như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề tiểu thư bệnh ta nghĩ mời tần lão bản dán xếp một chút để người thầy thuốc kia cho nhà chúng ta tiểu thư nhìn một cái mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu đều được lần này phúc bá cũng xác thực rất thành khẩn vậy nghiêm trọng không vẫn được vậy thì chờ một chút đi ngươi phúc bá có chút tức giận chính mình cũng dạng này thành khẩn người này làm sao còn cái dạng này làm sao khó chịu đúng hay không ta thế nhưng là nhớ kỹ ngày đó ngươi là thế nào đối ta ta biết tần lão bản không chào đón ta chỉ cần tần lão bản đem bệnh của tiểu thư chữa khỏi ngươi muốn thế nào đều được lại càng không cần phải nói tần lão bản ngươi dạng này thích tiểu thư chẳng lẽ ngươi liền thật nhìn xem tiểu thư dạng này đau khổ xuống dưới sao thật chỉ cần tần lão bản chữa khỏi tiểu thư nhà ta bệnh ngươi chính là hiện tại giết ta đều được phúc bá đã có loại thấy chết không sờn cảm giác đi ít tại trước mặt ta làm ra bộ biểu tình này nếu là ngày đó ngươi có thể đối với ta như vậy nha đầu kia bệnh đã sớm chữa khỏi còn cần đến chờ hiện tại sao đây là các ngươi tự tìm chớ có trách ta tần lão bản ta không nói ta không y ta cũng minh s á c nói cho ngươi tiểu nha đầu là bệnh gì ta là rất rõ ràng hiện tại nàng phát bệnh loại tình huống này tìm người nào đều vô dụng mấy ngày nay nàng phải nhịn quá khứ nàng nếu là nhận không đi qua đại la kim tiên đều cứu không được nàng liền xem như ta tìm người tới cũng muốn đợi nàng bộc phát về sau mới có thể cứu nàng cho nên đợi không được cũng chỉ có thể chờ giang h ồ du y mặc dù bất trị tiểu nha đầu bệnh thế nhưng là cũng đã nói với tần phi nàng bệnh này là chuyện gì xảy ra cho nên tần phi đang nghe tiểu nha đầu tình huống về sau cũng chỉ có thể chờ nếu là không có phát bệnh vậy dĩ nhiên vẫn có thể trị hiện tại phát bệnh vậy cũng chỉ có thể đợi cái này thật không thể cứu sao đây còn không phải là trách các n g ư ờ i các n g ư ờ i nếu là sớm tới tìm ta bệnh này đã sớm chữa khỏi hiện tại không được tần phi cũng rất đau lòng tiểu nha đầu thế nhưng là cái này cũng không có cách nào hiện tại nàng nhất định phải vượt qua cửa này không độ được vậy cũng chỉ có thể chết rồi nói cho cùng đây hết thảy đều là hai phe đội ngũ hờn d ô i tạo thành hậu quả thế nhưng lại khổ tiểu nha đầu cũng chính là khi đó tần phi trạng thái không đúng không phải tần phi vẫn là nguyện ý hảo hảo cùng bọn hắn tiếp xúc một chút nói không chừng đã đem tiểu nha đầu chữa lành đúng thật xin lỗi phút ba túi xuống hắn cao quý đầu lâu lúc ấy trong lòng đúng là chặn lấy một hơi ngày mai ta phải đi ra ngoài một bận có thể muốn mấy ngày sau mới trở về trở lấy đi tiểu nha đầu chỉ cần vượt qua cửa này ta nhất định sẽ đưa nàng chữa khỏi các ngươi cũng không cần gấp cũng không cần nghĩ biện pháp khác thuận theo tự nhiên nhắc nhở các ngươi một câu tuyệt đối không nên nhìn xem tiểu nha đầu đau khổ liền áp chế nàng không phải đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đến lúc đó liền cứu không được nàng ta nhớ kỹ ta sẽ cùng lao ra nói p h ú c ba rất nhanh liền rời đi lao ra hỏa này đúng đúng ai vậy một cái là người ta ghét nhưng cũng là người khác gỡ thích người chuyện không liên quan tới ngươi vẫn là đi nghỉ ngươi đi Quy một chương sáu lộ chương chín mươi tám sáu lộ tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cờ giờ phi ca thế nào có phải hay không hữu mô hữu dạng a ngồi ở trên xe ngựa vương phú quý một bên suy hư mình mấy ngày nay chuẩn bị một bên đ u ổ i n h ả m chán thời gian nhìn các ngươi ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ bất quá các ngươi những này thật có thể hấp dẫn đến những sơn tặc kia sao còn có ngươi xác định ngươi không có nguy hiểm không ngươi có cần phải dạng này mạo hiểm sao tần phi là một cái khá là cẩn thận người hắn không quá ưa thích mạo hiểm làm sự tỉnh thế nhưng là vương phú quý lại vừa vặn tương phản h ắ nói làm lực là là lúc ngoài một cái mười phần thích mạo hiểm giả. Giống như vậy, chuyện nguy hiểm, tìm một muốn, đội thích thực tao thật xuất hiện cái chuyện cái cường. được cái cũng c giả, giống Người rồi, hiện hối Người như phần kịp. hận không không nguy dẫn nếu yên gì vậy ý kêu tâm, n ề m tin tuyệt đối. ta đối, cho ũ n g k ô n như Nói g dám làm h vậy c cùng ta làm như vậy chính là vì khiến cái này người mắc câu rồi chúng ta đã mai phục nhiều lần những người này căn bản không mắc mưu cho nên mới có dạng này vừa ra đương nhiên vì đem chúng ta sinh ý phát triển đến những thành trì khác cái này tự nhiên là phải bỏ ra một điểm đại giới bất quá ngươi yên tâm không có một điểm vấn đề đây không phải còn có ngươi mà chính là bởi vì nghĩ đến ngươi tại vương đô ta mới dám tìm ngươi hỗ trợ không phải có ngươi tại ta yên tâm ngươi đến cũng không uống nước kia là tốt. phi ca trước đây mặt chính là giáp đá núi không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là liền sẽ ở chung quanh mai phục vương phú quý chỉ chỉ phía trước cách đó không xa núi đá rất lớn lưng tựa rừng rậm cùng một cái liên lạc nguyệt lâm qua cùng lý thị vương quốc biên cảnh sắp thực xem như một cái không tệ ẩn tàng địa phương thậm chí hai nước lẫn nhau gây án cũng có thể ân bất quá các ngươi người ở nơi nào a đoạn đường này tới cũng không có nhìn thấy người Tần phi có chút kỳ quái trên lý luận tới nói bọn hắn chuẩn bị như thế chu toàn hẳn là làm tốt không tệ phòng hộ thế nhưng là tần phi nhưng không có phát hiện một cao thủ ở bên người cái này để tần phi có chút buồn bực phi ca ngươi là không biết những người này giàu hạn chúng ta ra khỏi thành nhất định là bị bọn hắn nhìn chằm chằm cho nên chúng ta người căn bản không dám cùng ta từ vương đô ra để tránh xảy ra vấn đề mà chúng ta người toàn bộ đều tại giáp đá núi mặt khác những người này bình thường đều tại giáp đá núi xuất thủ chúng ta tự nhiên có thể ở chỗ này làm chút tay chân một khi bọn hắn sớm trốn ở giáp đá núi phụ cận liền sẽ không bị phát hiện chỉ chờ bọn hắn vừa ra tay chúng ta tự nhiên là có thể một m ẹ hốt gọn vương phú quý đối hôm nay bố trí mười phần hài lòng nha cái này đến là một cái biện pháp tia tiếp tục đi thôi người cái này mấy xe ngựa hàng hóa ta nghĩ hẳn là có thể để cho những người này đỏ mắt tốt cường đạo tuyệt đối sẽ có tình báo của mình hệ thống nhất là những này còn mười phần thông minh bọn cường đạo bọn hắn đã chưa từng có bị bắt được một lần cái này tự nhiên là một chút rất có t r ư ờ n g pháp người đoạt người nào không thể đoạt người nào thứ gì tốt đoạt thứ gì quý giá bọn hắn tự nhiên có bọn hắn một bộ nguồn tin tức vương phú quý để cho người tại vương đô mua đồ thời điểm chính là thợp a đồ vật quý nhất mua cái gì đồ vật chính là cố ý cho những người này nhìn giáp đá núi thường xuyên phát sinh cướp bóc sự kiện tự nhiên không phải cái gì việc nhỏ vương phú quý còn cố ý tìm một chút võ tu tài đến giúp đỡ vận chuyển hàng hóa cho nên những người này vừa đến giáp đá núi đều mười phần cẩn thận giả trang ra một bộ mười phần bình thường thương nhân bộ dáng bình thường thông qua giáp đá núi bởi vì sợ bị những cái tia cường nhân biết tin tức mấy lần trước tổ chức vây quét bọn hắn chính là bị những người này đạt được tin tức cho nên lần này tất cả mọi người mười phần cẩn thận cũng không có nói cho những này đi theo người cũng chính là t h ậ phi vương phú quý mới có thể đem sự tình mọi nguồn nói cho hắn biết hoa kaka những người này thật đúng là sẽ không học văn a nơi này đều phát sinh nhiều như vậy lên cướp bóc sự kiện bọn hắn thế mà còn dám đi nơi này ta đây cũng là bội phục những người này dũng khí hai đại hán từ rừng rậm ở trong đi từ từ ra khi thấy hai cái này đại hán xuất hiện thời điểm tần phi cùng vương phú quý cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc dù sao đây hết thảy đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong đ ư ờ n g vương phú quý nghe được những người này thanh n m lúc hắn thậm chí không chút do dự thả ra trên tay bồ câu đưa tin ngược lại là vương phú quý tìm mấy cái này võ tu tài mười phần thần c h ư n g trong khoảng thời gian này bị cướp những người này cũng không có người sống thậm chí trong đó còn có một cái đại thương đội tìm hai cái võ trạng nguyên mở ra đường đều không ai có thể còn sống trở về bọn hắn những n à y cánh tay nhỏ bắp chân nhưng không có lợi hại như vậy nếu không phải lần này thù lao phong phú bọn hắn cũng không nguyện ý đến kiếm cái này bán m ạ n tiền hai vị là có lẽ là vì đợi v i ệ n quân lại hoặc là vì nhìn những người này đến cùng có bao nhiêu giúp đỡ dù sao hai người này muốn cướp bóc thương đội đoán chừng là không có khả năng mà lại hai người kia thực lực cũng không tính là quá cao bất quá võ trạng nguyên cảnh giới mà thôi hiển nhiên không có khả năng chính là bọn hắn chút người này、K. người này còn cùng ta giả ngũ rồi giả bộ a những này ghê tởm thương nhân chỉ thích như vậy người quên ta phụ mẫu là thế nào chết đói sao không phải liền là những này ghê tởm thương nhân hại chết sao hai cái t r á n g h á n nhìn xem tần phi mấy người trong mắt để lộ ra không chỉ là tham lam càng nhiều hơn chính là chẳng ghét cái này để tần phi có chút kỳ quái nhìn hai cái này t r á n g h á n kia hào không tâm cơ nói chuyện tần phi cũng không cảm thấy hai người kia chính là bọn hắn mướn tìm người mập m ạ c ta cảm thấy có chút kỳ quái các ngươi những người kia sẽ không đột nhiên động thủ đi sẽ không ta chỉ là phát ra tập kết tín hiệu bọn hắn lúc này hẳn là sẽ chậm rãi tới gần nơi này chờ ta phát ra tín hiệu cầu cứu thời điểm bọn hắn mới có thể đập thủ bọn hắn cũng sợ ngoại ý muốn nổi lên hay là những cường đạo này thăm dò cho nên mới góp vốn để cho ta tại vương đô tìm hai cao thủ bảo hộ những vật này ra khỏi thành dạng này cũng có thể phòng ngừa bọn hắn thăm dò để sự tình lộ ra càng chân thực một điểm h i ệ n nhiên lần này những thương nhân này nhóm cũng là bỏ hết cả tiền vốn dù sao cái này giáp đá núi thế nhưng là trọng yếu thương đạo nếu là muốn vòng qua nơi này những thương nhân kia không biết muốn hao tổn nhiều ít bọn hắn cũng không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy lúc này mới có lần này liên hợp tiế vậy là tốt rồi ngươi đi lên thăm dò một cái đi ân vương phú quý đi tới hai vị đại ca không biết các ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta đến cùng là thế nào một chuyện có thể hay không để chúng ta quá khứ a khôi h ả i đường này rộng như vậy chúng ta muốn làm gì mắc mớ gì đến các ngươi a coi như chúng ta nằm trên mặt đất cũng ngăn không được đường đi của các n g ư ơ i các ngươi muốn đi liền đi chẳng lẽ còn không thể để cho hai huynh đệ chúng ta nghị luận các ngươi một chút những thương nhân này rồi ừ không gian không thương nói hai huynh đệ liền trực tiếp ngã trên mặt đất giống như là muốn ngủ bộ dáng mập mạc đã dạng này chúng ta đi rất rõ ràng hai người kia không phải đơn giản như vậy thế nhưng là bọn hắn không động thủ tần phi bên này cũng không thể động thủ trước đi từ bên ngoài tới nói thần phi bên này thực lực nhưng không có hai người này mạnh bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng chủ động kiếm chuyện vương phú quý cũng là bảo trì bình thản cũng không có sinh khí lộ ra cùng hắn ở độ tuổi này không hợp thông dòng hướng tần phi nhẹ gật đầu nếu là không có ngộ đạo tần phi đoán chừng đều chưa chắc có dạng này sự nhẫn lại q u y một chương chín mươi chín bị s á o lộ rồi chương chín mươi chín bị s á o lộ rồi tiểu thuyết thế giới khát săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh Cờ giờ, đi. vương phú quý chỉ huy đám người tiếp tục đi tới gặp những người này không phải đến tức bóc đội xe mấy cái v õ tu cũng đều b ô n g xuống đề phòng tiếp tục đi tới đội xe từ hai người kia bên người đi qua thời điểm tần phi còn cố ý chú ý một chút hai người kia tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng giết bất quá chờ đến tần phi bọn người lái xe đi qua một khoảng cách về sau hai người kia đột nhiên bạo khởi bay thẳng đội xe đi tại sau cùng hai người quả nhiên b ảnh tần phi chưa hề đều không có đối hai người kia b ô n g xuống cảnh giác hai người kia động thủ một máy mắt tần phi cũng đi theo động ngay tại hai người muốn giết người thời điểm ngăn cản hai người kia cái gì không được bọn hắn đ ộ n thủ đề phòng đội xe người nhanh chóng kịp phản ứng hai người này gặp tần phi đem bọn hắn ngăn cản hai người này cũng không có kinh hoàng ngược lại là mười phần t h ả n h thơi t h ả n h thơi thu tay lại sau đó đánh giá tần phi ta liền nói đội xe này vì cái gì dám đi nơi này nguyên lai、like、là có võ trạng nguyên cao thủ như vậy đệ đệ xem ra chúng ta hôm nay muốn làm tiền mục đích thất bại chúng ta đi thôi hai người nói đi lập tức liền xoay người chuẩn bị rời đi không có chút nào đem sự tỉnh vừa rồi để ở trong lòng các ngươi vương phú quý giận dữ hai người này là đang cố ý trêu đùa bọn hắn sao tốt mập mạ chúng ta đi thôi chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ thần phi cố ý giảm thấp xuống mình nói với vương phú quý vương phú quý mười phần kinh ngạc nhìn một chút tần h phi tần h phi bởi vì ngộ đạo về sau cả người tính tình thu liễm rất nhiều thế nhưng là bị khi dễ như vậy tới cửa đây tuyệt đối không phải tần h phi t á t phong lại càng không cần phải nói bọn hắn chân thực thực lực căn bản không chỉ điểm này tần h phi vì cái gì gọi hắn dừng tay còn cố ý đem thanh â m đẹ thấp kỳ quái về kỳ quái vương phú quý vẫn là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng tần phi thần phi nhưng không có hại qua hắn ừ chúng ta đi vương phú quý mang theo n ộ khí để cho người tiếp tục xuất phát không tệ rất tốt thế mà dạng này bảo trì bình thản xem ra đúng là muốn làm ăn thương đội mà không phải những tên k h ố n kiếp kia thương nhân cố ý tìm đến đối phó chúng ta người ghi tặc vương phú quý tổ chức đội xe rời đi thời điểm lại một thanh âm từ trong rừng cây đi ra bất quá đi ra người cũng không chỉ có một mà là có mười mấy cái nhiều ở trong đó đại đa số người đều tại võ tú tài thực lực võ trạng nguyên cũng có bảy tám cái thậm chí cái kia dẫn đầu lôi thôi lao đầu c à n g là có được nam tức thực lực từ một điểm này nhìn lại những người này đoán chừng mới là trên đoạn đường này ăn cấp chính chủ cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể đem có võ trạng nguyên dẫn đội thương đội cho diện rơi thậm chí không ai nào thoát lão đại làm gì dạng này thăm dò muốn ta nói liền nên trực tiếp đưa những này ghê tởm thương nhân đi chết còn muốn diễn kịch thật sự là không có gì hay kia hai cái cản đường người cũng đi tới cái này lôi thôi lão đầu bên người bọn hắn quả nhiên là cùng những người này cùng một bọn ta cũng nghĩ đậu thủ thế nhưng là đại nhân không cho chúng ta đậu thủ chúng ta vẫn là chiếu vào đại nhân làm việc đi vừa nghe đến là đại nhân hai cái tráng h á n không tự chủ được lưu lại mồ hôi lạnh phi ca lợi hại a nguyên lai、like、những người này thực sự cố ý thăm dò chúng ta a chủ yếu là kia hai thằng ngu diễn kỹ thực sự quá vụ về hai người mặc dù giả trang ra một bộ ta chính là q u á i dối thân sắc đáng tiếc kêu ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào giường rậm bên trong vừa nhìn liền biết những người này có vấn đề ngay cả ta ra tiểu bạch diễn kỹ cũng không bằng tần phi làm sao có thể nhìn không ra sở dĩ không động thủ chính là vì dẫn những người này ra vừa rồi nếu là động thủ bên này thực lực vốn là không cao nghĩ đến khẳng định sẽ khiến chú ý của bọn hắn nói không chừng liền không động thủ chắc hẳn các ngươi nhìn thấy chúng ta cái dạng này hẳn là không cần ta làm nhiều giới thiệu các ngươi cũng biết ta là ai đi như vậy cho cũng mời tự giác một điểm đem hàng hóa giao ra sau đó ngoan, ngoan ngồi xuống để chúng ta những huynh đệ này cũng không cần khổ cực như vậy không phải một hồi gần chết bất tử chịu tội không bằng thống khoái một điểm người này phách lối không được ở đâu ra ngớ ngẩn a nói chuyện kiêu ngạo như vậy chí ít người ta từ trên thực lực tới nói xác thực có phách lối vốn liếng không phải sao dừng a cũng không phải chưa từng gặp qua vương Vũ quý chẳng thèm nó tới tam công ta đều gặp ta còn tại hồ một cái năm tước nói ra cũng không sợ người chê cười Tốt. các vị chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận giết chóc thị yến lời này của ngươi nói thật giống như hai chúng ta đã là ngươi trên tất người chết ngươi xác định bằng các ngươi những người này liền có thể giết chết chúng ta sao ngươi có phải hay không nghĩ có chút quá nhiều a tiểu tử ngươi cho rằng các ngươi bằng những người này là có thể đem ta thế nào lôi thôi đại hán chỉ vào chung quanh những này đã bị dọa sợ người vẫn là vị này có chút thực lực tiểu tử nói thật ta ngược lại thật ra rất xem trọng tiểu tử này tiểu tử nhìn ngươi bây giờ niên k ỷ cũng không phải rất lớn về sau có là phát triển tiền đồ có hứng thú hay không cùng ta làm một trận loại này mua bàn a nếu là ngươi nguyện ý về sau ta làm thanh thứ nhất ghế xếp cái này đứng thứ hai liền giao cho ngươi đại ca đối với mình vị đại ca kia trong đó một cái hán tử rõ ràng có chút không vừa ý bất quá lại bị lôi thôi lào hán ngăn lại ha phi ca người này thật đúng là không phải bình thường có dung k h í a nghe được người này nói vương phú quý k e m chút cười ra tiếng âm thần phi là ai ngay cả tam công đều có thể tìm đến người gọi hắn cho ngươi làm tiểu đệ vương phú quý thực tình bội phục những người trước mắt này người này thật là không phải bình thường có dung k h í a làm sao không hài lòng ta cái này này nhị đương ra vị trí thế nhưng là rất nhiều người n ằ m n ộ n g cũng nhớm muốn không phải ta xem thường các ngươi chơi người này chí ít trong mắt của ta các ngươi liền xem như đem ta mời quá khứ xem như tổ tiên cùng bái ta đều chê các ngươi không đủ tư cách người này không sợ nhất chính là nói đùa nhưng sợ nhất chính là chững chạc đàng hoàng nói thật mặc kệ theo tần phi vẫn là theo vương phú quý lời này đều không có cái gì kỳ quá i chỗ thế nhưng lại chọc giận những người này tiểu tử ta hảo ý mời chào ngươi không đến coi như xong thế mà còn mắng lao tử các huynh đệ giết hắn cho ta Giết! xong, tài liền chờ cái này lao đại ra lệ, hiện tại Một sát đám nhóm sớm đám đã đều giống điên dạng. Các đệ. Cho ta bọn này chuẩn lệnh, chờ cả bị lao ra mười mấy người. thực lực của những người này tất cả võ trạng nguyên cấp bậc phía trước nhất cái này càng là một cái nam tức cấp bậc thực lực vì đối phó những người này những thương nhân này cũng là bỏ hết cả tiền vốn tìm tới một cái nam tức cao thủ không tốt chứng kế lôi thôi lao hán trong lòng quý lên cái này ngàn phòng vặt phòng cuối cùng vẫn bị những người này cho xáo lộ hiện tại mới phản ứng được ngươi không cảm thấy dạng này quá m u ộ n sao cái này nam tức cao thủ đã giết tới trước mắt q u y một chương một trăm ai xáo lộ ai chương một trăm ai xáo lộ ai tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh thế nào phối hợp không tệ đi nhìn thấy dạng này một cái trang cảnh vương phú quý đã xác định nắm chắc phần thắng là thật không tệ bất quá ta vẫn có chút kỳ quái bằng thực lực của những người này làm gì nhất định phải tới đoạt thương đội a bọn hắn tại cái kia vương quốc tìm không thấy một ít chuyện làm hoặc là nói thực lực như vậy bọn hắn cần làm sơn tại sao tần phi rất n g h i hoặc thương đội hàng hóa giá trị là cao nhưng là nói như vậy một cái nam tức thực l ự chỉ c cần an tâm đầu nhập vào một cái thế lực tại mười mấy cái vương quốc bên trong tần phi cũng không tin hắn sẽ tìm sò cái này ít chẳng lẽ là vì tìm một chút niềm vui thú còn hắn tự h thập bọn họ về sau hết thể Phi Phú không tham u sau đều biết. Tần bọn cùng Vương Phú Quý cũng về có Quý d vào như ữ n này đánh nhau bên trong, bọn hắn ngồi ở trong xe ngựa, hiện n g g tại ở xe ợ c lại biến tần h h chô an toàn nhất. Cái này nhưng chưa hẳn, đám người hợp này có lẽ thực lực không phải rất cao cường, nhưng à toàn này này là n an người cường, Cái có lực cao ô rất lao đám đ lẽ u kia thực lực h không như như ư n Tần g có yếu như vậy. Tựa như tần phi nói như vậy thương nhân tổ chức những cao thủ này s á t thực rất nhiều võ trạng nguyên chừng mười cái thực lực như vậy rất nhanh liền đem những cường đạo này võ trạng nguyên cho thu thập thế nhưng là cái kia láo giả dơ bẩn lại cùng nam tức kia đấu một lá cờ trống tương đương hai người đều có được v õ kỹ mặc dù đều là một chút cơ sở v õ kỹ thế nhưng là rõ ràng hai người đã đắm chìm rất lâu đều là tại tiểu thành cảnh thực lực như vậy tại nam tức ở trong cũng s á t thực xem như không tệ nhưng điều này cũng làm cho thương nhân cao thủ có chút hơi khó nam tước chỉ có một cái bọn hắn cũng đều chỉ là một chút võ t r ạ nguyên n g chiến đấu như vậy bọn hắn căn bản không có thực lực tham dự bọn hắn lại không có lợi hại gì v õ kỹ cái này đi lên tuyệt đối chịu chết tại đem tất cả cường đạo giết chết về sau tất cả mọi người chỉ có thể thủ tại chỗ này nhìn ngoại trừ những cao thủ này bên ngoài rất nhanh lại tới một nhóm người thực lực của những người này cũng không tính là quá cao thế nhưng là từng cái trên thân đều là t ơ lụa rất rõ ràng đều là kẻ có tiền mà bọn hắn chính là lần này tổ chức lần này tiêu phỉ hành động các thương nhân giả lão bản lý lão bản chu lão bản vương phú quý trông thấy những người này xuất hiện lập tức nhảy xuống xe cùng những người này chào hỏi xem ra cùng những người này rất là quen thuộc vương lão bản lần này nhờ có có ngươi chúng ta mới có thể đem những cường đạo này một mẹ hốt gọn k h á c h khí k h á c h khí dù sao ta cũng là một cái thương nhân ta về sau cũng muốn từ đầu này thương đạo qua cùng nói là giúp các ngươi không bằng nói là giúp mình các ngươi thật sự là quá khắc khí lời này vương lão bản liền nói không đúng ngươi thế nhưng là lại xuất tiền còn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng dẫn xuất những cường đạo này chúng ta nhưng không có những này khí phê ta nói nói gì vậy cái này còn không đều bị những này cậu tạp chúng ép ra ngoài mà nếu như các ngươi cảm thấy bắt găn về sau liền nhiều hơn chiếu cố một chút tiểu đệ ta tại trên phương diện làm ăn mang mang tiểu đệ vương lão bản lời nói này đôi bên cùng có lợi đúng đôi bên cùng có lợi một đám người dối trá lẫn nhau thổi phồng mà vương phú quý cũng hiện lộ ra hắn khéo léo một mặt không có chút nào giống tại tần phi bên người dạng này đ ậ bỉ đủ để thấy vương phú quý đúng là một cái rất có năng lực người đến đến ta tới cấp cho các vị giới thiệu một chút ta lần này mời tới cao thủ thần phi tần lão bản thế nhưng là một cái người rất lợi hại vật nếu là về sau muốn tìm cái gì cao thủ có thể tùy thời tìm hắn vương phú quý lúc này một mực chưa cho tần phi giới thiệu sinh ý nha tần lão bản đây chính là ngươi nói vị kia rất lợi hại tần lão bản một đám người đánh giá tần phi các vị lão bản tốt làm ăn dựa vào là nhân mạch cũng dựa vào là quan hệ mặc dù tần phi chưa hẳn cần những vật này thế nhưng là đưa tay không đánh người mặt tới cười vương phú quý cũng là có ý tốt những lao bản này cũng không có t r ư ớ n g mắt tần phi ánh mắt bên trong không có chút nào xem thường tần phi tự nhiên cũng sẽ không bày ra một bộ lao tử cao cao tại thượng biểu lộ tần lão bản tốt nhìn tần lao bản niên kỷ không lớn lại là một phương cao thủ chính là tuổi trẻ tại cao a những lao bản này cả đám đều chỉ ít bốn mươi năm mươi tuổi cùng tần phi tuổi như vậy so ra bọn hắn cũng không phải lão một điểm nửa điểm nói những lời này bọn hắn cũng xác thực mười phần chân thành dù sao đều là thương nhân cho dù trong bọn họ tâm đối với tần phi có ý kiến gì không bọn hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài đây mới là một cái chân chính thành công thương、nhân. những thương nhân này có thể liên hợp lại diện trừ những cường đạo này bảo hộ chính mình lợi ích có thể thấy được những người này mười phần có cái nhìn đại cục đều là chút không tệ người tần phi cũng âm thầm gật đầu đối với vương phú quý kết giao dạng này người cũng biểu thị mười phần tán đồng cũng không có nhìn ra bao nhiêu lợi hại bất quá chỉ là một cái võ trạng nguyên mà thôi những lao bản này nhìn tần phi cũng không tệ lắm thật có chút người chính là t r ư ớ n g mắt tần phi nói chuyện chính là đứng tại những thương nhân này phía sau một cái võ tu thực lực tại võ trạng nguyên cấp bậc từ niên kỷ bên trên nhìn cũng rất trẻ trung có lẽ là câu tia tuổi trẻ tài cao để người này hết sức bất mãn đ ồ n g dạng là võ trạng nguyên cấp bậc có cái gì tốt khoác lác tại sư phó ngược lại là nói rất đúng ta một cái võ trạng nguyên m à thôi cùng kia hai người nam tức cao thủ so ra s ắ c thực kem xa vừa rồi đối mặt lao đầu kia đều có chút sợ hãi về sau còn nhiều hơn nhiều tu luyện mới lạ tần phi đem tư thái của mình thả rất thấp hoặc là nói hắn căn bản cũng không muốn cùng người này nói nhiều như vậy sẽ chỉ là tự xuống giá mình mà thôi lại nói tiểu ô sự tình để tần phi đối với mình thực lực có một cái khắc sâu sự thật không muốn gây chuyện là một chuyện thực lực yếu về điểm này tần phi đúng là nhận đ ộ n g a vương phú quý nhìn thoáng qua người này biểu lộ ra khinh thường bất quá hắn cũng không nói gì cùng dạng này người so đo cũng xác thực không có quá lớn ý nghĩa Tân phi vừa nói như vậy ngược lại là để cái này võ trạng nguyên cùng những thương nhân kia có chút lúng túng một bên nói khoác người khác một bên đả kích người khác thế nhưng là người ta căn bản cũng không để ý tới cái này một gốc dạng lập tức liền để không khí an tính rất nhiều vì chuyện di dạng này xấu hổ một đám người đành phải đem mọi ánh mắt đặt ở chiến đấu phía trên không nghĩ tới ta thế mà lại ngọn tại đây bất quá các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi dạng này liền thắng hừ hừ lôi thôi lao đầu cuối cùng vẫn tại hai phe thực lực đỏ sức ở trong bởi vì niên k ỳ nguyên nhân một sai lầm thua trận bất quá cái này lôi thôi lao đầu thua trận về sau nhưng không có chút nào về vải ngược lại là lộ ra tàn nhẫn m tại mọi người dưới mí mắt người này đem một cái pháo hoa ném về bầu trời q u y một chương một trăm linh một giết người chương một trăm linh một giết người tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ b ảnh pháo hoa từ trên bầu trời nổ tung phát ra h u y ễ n lệ đồ án thế nhưng lại để ở đây tất cả thương nhân trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút còn có viện binh đây là tất cả thương nhân tiếng lòng ta liền nói lấy thực lực của những người này cùng diễn xuất làm sao có thể không giống như là chuyên môn đến đoạt những n à y thương đội xem ra trong này có chút thú vị thần phi ở bên yên lặng nhìn xem hô rất nhanh đám người cũng cảm giác được một cái áp bách tính khí thế từ rừng rậm ở trong truyền gia quả nhiên còn cất dấu cao thủ lần này gặp hết thể mọi người trong lòng trận lệnh lấy dạng này khí thế đến xem thực lực của người này ít nhất là nam tức cấp bậc đánh một không có vấn đề thế nhưng là cái này đánh hai vậy liền không có đơn giản như vậy thương nhân một phương này nam tức cũng lộ ra một tia lo lắng cùng lôi thôi lao đầu đối chiến về sau hắn cũng không có còn lại bao nhiêu thể lực hiện tại lại đến một cái nam tức đoán chừng có thể tùy tiện bắt lấy hắn n g ngẩn không phải bảo ngươi không nên tùy tiện kêu gọi chúng ta sao tới là một người trung niên nam tử nam tử này tay cầm đoạn kiếm một mặt hùng tướng trên mặt càng là có rất nhiều vết sẹo vừa nhìn liền biết người này khó đối phó càng làm cho tất cả thương nhân tuyệt vọng là thực lực của người này lại là tại từ tức cấp bậc có lỗi với đại nhân ta cũng không muốn thật sự là những người này cố ý thiết hạ cả b ấ y ta cũng bây giờ không có biện pháp tình huống phía d ư ớ i mới làm như vậy ngươi xem ta những h u y n h đệ này đều bị g i ế t không sai bịt lắm l ã o giả dơ bẩn cung kính đứng tại trước mặt người này một điểm d ị động cũng không dám có tất cả thương nhân nhìn thấy tình huống này cơ h ồ ngay đầu tiên phản ứng chính là chạy trốn thậm chí ngay cả nam tức k i ê nghĩ đều là chạy trốn bất quá hắn cũng biết thực lực của mình còn tại đó muốn chạy căn bản không có khả năng cái này tử tức tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào hắn không thả ngược lại là có mấy cái thương nhân cùng thực lực thấp võ tu đùa nghịch lên tiểu thông minh bọn hắn len lén mò tới phía sau cùng muốn thừa dịp hiện tại những người này không chú ý thời điểm chạy thoát h ừ đồ vô dụng ta không phải nói cho ngươi qua phải cẩn thận những người này sao chết đi nguyên bản còn tại gian dậy lôi thôi lao đầu tử tức đột nhiên dậm chân một cái bay lên mấy cái cục đá sau đó dùng tay một thanh đánh về phía mấy cái kia chạy trốn người mấy người này lập tức mất mạng ngay cả một điểm chỗ trống để né tránh đều không có không nhìn thấy lao tử đang nói chuyện sao lao tử đang nói chuyện liền hảo hảo nghe cho ta lao tử con mắt không ngủ nếu là lao tử tại nhìn thấy một người chạy trốn cũng đừng trách lao tử không k h á c h khí cái này t ử tức tới dạng này vừa ra tất cả mọi người muốn chạy trốn tâm tư đều thu hồi lại không còn dám có di động phi ca hiện tại xuất thủ sao lúc này vương phú quý mò tới tần phi bên người những người khác trước tiên nghĩ tới chính là chạy trốn thế nhưng là đối với vương phú quý tới nói người này hiển nhiên dọa không ngã hắn có tần phi ở bên người có tiểu bạch ở bên người hắn thật đúng là không lo lắng có người có thể đem hắn thế nào không đội ta ngược lại muốn xem xem người này muốn làm gì dù sao đều là r a kiếm chuyện chơi từ từ sẽ đến mà thần phi không nói n ả y hắn luôn cảm thấy những người này xuất hiện thực sự quá kỳ quái trên lý luận tới nói cường đại như vậy thực lực người bọn hắn muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền không có việc gì ra làm ra dạng này vừa ra thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng đoán chừng để bọn hắn ra tay giết người giá cả so hiện tại xe này h à người h ó thế mà lại đến giật đồ vẫn là nói người có chút đặc biệt đam mê liền thích cước vóc thần phi cảm thấy rất hứng thú thật xin lỗi đại nhân tha mạng lần sau không sẽ không còn có lần sau nhất định sẽ không còn có lần sau cái này lôi thôi lão đầu tại tử tức uy hiếp phía dưới đã quỳ trên mặt đất người này tựa hồ rất hưởng thụ lôi thôi lão đầu quỳ xuống mang cho hắn khoái cảm có một loại cao cao tại thượng cảm giác trên mặt của hắn thế mà lộ ra tiểu dung tần phi cũng là lắc đầu quả nhiên có kiểu khác đam mê à các ngươi rất tốt thế mà quay giày lão tử hôm nay nghỉ ngơi cũng quay giày lão tử kế hoạch các ngươi nói ta nên như thế nào thu thập các ngươi rồi đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng chúng ta nguyện ý nỗ lực chúng ta tất cả thân ra chỉ cầu ngươi thả qua chúng ta về sau chúng ta cũng không dám lại mạo p h ạ m n g ải một chút người sợ chết tại tử tức q u a y đầu một nháy mắt liền bị xuống đương nhiên cũng có loại kia không sợ chết y nguyên đứng vững những người này giống tần phi dạng này căn bản không đem người này để ở trong mắt người không có càng nhiều hơn chính là loại kia mười phần người thông minh bọn hắn biết rõ người này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ bọn hắn cần gì phải bông xuống tôn nghiêm của mình cầu xin tha thứ rất tốt lao tử liền thích các ngươi loại này tha mạng người những này quy xuống trong lòng người vui mừng cho nên lão tử cho các ngươi một cái đau nhanh、à. bọn này quỳ xuống người đang phát ra một mảnh buồn hào về sau tất cả cũng không có tính mệnh tiền lấy lao tử thực lực các ngươi cho rằng lão tử rất cần tiền sao lao tử hiện tại cần chính là mệnh của ngươi tiếp xuống chính là các ngươi nói đi muốn chết như thế nào quỳ xuống đi cầu lão tử lao tử cho các ngươi một cái đau nhanh nếu là không quỳ các ngươi sẽ tại đau khổ ở trong kết thúc mình sau cùng sinh mệnh hết thảy mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh người này quả nhiên không có tính toán bông u tha bọn hắn bất cứ người nào nếu không chúng ta liệu mạng đi một số người nhỏ g ọ n nói cái này tự nhiên không gạt được cái này từ tước thế nhưng là hắn không nói gì cũng không có đi quản những người này tựa như một cái cao cao tại thượng vương giả nhìn xem một đám bình dân tại sau cùng d i ấ y ruộng hắn có thực lực kia khinh thường nhìn xem những người này cũng mời phần hưởng thụ nắm giữ những người này tính mệnh khoái cảm vị đại nhân này bọn hắn đang thương lượng làm sao đối phó ngài nhưng lại tại lúc này từ thương nhân trong đội ngũ nhảy ra một người nói câu để tần phi cùng cái kia tử tức cũng không nghĩ tới tại sư phó người này tần phi còn rất quen chính là vừa rồi khiêu khích tần phi người kia nhà ngươi dạng này bán chủ nhân của người được không người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng cái này có cái gì không tốt chỉ là hy vọng đại nhân có thể cho ta một cái cho ngài ra sức châu ngựa cơ hội tại sư phó ngươi cái này tại sư phó chủ nhân không có chút nào dám tin tưởng trước mắt một mặt này lý lão bản đa tạ ngươi nhiều năm như vậy vung chồng bất quá ta còn trẻ thiên phú của ta lại cao về sau ta khả năng chính là kế tiếp tử tước ta tại sao muốn đi theo ngươi đi chết rồi ta cũng nghĩ sống sót cũng nghĩ cao cao tại thượng người này nói thật giống như cái này t ử tức đã phải tiếp nhận hắn đồng dạng một mặt đất ý lại nói phi cả a thế đạo này loại người gì cũng có a vương phú quý một mặt khinh bỉ mặc dù hắn chưa bao giờ coi trọng qua người này cho nên là ngươi cho rằng ai cũng có thể giống ta tìm những người kia đồng dạng có đạo đức nghề nghiệp sao ta cho ra k h ế ước không phải nói lớn bao nhiêu hiệu lực chỉ là vì phòng ngựa chuyện như vậy xuất hiện mà thôi người ta vẫn là có chút phẩm cách mới có thể đặt chân q u một chương một trăm linh hai không phải xem thường ngươi chương một trăm linh hai không phải xem thường ngươi tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ giờ rất tốt chỉ cần ngươi đem những người này g i ế t cho ta ta liền để ngươi gia nhập chúng ta biện cả trộm cái gì biện cả trộm trong mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt bất khả thư nghị bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn này đoạt bọn hắn người chính là b i ể n cá trộm nếu là sớm biết đám người này là b i ể n cá trộm bọn hắn tình nguyện hàng hóa của mình bị cướp cũng tuyệt đối sẽ không tham gia cùng b i ể n cá trộm sự tình nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi đối với bọn hắn tới nói đây đúng là quá ngoại ý mớn bất quá ngoại trừ cái kia tại sư phó thậm chí hiện tại hắn đều có chút mừng rỡ như liên b i ể n cá trộm đại danh sao mà kinh người thậm chí có rất nhiều người cả đời này nguyện vọng chính là gia nhập biện cá trộm đáng tiếc không có cơ hội kia hiện tại mình thế mà đánh bậy đánh bạ tiến vào bi so tại một cái tiểu thương nhân thủ hạ muốn tiêu xài gấp bao nhiêu lần điều này cũng làm cho tại sư phó vừa rồi một chút xíu ấ y n ấ y cũng không có dẫn theo trên tay đao đi tới những thương nhân này trước mặt nâng đao liền muốn động thủ cơ hồ không có một cái nào thương nhân không hối hận hôm nay làm chuyện này liền ngay cả nam tức kia cũng là thầm hận mình vì cái gì dạng này tham lam muốn tiếp dạng này một đơn hôm nay bọn hắn là cựu t ử vô sinh bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể từ thủ hạ của bọn hắn đảm bệnh ta đã cảm thấy kỳ quái những này bị cấp thương nhân vì cái gì không có một cái nào còn sống rời đi nơi này nguyên lai、like、chính là các ngươi biện cả t r ộ n làm bất quá cái này cũng đến phù hợp các ngươi biện cả trộm thói quen nói như vậy nói đi các ngươi tại sao phải làm như vậy nhìn lên cơ không sai biệt lắm tần phi lúc này mới đi từ từ ra ngươi n g u rồi a tại sư phó thốt ra n g ư ơ i ở chỗ này đoán chừng không có một cái nào không nghĩ như vậy liền ngay cả biện cả trộm t ừ tức cao thủ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem tần phi không có trông thấy hiện tại đang chuẩn bị giết người sao đây là ngươi sái bảo thời điểm sao vẫn là nói ngươi đã không nhìn thấy sinh cơ hội muốn vỏ đã mẹ không s ợ rơi ta không hỏi ngươi nói đi đến cùng là thế nào một chuyện a ha ha ha ha ha quá thú vị thật là quá thú vị ta sống hơn nửa đời người hạng người gì chưa từng gặp qua vương công quý tộc một phương đại lão thế nhưng là giống như ngươi một cái v õ trạng nguyên thế mà đến chất vấn ta thật ngươi để cho ta nói cái gì cho phải thật sự là quá ngoài ý muốn quá ngoài ý muốn dạng này liền xông ngươi phần này r i ú p khí ta cho ngươi cho cơ hội gia nhập ta nhóm biển cả trộm đi chúng ta biển cả trộm rất hoan nghê ngươi n tới ánh mắt của người đàn ông này thế mà đối tần phi toát ra k i m quang quả thực để tần phi có chút không được tự nhiên đại nhân hán tại sư phó vốn còn muốn nói tần phi nói xấu thế nhưng là hắn vừa mới mở miệng liền trực tiếp bị cái này từ tức một cốc bước ra nâng lên trên mặt đất thổ hết không thôi đưa cho ngươi kia là ân huệ không cho ngươi ngươi không thể nhận nhớ kỹ lần sau còn dám loạn tiết lời ngươi liền mất mạng cho nên người đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn thoáng qua cái này tại sư phó tại trước khi chết nhìn thấy tình cảnh như vậy bọn hắn cũng cảm thấy đáng giá ngươi biết không vừa rồi hắn cũng đối với ta nói qua câu nói này tần phi chỉ chỉ cái kia lôi thôi lao đầu mà lao đầu kia cũng là một mặt o á n độc nhìn xem tần phi ta nói với hắn không phải ta xem thường các ngươi chơi người này c h ỉ ít trong mắt của ta các ngươi liền xem như đem ta mời quá khứ xem như tổ tiên cùng bái ta đều chê các ngươi không đủ tư cách hiện tại câu nói này ta đồng dạng tặng cho ngươi thật không phải là thấy không rõ các ngươi ta chỉ là đơn thuần cảm thấy các ngươi không đủ tư cách ba khí vương phú quý ở một bên mười phần hâm mộ nhìn xem tần phi lúc nào hắn cũng có thể nói ra lời như vậy mà những người khác đều đối tần phi cùng vương phú quý có một cái trực quan nhận biết hai người này nhất định là điên rồi đúng chính là điên rồi không phải làm sao dám đối người này nói ra lời như vậy cho dù là bọn hắn muốn bị giết thế nhưng là bọn hắn cũng thật đúng là có rất ít người có thể có dạng này dũng khí nói ra lời như vậy vẫn là tại như vậy bình tĩnh tình h u ố n phía dưới nói ra lời như vậy người không phải anh hùng hào h á n chính là điên rồi nhưng không có người cho rằng hai người này là cái gì anh hùng hào h á n xem ra ngươi rất muốn chết ta cái này từ tức cho tới bây giờ không có bị người cự tuyệt qua lại càng không cần phải nói cái này mắng chửi người cự tuyệt cái này đã triệt để chọc giận hắn hiện tại hắn ẩn mà không phát chính là hắn sinh khí dấu hiệu ta nói ta có thể hay không đổi điểm từ k h ắ ca vừa rồi cái này vô dụng lão đầu nói như vậy trước kia các ngươi những cái kia bị chúng ta giết biển cả trộm cũng nói như vậy liền không thể đổi điểm hào thơ mà chém chém giết giết nhiều không tốt vương phú quý một bức các ngươi thực sự để cho ta quá thất vọng biểu lộ nhìn xem cái này t ử t ứ c bị các ngươi giết biển cả trộm nghe nói như thế cái này t ử t ứ c cũng là s ư ơ n g s ờ bọn hắn biển cả trộm lúc nào yếu đến bị hai cái v õ t r ạ n g nguyên cho thu thập xem ra các ngươi lần kia tổn thất không nhỏ a cái này đều có thể quên hoặc là nói các ngươi biển cả trộm thực sự ra đại nghiệp đại cho nên đều quên chuyện đó ta nhắc nhở ngươi một câu ba tháng trước xuân thành các ngươi phái tới bắt tuyết lan công chúa lần kia vương phú quý dương dương đắc ý chuyện này hắn có thể thổi cả một đời b i ể n cả trộm đều bị bọn hắn giết hắn tự nhiên có tư cách nói khoác là các ngươi cái này từ tức sắc mặt rốt c ụ c thay đổi đối với b i ể n cả trộm từ xuất thủ đến nay lần thứ nhất tổn thất trọng đại hắn làm sao lại quên cái này còn để sư phụ của hắn một lần tổn thất ba người đệ tử trong đó một cái hay là hắn yêu thích nhất quan môn đệ tử loại chuyện này bọn hắn là cả một đời cũng sẽ không quên chỉ là hiện tại bọn hắn đằng không xuất thủ tới làm chuyện kia chờ bọn hắn đem chuyện bên này tình xử lý tốt về sau sư phụ của hắn nhất định sẽ tự tay giải quyết chuyện này tốt, Phi thường tốt. sư phụ ta gần nhất cái này tính tình là càng ngày càng không xong v ừ i vặn đem các ngươi đầu người mang về ta nghĩ ta sư phụ nhất định sẽ cao hứng một chút cũng không nhất định là sư phụ của ngươi cao hứng nói không chừng khi hắn nhìn thấy ngươi thi thể thời điểm hắn sẽ càng thêm thương tâm tần phi mười phần trăm chú nhìn cái này từ tước hắn không thích nói mạnh miệng nhất là tại tiểu ô sự kiện sau khi phát sinh hắn chỉ nói lời nói thật đây chính là tần phi cho mình định quy củ n ộ đạo về sau quy củ ta không nói k h o á c lác ta là thật không biết dạng gì sự tình cho ngươi một cái võ trạng nguyên nói loại này giút khí cho dù ngươi có chút thủ đoạn nhưng là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một cái tử tức cùng võ trạng nguyên ở giữa có bao nhiêu tranh lệch chết đi đi ta đương nhiên biết võ trạng nguyên cùng tử tức tử ở giữa có bao nhiêu tranh lệch bất quá ta nhưng không có nói cùng n g ư ơ i đặc t h ủ b à ảnh tần phi tiếng nói vừa dứt tần phi vừa rồi làm xe ngựa trực tiếp bị một cố lực lượng khổng lồ cho chân vỡ một bóng người lộ ra cái kia tần l ã o bản không có ý tứ quá nhàm chán liền ngủ mất không sao ta không thèm để ý những này đối thủ của ngươi ở nơi đó q một chương một trăm linh ba phương thế ngọc chương một trăm linh ba phương thế ngọc tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn t h ứ sinh cơ giờ hắn nha có phải hay không quá yếu một điểm a tần lao bà ngươi dạng này liền không tử tế gọi ta luận võ liền cho ta gọi một người như vậy thực sự thật không có có ý tứ đây là một thanh niên nam tử một cái mười phần nhảy thoát thanh niên nam tử ta nói thế ngọc a ta là tới bảo ngươi áp tiêu không phải gọi ngươi tới tỷ võ ngươi có phải hay không quên ngươi công việc là cái gì rồi cẩn thận bị thu thập cũng chớ có trách ta tần phi vì bị săn người an toàn có thể xử x u ấ t đủ loại ngưu kế thậm chí tại những người này ngoài ý muốn bị g i ế t về sau có triển v ọ n bọn hắn báo thu nghĩa vụ mà những này bị săn người cũng không thiếu đau đầu dạng này đau đầu tự nhiên sẽ có hệ thống đến trừng phạt bọn hắn về phần lúc nào bị hệ thống trừng phạt hoặc là nói bọn hắn dạng gì sự tình bị nhận định là không nghe lời đây chính là tần phi nắm giữ nói đến định hệ thống chỉ có hành xử quyền nhưng không có quyền chủ đạo ta có thể nhìn thành ngươi là đang uy hiếp ta sao đương nhiên bất quá ngươi năng lực ta gì t ầ n phi mỉm cười hai người chỉ là đơn thuần nói đùa mà thôi không có ý nghĩa hừ ta tức giận uy hai người các ngươi có phải hay không quá không coi ai ra gì đi đừng tưởng rằng ngươi tìm một cái từ tức thực lực cao thủ liền thật nghĩ đến đám các ngươi liền có thể chiến thắng ta Khi thật cái này nội tâm hiện n tử tức tâm tại c ũ gì là đang đ n á từ tước cao, cao thủ những thương nhân khác nghe lời này trên mặt thể vài biểu lộ trong nháy mắt liền không có c h ắ c không được hai người kia dạng này không có sợ hãi có cao thủ như vậy ở bên người bọn hắn tự nhiên không sợ xem ra một hồi phải thật tốt cùng cái này vương lao bản tần lao bản liên lạc một chút tình cảm Bất bọn thế thể thủ một tức thủ tốn quá nhiều đại giới, nhưng là cái này từ tức cao thủ kể kia không để như nào cần đến như cũng nói người hắn nam nhiều nhưng này cũng chỉ hai hại, hao là cao cao cao có cái cái mời mời lợi đại giới, đủ đã vậy, vì rõ quá phương ả i đại giới liền tốn thể tìm đến n hao g có ờ người i hai người kia tuyệt đối không thể chê tuyệt hồ h t à h h tất t cả ư ơ n nhân tiếng lòng. Phương thế i ế n lòng. g p ư ơ n g t h ngọc đẳng cấp lục tinh thập bắt ban võ nghệ kiện kiện đều thông lực lớn vô cùng quanh thân bàn gần rõ ràng kiên cố như sát tính tình lại liệt chuyên lo lắng chuyện bất công của thiên hạ lai lịch thiếu lâm mười hổ một trong cũng là mười h ổ ở trong thiên phú tốt nhất một vị đáng tiếc thiên phú cực tốt hắn lại tại hai mươi tuổi thời điểm liền chết hắn cái này đ ờ i trước có rất nhiều sự tình đều chưa kịp làm cho nên cả đời này hắn ước mơ duy nhất chính là có thể sống lâu mấy năm người còn nhỏ hài t ử h tức giận bớt nói nhảm nhanh làm việc đem người này giải quyết ngươi có nhiều thời gian đi ngủ cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào nguyện vọng lớn nhất là sống lâu mấy năm thế nhưng là ngươi bây giờ thế mà tại dùng đi ngủ đến lãng phí thời gian ngươi nói ngươi đủ không có đủ đi không phải liền là quá nhàm chân mà đi ta cho ngươi ký dạy ước chừng thời điểm kinh lôi ba thức đều nói người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không phương thế ngọc một quyền liền giữ lấy hắn và kiếm có thể thấy được người này cũng không có đơn giản như vậy cái này từ tức cũng không có khinh thường lập tức xử xuất hắn các ý kiến pháp kinh lôi ba thức nói là kinh lôi ba thức thế nhưng chính là danh tự lợi hại một điểm từ kiếm pháp nhìn lại cái này cũng bất quá là bình thường kiếm pháp mà thôi t ầ n phi từ thương thành ở trong tùy tiện mua hai quyển kiếm pháp đều chưa chắc kém hắn nhưng người ta chính là nhân tính gọi danh tự như vậy t ầ n phi cũng có thể là cười cười dù sao thế giới này võ ký thật sự là quá hiếm có lấy dạng này võ ký gọi danh tự như vậy cũng không thể c ỡ trách nhiều cái này cũng gọi kiếm pháp ngươi thật đúng là lấy ra được nhìn kỹ cái gì mới gọi là kiếm pháp phương thế ngọc một cái từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một thanh kiếm trên tay ước lượng chất lượng thật kém so với chúng ta thiếu lâm kiếm kém xa và n h càng làm phương thế ngọc im lặng là ngay tại hai người đánh giáp lá cả p h ư ơ n g thế ngọc muốn hiện ra hắn thiếu lâm kiếm pháp thời điểm lại chỉ là một kiếm đem hắn trên tay kiếm cái đ ụ n gãy g kiếm này chất lượng thật đúng là không là bình thường trên người ta được rồi ta cũng không quá am hiểu thiếu lâm kiếm pháp ta cũng không cần cho thiếu lâm mất mặt p h ư ơ n g thế ngọc cũng là bó tay rồi người người đều biết hắn p h ư ơ n g thế ngọc công phu quyền cước cao minh thế nhưng là thật bắt ban võ nghệ mọi thứ tinh thông hắn có lẽ kiếm pháp sắc thực so ra kém quyền cước nhưng là cũng không có kém rất xa lúc đầu hôm nay còn muốn biểu hiện một chút thế nhưng là chưa xuất sư đã chết thực sự để vương thế ngọc bó tay rồi hắn cảm thấy lây sau vẫn là không được đụng kiếm này thứ này có độc ngớ n cao thủ giao chiến kiên kỵ nhất chính là thất thần ngươi lại dám thất thần kinh lôi ba thức l à o giang hồ chỗ lợi hại nhất chính là có thể tìm tới cơ hội cái này t ử tức kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú trông thấy phương thế ngọc thất thần trong nháy mắt đã tìm được khe hở một kiếm đâm tới phương thế ngọc trên thân hỏng bét tất cả hy vọng phương thế ngọc người thắng giờ khác này trong lòng đồng thời r u lên hét lớn một tiếng s n g đời l i ê n ngay cả vương phú quý đều mười phần n g o ạ i ý mớn nhưng duy chỉ có tần phi sắc mặt như thường bọn hắn không rõ ràng phương thế ngọc thế nhưng là tần phi lại quá rõ ràng phương thế ngọc cho dù không có hệ thống tư liệu tần phi cũng có thể nói hết sức hiểu rõ phương thế ngọc là mang lên tivi màn h ì n h quang anh hùng dạng này người tần phi làm sao có thể không rõ ràng nói đến cái này còn phải cảm tạ phương thế ngọc mẫu thân miêu thúy hoa miêu thúy hoa theo cha học được một thân võ công giỏi tuân theo cha h ấ n phương thế ngọc từ trăng tròn bắt đầu liền bị miêu thúy hoa dùng sắt giấm dược thủy t ẩ y thân lại dùng trúc tấm tụi nhánh cây sắt tầng tầng băng bó lặp đi lặp lại rèn luyện làm phương thế ngọc toàn thân gân l ạ khớp xương đến tận đây phương thế ngọc liền luyện thành một thân mình đồng ra sát bình thường đao kiếm căn bản không tổn thương được hắn cái này tử tức trên tay kiếm ở cái thế giới này xem như không tệ bảo kiếm thế nhưng là cùng thế giới kêu bảo kiếm so ra thực sự kém quá xa dạng này kiếm đâm bên trong phương thế ngọc cảm giác gì phương thế ngọc biểu thị lại nói ngươi có thể dùng sức một chút sao dạng này cũng không đau rồi phương thế ngọc tùy ý một kiếm này đâm vào trên người mình cái này cái này sao có thể cái này tử tức một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phương thế ngọc hắn thực sự không thể t h í được mình nắm chắc thắng lợi trong tay một kiếm đâm chúng người này hắn một chút sự tình đều không có tốt thật là lợi hại phi ca tìm đến quả nhiên từng cái đều là biến thái dạng n à y một kiếm đều không có chuyện vương phú quý cũng là mặt kinh ngạc về phần những người khác đã hoàn toàn bị chấn kinh đến nói không ra lời q u y một chương một trăm linh bốn đi mà quay lại chương một trăm linh bốn đi mà quay lại tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ kim trung cháo thiết bố sam mình đồng ra sát tại cái kia thế giới tại giác rời ư bất quá võ công ở cái thế giới này lộ ra như vậy khắc loại lại lợi hại như vậy thế nhưng là cũng không thể trách những người này thế giới này linh khí sung túc cho nên người nơi này tu luyện ra nội khí thật sự là quá bình thường bất quá bất quá thế giới kia người vì truy cầu lực lượng cường đại hơn không có linh khí bọn hắn chỉ có thể truy cầu cường đại kỹ xảo cùng vật liệu như vậy liền thành hai thế giới bản chất khác nhau giống như như ngươi nói vậy cao thủ giao chiến kiên kỵ nhất chính là thất thần ngươi lại dám thất thần cái gì n g h e đ ư ợ c phương thế ngọc người này vừa định lui liền bị phương thế ngọc khóa cổ nói thật kiếm pháp của ngươi thật sự là đồ ăn a phương thế ngọc tay nắm chặt lại người này bệnh liền không có a tháng chúng ta không cần chết chúng ta giết b i ể n cả trộm cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này hoan hô lên đối với bọn hắn t ô i nói có thể còn sống sót tuyệt đối là tám đời đã tu luyện phúc phận đa t ạ tần lão bản vương lão bản còn có vị đại nhân này kinh khiếu đều là chút thực lực khá thấp hoặc là tâm tính người không tốt lắm chân chính bảo trì bình thẳng người lại tại lúc này đi tới tần phi cùng vương phú quý bên người hướng bọn hắn biểu thị c ả m tạ nếu không phải tần phi ba người đoán chừng bọn hắn cũng không sống quá ngày hôm nay không cần cám ơn ta nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ tốt cái này một đống hàng hóa bọn hắn muốn cấp cái này đóng hàng hóa dĩ nhiên chính là địch nhân của ta phương thế ngọc hai tay ô m đầu chuẩn bị đi đến trên xe ngựa nghỉ ngơi thế nhưng là lúc này hắn mới lúng túng phát hiện xe ngựa vừa rồi giống như bị hắn làm hư liền ngay cả con ngựa kia cũng không biết chạy đến địa phương nào đi thế nào còn giả lao sói vây đuôi không tần phi nhìn xem phương thế ngọc có chút b u ồ n c ư ờ i dù sao thời điểm chết chưa đủ lớn dựa theo thế giới này niên kỷ tính toán hắn cũng còn xem như một đứa bé có chút tính trẻ con ngược lại là cũng rất hợp lý tốt các vị sự tình còn không có xử lý xong chờ sự tình xử lý xong về sau chúng ta tại hàn huyên cũng không mượt tân phi chỉ chỉ một mặt khiếp sợ l á o giả dơ bẩn trong mắt hắn như là thần đồng dạng tồn tại đại nhân cứ như vậy tùy tiện bị giết hắn đến bây giờ cũng còn không có c h ậ m tới vậy liền giao cho ta đi thương nhân mời tới nam tức chủ động xin đi đem cái này l á o giả dơ bẩn giết đi thuận tiện đem cái kia còn nằm trên mặt đất giả chết tại sư phó cũng cho giết dạng này bán chủ cầu vinh người là nhất làm cho người người đáng ghét nếu là bình thường cái này nam tức đoán chừng nhìn đều không muốn xem hiện tại xuất thủ đem hắn đánh giết có thể thấy được người này là có bao nhiêu đau hận loại người này vương lão bản ngươi nói là sự thật sao người này thật là người dùng tiền mời tới mà lại chỉ cần có tiền tại tần lão bản nơi đó người nào đều có thể mời đến sao vương phú quý bị một người kéo đến bên cạnh bắt đầu gì thay lý lão bản ta làm sao có thể l ừ a ngươi rồi b ă n g vào chúng ta tình cảm của hai người ngươi nói có phải không Tốt liền xông vương lão bản ngươi người này ngươi nói chuyện kia liền bao tại trên người ta chỉ là cái này tần lão bản thật sẽ giúp ta tìm một cái cao thủ bảo hộ ta sao ta cho ngươi biết khác ta không dám nói ta cùng phi ca nhiều năm như vậy tình cảm ở đâu chớ nhìn hắn một bức siêu nhiên bộ dáng kỳ thật chính là một cái t h ă n tiền ngươi chỉ cần ra khí tiền Cao thủ như thế nào hắn đều có Có ta, qua ta nào thủ thế thể giúp ngươi tìm tới. Tin tưởng một tìm hết thể đều thoả thoả. như hắn hồi hắn. ngươi bọn người ngươi lặng bên người, đều đi đi đây đều giúp rời ở sờ lẽ vậy ư ơ n này lý lao bản một cái, yên tâm ánh g phú cho quý lý cái lao vị v một tâm mắt. Tốt.、Vậy、ta trước hết cáo tử một hồi đang s ờ qua tới chúng ta chờ ngươi phi ca ngươi nói ngươi muốn làm sao cảm tạ ta ta lại giới thiệu cho ngươi một đơn sinh ý vương phú quý mười phần đắc y đi tới tần phi bên người nói xong cái này lý lao bản liền cùng tần phi còn có chúng lao bản cáo tử lại nói cái này lý lao bản vì cái gì đi vội vã như vậy rồi đúng a Cái cũng cũng Có Chúng cái cả cả quái giống người rời đi. đi giết biển người. Người biển này không như Bản phòng đoàn nhìn Bản không nhanh lên này là đây kỳ thể Lý Lao Lý Lao A. sao? ta ta tắt Một trộm xem trộm sợ vương i tới. coi cái biển liền đi. ệ n còn không này Các cả chút thực trộm vị v sẽ là lực ấy đi. Vương phú quý ở một bên lời à ràng m bộ Bản. hết Phú sức rõ Vương Lý Lao l Quý lời này vừa nói ra hết thể mọi người tại như ở trong động mới tỉnh cái này biển cả trộm thực lực quá cường đại vừa thần bí vô cùng nói không chừng thật là có loại khả năng này hắn cũng không có khả năng đem tất cả hy vọng ký t h á c trên người phương thế ngọc phải biết biển cả trộm thế nhưng là truyền thuyết có bá tức cao thủ tồn tại bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn lập tức liền ở trong lòng có dự định k i a vương lão bản tần lão bản ta trước hết cáo tử Ngậy. tạm biệt tần phi cũng không nghĩ tới vương phú quý lời này vừa nói ra mới vừa rồi còn muốn cùng tần phi kết giao kết giao lao bản lập tức liền muốn cáo tử ta cũng cáo tử có cái thứ nhất liền có cái thứ hai rất nhanh tất cả lão bản đều đến cùng tần phi cáo tử thẳng đến nam tức kia cũng tới sau khi cáo tử tần phi bên người liền không có tại còn lại một người bởi vì ngay tại vừa rồi những cái kia bị vương phú quý mời tới võ tú tài cũng bởi vì tham sống sợ chết len lén trượt chỉ còn lại tần phi ba người tiểu tử ngươi đây là ý gì đây không phải giống ngươi sẽ làm sự t ì n h a tần phi cũng là hết sức kỳ quái nhìn xem vương phú quý lấy vương phú quý tính cách lúc này hẳn là cùng những n à y giao lưu sau đó nhờ vào đó đến mở rộng mình thương nghiệp bản đồ thế nhưng là tiểu tử này lúc này lại nói lên lời như vậy tuyệt đối không phải thông minh vương phú quý sẽ làm sự t ì n h vương phú quý bình thường mặc dù có chút nói chuyện không đâu thế nhưng là năng lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu ngắn ngủi ba tháng liền có thể gia nhập vào nhiều như vậy thương nhân bên trong có thể thấy được hắn thương nghiệp năng lực vẫn là phi ca h i ể u ta những người này a vừa nghe đến biển cả trộm danh tự từng cái liền sợ hai thành cái dạng này không có chút tác dụng chỉ cần chúng ta phi ca tại bên người chúng ta cái này biển cả trộm có gì phải sợ ít định mặc ta nói đi đến cùng có quỷ kế gì quỷ kế phi ca lời này ta liền không thích nghe ngươi phải biết ta làm như vậy thế nhưng là vì ngươi a vì ta thần phi có chút kỳ quái một hồi ngươi sẽ biết vương phú quý không nói tần phi cũng lời hỏi tiểu tử này liền thích bán điểm cái nút tần lão bản ta lại tới quả nhiên không có chờ một hồi lý lao bản mang theo có len lén sờ xoắn tới rất rõ ràng là né tránh hết thể mọi người tới đây chính là ngươi cho ta kinh hỷ dĩ nhiên không phải lý lao bản tự ngươi nói đi là như vậy tần lão bản ta nghĩ tại ngươi nơi này tìm một cái bảo tiêu bảo hộ an toàn của ta đương nhiên khả năng ngẫu nhiên cũng có thể bảo hộ một chút hàng hóa của ta an toàn nguyên lai là chờ ở tại đây ta tần phi n é t miệng cười một tiếng nhìn xem vương phú quý chính mình cũng không có chú ý mình sinh ý chuyện này phải biết so quyền thế có lẽ những thương nhân này là thật tâm vô dụng nhưng là so nhiều tiền chưa chắc vương đô những cái kia có quyền thế nhất liền có thể cùng bọn hắn so kỳ thật mấy người này mới là tần phi tốt nhất hộ khách q u y một chương một trăm linh năm về vương đô chương một trăm linh năm về vương đô tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ thế nào phi ca đây chính là ta cố ý tử những thương nhân này ở trong tìm người hắn khác không có so với những thương nhân khác hắn nhiều nhất chính là tiền ta tin tưởng cuộc làm ăn này nhất định sẽ làm ngươi hài lòng vương phú quý dương dương đắc ý nhìn xem tần phi chờ đợi lấy tần phi khích lệ nhưng tần phi biểu hiện cũng không có biểu hiện ra cao hứng bao nhiêu dáng vẻ như thế để vương phú quý có chút kỳ quái kỳ thật cái này cũng không thể trách vương phú quý tần phi thực lực tăng lên vốn là cùng mình sinh ý có quan hệ hiện tại tần phi cũng không phải là quá thiếu tiền ngược lại là không có thực lực tần phi rất hy vọng tăng thực lực lên nhưng bây giờ tần phi kém mười phút một trong chân khí liền có thể đột phá có được nam tức thực lực hiện nhân vị này lý lao bản muốn tìm người thực lực nhất định rất cao cường tần phi cảm thấy có chút thua lỗ tần lão bản không nguyện ý nhưng tần phi biểu hiện để lý lao bản cùng vương phú quý hiểu lầm còn tưởng rằng hắn không muốn tự nhiên không phải chỉ là nghĩ đến một chút sự tình như vậy được thôi ngươi muốn cái gì dạng cao thủ ngươi nguyện ý nỗ lực bao nhiêu tiền đến mua một cao thủ như vậy đầu tiên nói trước ta thế nhưng là giữ tiền đến định giá nhìn cho ngươi tìm cái gì dạng cao thủ đa tạ tần lão bản không biết lý lao bản con mắt con mắt trôi hướng phương thế ngọc tần phi cũng minh bạch cái này lý lao bản đang suy nghĩ gì không phải liền là nhìn thấy vừa rồi phương thế ngọc xuất thủ mười phần vừa ý phương thế ngọc muốn phương thế ngọc cái này chỉ sợ không có khả năng ta không biết phú quý từng nói với ngươi không có tại ta chỗ này bình thường xuất hiện tại trước mặt người khác vậy cũng là có hiệp ước t r o người n g ngươi muốn hắn vậy cũng chỉ có thể chờ hắn đem trên người mình hiệp ước hoàn thành mới có thể ký kết một phần khác hiệp ước cho nên đối đãi người thông minh tần phi cũng không cần nói quá ngay thẳng cái kia ngược lại là ta đường đột cũng không biết tần lão bản tìm cho ta người có thể cường đại cớ nào、Thôi、ta lý lão bản ta còn là trước nói với ngươi một cái đi xem ra cái này tần lão bản vẫn là không hiểu nhiều tần phi sinh ý đến cùng là đi thế nào một cái chương trình ta đã nói rồi cao thủ như thế nào ta cũng có thể giúp ngươi tìm cho dù là so vị này nhân vật lợi hại liền nói hắn đi hắn có mười cái huynh đệ được xưng là thiếu lâm mười h ổ hắn chỉ sắp xếp thứ hai cái này thứ nhất ta cũng là có thể tìm tới nhưng là giá tiền này liền không chắc chính là ngươi gồng g á n h nổi vị này mập mạp mời đến bảo hộ hắn lên đường bọn hắn chỉ ký kết mười ngày hiệp ước này mười ngày hiệp ước hết thể hao tốn gần mười vạn kim tệ đây là bởi vì mập mạp là ta khách quen ta còn muốn cho hắn đánh gây nguyên nhân hiện tại ngươi liền có thể tính toán ngươi phải hao phí bao nhiêu tiền đến mời vị này lao đại lại muốn cho hắn lưu tại bên cạnh ngươi bao lâu cao thủ không phải dễ mời như vậy nghe được t ầ n phi cái này lý lao bản cũng là xấu hổ cười một tiếng hắn còn tưởng rằng tốn mấy chục vạn kim tệ liền có thể tìm tới đại cao thủ bảo vệ mình đây cũng quá có lời không hẳn là đây là mình đ ờ i này làm tốt nhất một cuộc làm ăn thế nhưng là sự tình vẫn là cùng hắn nghĩ có chút sai lệnh thế nào đã nghĩ tốt chưa nhất định phải cùng ta làm cuộc mua bán này sao lần này lý lao bản lại có chút do dự ngươi ngược lại là nhanh lên a như cái nữ nhân đ ồ n dạng Cái này đến để vậy ư ơ n g phú quý có muốn muốn c ta ra một trăm vạn kim tệ không biết tần lão bản có thể cho ta tìm một cái cao thủ như thế nào bảo hộ chúng ta đương nhiên bảo hộ thời gian của chúng ta là càng lâu càng tốt lý lao bản cắn răng nói ra một cái mình cho rằng hợp lý nhất giá cả cũng là hắn có thể tiếp nhận giá cả bất quá tần phi lại lắc đầu đây chính là hắn không nguyện ý cùng thương nhân hợp tác nguyên nhân nơi này không phải mình thế giới kia hết thảy đều là dùng giá cả để cân nhắc t vì, vì sinh hoạt trong hơn mười năm ta thường xuyên đ ổ i việc kia không gì đáng trách nhưng là ở chỗ này không được thiền tài chỉ là một loại hình thức nếu là tốn mấy trăm vạn kim tệ liền mua một người cả một đời chỉ là tần phi tuyệt đối chuyện không muốn thấy cũng là tuyệt đối không nguyện ý chuyện đã đáp ứng thật xin lỗi vậy ta cũng không thể thỏa mãn ngươi trừ phi ta những người này nguyện ý cùng ngươi ký kết cả đời d à i ước chừng không phải ta chỉ làm cho bọn hắn ký kết nhiều nhất sẽ không vượt qua mười năm d à i ước chừng lại nghĩ hắn nhóm mình đồng ý mới được ngươi hoa một trăm năm k i m tệ còn muốn tìm cao thủ ta cũng phi thường thành thật nói cho ngươi ta nhiều nhất sẽ giúp ngươi tìm một cái nam tức cấp bậc cao thủ bảo hộ ngươi ba năm đương nhiên thực lực của người này tuyệt đối không thể so với tử thức chinh lệch cho nên ngươi tốt nhất nghĩ ký lại cùng ta ký kết、tốt. cuối cùng đang suy tư thật lâu suy nghĩ một chút được mất về sau cái này lý lao bản thế mà đồng ý cái này đến để tần phi có chút ngoài ý mới tiệc ký đi chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng thu hoạch được một phần mười chân khí ban thưởng chúc mừng túc chủ chân khí mát chỉ số thực lực để thăng làm nam tước khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt đinh điện tường đ ả n g cấp ngũ tinh thật thà tráng khôi vĩ võ nghệ cao cường người nhẹ như y ế n hành tẩu như vượng dũng thẳng cương nghị làm người thuần thành trí hiếu làm quan thanh chính liêm khiết lai lịch gia khánh niên trong gia khánh đế nhất đảng thị vệ bất quá bởi vì chết tương đối tuổi trẻ nguyện sống thêm ba năm tần phi tìm cái này cao thủ xem như mười phần phù hợp lý lao bản yêu cầu mà đinh điện tường trước k i a cũng là đạt được quá nhiều chỉ là bởi vì chết tương đối tuổi trẻ muốn sống thêm ba năm về phần dạng gì sinh hoạt hắn ngược lại là không quan trọng cái này đơn sinh ý cứ như vậy xong rồi không có chờ bao lâu đinh điện tường liền đi tới nơi này mà lý lao bản tại nhìn thấy đinh điện tường về sau cũng mười phần hài lòng đang bày tỏ cảm tạ về sau liền mang theo đinh điện tường rời đi、Tốt. mập m ạ n chuyện nơi đây cũng kết thúc vậy ta liền đi về trước quãng đường còn lại ngươi liền tự mình đi có thế ngọc bảo hộ ta cũng rất yên tâm ngươi có thể an toàn trở lại xuân thành vì ca ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài hóa giải một chút tâm tình của mình sao làm sao mới chơi hai ngày liền phải trở về biển cả trộm đều xuất hiện ở đây vương quốc thế mà không có một chút phản ứng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao không nên quên lý lan thế nhưng là kém chút bị những người này bắt lại rất rõ ràng hiện tại vương đô chính phát sinh một chút đại sự đây chẳng phải là rất nguy hiểm ngươi còn muốn trở về mập mạng ngươi quên chúng ta là thương nhân sao ngươi hẳn là rất rõ ràng dạng gì thời điểm mới là kiếm tiền thời điểm tự nhiên là thế cục càng loạn càng tốt hiện tại không phải là cơ hội sao Quy mới Chương 106, Thái, Giám. Chương 106, Thái Giám tiểu thuyết, thế Giám g tiểu i khác săn đầu tắc giả, nhất toàn thứ sinh. tắc Cờ săn toàn đầu giả, giờ, mới rời khỏi không đến bao lâu hiện tại lại trở về thật đúng là tần phi một mặt im lặng nhìn xem cửa thành vốn chính là muốn tránh sự tình thế nhưng là thương h ả i đạo sự tình để tần phi cảm thấy hiện tại mới là hắn cơ hội tại xuân thành thời điểm những n à y thương h ả i đạo bắt lý lan rõ ràng chính là có d ự ờ n g như hiện tại càng là tại vương đô chỗ không xa bố trí chuyện như vậy tự nhiên không có khả năng d ạ n g này đơn giản tần phi thậm chí hoài nghi mục đích của bọn hắn chính là lý thị vương tộc bất quá đây đối với tần phi tới nói chính là không quan trọng thậm chí tần phi đã cảm thấy hiện tại vương đô c à n g loạn mới càng tốt còn không có vào thành liền bị người để mắt tới xem ra ta tại cái này vương đô danh hảo là càng ngày càng v ă n g lên bất quá hồ g i a chúng ta sổ sách phải từ từ tính mới được tần phi đối với hồ g i a sự tình cũng còn để tâm đầu cho dù hiện tại tần phi có thực lực tuyệt đối cầm xuống hồ g i a thế nhưng là hồ g i a sự tình đối với tần phi tới nói cũng không riêng này dạng đơn giản tần phi nghĩ là mình tự mình cầm xuống lao ra hoặc kia tần phi đối với mình bị để mắt tới chuyện này không có chút nào để ý hiện tại hắn thực lực đã coi như là rất cường đại hắn cũng không sợ người đến tìm hắn gây phiền phức nếu tới tìm hắn mới tốt nữa vừa vặn tần phi có thể tìm cơ hội thu chút lợi tức mang theo mình ba con tiểu sùng vật về tới tiểu viện của mình y nguyên nhàn nhã trải qua cuộc sống của mình tần mông còn muốn cầu hắn hắn hiện tại cũng không vội đi tìm sinh ý lại nói sinh ý việc này gấp không được h ồ g i a người nhìn mình chằm chằm nhưng h ồ g i a đám địch nhân lúc này cũng nhìn mình chằm chằm tần phi tin tưởng mình tại hổ ra thủ hạ sống xót sự tình nhất định có thể để cho địch nhân của hắn chú ý chỉ phải có người chú ý tới hắn hắn liền không sợ không có sinh ý nói đến làm ăn này tới cũng rất nhanh tần phi mới vừa vặn ngồi tại mình trên ghế xích đu liền có người tìm tới cửa thái giám nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ nữ tính hóa người tần phi liếc mắt liền nhìn ra người này là một tên thái giám làm sao tần lão b ả n xem thường ta thái giám làm không hoàn chỉnh người bọn hắn đ ờ i này ghét nhất chính là bị người xem thường cho nên càng là có năng lực thái giám càng là sẽ ở phương diện này tìm tới tôn nghiêm của mình trước mắt cái này quá dám bản đến thực lực liền tương đối lợi hại tự nhiên mười phần lưu ý những này tần phi nói một lời này ánh mắt của hắn liền biến có chút không giống dĩ nhiên không phải ta chỉ là rất kinh ngạc vương tộc thế mà lại tìm đến tần phi làm bộ không có trông thấy cái này thái giám biểu lộ xem ra tần lão bản có khỏa thất khiếu linh l u n g tâm chính là quốc vương bệ hạ để nô tì mang tần l ã o bản tiến vương thành nghe thấy như vậy thái giám cuối cùng dễ nhìn chút a ta còn đang suy nghĩ nói hiện tại ta chọc phải hồ gia cái này hồ gia mới hẳn là tìm tới cửa hoặc là hồ gia địch nhân mới có thể tới t ì m ta nhưng là không nghĩ tới lại là vương tộc dẫn đầu tới tim ta xem ra vương tộc mặt ngoài cùng hồ gia cũng không phải không có tốt như vậy a thần phi chậm rãi đứng lên nhà nhắc nhở ngươi một câu không muốn luôn nô tỷ nô tỷ dạng này các ngươi là không thể nào đạt được người khác tôn trọng muốn lấy được người khác tôn kính đầu tiên cũng không cần cảm thấy mình không giống bình thường dẫn đường đi cái này thái dám hết sức kỳ quái nhìn thần phi một chút hắn còn tưởng rằng giống thần phi dạng này thanh niên tài tuấn hẳn là mắt cao hơn đầu không nghĩ tới sẽ lại nói lên như vậy người với người không hề có sự khác biệt đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta trong mắt của ta một số người còn không bằng nhà ta tiểu bạch ngươi nói có đúng hay không a tiểu bạch go, go nghe vua nói một buổi ta mới phát hiện vì cái gì tuyết lan công chúa vì sao lại như vậy thích tần lao bản rồi n g ư ờ i quả nhiên là không giống bình thường thích ta không phải hẳn là cáo ta chẳng sao Ngậy, thái giám có chút bó tay rồi kỳ thật lý lan thật đúng là hướng quốc vương bậy hạ cáo qua t r ạ n g chỉ là cái dạng kia ai cũng nhìn ra chỉ là tiểu nữ h à i nũng nịu mà thôi cái kia tần l a o bản mời theo lão nô đi tần phi liền ôm tiểu bạch cùng tiểu hoa lên đường về phần tiểu ô thì là lưu tại giữa sân lao thái giám mang theo tần phi rời đi về sau một người liền xuất hiện ở tần phi cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước bất quá hắn nhưng không có đi gõ cửa vừa rồi tần phi cùng lao thái giám rời đi hắn là nhìn thấy chỉ là hắn cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì cái này thái giám sẽ tìm đến tần phi quốc vương đến cùng muốn làm gì thế mà tìm đến tần phi vẫn là nói hắn muốn ngăn cản tần phi cho tiểu thư xem bệnh sao không được nhất định phải trở về thông chi lao ra người này chính là tần mông đích quản gia phúc bá ngoại trừ phúc bá bên ngoài rất nhiều thế lực con mắt cũng là đặt ở tần phi cái tiểu viện này tần phi rời đi về sau hắn cái tiểu viện này cũng không biết nhiều ít người vào xem qua nhưng tần phi không thèm để ý chút nào những này tiểu viện cũng không có thứ gì tần phi không thèm để ý những này những người này cũng chính là có chuyện như vậy chờ tần phi giải quyết hồ ra những người này tự nhiên cấp biến mất rất nhanh tần phi liền theo lão thái giám tiến vào cung đình đối với tần phi dạng này địa phương nhỏ người tới ngay cả cố cung đều chưa từng đi người hắn cũng là hết sức tò mò không ngừng đánh giá người chung quanh cùng kiến trúc cái này hoàng cung thật đúng là tàng long n g o ạ hồ a đoạn đường này tới ta thế mà thấy được mấy cái tử tức cao thủ cao thủ như vậy ở bên ngoài cũng không phổ biến a dù sao cũng là trong vương cung viện tăng thêm tần lão bản là gương mặt lạ mới có thể trông thấy những cao thủ này bình thường vẫn là rất ít có thể nhìn thấy chớ khiêm đường thực lực của ngươi chí ít không thể so với hồ gia lão gia hỏa kia yếu và ngươi liền so những này mạnh hơn nhiều lắm lời này nếu là người khác nói với ta ta ngược lại thật ra rất đặc ý thế nhưng là chính là ta lão gia hỏa này trên thực lực cùng hồ gia vị kia so ra cũng là có khoảng cách tần lao bản lấy võ trạng nguyên thực lực nha hiện tại là nam tước thực lực như vậy từ hắn hồ gia chạy đến bây giờ còn có thể sống như vậy nhàn h ã ta thế nào cảm giác ngươi là đang trêu đ ù a lao nô rồi lao thái giám cùng tần phi đoạn đường này tới cũng xem như quen thuộc mà lại bởi vì tần phi một phen ngôn luận hắn ngược lại là đối tần phi có chút hào cảm đoạn đường này tới hai người ngược lại là cười cười nói nói ta cảm thấy chúng ta hai tại cái này lẫn nhau thổi phồng có phải hay không không tốt l ắ m a tần lao bản thật đúng là h à i h ư ớ c t ố t tần lao bản trước đây mặt chính là quốc vương bệ hạ chỗ v i n h ngạc cung mời theo lão nô tới bất quá lao nô vẫn là đến nhắc nhở tần lao bản một câu quốc vương bệ hạ dù sao cũng là quốc vương bệ hạ còn xin tần lao bản khách khí một điểm dù sao tại lý thị vương quốc vẫn là quốc vương bệ hạ định đ o ạ n lao thái giám cũng là đối tần phi có hảo cả mới như vậy nói nếu là đổi người khác đoán chừng hắn căn bản không để ý tới người này ngươi yên tâm ta còn không có c h ă n sống tự nhiên là sẽ chú ý tần phi cũng không phải dân bác h s i cho dù hắn rất có tự tin cái này vương đô hắn y nguyên có thể tới lui tự nhiên thế nhưng là ngay tại vĩnh lạc cung chung quanh liền tụ tập rất nhiều cao thủ tần phi mới không có ngu ngốc như vậy cùng lý thị vương quốc l à địch hắn hiện tại danh vọng thế nhưng là thật vất vả có được q một chương một trăm lẻ bảy lý đạo trung chương một trăm lẻ bảy lý đạo trung tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh Cờ giờ đi vào vĩnh lạc cung tần phi đã nhìn thấy tại vương tọa ngồi lấy một cái mười phần uy nghiêm trung niên nam nhân mà người này không thể nghi ngờ chính là lý thị vương quốc duy nhất vương lý đạo trung tần lao bản lý đạo trung lớn mật quốc vương bệ hạ danh tự há lại ngươi có thể gọi thẳng còn không mau quỷ xuống đ ứ n g tại tần phi bên người lao thái giám gầm thét một tiếng khí thế trên người b ạ o khởi đây là rõ ràng nói cho tần phi hắn nhưng là sẽ không ở lúc này cùng tần phi lưu tình không cần tần lao bản chỗ lợi hại ta cũng là nghe nói giống như vậy người cũng sẽ không quỳ ta như vậy tục nhân lý đạo trung lộ ra ôn hòa mỉm cười cực kỳ giống một cái nhà bên thúc thúc thế nhưng là càng như vậy tiểu dung tần phi càng phát cảm thấy hắn là nhà bên vương thúc thúc hoàng đế cổ kim nội ngoại có cái kia là nhân vật đơn giản trước mắt vị này tại vị năm mươi năm chưa từng có để lý thị vương quốc xuất hiện qua một k i a chỗ sơ xuất có thể suy ra người này chỗ lợi hại ta nghĩ quốc vương bệ hạ gọi ta tới không phải là để cho ta nghe n g ư ờ i ở chỗ này lấy lòng ta đi tần phi nói lời không tính là quá sông nhưng là cũng không phải dễ nghe như vậy như vậy vào đến một cái hoàng đế trong lỗ thai đoán chừng không có một cái nào sẽ thích cho nên lý đạo chung ánh mắt chậm rãi có chút biến hóa người trẻ tuổi không nên quá v ọ t lên dạng này ăn thiệt h ỏ i ta nếm qua một lần thua thiệt cho nên quốc vương bệ hạ không cần nhắc n h ọ ta ta chỉ là không quá thích hứng ngươi cao cao tại thượng nhìn ta nếu là ngươi có thể xuống tới một điểm có lẽ ta sẽ thật dễ nói chuyện tiểu tử nói dỡn vậy hạ sinh động sinh động một chút bầu không khí mà dù sao ta cũng là lần đầu tiên tới dạng này uy nghiêm địa phương tần phi đột nhiên họa phong nhất chuyển nói ra lời ấy trong lúc nhất thời để lý đạo trung cùng tần phi bên người lao thai dám có chút kinh ngạc biến hóa này cũng quá nhanh đi lý đạo trung thậm chí cảm giác cơn giận của mình bị chẹn họng trở về khu khu về sau nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút đây là đương nhiên tôn kính quốc vương bệ hạ không biết quốc vương bệ hạ tỉ mỉ nhân đến có cái gì phân phó trong chấp nắng h này biến hóa làm cho cả bầu không khí biến có chút lạ loại này không khí q u á dị lại không biết xuất hiện ở nơi nào thực sự để cho người ta không hiểu nhiều nhưng là hai phe người đều không có quá s o đo những thứ này ta lý đạo trung năm mươi tuổi mới đến một đứa con gái đối với nữ nhi của ta ta nguyện ý nỗ lực ta hết thệ tất cả mới xuân thành thời điểm cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi lý đạo trung nói rất chân thành thân là vương quốc một viên ta cảm thấy ta có nghĩa vụ làm chuyện như vậy tần phi trả lời cũng rất chân thành thế nhưng là giờ phút này tần phi trong lòng lại là chẳng thèm nó tới tần phi đi vào vương đô cũng không phải một hai ngày sự tình lý lan cũng không phải một ngày biết tần phi ngay tại vương đô thậm chí tần phi dám cam đoan trước mắt vị này quốc vương bệ hạ nhất định so lý lan biết tiên tri tần phi ở nơi nào thế nhưng là lúc kia hắn không biểu hiện càng tạ bây giờ lại đến biểu thị càng tạ tần phi cũng không tin loại người này đối với mình không có cái gì ý đồ bất quá trước mặt người khác nói tiếng người tại quỷ trước mặt nói chuyện ma quỷ tần phi biết rõ mình nên nắm dạng gì phân tước bất kể nói thế nào vẫn là phải đa tạ trợ giúp của ngươi ngươi tại hồ ra sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết về sau tại vương đ â ngươi liền không có cái gì nỗi lo về sau vậy liền đa tạ bệ hạ. bất quá trong lòng vẫn là một trận k i n h thường đối với hồ g i a sự tình h ắ n vốn cũng không có để ở trong lòng thậm chí tần phi là chờ đợi hồ g i a tìm đến chuyện cũng trách không được hồ g i a người một mực cũng không đến kiếm chuyện cái này đến để tần phi có chút thất vọng thất vọng thì thất vọng tần phi lúc này cũng sẽ không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài hắn biết rõ trước mắt vị này quốc vương bệ hạ nhất định không có đem nói cho hết lời cái này hồ g i a cũng là vô pháp vô thiên bất quá ngơi ư cũng phải lý giải cái này hồ g i a dù sao cũng là danh môn vọng tộc cho nên mọi người về sau hảo hảo ở chúng vì vương quốc kính d â n một phần lực lượng để vương quốc càng thêm cường đại lý đạo trung t ự hồ đã đứng ở đạo đức điểm cao mà tân phi thật rất muốn giống to một câu là ta hắn meo đi tìm hồ g i a phiền phức a cái này vô pháp vô thiên hẳn là ta đi ngươi dạng này giúp ta thật được không cả đời mình cũng không có hôm nay dạng này dối trá qua đi ta liền không thể tiến vào chính để sao tân phi thật có chút mất đi kiên nhẫn thảo dân nhất định sẽ vì vương quốc hết sức bất quá quốc vương bệ hạ hôm nay tìm thảo dân đi vào ngọn nguồn là vì cái gì sự tình a nếu như là hồ g i a sự tình ta cũng cảm giác được có chút sợ hãi tân phi không có cách nào đành phải nhắc nhở một chút trước mắt vị này quốc vương bệ hạ ta có việc nói sự tình dạng này thực sự quá nhàm chán người trẻ tuổi chớ có gấp mà. xem ra ngươi vẫn là không quá sẽ k h ô n g c h ê tâm tình của mình cái này hồ ra sự t ì n h chính là ví dụ tốt nhất về sau chớ có tại dạng này kỳ thật cũng không có cái gì đại sự tần phi thật rất muốn động thủ có việc liền nói sự t ì n h ngươi nói ta chưa chắc sẽ làm nhưng cũng chưa chắc sẽ không làm nói nhiều như vậy có thể làm thế nào cũng có thể làm không thể làm ngươi coi như đem ta thổi ra cái hoa đến đều không muốn để ý đến ngươi tần phi thật là có điểm phiên não nụ cười trên mặt cũng chầm chậm có chút thu liễm cũng chính là tần phi ngộ đạo về sau tính tình thu liễm quá nhiều nếu là trước kia tần phi đoán chừng hiện tại đã không có chút nào kiên nhẫn hoặc là xoay người rời đi hoặc là liền độc thủ ở cái thế giới này n ắ m đấm mới là đại đạo lý cái khác đều là cái giám giống lý đạo trung dạng này quốc vương không có trên trăm cái cũng có mười mấy cái liền xem như so với bọn hắn lợi hại hơn đế quốc vậy cũng có mấy cái dạng này người thực tình là để tần phi đối bọn hắn không có hứng thú gì cũng không phải trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần kỳ thật cũng không có cái gì đại sự chính là ta nữ nhi nói hắn người hộ vệ tiên là người cho hắn tìm đến a có lẽ là trông thấy tần phi quả thật có chút không kiên nhận được nữa lý đạo tông rốt cục bắt đầu tiến vào chính đề ha, ha. nói lâu như vậy hiện tại rốt c ụ c nói ý tưởng bên trên s á c thực như thế trong nhà có như vậy một chút năng lực mà ta lại làm săn đầu sinh ý cho nên tìm hai người cao thủ vẫn là không có vấn đề gì chắc hẳn bệ hạ đã biết cái này cái gọi là săn đầu sinh ý đi lý đạo tông nhẹ gật đầu đã tìm tới t ầ n phi hắn tự nhiên đối cái này tần phi làm qua điều tra nhắc tới cũng là lỗi của ta trước kia ta không có quá chú ý tới lan nhi an toàn cho nên mới phát sinh xuân thành chuyện kia lúc đầu nói cho nàng an bài mấy người bảo hộ hắn thế nhưng là không nghĩ tới bên người nàng đã có cao thủ bảo hộ nàng nói thật lần này ngươi cho nàng tìm cái này cao thủ ngược lại để ta mượi phần hài lòng có thể không hài lòng mà hiện tại cũng miễn phí dạy học bạch hạ quyền cho trong vương cung một chút nữ võ giả đây chính là võ kỳ a không chút nào khoa trương dạng này võ ký cho dù lại tốn hao mấy khối bảo ngọc cũng tuyệt đối là đáng giá võ ký thật sự là quá c h â n quý cũng không phải dùng tiền có thể mua được cho dù mạnh như vương thất một mạnh cũng bất quá chỉ có mười mấy bộ võ ký mà thôi q u y một chương một trăm lẻ tám lý đạo trung thăm dò chương một trăm lẻ tám lý đạo trung thăm dò tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cơ g i hài lòng liên tốt kỳ thật ta nơi đó còn có chút cao thủ tân phi mỉm cười hắn xem như minh bạch vị này quốc vương muốn làm gì không phải liền là muốn từ hắn nơi này tìm mấy người cao thủ mà t ầ n phi hiện tại ước gì có người có thể đòi hắn người hắn chính là làm cái này buôn bán nha không biết những cao thủ này lý đạo trung lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú ánh mắt thực lực không cần phải nhắc tới ta nghĩ phương thất lương sự tình ngài cũng biết nam tước thực lực đánh g i ế t t ừ tức một điểm áp lực đều không có mặc dù ta không thể cam đoan ta tìm người đều là phương thất lương loại cao thủ này c h ỉ ít bọn hắn thực lực tại ngang cấp bên trong tuyệt đối là b ạ tiêm vo kỹ những này càng là không có vấn đề đương nhiên ngươi nếu là cần cao hơn cấp bậc cao thủ ta cũng là có thể nghĩ biện pháp bất quá ngươi cũng biết ta là một cái thương nhân cho nên tìm những người này tiền đ ể cũng phải cần tiền tần phi rất rõ ràng lý đạo chung cần những cái tia điểm thế là cố ý nhắc nhắc võ ký chuyện này cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đem vũ kỹ của mình vô tư kính dân ra trừ phi những cái kia khai tông lập phái những cao thủ mới có dạng này lòng dạng nhưng tần phi nhân tài kho bên trong thông sư kia càng là nhân tài ở trong nhân tài nếu là lý lan lúc ấy tuyển cái khác hai vị đoán chừng cũng không phải là chuyện tốt lành gì tiền mặt h ô i ta chỗ này thiếu cũng không phải là tiền chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới ta mỗi người ngươi cần bao nhiêu đều có thể thiên hạ muốn nói ai sinh ý là thương nhân thích nhất làm dĩ nhiên chính là hoàng đế cái này khắp thiên hạ có tiền nhất nam nhân đây tuyệt đối không phải đang nổ sự thật chính là như vậy dù sao một quốc gia tiền tài đều trong tay hắn ngươi nói hắn có tiền sao kia bệ hạ nói ra yêu cầu của ngươi đi ta giúp ngươi tìm xem lúc nào người này có thể đến tìm cao thủ thế nhưng là rất cần thời gian bệ hạ muốn cái gì thời điểm đến hắn liền có thể lúc nào đến nhưng tần phi tìm người không cần như là tần phi đoán trước mắt vị này nhất định là gặp được cái đại sự gì cho nên hắn nhu cầu cấp bách nhân tài hoặc là nói cao thủ chỉ có cao thủ mới có thể cam đoan an toàn của hắn không phải giống những này mắt cao hơn đầu người chưa chắc bọn hắn liền tin tưởng tần phi có thể giúp hắn tìm tới cao thủ liền xem như tìm đến cũng chưa chắc có thể tin tưởng mặc dù ta hỏi cái này loại nói rất đường đột nhưng là ngươi người đáng giá tín nhiệm sao điểm này mời bệ hạ yên tâm ta tìm người bọn hắn tự nhiên là đáng giá tín nhiệm ngươi liền nhìn xem phương t h ấ t nương đi ta tin tưởng ngươi cũng phái người quan sát qua nàng thế nhưng là ngươi thấy nàng làm qua cái gì khác người sự tình không có cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm mà lại ta đã nói rồi ngươi muốn người ta tùy thời có thể để giúp ngươi tìm tới ngươi cũng có thể chờ ngươi cần thời điểm lại tới tìm ta cũng là có thể nhưng là ta trước muốn cho tất bệ hạ nói rõ một việc ta một ngày chỉ ký một đơn sinh ý đây là quy củ của ta là tuyệt đối không thể pha xấu nếu là bệ hạ tìm rất nhiều người như vậy mời tách ra tìm ta tần phi mỉm cười kỳ thật cái này một đơn sinh ý rất không rõ ràng tựa như tần phi dự định triệu hoán long môn tiêu cục những người này bọn hắn chính là một đơn buôn bán phạm trù bên trong nhưng tần phi mới sẽ không nốc như vậy nói cho ngươi ta có thể tìm rất nhiều người liền có thể hoàn thành một đơn s i n ý liền phải tế thủy trường lưu đa dạng này như vậy hôm nay ngươi giút ta ký một đơn như thế nào vui lòng đã đến không biết bệ hạ muốn cái gì người như vậy về phần thực lực mà liền phải nhìn bệ hạ xuất ra nổi bao nhiêu tiền mà lại ta tìm những người này bọn hắn là có thời gian hạn chế đói ta nghĩ tuyết lan công chúa hẳn là đã nói với bệ hạ cho nên mời bệ hạ nhất định phải nghĩ rõ ràng tần phi nhất định phải đem mình những lời này nói rõ ràng trước mắt vị này cũng không thể lừa gạt sinh ý không làm thành t i a l à việc nhỏ tần phi thế nhưng là rất sợ chọc giận vị này không phải xui xẻo nhất định chính là hắn ta ra một trăm vạn kim tệ giúp ta tìm một cái tao thủ ta cần hắn vì ta công việc ba tháng chỉ những thứ này yêu cầu sao chỉ những thứ này Rất tốt. vậy ta liền giúp ngươi xem một chút có cái gì người thích hợp đi ồ không phải hẳn là để cho ta chọn sao lý đạo t r u n g hết sức kỳ quái nhìn xem tần phi tần phi thế mà không có cho hắn liệt ra ba người ra để hắn tuyển đã tìm tới tần phi hắn tự nhiên muốn đối tần phi làm qua một cái kỹ càng điều tra nhất là mình nữ nhi nàng đem mình tại xuân thành cùng tần phi phát sinh qua sự tình tất cả đều nói cho lý đạo tông mà chính là nghe được những này hắn mới có thể tìm tới t ầ n phi b ậ y hạ ngươi khẳng định là cùng những người khác không giống ta sẽ giúp ngươi lựa chọn tốt nhất tồn tại điểm này ngươi xin yên tâm cái kia không biết ta có thể hay không tìm hiểu một chút người này tư liệu lý đạo trung đưa ra yêu cầu của mình tần phi có chút ngoài ý m u ố n nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài có thể bất quá đem hai mươi vạn kim tệ dẫn tới tần phi lời nói vẫn chưa nói xong lý đạo trung liền phân phó người đem kim tệ dơ lên đi lên tưởng dương kim tệ phóng tới tần phi trước mắt điều này cũng làm cho tần phi cảm giác được mười phần rung động mặc dù tần phi giao dịch cũng không ít thế nhưng là cái này tưởng dương kim tệ vẫn là rất để cho người ta m ắ t mở trước kia đều là thu kim phiếu tốt ta chúng ta xem một chút đi tân phi tiếng nói vừa dứt một bóng người liền hư không xuất hiện ở vĩnh lạc cung đại sành ở trong thấy cảnh này lý đạo trung cùng thái giám bên cạnh đồng thời lộ ra biểu t ì n h kiếp sợ loại vẻ mặt này tuyệt đối không phải là bởi vì người bọn họ muốn tìm là lợi hại đến mức nào tư liệu mà là cái này hư không thành giống tam đức h o a thượng tử tước cấp cao thủ thiện trợ pháp thiếu lâm thập h ổ một trong tam đức h o a thượng mặc dù xếp hạng tại m ộ ư ơ i h ổ ở trong không tính quá cao luận thực lực tại m ộ ư ơ i h ổ ở trong tuyệt đối là đình tiêm tồn tại cao thủ chưa hề đều không muốn quá nhiều giới thư không, không thành giống cũng chỉ là dùng một loại khác phương thức bày biện ra ba đức hình ảnh để cho người ta cảm nhận được thực lực của hắn đối với hắn cũng không có bao nhiêu giới thiệu chính là tần phi giới thiệu những này càng nhiều giới thiệu thì là sẽ ở ký kết thời điểm xuất hiện tại tần phi trong đầu ân Tốt. là hắn chúng ta ký kết đi tại ngắn mùi thất thần về sau lý đạo trung lập tức khôi phục thần sắc cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hắn giờ phút này nội tâm kích động、Tốt. tần ố t t phi đem đã xuất hiện tại hắn túi láo bên trong thiên địa thư đem ra dạy cho thái giám thái giám đem thiên địa thư hiện lên cho lý đạo tông mà lý đạo trung nhưng không có giống nữ nhi của hắn Đơn、so、q một chương một trăm linh chín tam đức hòa thượng chương một trăm linh chín tam đức hòa thượng tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh chúc mừng t ú c chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng thu hoạch được hai phần mười chân khí ban thưởng tam đức hòa thượng đ ả n g cấp lục tinh thiện dùng thiết thiện trượng lai lịch thanh triều ung chính trong năm hòa thượng tên tục lưu dụ đức tỉnh quảng đông huệ dương người cha tại quảng châu kinh thương lá trà trang cửa hàng hào thiết tại song môn n g ạ n n g u ồ n nơi đó vì dưới cờ lao tụ c ư chỗ bọn hắn ngày thường lấy mạnh t h i t yếu việc ác bất tận lưu dụ đức thanh ung chính những năm khối tuổi vừa mới mười sáu làm tốt tập võ luyện thành hai cánh tay có bốn trăm cân trí lực người chính là xư về sau bởi vì đánh chết dưới cờ võ sĩ đưa dấu vết k h ô n g môn b á i trí thiện bi sư pháp danh ba đức ba đức cả một đời đều không phải là vì chính mình mà sống cả đời này hắn chưa từng có dễ chịu qua hiện tại hắn muốn t h o ả i mái sống qua qua xem ra có chút có lỗi với tam đức hòa thượng a bất quá lần tiếp theo ta sẽ giúp hắn tìm một cái không tệ lắp bản mỗi một cái đi vào thế giới này người m ớ i nhóm bọn hắn đều mang bọn hắn cả đời ở trong tiết lối chỉ cần có thể đền bù bọn hắn tiết lối bọn hắn mới có thể cùng người khác ký kết dài lúc khế ước tần phi cũng là đang tìm tòi ở trong hiệu do đến tam đức hòa thượng xem như tương đối ngoài ý muốn. không phải hệ thống tư liệu tần phi cũng không có khả năng biết mỗi người mới bọn hắn cần có đ ủ vật cái này thời gian ngắn ký kết xem như đang trợ giúp tần phi hiểu rõ mỗi người mới nhu cầu tần phi cũng nguyện ý tại tình huống cho phép phía dưới giúp bọn hắn tìm tới thích hợp lắp bản khởi bẩm bệ hạ bên ngoài cửa cung có một cái tử tức cấp bậc cao thủ nói muốn muốn gặp bệ hạ tuyên hắn vào đi lý đạo trung nhìn một chút tần phi khi lấy được tần phi gật đầu về sau hắn mới để cho người đem tam đức hòa thượng dứt vào rất nhanh tam đức hòa thượng liền đi tới hoàng cung ở trong khi nhìn đến tam đức hòa thượng về sau lý đạo trung cũng mười phần hài lòng, tử hắn liếc thấy được đi ra đúng là dạng này mà lại về mặt khí thế đến xem thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp t ố t tam đức hòa thượng đúng không ngươi lui xuống trước đi đi người tới mang theo tam đức hòa thượng nhìn xung quanh tại cùng tần phi gật đầu ra hiệu về sau tam đức hòa thượng liền cùng thị vệ rời đi hai người cũng không có nói quá nhiều nhưng là tần phi cùng hệ thống những người tài giỏi này trời sinh liền có loại cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác cũng không cần quá nhiều đối thoại liền có thể minh mạch tâm tư của đối phương kia bệ hạ sinh ý thỏa đàm ta trước hết cáo tử v ề sau nếu là cần có thể tùy thời gọi ta được rồi thần phi muốn cáo tử lý đạo chung cũng không có làm nhiều giữ lại tại thị vệ dẫn dắt phía dưới thần phi rất nhanh liền xuất cung ồ đây không phải hồ g i a kia hai đầu chó con mà làm sao hôm nay nhà các ngươi láo chó giả kia không cùng lấy các ngươi tới tần h phi vừa ra hoàng cung vừa v ặ n nhìn thấy t i ế n cung hồ chỉ cùng hồ vi ngươi hồ vi cho tới bây giờ không có bị người dạng này mang qua hắn hết sức tức giận thế nhưng là bên cạnh hắn hồ chỉ lại ngăn cản hắn tần h phi thân thủ tạm thời không đề cập tới chỉ là một mực tại tần phi bên người tiểu bệnh cùng tiểu hoa liền đầy đủ để hắn lo lắng phải biết ngày đó hắn nhưng là trông thấy tần phi như thế nào tự do rời đi h ồ phủ thậm chí nhà bọn hắn vị lao tổ kia cũng đã có nói bên cạnh người này một mèo một chó có thể là gì thú lao tổ thả ra a tam ngày đó về sau liền không có tại trở về hồ Chí rất rõ ràng a tam là không về được đây hết thể đều là b á i trước mắt vị này ban tặng a tam tử tức thực lực đều bắt hắn không có cách nào hắn bất quá nam tức thực l ự càng c là không có chút nào biện pháp hiện tại cùng tần phi lên xung đột xui xẻo nhất định là bọn hắn h cũng chính là quốc vương bệ hạ bảo đảm ngươi một mạng không phải ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này lên xung đột hồ i chỉ là có thể phong ngựa nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không trước mặt tần phi nhận sợ dù sao bây giờ tại cửa vương cung miệng hắn cũng không lo lắng tần phi động thủ với hắn hoàng cung cao thủ thế nhưng là nhiều lắm hắn không có chút nào hư kia nếu không chúng ta thử một chút tần phi lại cố ý khiêu khích bất quá hắn cũng không có động thủ thật bởi vì ngay trong nháy mắt này đã có bảy tám cái nam tức chú ý tới nơi này những người này chính là hoàng cung ở trong cao thủ tần phi không sợ những người này nhưng cũng không có tất yếu náo r a bao lớn động tĩnh còn nhiều thời gian nhưng nếu là hồ ra người động thủ đó chính là không thể tốt hơn việc cớ người... vì nhi chúng ta đi hồ chí trong lòng đã là nổi giận vô cùng thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn nhất định phải nhường không phải liền xem như tần phi xuất thủ hắn cũng có nói đi ra lý do lại càng không cần phải nói mặt ngoài hồ ra cùng lý thị vương tộc rất tốt nhưng là vụ n trộm đều tại đề phòng đối phương lý đạo trung ước gì hiện tại có người đem hắn giết đi vừa vận chuyển di hồ ra lực chú ý hắn cũng không có ngốc như vậy để cho người ta làm vũ khí sử dụng hiện tại không thể nhịn cũng mớn người hết thể chậm đợi một đoạn thời gian ừ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cái này chó a thật đúng là xúc sinh a Tần phi không ngừng khiêu khích nhưng hồ chì đều nghĩ không có nghe thấy gắt gao lôi kéo bên người hồ vi đi vào hoàng cung bên trong nếu không phải hồ chì gắt gao giữ c h ặ t hồ vi đoán chừng lúc này hồ vi đã đi lên thu thập tần phi thật đúng là tốt nhịn a bất quá không n ộ i chúng ta chậm dãi chơi tần phi mang theo tiểu hoa cùng tiểu bạch h u y ế t sáo chậm dãi rời đi hoàng cung thẳng đến tần phi rời đi giấu dếm cái này cao thủ mới chậm dãi rời đi cha ngươi vì cái gì giữ cha ặ t t người này như thế chửi chúng ta chẳng lẽ chúng ta liền không nên phản kích sao liền mặc cho hắn dạng này chửi chúng ta là chó im miệm cha、ba. hồ vi còn muốn nói điều gì thế nhưng lại bị hồ chỉ một bàn tay hô trên mặt phế vật cho tới bây giờ ngươi cũng còn không biết thu liễm sao ngươi biết vì ngươi lão tổ ngày đó tại trước mặt bệ hạ có bao nhiêu mất mặt sao ngươi đến bây giờ còn học không được nhẫn lại sao l i ê n hỏi ngươi vừa rồi nếu là cùng hắn đánh nhau ngươi có thể đánh thắng hắn sao ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra hắn chính là cố ý để ngươi tại kích thích ngươi sao không nhìn thấy bệ hạ chính là cố ý muốn cho chúng ta đ ộ c thủ mới không có để cho người ta ngăn cản chúng ta sao ngươi đến bây giờ còn xem không hiểu nếu không phải ngươi là ta hổ ra d ò n đục đinh ta cái thứ nhất liền đem ngươi rớt đi đồ vô dụng hồ chì nổi giận nhà khác nhi tử gọi là một cái tốt nhà mình đứa con trai này đang phát sinh chuyện lớn như vậy về sau hắn y nguyên không hiểu được thu liễm cha ta biết sai nghe được hồ chì đau mắng hắn mới có chỗ thu liễm nhưng hắn trong mắt l ử a giận lại nói cho hồ chì cái này bất thành khí nhi tử căn bản cũng không có đem hắn cho nghe vào được rồi đứa con trai này là không cứu nổi xem ra vẫn là nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn đem hải tử m ớ n bồi dưỡng mình cháu trai đi thần phi chuyện này chúng ta còn chưa xong chờ lấy đi ta nhất định phải làm cho ngươi đem mắt để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hồ chí mang theo không có cam lòng hồ vi đi hướng dụng nhạc cung q u y một chương một trăm mười không dễ chọc chương một trăm mười không dễ chọc tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c u ờ giờ tiểu lý tử ngươi nói người này như thế nào đợi cho t ầ n phi rời đi về sau lý đạo trung hỏi bên người đại thái giám tiểu lý tử làm thiên tử cẩn thần tiểu lý tử vốn là không như bình thường thái giám địa vị thêm nữa thực lực của hắn có thể nói tại hoàng cung ở trong địa vị của hắn cũng là cực cao ngay cả bình thường vương công quý tộc cũng không dám đắc tội hắn nói câu đại nghịch bất đạo tại hoàng cung ở trong lý đạo trung là vương gia hoàng cung lý đạo t r ú n g chưa chắc có tiểu lý tử có tác dụng nô thì tới thời điểm cùng vị này tán g u qua là một cái cực kỳ tốt người trẻ tuổi có lẽ cái này cùng hắn trước đó không lâu nộ đạo có quan hệ thế mà tiểu lý tử có không tệ địa vị nhưng hắn mười phần minh bạch hắn bất quá chỉ là trước mắt vị này nô tài ở trước mặt của hắn hắn mãi mãi cũng chỉ là nô tài hắn hôm nay hết thệ tất cả đều là trước mắt vị này cho hắn hắn không dám yêu cầu xa vời thứ gì nhưng ngươi cũng nhìn thấy tới thời điểm hắn nói với ta những lời kia tại ta nghe tới hắn cũng không phải tại cùng ta nói dỡn còn nhớ kỹ tần phi vừa mới tiến hoàng cung thời điểm tần phi biểu hiện tuyệt đối không phải đang nói vừa ngược lại là về sau biểu hiện để lý đạo trung có chút kỳ quái theo nô tỳ xem ra như thế một cái bình thường người trẻ tuổi lời nên nói nếu là hắn vừa đến đã hạ thấp tư thái của mình ta đến cảm thấy người tài giỏi như thế đáng sợ tại sao ta cảm giác n g ư ờ i đang cho hắn nói tốt rồi lý đạo trung rất có ý vị nhìn thoáng qua tiểu lý tử nô tỳ sợ hãi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì trợ giúp hắn nói chuyện ý tứ tiểu lý tử giật mình t ê u lên mặc dù hắn đối tần phi có hào cảm tại lúc cần thiết dựa vào tần phi đối với hắn tôn trọng ở trước mắt cái này vì trước mặt bệ hạ nói điểm lời hữu í c h nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ vượt qua tiểu lý tử ta tại nói đùa với ngươi ngươi bây giờ lá gan là càng ngày càng nhỏ có phải hay không thực lực càng mạnh lá gan này càng nhỏ à? lý đạo trung n ở một nụ cười nhưng tiểu lý tử cũng không dám đi theo lý đạo trung lộ ra tiêu d u n g hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ mình chỉ là một cái nô tì tại bệ hạ trước mặt nô tì làm sao dám có lớn mật tốt bất đình hót. Bất quá nói đến đây tần phi ta hiện tại là càng phát đối với hắn dám hứng thú nói hắn gan lớn đi hắn lập tức liền đổi một cái bộ dáng muốn đối với hắn phát tắc đều rất khó Vừa nghĩ tới Tần Phi tới trở mặt, lý đạo chung xứng phát cảm sở người dạng này nói chuyện ta còn thực sự cảm thấy hắn chính là từ cái chỗ kia tới thiên phú dị bẩm mang theo dị thú thậm chí còn có thể sử dụng hư không thành giống mà lại hắn tìm những người kia cũng là mười phần không đơn giản liền nói cái kia phương thất nương đi liền lấy vũ kỹ tới nói vũ ký của nàng hoàn toàn có thể so sánh hoàng cấp vũ ký tần phi liền như là mang theo một cái bí ẩn người càng làm u ố n đối với hắn hiểu rõ càng l à phát hiện hắn bất phàm bất quá hai mươi tuổi đã là nam tức thực lực lấy hắn cùng tiểu lý tử thiên phú còn không bằng bên cạnh hắn dị thú có thể ngăn lại hồ ra lão quái vật kia một kích toàn lực đủ thấy bất phàm Bệ hạ vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy hắn tìm đến cái kia tam nước hòa thượng cũng thật không trên mặt quang minh lâm liệt loại này chính khí cũng không phải có thể giả vờ đều nói như hữu tâm sinh càng là thực lực cao cường người khí chất của bọn hắn càng phát có thể biểu hiện ra một người tính cách nhất là loại này mặt mũi cho dù là ngụy trang vậy cũng ngụy trang không được đúng vậy à. ta đối người này cũng thật hài lòng vậy chúng ta có thể sử dụng hắn sao hiện tại thế nhưng là thời điểm mấu cho ta nếu không phải là bởi vì tần phi thật sự là quá kỳ quái ta thậm chí đều cho rằng hắn là phái tới nghe nhìn lẫn lộn ra thế hôm nay lý đạo t r u n g gọi tần phi tới chính là vì nhìn hư không thành giống buôn bán kia là thuận tiện sự t ì n h thư không thành giống đây chính là chỉ có loại kia cấp bậc nhân vật mới có thể làm đến sự tình chỉ cần có thể làm được đ i ề u này vậy liền đủ để chứng minh cái này tần phi không phải những người kia phải tới bởi vì dựa vào tần phi chiêu này cũng đủ để cho cho dù là đế quốc người đều cảm thấy sợ hãi thư không thành giống c o n có cái kia cấp bậc người mới có thể làm được không có thực lực kia người làm được càng thêm khó khăn cũng nói tần phi càng thêm không giống nhau lắm sau lưng của hắn thực lực càng khủng bố hơn người này đang quan sát một cái đi chỉ cần hắn ngược lại là giúp chúng ta ngăn lại một hai người không cầu hắn thêm ra nhiều í c lực chúng ta cũng là kiếm nói đến cái này tần phi s á c thực không giống nhau lắm mặc kệ hắn có phải hay không bị lưu đày tới nơi này vẫn là bị đưa đến nơi này đến rèn luyện sau lưng của hắn đều khẳng định có cường nhân mặc dù đến nơi này mặc kệ là rồng vẫn là hổ đều chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nhưng chỉ là lấy thực lực của chúng ta nhưng không có năng lực cùng người ở sau lưng hắn tương đối chuyên lệnh xuống không nên đi chọc người này cũng làm cho những cái kia thế ra đều cho ta khiêm tốn một chút chí ít hiện tại không thể tại để cho người ta tham gia cùng một cước tiến đến vương quốc đã đủ l o ạ n nô tỉ minh bạch tiểu lý tự lộ ra vẻ mỉm cười vương quốc bệ hạ cố ý cùng tần phi giao hảo lúc đầu tần phi cùng hồ g i a liền không q u a được h i ệ n nhiên bọn hắn nhất định còn sẽ đấu cùng một chỗ hiện tại bệ hạ ước gì có người có thể trợ giúp hắn đối phó hồ g i a chí ít kiềm chế một chút hồ g i a dạng này hắn chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều cái này tần phi có thể từ hồ g i a l á o ra hỏa kia trong tay chảy mất càng không có rời đi vương đô hoặc là nói cách nhau mới mấy ngày vương đô nhưng người nào cũng không chừng hắn chính là đi tìm người rồi dù sao tốn hao một điểm kim tệ liền để hồ g i a đối mặt một cái đại địch mình còn mua được một cao thủ bất kể thế nào tính đều có lời khởi bẩm bệ hạ hồ chí mang theo con của hắn cầu kiến bệ hạ lúc này cầu ki vừa rồi phải cùng tần phi đụng phải đi đúng vậy bệ hạ nghe thủ vệ nói bọn hắn còn giống như bị tần phi cho mắng hồ trì đứa con trai kia còn một mặt không c ă m lòng ha ha ha ta đã nói rồi cái này người nhà họ hồ hiện tại trên mặt nhất định đẹp mắt bị tần phi chế nhạo thời điểm nhất định càng đẹp mắt không có động thủ đi không có động thủ ngược lại là hồ vi muốn động thủ bị hồ chỉ cho ngăn lại vật không thành khí tiểu lý tử ngươi nói liền loại đồ chơi này cũng nghĩ cơ nữ nhi bảo bối của ta cũng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ không riêng gì chính lý lan không hài lòng lý đạo t r u n g cũng hết sức bất mãn ý chỉ là có chút sự tình không hài lòng làm một chuyện nhưng là bộ dáng vẫn phải làm、Tốt. hiện tại lúc này tới bọn hắn nhất định làm u ố n cầu hôn kéo lấy đi kéo tới bọn hắn nhịn không được mới thôi nhắc tới cũng đến cảm tạ tần phi tiểu tử này để cho ta thấy được thật lâu đều không có bọn hắn hổ ra kinh ngạc tình cảnh Quy tiểu thuyết, thế giới khác săn đầu chương Khách cửa. Chương Khách cửa khác tắc Cờ Thế nhất thư sinh. săn toàn nói giới giả, giờ? tới tới ta À, Cái này chân sau ngươi vào cửa các ngươi tần phủ ngươi này vào sau tấn phụ người lóc i tới ngươi Phi ề n nhà đến, các ngươi là thương lượng xong、sao. Tần phi còn không là các c sao. đi vào viện vào tử ủ a mình, liền bị phúc bá lại. Tần lão bản ị phúc c bá lại. ta ầ n bản, lão t cũng không muốn hiện tại tiểu thư tình huống thực sự quá nguy hiểm ta sợ nàng không kiên trì nổi cho nên đành phải tại ngươi trước cửa trông coi toàn bộ vương đô đối với nhà mình vị tiểu thư này bệnh không ai có thể trị hết thậm chí bệnh của nàng so với mình nhà vị thiếu gia kia còn muốn kỳ quái còn khó hơn chị chí ít nhà mình vị thiếu gia kia chỉ là chúng đ ộ n còn có thể có chị tốt hy vọng nhưng là nhà hắn vị tiểu thư này nhưng không có một điểm hy vọng lúc đầu giang hồ du y là bọn hắn hy vọng nhưng là người kia lại biến mất hiện tại bệnh tình của tiểu thư nghiêm trọng hơn mà tần phi chính là bọn hắn hy vọng duy nhất h a người còn tại thật sự là được rồi t i ể u nha đầu kia như thế nào tần phi không quá ưa thích phúc bá nhưng lại mười phần thích phúc bá đây là một cái cảm giác rất đặc biệt thật giống như ngươi thích một số người ca khúc nhưng là không có nghĩa là ngươi liền thích hắn người phúc bá cho tần phi đệ nhất cảm quan mười phần không tốt tần phi lại là loại kia mười phần chú trọng mắt duyên người nếu là lần đầu tiên đối cái này người mười phần hài lòng trừ phi có chuyện gì để tần phi c h ẳ n ghét không phải tần phi cơ hồ sẽ không đối người này có bất kỳ ác cảm mà loại kia lần đầu tiên người không tốt mặc kệ tính tình của hắn bản tính như thế nào tần phi cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất kỳ hào cảm tựa như trước mắt phúc bá đồng dạng vì tần phủ tiểu thư kia trong lòng của hắn sốt ruột trình độ thậm chí biểu hiện so tần mông còn đ ộ i vàng hơn từ một điểm này tới nói hắn phúc b á tuyệt đối được cho một người tốt nhưng tần phi chính là không thích hắn tiểu thư nàng vẫn là trước mấy ngày cái chủng loại kia tình huống mà lại hiện tại càng ngày càng suy yếu cũng không biết có thể hay không kiên trì đến ngươi nói loại tình huống kia phúc bá là thật lo lắng tiểu nha đầu kia chính hắn không có nhi nữ ngay cả cái nghĩa tử đều chưa từng thu lại bởi vì cùng tần mông đích quan hệ để hắn tại tần phủ địa vị rất cao cho nên hắn liền đem tần mông đích nhi nữ trở thành con cái của mình thậm chí hắn chiếu cố tần mông nhi nữ thời gian so tần mông còn nhiều hơn không phải nhi nữ hơn hẳn nhi nữ còn không có tốt hơn nữa còn càng ngày càng suy yếu cái này giống như không đúng lúc đầu dựa theo tần phi tính toán bệnh của tiểu nha đầu kia bộc phát về sau hẳn là ba ngày sau đó còn kém không nhiều bộc phát xong bộc phát xong sau nàng sẽ có một đoạn thời gian ngắn quá độ kỳ cái này quá độ kỳ sẽ để cho trong cơ thể nàng lực lượng tương đối bình ổn chỉ khi nào vượt qua thời kỳ này thân thể của nàng liền sẽ bị thân thể nàng ở trong cỗ lực lượng kia cho n ó bạo bệnh này buộc phát trước sau đều là tiểu nha đầu này thân thể suy yếu nhất thời điểm cho nên nhất định không thể tại thời gian này đoạn trị liệu tần phi lúc này mới nói để phúc bá trở lấy nhưng nhìn tình huống hiện tại tiểu nha đầu không chỉ có không có vượt qua kỳ nguy hiểm thậm chí còn càng phát nguy hiểm cái này để tần phi có chút kỳ quái tần l ã o bản có phải hay không đã xảy ra chuyện gì nghe được tần phi vừa nói như vậy phúc bá cả người rất gấp gáp t ầ n hiện có xảy ra chuyện ta không rõ lắm dù sao ta không nhìn thấy nha đầu kia tình trạng mà lại nàng loại tình huống này cùng ta dự tính thực sự có chút chênh lệch ta nhìn trong này có lẽ thật sự có vấn đề tần phi mặc dù học qua đơn giản y lý lý thuyết y học nhưng là thương thành ở trong đồ vật thực sự quá đắt hắn cũng không có cách nào mua cao cấp thư tịch đến học tập hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào hắn điểm này ít ỏi y y lý tăng thêm giang h ồ du ít rời đi thời điểm nói với hắn những, những lời kia tiến hành suy đoán vậy làm sao bây giờ tiểu thư nhà ta có phải hay không không cứu nổi tần lão bản lão hủ văn ngươi mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu ngươi nhất định phải mau cứu tiểu thư a nàng nàng thực sự quá khổ nói phúc bá còn để lại một giọt nước mắt đối với phúc bá dạng này quân nhân nhất là làm được đoàn trưởng cấp bậc quân nhân mà nói ngươi liền xem như nhìn thấy bọn hắn đổ máu trên cơ bản cũng sẽ không nhìn thấy bọn hắn rơi lệ phúc bá cái dạng này đủ để thấy hắn đối tiểu nha đầu kia yêu ai sớm biết như thế cần gì phải làm sơ mặc dù chúng ta lúc trước quả thật có chút mâu thuẫn cái này đến để tiểu nha đầu kia đến nấm mốc tiểu nha đầu kia nếu là tại còn không có buộc phát trước đó chị liệu liền muốn đơn giản nhiều nhưng là bây giờ loại tình huống này đoán chừng sẽ càng phát khó khăn tần lóc bản ta biết sự tình lần trước là ta quá xúc động bất kể như thế nào chỉ cần ngươi có thể cứu tiểu thư cho dù muốn mệnh của ta ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút những mày、Tốt. mệnh của ngươi đáng giá mấy đồng tiền a ta muốn tới làm gì nếu là ngươi thật muốn cứu ngươi nhà tiểu thư vậy liền trở về chuẩn bị kỹ càng kín tệ hoặc là thứ đáng giá chỉ có có tiền tiểu nha đầu kia an toàn ta liền có thể c a n đoan tần phi là không có cách nào nhưng là hệ thống chắc chắn sẽ có làm giang h ồ du y y thuật cũng không tính là quá lợi hại hệ thống ở trong nhân vật lợi hại tuyệt đối có rất nhiều dựa theo hệ thống nước tiểu tính nếu là có thể có đầy đủ tiền triệu hồi g a bị trở thành thần y hoa đà bọc người đoan chừng có thể mọc lại thịt từ xương thật sao phúc bá kinh lịch thay đổi rất nhanh về sau có chút không dám tin tưởng dù sao tần phi hiện tại chính là hắn duy nhất một con cỏ cứu mạng hắn sợ mình hy vọng lại biến thành một lần thất vọng con giả ngươi cho là ta một ngày rất rảnh rỗi sao dựa theo ta săn đầu công ty quy định một ngày ta trực tiếp một đơn sinh ý hôm nay ta đã tiếp nhận một đơn làm ăn cho nên hôm nay ta liền không có biện pháp chờ ngày mai đi ngày mai ta liền đi nhìn xem ngày mai hẳn là có thể lợi a có thể lợi có thể lợi chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của tiểu thư lúc nào cũng có thể chờ còn cái gì thời điểm cũng có thể chờ ta có thể lợi nàng có thể lợi sao Thần chút Phi khóc giở giở cười, có vâng vâng vâng không thể chờ không thể chờ được rồi ta đều bị ngươi làm điên rồi ngươi về trước đi chuẩn bị đi cũng không nên đến lúc đó lại để cho ta không vui nếu để cho ta không vui ta nói không chừng coi như xong nhất định sẽ không nhất định sẽ không để cho người không vui ta hiện tại liền trở về để người trong nhà chuẩn bị sẵn sàng nếu là bọn hắn để ngươi có một chút không vui ta liền đánh gãy chân của bọn hắn nói xong phúc bá liền lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại tần phi trước mắt khiến cho tần phi có chút dợ khóc dợ cười thật đúng là được rồi ai kêu ngày đó tần phủ người để cho ta có chút không vui cũng làm cho bọn hắn không vui một hai ngày đi vừa nghĩ tới tần phi hạ nhân giờ phút này bị phúc bá giáo dục bộ dáng tần phi liền lộ ra vui sướng t i ế u dung hôm nay thật đúng là một cái ngày may mắn a hai đơn sinh ý tiểu bạch tiểu hoa kêu lên tiểu ô hôm nay chúng ta ăn tiệc tần phi h u t sáo đi vào việt tần quân tiểu thuyết, thế giới khác săn đầu săn nhất toàn thư sinh. Cờ giờ, ta nói cái này sáng sớm không cần đến như vậy đi. Tần thế tắc thư ta giới giả, giờ, cái đi. khác vậy sớm Cờ phi rất im lặng sáng sớm vừa mở cửa liền nhìn hết phúc bá đã đứng ở ngoài cửa trở lấy không có việc gì nếu là tần lão b ả ngươi n bận bịu ta liền đợi đến đi phúc bá có chút lúng túng sợ tự chụp bản thân bên trên cho bụi sau đó từ dưới đất đứng lên ngươi đây là một đêm không hề rời đi a ta còn thực sự là bội phụ c ngươi giống như ngươi đứng tại đại môn của ta bên ngoài ngươi nói ta còn dám có những chuyện khác sao đi thôi đi xem một chút đi phúc bá vui mừng nhúng mày ở phía trước cho tần phi dẫn đường vừa đi vừa quay đầu sợ tần phi nửa đường chạy mất đồng dạng tần phi rời đi không đến bao lâu liền có một người trẻ tuổi mang theo hai người đi tới tần phi trước tiểu viện ồ không ai ở đây sao người này chính là nguyên sinh không có ở đây không hai người một người trong đó nam tử trẻ tuổi nhìn xem bên ngoài viện treo có việc ra ngoài bảng hiệu trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ đây quả thật là trong truyền thuyết kia trước nghiệp sao rất nhanh tần phi liền cùng phúc bá đi tới tần phủ còn không có đi vào tần phủ tần phi liền thấy tần phi gia đình tỷ nữ từng cái hữu khí vô lực đứng tại ngoài cửa lớn xem ra tựa hồ đứng ở chỗ này một đêm còn không giữ vững tinh thần đến không nhìn thấy ai tới rồi sao phúc bá bước đầu tiên đi đến trước cổng chính nổi giận gầm lên một tiếng mấy người này mới như ở trong mộng mới tỉnh lập tức trước mặt tần phi một loạt đứng vững tần lão bản tốt ha ha đây là ngươi làm ra tần phi mười phần im lặng nhìn thoáng qua phúc bá ta sợ bọn họ làm ra một điểm chỗ sơ xuất cho nên để bọn hắn trước kia ngay ở chỗ này hậu thần phi thực sự có chút im lặng xin nhờ ta yêu cầu này kỳ thật chính là tại nhằm vào ngươi có được hay không ngươi dạng này làm rất để cho người ta xuất d i ệ n à. t h ô i t a chúng ta đi vào đi tần phi thực sự không muốn cùng phúc bá xoắn suýt xuống dưới dạng này người đáng yêu liền nơi này nhưng là ghê tởm cũng ở cái địa phương này cũng không biết hiện tại những n à y gia đình tỷ nữ là đến cỡ nào căm hận phúc bá kỳ thật tần phi không biết là tại những n à y trong mắt tần phi mới là ghê tởm nhất cái kia tần phi xuất hiện tại tần phủ một lần cái này tần p h ụ tất nhiên sẽ nghiêng trời lệnh đất một lần các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi hoàn thành công việc của mình liền tốt tần phi có chút nhìn không được sau khi vào cửa quay người nói bất qua tất cả mọi người không để ý đến tần phi mà là nhìn về phía phúc bá đều là heo sao quên y ta nói cho các ngươi biết sao tần lao bản gọi các ngươi làm cái gì thì làm cái đó dù là bảo ngươi các ngươi đi chết các ngươi đều phải đi trong lúc nhất thời hết thể mọi người như bay tàn mất muốn hay không dạng này a ngươi thật đúng là tần phi xem như triệt để bị vị này phúc bá cho làm p h ụ Hắn hiện tại cũng chỉ chút chữa chúng nghĩ nhanh nha bệnh lành. Đáng người này không không nên thân. Vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đi đem đầu đi. kia Tại vào Vậy là ta một lên dạy phúc bá dẫn dắt phía dưới tần phi rất nhanh liền cùng phúc b á tiến vào một cái mười phần lịch sự tao nhã biệt viện cái này trong biệt viện hoa có cây cối vẻ đẹp thậm chí so ra mà vượt hoàng cung ở trong ngự hoa viên lại càng không cần phải nói tại viện này dài chung quanh tần phi còn cảm thấy thật nhiều c ố cường đại khí tức thực lực của những người này c h í ít tại nam tức trở lên lần đầu tiên tới tần phụ thời điểm tần phi đều không có cảm nhận được những lực lượng này rất rõ ràng t i ế u nha đầu này tại tần phụ địa vị không giống nhau lắm rất nhanh hai người liền tiến vào đến một cái trang phục mười phần đáng yêu trong gian phòng không cần đoán cũng biết gian phòng này chính là tiểu nha đầu kia khuê phòng tại trong gian phòng tần mông đã sớm đã chờ đã lâu mà bên cạnh hắn còn có một tên thiếu niên mười mấy tuổi đứa bé này chính là đoạn thời gian trước bị tần phi cứu chữa đứa bé kia tần mông con độc nhất tần quân lúc này đứa bé này chính một mặt đau khổ canh d ự ữ ở tiểu nha đầu bên giường không ngừng cho có chút mơ hồ tiểu nha đầu nói thứ gì tựa hồ tại cho tiểu nha đầu động viên lao ra tần lão bản đến rồi ân tần. tần mông yên lặng quay đầu lúc này trong mắt của hắn đã tràn đầy tơ máu một mặt tiểu tụy cho dù lúc trước tần quân bị bệnh liệt g i ư ờ n g thời điểm cũng không có nhìn thấy hắn cái dạng này tần l ã o bản phúc bá đây chính là ngươi nói cái k i a tần l ã o bản sao lần trước chính là hắn cứu ta tần quân đối tần phi danh tự tựa hồ cũng hết sức quen thuộc vừa nghe thấy phúc bá lập tức quay đầu hỏi ân phúc bá nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía trên giường tiểu n h a đầu cầu ngươi cầu ngươi mau cứu mội mội ta mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu chỉ cần ngươi đã cứu ta mội mội, ta làm trâu làm n g ư ợ cũng sẽ báo đáp ngươi tần quân nhìn thấy phúc bá gật đầu lập tức liền chạy tới tần phi phía trước quỳ xuống thậm chí cũng còn không có chờ đến phụ thân của hắn mở miệng nói chuyện nam nhi dưới đầu gối là vàng cái quỳ này cũng không thể như vậy mà đơn giản t ầ n phi kéo lại tần quân gọi hắn dậy tần phi đối với tần quân tiểu tử này để nhất cảm quan ngược lại là rất không tệ dù sao một cái có thể vì m u ộ i m u ộ i không có chút nào một điểm nông triều chi khí tần quân trực tiếp liền vì đến tần phi trước mặt h ạ i tử như vậy chí ít không xấu không được ngươi nếu là không có thể cứu ta m u ộ i m u ộ i vậy ta liền vì hoài không dậy xì a ngươi chẳng lẽ không biết có nhiều thứ cầu không được sao còn có nam tử hán liền muốn có nam tử hán phong độ nếu là ta cứu không được mượn mội, mội của ngươi rồi ngươi phải học được tiếp nhận tần quân một cái vừa mới bắt đầu tu luyện không đến bao lâu h ả i tử tự nhiên là không có thực lực mạnh cỡ nào bị tần phi một thanh cho kéo lên nhớ kỹ giống phụ thân ngươi đồng dạng đổ máu không đổ lệ bởi vì hắn là quân nhân mà tương lai ngươi cũng phải trở thành quân nhân a phúc tướng quân nhi dẫn đi đi hắn đã còn mấy ngày không có nghỉ ngơi để hắn nghỉ ngơi một chút đi vẫn không có mở ra miệng nói chuyện tần mông rốt c u c nói chuyện không ta không muốn ta muốn nhìn lấy mượn mượn mang cho ta xuống dưới thần mông hừ lạnh một tiếng ngữ khí không thể nghi ngờ thiếu ra ta a đi ra ngoài trước đêm không muốn ta nhất định phải nhìn xem m u ộ i m u ộ i thần quân trong mắt đã tràn đầy nước mắt Tốt. xuống dưới nghỉ ngơi đi h ả o h ả o ngủ một giấc ta sẽ trả ngươi một cái khỏe mạnh m u ộ i m u ộ i thật sao tần h quân có chút không dám tin tưởng nhìn xem tần h phi trong mắt hắn m u ộ i m u ộ i của hắn cơ hồ đã bị tuyên cáo tử vong mặc dù hắn chưa hề cũng không dám tin tưởng nhưng là đây chính là sự thật tự nhiên là thật a tần quân còn không có kịp phản ứng Tần n Phi q đi đi. Một, một chương một c h trăm Tần mười ba chúng độc chương một trăm mười ba chúng độc tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ đứa nhỏ này không tệ nhìn xem tần quân bị mang đi về sau tần phi dẫn đầu mở miệng phá vỡ h i n lặng hai người lần thứ nhất gặp mặt không tính là quá vui sướng đối với tần mông tới nói vẫn là hết sức xấu hổ chính là bởi vì dạng này hắn mới cho phép phúc bá đã làm một ít để cho người ta chuyện dở khóc dở cười hai đứa bé từ nhỏ không có mẫu thân ta lại rất ít ở nhà đều là hắn tới chiếu cố mội mội của hắn hai người bọn họ tình cảm mười phần thâm hậu không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra lại có thâm hậu như vậy tình cảm hắn quả thật không tệ tần quân cùng tiểu nha đầu quan hệ trong đó tần phi không rõ ràng người khác có biết hay không nhưng là tần phi lại một chút nhìn ra hai người cũng không phải một cái nhân sinh bởi vì bọn hắn huyết mạch thực sự cách biệt quá xa huyết mạch thứ này là rất thần kỳ đồ vật đều nói rồng ồ n phượng sinh phượng chuột nhi tử sẽ đào động giảng chính là như vậy một cái đạo lý một chút đạt được thiên địa h ậ u hái người bọn hắn cả đời này sinh ra tới huyết mạch của bọn hắn chính là cùng người khác biệt trước kia ta mới mang đứa nhỏ này sau khi vào cửa tiểu tử kia cũng là mười phần không thích bất quá lúc kia ta mười phần một tay thường xuyên không ở nhà cũng cho phép bọn hắn đi liền ngay cả chính ta cũng không rõ ràng bọn hắn lúc nào tình cảm biến tốt như vậy nguyên người, người phụ thân này làm cũng không xứng trước a đúng vậy a không có chút nào xứng trước hai đứa bé liên tiếp xảy ra chuyện ta cái này làm cha lại một điểm bận bịu i đều không thể giúp thậm chí liền đối trả cho hắn những người kia ta đều không thể lực thu thập hết bọn hắn t ầ n công trong mắt mang theo tự trách hai đứa bé là hắn hết thảy nhất là tại thê tử của hắn sau khi qua đời thế nhưng là hai đứa bé này liên tiếp xảy ra chuyện cho dù là hắn cũng sắp chống đỡ không ra t ầ n quân xảy ra chuyện thời điểm hắn cố nén không biểu lộ ra chút nào bi thương nhưng đứa bé thứ hai tiếp lấy xảy ra chuyện loại đả kích này liên tiếp hắn là thật không chịu nổi vậy sau này đối tốt với bọn họ một điểm bất quá lần này về sau nói không chừng đối bọn hắn cũng không tính là chuyện xấu người mà thời khắc sinh tử đến đại、đạo. cho dù bọn hắn là hải tử thần phi đi từ từ đến tiểu nha đầu bên giường tiểu nha đầu nửa ngủ nửa tỉnh khi nhìn đến tần phi về sau tựa hồ mười phần cao hứng l i ề u mạng muốn mở to mắt muốn nói chuyện bất quá lại ngay cả động một cái đều mười phần khó khăn không cần nói k a ca, ca biết ngươi muốn nói gì t i ê n tâm an tâm nghỉ ngơi một hồi k a ca, ca tìm một một người lợi hại tới chỉ cần đưa ngươi t r ị hết bệnh ngươi về sau liền có thể thỏa thích chơi tìm đến tiểu hoa cùng tiểu bạch chơi cũng là có thể tần một bên tại tiểu nha đầu bên thai nói chuyện một bên không để lại dấu vết đưa tay khoác lên tiểu nha đầu tay nhỏ bên trên nhưng cũng không dám dùng sức hiện tại tiểu nha đầu thân thể tựa như một cái tràn ngập khí khí cầu mặc kệ là từ bên ngoài vẫn là từ trong thân thể đều hết sức dễ dàng đưa nó đâm bạo một khi nổ t u n g thậm chí đều không phải là tiểu nha đầu sinh mệnh nguy hiểm mà là có khả năng ngay cả bọn hắn cũng không sống nổi khi lấy được tần phi nho nhỏ an u ổ i về sau tiểu nha đầu tựa hồ mượn phần thỏa mãn thế mà mang theo một chút xíu mỉm cười ngủ thiết đi nói thật lòng ngươi không chỉ không phải một cái không xứng c h ứ c phụ thân thậm chí còn là một cái thất bại phụ thân nếu không phải hiện tại ta đánh không lại ngươi nói không chừng ta đều muốn tại trên mặt của ngươi đến một chút tần phi có chút tức giận nhìn chằm lời này của ngươi có ý tứ gì tần mông không có sinh khí trên mặt càng nhiều hơn chính là n g h i hoặc hắn cùng tần phi mặc dù có chút không thoải mái nhưng là hai người còn chưa tới loại trình độ này tiểu nha đầu trong thân thể huyết mạch để nàng vốn là người yếu nhiều bệnh thêm nữa loại này huyết mạch chỗ khác thường để thân thể của nàng ở trong có được người bên ngoài cả một đời đều mơ tưởng với tới lực lượng cố lực lượng này mạnh ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng chính là dạng này các ngươi liền muốn càng thêm cẩn thận bảo hộ nàng mới đúng thậm chí nàng ăn mặc chi phí những vật này đều muốn khống chế tốt không phải liến sẽ muốn lần này nha đầu bệnh cho dù những cái tia thuốc bổ thậm chí cũng không thể dùng nhưng các ngươi ngược lại tốt thế mà để nàng trúng độc con của ngươi trúng độc kia là ngoài ý mớn con gái của ngươi lại tiếp lấy trúng độc vậy ta chỉ có thể nói là ngươi người phụ thân này không chịu trách nhiệm cái gì nàng trúng độc t â n công một mặt không thể tin được cho tới nay nàng còn tưởng rằng là nha đầu này thể chất nguyên nhân để nàng sớm phát bệnh thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nha đầu này là trúng độc không sai chính là trúng độc chỉ là loại độc này mười phần rất nhỏ nếu là người bình thường hoặc là thực lực cao cường người cái này cũng không tính là là trúng độc nhưng ngươi không nên quên nha đầu này thân thể là chuyện gì xảy ra tần phi học qua thương thành ở trong đơn giản một chút y thuật mặc dù những n à y y thuật cũng không tính t a o m ì n h nhưng cho người ta xem mạch trần trị vẫn là không có vấn đề từ biết tiểu nha đầu này ba ngày đều không có có vượt qua kỳ nguy hiểm tần phi đã cảm thấy không đúng vừa rồi một kiểm tra mới phát hiện tiểu nha đầu này là trúng độc loại độc này vốn cũng không phải là lợi hại gì độc thậm chí cũng không tính độc nhưng đối với tiểu nha đầu này tới nói chính là muốn mệnh đồ vật thân thể của nàng một chút xíu vấn đề cũng không thể có một khi có bất kỳ một điểm vấn đề liền sẽ muốn nằm mệnh cái này không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tần mông y nguyên có chút không dám tin tưởng thế nhưng là tần phi s ắ p mặt lại càng phát khó coi và ảnh khó thở phía dưới tần phi nhất thời không nhịn được một quyền liền đánh vào tần mông đích trên mặt mà tần mông cho dù là chịu một quyền này cũng không có chút nào hoàn thủ ý tứ chỉ là hắn trong ánh mắt tựa hồ có chút khác đồ vật ta có thể nhận làm ngươi những lời này là một loại không chịu trách nhiệm người biểu hiện sao a đúng a ta là cỡ nào không chịu trách nhiệm a nàng mẫu thân đem đứa bé này giao cho ta chính là hy vọng ta bảo vệ tốt nàng thế nhưng là ta nhưng không có bảo vệ tốt nàng thật đúng là một người thế mà để cho ta bị một đứa bé dạy dỗ thần mông tự dễu nhìn thoáng qua t ầ n phi được rồi lười n h ắ c cùng ngươi nói những này đem ta muốn tiền tài cho ta làm ra ta muốn cứu đứa nhỏ này ngược lại là ngươi nếu là còn ở nơi này hối hận còn không bằng đi dọ a cha lần này độc là chuyện gì xảy ra tiểu nha đầu tại ta chỗ nào đều là hào h ả o các ngươi cho nàng ăn đồ vật cũng đều là chính các ngươi chuyên gia phụ trách ta nghĩ đây không khó điều tra ra cha đúng a phúc đem chuẩn bị xong tiền tài cho tần lão bản đưa tới phúc bá đã sớm đem tần quân buông xuống sau khi nghỉ ngơi chạy tới nơi này hắn giờ phút này đồng dạng giận không kèm được lao ra ta đi d ò n cha phúc bá đem một tờ kim phiếu đưa cho tần phi trên mặt sát khí lại làm cho tần phi cảm giác được kinh hãi hắn hiện tại nhìn không phải cái mới nhìn qua kia đáng yêu lại đáng giận lao đầu không cần người cái này nơi này nhìn xem ta tự mình đi thăm dò chuyện này còn chưa xong tần mông hiện tại sắc mặt mười p h ầ n đáng sợ núi thây biển máu rèn luyện ra được nam nhân trên người bọn họ chưa hề cũng không thiếu chính là huyết khí cùng sát khí hắn lúc này tựa như một tôn tu la s á t khí nghiêm nghị để cho người ta t r ù bước hôm nay tần phủ nhất định là một một đêm không ngủ q một chương một trăm mười bốn trần tu viên chương một trăm mười bốn trần tu viên tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cờ giờ tần lão bản lão hủ tin qua ngươi nơi này liền giao cho ngươi ta chờ một chút một đ á m bạo tính tình còn nhớ rõ lần trước chúng ta giao dịch thời điểm việc cần phải làm sao các ngươi hiện tại cảm thấy là cứu người trọng yếu vẫn là giết người trọng yếu vẫn là ngươi cho rằng đem trồng chất kim phiếu dạy cho ta ta là có thể t r ị tốt nha đầu này rồi tần phi im lặng lắc đầu cái này quân nhân chính là như vậy nhất là thế giới này quân nhân dù sao thực lực trí thượng nơi này chiến tranh trừ phi là đế quốc chiến loại kia động thì hơn ngàn vạn người chiến đấu và không bọn hắn là tuyệt đối sẽ không giảng ngữ kế điều này cũng làm cho thế giới này đại đa số quân nhân đều chỉ là chút vũ phu xúc động đó là bọn họ thực chất bên trong tính cách đi đừng bảo là nhiều như vậy trước đem phần này thiên địa thư ký đi ký về sau ta đến ăn bài gọi người cho ta sai xử là được rồi tần phi lấy ra thiên địa thư để phúc ba ký cùng để hắn lo lắng ở chỗ này chờ còn không bằng để bọn hắn đi lúc này trong lòng bọn họ l ử a giận không chiếm được phát tiết tần phi sợ bọn họ một hồi q u ấ y dày đến tiểu nha đầu trị liệu hiện tại nha đầu này cũng không thể có một chút điểm chuyện ngoài ý mới tạ ơn tần l ó bản phúc bá cầm qua tần phi trên tay thiên địa thư trực tiếp ký vào đại danh của mình thế vân tiến đến phúc bá kêu một tiếng lập tức một cái nam tức cấp bậc cao thủ liền đi tiến đến mặc kệ tần lão bản có cái gì phân phó ngươi một mực làm nếu là ai dám ngăn trở liền giết hắn cho ta phúc bá hiện tại điểm nộ khí đoán chừng có thể trực tiếp giết người rõ như vậy tần lão bản ta cáo từ trước chờ một chút tiểu nha đầu tình trạng cơ thể ngươi cũng rõ ràng nhìn tình huống vừa rồi chúng ta tần đại tướng quân đoán chừng là muốn giết người các người giết người ta mặc kệ nhưng là ta không hy vọng có một chút quáy g i y đến nơi đây bằng không hậu quả tự phụ Tần đại tướng thể Tần đầu, quân vắng đầu, ngươi không ràng đại được, rõ ràng sao. phúc i nói nghiêm phần t hiện tại không Phúc tại điểm một trò Tốt. mở ra được một điểm trò đùa. được bá thân ảnh lập tức biến mất chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần một ư ơ i tiền tài ban thưởng một phần m ộ ư ơ i hệ thống kim tệ ban thưởng thu hoạch được bốn phần m ộ ư ơ i chân khí ban thưởng tính gộp lại chân khí sáu phần m ộ ư ơ i khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt trần tụ viên đẳng cấp bát tinh thiện chén thuốc tri năng chính là một vị đúng nghĩa danh y t h lai lịch c một vị lớn y dược nhà mơ ước lớn nhất chính là cứu chữa càng nhiều bệnh nhân người đi cộng tiếp một cái tên là trần tu với người nhớ kỹ người này chính là cứu chữa nhà đầu này y sư không thể có nửa điểm lãnh đạo không phải nhà đầu này xảy ra chuyện cũng chớ có trách ta tần phi lập tức phân phó tề vân mà tần h nghe xong là cứu chữa tiểu thư nhà mình không thận nghiêm Thề nha Vân Vân xong cũng trên biến trên nói cẩn cùng ngoài. Ngươi là là lập lui cứu được túc. tức tiểu Tiểu ra ra mặt mặt đổi, sư, ý Rõ. đ u g đúng ư ơ i thật hạnh là phi ú c có n h ề u nhìn g ư ờ i n ư ngươi, thương vậy về vô thích một tử, tổn tội Tân phải hữu hải không Phi h cần cái dụng nên n sau là xem mang trên mặt đau khổ tiểu nha đầu trong lòng đã là hâm mộ lại là ngưng trọng nha đầu này lực lượng của thân thể cũng không là bình thường lực lượng đồng dạng chỉ cần nàng c ố lực lượng này khống chế tốt thực lực của nàng cũng là mạnh đáng sợ đừng bảo là lấy lý thị vương quốc đoán chừng tại đế quốc đó cũng là tồn tại cường đại nhưng đây cũng là tần phi lo lắng một điểm tiểu nha đầu còn nhỏ về sau sự tính ai nói chuẩn bất quá tiểu nha đầu này thiện lương tần phi vẫn là rất thiên tâm tần l ã o bản rất nhanh tể vân liền đem trần tu viên dẫn vào trần tu viên dáng người gầy gò xem ra cũng là sắp xuống ngầu người nhưng là trên mặt của hắn mặt đỏ lên đủ để thấy cái này gần đất xa trời danh ý ỉa thân thể của hắn vô cùng cứng rắn Mà Tề v ân Cảng là r ấ trần cung kính đi theo đi t Tu viên sau lưng không dám có một chút sau Viên lưng không lãnh l dám có còn giúp đạo, ấ y hắn cầm hắn cái hồng thuốc, thủ, không nhân thực cho chút chừng chỉ chỗ thể thấy nam nam dạng này, cũng người ngoài muốn, đoán cũng này Ơn! Trần cầm cái cái tức cấp bậc cao thủ, đối một cái không có cái có có có được. một một mảy may đối vi tu ta để Y ý ở sư ngươi đến xem đứa nhỏ này đi trần tu viên cũng không có khách khí lập tức đi tới tiểu nha đầu trước g i ư ờ n g bệnh cẩn thận nhìn xem tiểu nha đầu thậm chí hắn đều không có c ắ t tiểu nha đầu mạch v ọ n g văn vấn thiết bốn xem bệnh cắt là thấp nhất cấp bậc thủ đoạn Cũng chỉ có trần h phi loại này, gà thuật mới có thể bắt mạch, cao thủ chân chính cơ hồ một chút liền có thể ầ n này liền nhìn loại mới cao gà mở một bắt có cơ có a chứng bệnh chỗ. bệnh ràng Mà rất rõ r t Tu thủ trong thủ, mắt tiểu đầu Viên liếc liền bên chính hắn nhìn nha n cao cao là à ra y chứng bệnh, bất quá lại nhăn nhăn lông Trần bất quá lại mày.、Chân、y sư ta vừa rồi cho nha đầu này nhìn một chút là chúng độc tăng thêm thân thể của nàng đây rốt cuộc làm như thế nào chị a thần phi hỏi tần lão bản cái này chúng độc tốt chị thậm chí cái này cũng không tính là là độc tiểu nha đầu nếu là thân thể không có chúng độc bệnh của nàng chứng cũng tốt chị nhưng là cái này hai tướng chung vào một chỗ trần tu viên bắt tinh nhân tài nhân tài như vậy đổi lại là một vó giả tại đế quốc vậy cũng là có khá cao địa vị nhân vật chỉ có như vậy một nhân vật khi nhìn đến tiểu nha đầu này chứng bệnh lúc vậy mà cũng nói ra loại lời này một nháy mắt đều để tần phi có chút tâm lệnh cảm giác bất quá rất nhanh tần phi liền khôi phục người này dù sao cũng là hệ thống cho tần phi tối ưu lựa chọn tần phi tin tưởng người này vẫn là có biện pháp cứu chữa nha đầu này những này ta đều biết chỉ là trần ý sư nhưng còn có cứu chữa biện pháp đứa nhỏ này thực sự quá đáng thương biện pháp có hơn nữa còn có hai cái nhưng là hai cái này biện pháp đều là mười phần khó khăn biện pháp biện pháp thứ nhất nhất định phải một vị trí ít t ử tức trở lên cao thủ s u n g làm vật chứa đem nha đầu này trong thân thể một phần lực lượng dẫn đạo ra dạng này liền có thể lợi dụng dược thạch nhưng ý n g bất quá đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình cái này xung làm vật chứa cao thủ đang tiếp thụ cái này một phần lực lượng về sau cùng m ì n trong thân thể chân khí thuộc tính khác biệt nhất định sẽ xảy ra chuyện mặc dù có ta bảo hộ cũng nhiều nhất chỉ có thể cam đoan hắn không chết về phần cái khác ta liền không thể bảo đảm trần tu viên lời này vừa nói ra tần phi cả người đều không tốt ngay cả trần tu viên đều chỉ có thể b ả o m ệ n h có thể thấy được biện pháp này mức độ nguy hiểm mà lại cái này phương pháp thứ nhất đều như vậy nguy hiểm k i a cái thứ hai chí ít cũng không thể so với cái này đơn giản nhiều ít đi q một chương một trăm mười lăm băng cơ thảo chương một trăm mười lăm băng cơ thảo tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cờ giờ, cái thứ hai băng cơ thảo tần lão bảng ngươi cũng biết ta tương đối am hiểu chén thuốc trí năng cái này băng cơ thảo tăng thêm một chút phối dược ta là có thể trị tốt tiểu nha đầu này băng cơ thảo tần phi có chút s ứ n g sở bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe qua cái này bằng cơ thảo danh tự cho dù là tại hắn thương thành bên trong tần phi cũng tìm một vòng đều không có loại thuốc này phải biết tần phi thương thành ở trong thế nhưng là có rất rất nhiều đồ vật nếu là có tiền liền xem như cái nha đầu này mua một viên có thể trị hết nàng bệnh thuốc đều được nhưng chính vì vậy tần phi mới kỳ quái hệ thống này cửa hàng ở trong đều không có loại vật này tia rốt cuộc địa phương nào mới có những vật này thế vân ngươi biết không tần phi nhìn về phía bên cạnh tề vân đi vào thế giới này cũng không đến bao lâu tần phi với cái thế giới này không tính là h i ể u rất rõ trần tu viên đã có thể nói ra loại thuốc này danh tự như vậy loại thuốc này nhất định là tồn tại ngài thế nhưng là nói thế nhưng là sinh trưởng mới nơi cực hàn một trăm năm mới có thể thành t h ụ sau khi ăn vào có thể đem người làn da trở thành cứng ngắc linh dược băng cơ thảo tề vân thăm dò tính hỏi ngược lại không sai chính là loại thuốc này nói cho cùng hiện tại nha đầu này chính là thân thể không chịu nổi lực lượng xâm nhập tất cả mới có thể dạng này một khi thân thể của nàng có thể chịu được lấy loại lực lượng này như vậy nàng loại bệnh này không coi là là bệnh cái này băng cơ thảo tăng thêm ta tá dược cơ hồ có thể để thân thể của nàng có thể đạt tới có thể tiếp nhận loại lực lượng này trình độ dạng này đã không tổn thương thân thể của nàng lại có thể giữ lại thân thể nàng ở trong huyết mạch lực lượng đối với nàng tương lai tu luyện có lợi ích to lớn vậy ngươi nói một chút loại linh dược này ở nơi nào có tại hoàng cung liền có dạng này một gốc băng cơ thảo tề vân không có trả lời mang theo mặt mũi tràn đầy sát khí tần mông đi đến trên thân tản ra mùi máu tươi nồng nặc đằng sau đi theo phúc bá cũng tương tự có một cố dạng này mùi máu tươi hai người nhất định là tại vừa rồi giết người bất quá tần phi căn bản không quan tâm những này hắn chính là một cái thương nhân ngoại trừ làm ăn những chuyện khác hắn mặc kệ cũng sẽ không quản vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi người ta tìm tới cho ngươi biện pháp ta cũng cho ngươi nghĩ ra cái khác liền dựa vào chính ngươi chính tần phi đã coi như là hết sức ca thậm chí hắn đều muốn từ cửa hàng ở trong mua một gốc dạng này linh dược đáng tiếc không có dạng này tần phi liền không có biện pháp còn tốt cái này hoàng cung ở trong liền có một gốc dạng này linh dược nếu là không chân quý lời nói lấy tần mông đích địa vị muốn đi qua cũng không tính l à việc khó nhưng giờ phút này tần mông đích mặt cũng rất ác tản ra nồng đậm sắt khí ta ố t t đi hoàng cung muốn cái này gốc linh dược nói xong tần mông xoay người rời đi lại nói nhà các ngươi lão ra đây là có chuyện gì à. muốn hắn đi muốn gốc linh dược mà thôi liền xem như linh dược này chân quý vô cùng quốc vương không cho vậy cũng không cần dạng này thấy chết không sờn dáng vẻ à. nhìn thấy tần mông tấm kia muốn giết người mặt tần p i cũng làm mượi phần nghi hoặc tần lão bà ngươi khả năng không do lắm băng cơ thảo kỳ thật tính không được cái gì đặc biệt chân quý linh dược tại bác quốc vài chỗ loại vật này xem như tương đối thường gặp một loại linh dược nhưng là tại chúng ta những địa phương này một mặt bốn mùa như mùa xuân cái này lộ ra mười phần chân quý mà lại băng cơ thảo nói là linh dược bất quá chỉ là sinh trưởng niên hạn tương đối dài cũng không có cái gì đặc biệt tác dụng chỉ là có thể làm cho nữ nhân khóa lại một người da thịt dạng này linh dược tương đối thụ một chút trẻ tuổi nữ hài tử h o a n nen các nàng ít phục một chút liền có thể để cho mình nhìn qua mười phần tuổi trẻ một năm ở trong băng cơ thảo ngẫu nhiên cũng tại các lớn phòng đấu giá xuất hiện qua hiện tại không có nghe nói các lớn phòng đấu giá có loại vật này hoàng cung ở trong k i a một gốc kỳ thật cũng bất quá là làm lúc tuyết lan công chấu mớn người phía dưới đưa hai gốc phúc bám ộ t mặt vô lại nói vậy những n à y đồ vật cũng không chân quý a hắn vừa rồi chúng ta đi thẩm vấn chiếu cố tiểu thư những người kia cha ra chính là ở trong đó hai người cho tiểu thư hạ thuốc hai người này tại chúng ta tần phủ cũng không thiếu niên chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì bạc đãi bọn hắn hoặc là làm ra có lỗi với bọn họ sự t ì n h tự nhiên cũng không thể nào là bọn hắn trả thù chúng truy vấn phía dưới chúng ta mới biết được bọn hắn nhưng thật ra là quốc vương người m à thuốc này chính là nước vương để bọn hắn hạ cái gì tần phi mười p h ầ n ngoài ý m u ố n cái này làm hoàng đế người cái này tự nhiên không phải đèn đã cạn dầu tần phi cũng chưa từng có cảm thấy lý đạo chung là một người tốt thế nhưng là làm được dạng này trình độ đ ố i một cái h ả i tử vô tội ra tay vậy liền thật có thể nói là không có chút nào nhân tính người ta phụ thân cho ngươi thủ biên giới h ả i t ử con nhỏ cũng không có làm ra thứ gì khác người sự tình ra tần mông cũng không có chút nào uy hiếp đến ngươi địa vị loại hình sự tình phát sinh ừ quốc vương ta cũng là thật không biết loại người này đến cùng là thế nào làm được hôm nay vị trí này năm đó ta không phải liền là để hắn hy sinh một q u â n cờ mà thôi không biết còn tưởng rằng nước k h á c vương chính là một người tốt phúc bá trong mắt cũng mang theo một chút hận ý giết quý tộc loại chuyện này nghe là rất lớn sự t ì n h thế nhưng là lấy lúc ấy phúc bá địa vị cùng thực lực tăng thêm cái này quý tộc làm ra loại kia chuyện quá đáng giết cũng liền riết thế nhưng là tại quốc vương trợ giúp phía dưới lan đến gần toàn bộ quý tộc quốc vương đang muốn tìm lấy cơ thu thập một chút những quý tộc này làm sao ngay lúc đó quý tộc thực lực thực sự qua cường đại cuối cùng thu thập không thành bị thu thập mà phúc bá không thể nghi ngờ liền trở thành một cái người hy sinh mà thôi đều qua đã lâu như vậy phúc bá không thèm để ý những này hoặc là nói hắn mong muốn cũng không phải là những này vừa sinh ra sinh n h ậ p chết thân cư cao vị nến q u á k h ổ cũng hưởng q u á phúc hắn tự nhận là viên mãn nhưng là đối với tiểu nha đầu sự tình cái kia bị mình xem là nữ nhi hài tử xuất hiện loại chuyện này hắn cũng có chút không thể nhịn vừa rồi hắn cùng tần mông đều không nhịn được mới đưa hai người kia dết đi bất quá đã dạng này tần đại tướng quân có thể đem linh dược cho làm ra sao trần ý sư ngươi còn có những biện pháp khác sao tần phi thật không dám xác định tần mông có thể hay không đem linh dược cho mới tới đành phải nhìn phải phía về thân r ầ n Viên. Tu Ta là k ô n biện pháp nào, bằng vào ta y thuật cũng chỉ có thể làm như nha này tình huống hiện tại đến xem, trừ phi những cái kia thần g có chỉ có cái c bất lấy ta thuật thể tại trừ kỳ kia lại phi pháp h vào làm mà vậy, y y đầu xem, chính, cũng có khác, thậm chí chưa chắc có biện pháp của không thì không pháp thậm pháp nhiều, bằng biện nào biện ta sao dù là ấ y nha n đầu y thân thể, thể châm không nội công cũng không thể đối nàng cái cứu đối gì sư ử dụng. Thân là y s trần tu viên thật sự là quá rõ ràng nha đầu này hiện tại tình trạng không phải hắn đang khoác lác vậy như vậy trạng trừ phi có loại kia tuyệt chiêu thần y không phải nghĩ cùng đừng nghĩ bọn hắn sẽ chịu ra hai loại biện pháp trở lên đoán chừng đều là cùng trần tu viên nói lên phía trước một loại phương pháp tối đa cũng chính là có thể cam đoan sung làm vật chứa cao thủ có thể sống bệnh tần phi hiện tại cũng không muốn cho phúc bá nói loại thứ nhất biện pháp trị liệu dù sao loại kêu biện pháp cũng có nguy hiểm của mình tính mà lại đoán chừng hơn phân nửa đều là chính phúc bá để hoàn thành chuyện này hiện tại tần phi cũng chỉ có thể trở lấy tần mông đích tin tức nếu là không có biện pháp cũng chỉ có thể đưa ra biện pháp thứ nhất chí ít hai người đều có thể mạng sống tần lão bà ngươi yên tâm thuốc nhất định sẽ cầm trở về vì cái gì Quy một chương 116, nữ nhân kia, một Trước một tiểu thuyết, thế giới h k á cái săn đầu tắc kiến hạ. tiểu t i thái g i á m mười phần nghi hoặc nhìn tần mông thế nhưng là trông thấy tần mông hết sức khó coi sắc mặt hắn cũng không dám hỏi nhiều hắn bất quá chỉ là một cái tiểu thái g i á m cũng không phải lý tổng quản như thế hoàng đế h ậ u cận tần mông nhân vật như vậy bọn hắn nhưng đắc tội không dạy nổi đại tướng quân sắc trời này còn quá sớm bậy hạ còn tại nghỉ ngơi lại nói ngại tiểu thái dám không dám đem nói cho hết lời xem xét tần mông hiện tại vết máu trên tay liền biết hắn vừa mới giết qua người này làm sao có thể gặp bệ hạ nếu là một hồi đ e m mình giết làm sao bây giờ tiểu thái g i á m hiện tại cũng cảm giác mình thả đặt ở trên lửa nướng hắn chính là một cái tiểu thái g i á m không có hậu trường không có thực lực tần mông giết chết hắn cũng liền liền giết ta không muốn nói thêm lần thứ hai cũng không muốn làm khó dễ ngươi ngươi thông báo là được rồi nếu là ngươi không làm chủ được liền cho các ngươi lý tổng còn nói tần mông cố nén cái này phẫn nộ trong lòng nói hắn đã qua gắt gao cầm năm đấm của mình nếu là hắn còn không chiếm được tiên cung hắn liền muốn mạnh mẽ xuống tới vâng ta cái này đi thông báo tiểu thái dám giải thoát chạy mất rất nhanh quốc vương bên người hầu cận tiểu lý tử liền đến tân đại tướng quân cái này sáng sớm hù dọa một đứa bé dạng này cũng không quá tốt tốt đi t a đi thông báo một tiếng tiểu lý tử vốn còn muốn nói mình thủ hạ người bị khi phụ chính mình cái này đại nội tổng quản chính mình cái này lao đại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho mình những n à y thủ hạ ra mặt thế nhưng là vừa nhìn thấy tần mông đích sắc mặt cùng trạng thái hắn liền nói thầm một tiếng không tốt làm một người tu luyện hắn vừa nhìn liền biết hiện tại tần mông không tại trạng thái nói không chừng một lời bất hòa liền độc t ủ lập tức liền không có cái khác tâm tư quay người liền đi thông báo vậy hạ cho mời rất nhanh tiểu lý tử liền đến ta nói ngươi cái này sáng sớm tới làm gì lý đạo trung hất lên mình long b à o một bên ngáp một cái vừa nói nói tại sao phải làm như vậy tần nông căn bản không có để ý tới lý đạo trung tra hỏi mà là nhìn về phía lý đạo trung mà lại trong mắt hiện đầy sắc k h í lần này ngay cả tiểu lý tử cũng cảm nhận được hắn không chút do dự đứng ở lý đạo trung đối diện chuẩn bị cầm xuống tần nông tiểu lý tử ngươi lui xuống trước đi vậy hạ l u i ra đây là hai người chúng ta sự tình lý đạo trung nhìn thấy tần nông cái dạng này tựa hồ cũng minh bạch hắn tại sao muốn đến tìm mình、Rõ. tiểu lý tử cho dù biết hiện tại nguy hiểm thế nhưng là tại quốc vương mệnh lệnh phía dưới hắn vẫn là lui ra ngoài đây chính là hắn vì cái gì nhận lý đạo t r u n g tín nhiệm nguyên nhân tại bất luận cái gì tình huống về sau hắn đều nghe lệnh của lý đạo tông cho dù giống bây giờ loại tình huống này nhưng là cho dù ra ngoài hắn cũng chỉ là giữ ở ngoài cửa cũng không có đi bao xa để phòng vật nhất nàng là đứa bé chuyện của nàng không liên quan chúng ta những n à y đợi trước sự t ì n h vì cái gì vì cái gì ngươi muốn thương tổn nàng tần ông căn bản không cần chứng cứ loại hình hiện tại liền hai người bọn họ những vật này đối hai người tới nói vậy cũng là đồ vô dụng hai tử đúng a nàng vẫn còn con ít nhưng cho tới nay nàng đều là trong lòng ta đau thần mông ta tự hỏi coi như xứng đáng ngươi xứng đáng nàng đi vì cái gì vì cái gì nàng muốn phản bội ta lý đạo t r u n g cũng là thanh sắc câu lệ một chút cũng không có bởi vì tần mông đích chất vấn mà cảm giác được bất an hoặc là một điểm áy náy nàng vừa nghe đến lý đạo t r u n g nâng lên người kia tần mông nguyên bản sát khí tung hoành lập tức liền không có nàng lý đạo t r u n g thế tử tần mông đích nghĩa muội một cái lý thị vương quốc vốn nên trở thành vương hậu nữ nhân chỉ có như vậy một cái tôn quý dị thường nữ nhân lại làm ra để người trong thiên hạ c h ơ chẽn sự tình nàng trộm nam nhân lý đạo trung là một cái hùng tài đại lược quân chủ hắn rất có năng lực cũng là một cái cực kỳ chuyên tình người hắn chỉ cưới qua hai nữ nhân mà lại một nữ nhân đầu tiên vốn là một trận chính trị hôn nhân nhưng hắn đối một nữ nhân đầu tiên có thể nói là dùng hết một cái trượng phu nên n có trách nhiệm bất quá nữ nhân kia tại sinh lý lan thời điểm khó sinh qua đời thực lực càng mạnh người bọn hắn sinh hạ hậu đại thời điểm liền càng nguy hiểm lý lan mẫu thân bất quá chỉ là một người bình thường mà chuyên tình lý đạo trung yêu nghĩa mội của mình hoặc là nói cũng là lý đạo trung nghĩa mội lúc kia tần mông còn không phải địa vị hôm nay chỉ là một cái biên quân tướng lĩnh lý đạo trung vì thị sát cả nước tình huống khắp nơi tuần tra thời điểm gặp gỡ bất ngờ nàng cùng tần ô n g cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn kết bái mà lý đạo trung cũng không biết chưa phát giác ở giữa thích nữ nhân này sau đó sự tình cũng liền như là tiểu thuyết ở trong viết đến như thế lý đạo trung đạt được nữ nhân này lý đạo trung đối nàng thậm chí yêu thích dù sao đối với một cái, quốc vương tới nói, đạt được một cái chân chính người mình thích là một kiện chuyện rất khó nhưng này cái thời điểm vương quốc xung quanh nhận lấy nước láng giềng xâm nhập lý đạo trung không thể không tại bọn hắn đem tân hôn rời đi chiến trường có thể nói ngoại trừ cùng nữ nhân này kết hôn hắn không có đạt được nữ nhân này bất kỳ vật gì có cũng chỉ là bọn hắn cáo biệt đêm đó nữ nhân kia đưa cho hắn ly biệt c h i hôn đương lý đạo trung mang theo thắng lợi vui sướng trở lại vương đô nhìn thấy mình vị này mong nhớ ngày đêm thê từ lúc nữ nhân này thế mà đã mang thai nửa năm lâu nam nhân cả đời này khó chứa nhất nhận chính là nữ nhân vượt quá giới hạn nhất là người chính mình yêu sâu đậm nếu là vượt quá giới hạn thì cũng thôi đi thật là yêu đến t h ô n g trầm có chút nam nhân còn có thể bao dung nhưng đây đối với lý đạo t r u n g tới nói lại là lớn lao vũ n ụ mình chưa từng chạm qua nữ nhân tại mình trở về, về sau thế mà mang thai thử hỏi thiên hạ có nam nhân kia tâm lớn đến có thể tha thứ nữ nhân này không có ngay tại chỗ giết nữ nhân này liền đã xem như chuyện rất khó nhưng lý đạo chung là một cái chuyên tình người hắn đối nữ nhân kia yêu thâm trầm cho dù lúc kia hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng giống như đổ sụt hắn vẫn không có giết nữ nhân này chỉ là một mực trốn tránh nữ nhân này sợ mình nhìn thấy nữ nhân này sẽ dưới cơn nóng giận đưa nàng giết đi nhưng thời gian chưa hề đều không phải là giám sóc theo nữ nhân này bụng càng lúc càng lớn rất nhanh nàng liền muốn sản xuất tại sản xuất đêm đó nữ nhân này sinh ra một đứa con gái mà nàng cũng bởi vì cái này nữ nhi cường đại huyết mạch rời đi như thế bất quá cái này lại thành lý đạo trung tâm bệnh người mình yêu mến qua đời về sau hắn tự nhiên là đau khổ thậm chí một lần để lý đạo trung đ ổ i phế đến không để ý tới triều chính thằng đến về sau vương quốc nội bộ h ọ a loạn không ngừng ngoại bộ lại nhận khắc vương quốc thôn tính hắn mới chậm dãi khôi phục lại dẫn đầu toàn bộ vương quốc khôi phục được hiện tại cái dạng này cũng làm cho nàng quên đi rất nhiều chuyện quên đi tên nghiệt t r n g kia động lòng người là một loại rất kỳ quái sinh vật đương bình thường mình bận đến không thể lại tưởng tượng thời điểm rất nhiều chuyện đều sẽ quên thế nhưng là đương mình thành tĩnh xuống tới thời điểm liền sẽ nghĩ tới đi nghĩ tới đi đủ loại nghĩ đến cái tia hắn cả đời đau q một chương một trăm mười bảy nữ nhân kia hai chương một trăm mười bảy nữ nhân kia hai tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ ta biết nàng có lỗi với ngươi ta cũng chưa từng đối nàng hạ chàng từng có dù là một tia thương hại nhưng nha đầu kia dù sao vẫn là một đứa bé à nàng xuất sinh không phải chính nàng có thể quyết định mà lại nàng đã sống rất đau khổ từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẹ của mình lúc nhỏ tại hoàng cung ở trong qua là dạng gì một cái sinh hoạt ngươi cũng không phải không biết nếu không có cái tốt tâm cung nữ một mực tại chiếu c ô nàng nàng đã chết ta không cho rằng đứa bé kia cũng muốn đi theo nàng mẫu thân thụ như thế tội cho dù nàng mẫu thân là trừng phạt đúng tội nữ nhân kia là lý đạo t r u n g trong lòng đau chẳng lẽ cũng không phải là tần ngông trong lòng đau tần ngông là trong nhà con trai độc nhất hắn không có huynh đệ tỉ muội cho nên hắn đối dạng này tình cảm nhìn mượn phần trọng yếu đ ố i đ ã i lý đạo t r u n g là như thế này đối đ ã i nàng cũng là dạng này mặc dù nàng chỉ là nghĩa muội nhưng từ trong đấy lòng nói nàng chính là mình thân muội thử hỏi cái nào mọi mọi làm ra chuyện như vậy không cho làm ca ca khó xử mà trượng phu của nàng là giống như nàng dưới đáy Thử hỏi d ạ nhưng g giữa này kẹp ở a i n g ờ i h ắ lại là loại điều nào đau khổ. viết nào à đau n khổ, rất rõ r đây đều là mội mội mình sai, trẻ h nhưng là khi thấy mỗi mỗi mình thời điểm, lại không hắn hết ế biết nên nói cái gì. Hắn cũng giống một con gì, là lại đà mội mội điểm, cái điểu, một t sức á n nẹ、lấy. thẳng đến nha người cung nữ kia chết đi. hắn mới đưa tử mang về trong、phủ. Nhưng h chiếu chết hải phủ. lấy, tử t đầu đi, đưa cố kia kia mới về r con vô tội tấn công không muốn để cho đứa bé kia cuộc sống cuối cùng cứ như vậy không có hắn chỉ muốn đứa bé kia có thể bình an qua hết cả đời này hắn cái này làm cứu cứu cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ ta cũng không muốn ta cũng biết đứa bé kia vô tội thế nhưng là ta một khi ổn định lại tâm thần Ta t đầy rất o trong đạo gào n nữ nhân kia. Vừa nghĩ tới nàng ta liền nghĩ đến tên nghiệt chúng liền nghĩ đến trong lòng trung hướng phía tần g mông đầu đều đò. là Lý phía kia, kia, tới vừa ta ta ta thét. r nhiều năm từ khi nữ nhân kia rời đi về sau lý đạo t r u n g tựa như như bị điên quản lý triều chính một lòng đem mình tất cả tinh lực đều đặt ở chính sự bên trên chính là thích mình có thể quên mất nữ nhân kia thế nhưng là qua lâu như vậy một khi hắn yên tĩnh hắn liền nghĩ đến nữ nhân kia mặc kệ hắn có bao nhiêu thiểu nữ một khi nhìn thấy nữ nhân hắn liền nghĩ đến nàng đến mức từ lần kia về sau hắn không có tại có bất kỳ một nữ nhân đây cũng là vì cái gì lý thị vương quốc nhân khẩu không vựa nguyên nhân vừa nhắc tới trong lòng đau hai người gần như đồng thời rơi vào trầm mặc nữ nhân kia tựa như một cây châm g ắ t gao cắm vào hai nam nhân trong lòng vung tha đứa bé kia đi chờ chuyện bên này kết thúc ta liền đem đứa bé kia đưa tiễn chỉ cần nàng rời đi hết thể đều sẽ kết thúc trải qua vừa rồi nổi giận cùng phát tiết tần mông hiện tại lộ r a dị thường bình tĩnh có lẽ cây kia châm lại một lần đem hắn đông đau rời đi liền kết thúc rồi hả nếu là dạng này liền tốt kết quả là đau khổ vẫn là ta và người tần mông a một số thời khắc ta là thật muốn chết thật đời này ta sống đủ rồi ta trăm tuổi vào chỗ tại vị năm mươi năm ta thật cảm thấy ta sống đủ ta đã cảm thấy ta hẳn là chết tại năm đó trên chiến trường tối thiểu ta còn có thể lưu nàng lại trong lòng ta mỹ hảo đáng tiếc ta trời bất loại người nguyện a chúng ta bị một cao thủ cấp cứu không chỉ có được cứu còn đánh thắng cuộc chiến đấu kia để lý thị vương quốc kéo dài tính mạng đến nay được rồi sống đều sống sót nói cái gì đã chết rồi nói đi người muốn cái gì người bây giờ tựa hồ không phải hướng ta h ư n g sư vấn tội thời điểm đứa bé kia đoán chừng cũng không được đi lý đạo trung vô lực ngồi dưới đất không hề giống một cái quốc vương ngược lại là giống một cái nhận hết sinh hoạt tra tấn trung nhân, nhân ta tìm người đến muốn băng cơ thảo ta muốn cứu đứa bé kia cầm đi đi đều cầm đi đi ta chỉ cầu đừng lại để cho ta nhìn thấy đứa bé kia ta không muốn lại đau khổ lý đạo trung khỏe mắt c h ả y xuống một giọt nước mắt tốt kỳ thật chỉ cần đem đứa bé kia chiếu cố tốt lấy nàng huyết mạch chưa hẳn không thể để cho lý thị vương quốc tiến thêm một bước tiến thêm một bước a mông năm đó chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu ta đã nói với ngươi ta muốn là cái gì không phải cái này vương quốc muốn bao nhiêu a cường đại chỉ cầu cái này vương quốc không nhiều h a y nhiều khó khăn chỉ cầu có thể cho người ta yêu một cái an tâm sinh hoạt hoàn cảnh cái khác với ta mà nói không trọng yếu không có chút nào trọng yếu ta tự nhận là ta đã làm rất khá hiện tại ta quyết định bông u xuống chờ cái này lần sự tình kết thúc về sau ta liền sẽ rời đi rời đi cái này để cho ta thương tâm địa phương lý đạo t r u n g đau khổ nhắm lại ánh mắt của mình ra ngoài đi đừng lại tìm đến ngươi cũng là ta đau khổ căn nguyên đừng lại để cho ta nhớ tới sự tình trước kia thật ta hiện tại đầy trong đầu vừa nhắm mắt lại chính là năm đó chúng ta tại biên quan thời gian đại t â n mông còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn thấy lý đạo t r u n g biểu lộ về sau hắn sinh sinh thu hồi mình sau đó quay người rời đi ngươi rời đi ngược lại là mình giải thoát thế nhưng là chúng ta lại đau khổ sống tiếp được đem băng cơ thảo lấy tới cho ta đi thần mông đối tiểu lý tử nói b ậ y hạ hắn không có việc gì hết thẻ đều sẽ tốt tiểu lý tử thở dài một hơi quay người liền phân phó người đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng giao cho tần h mông nhưng tần h mông cầm trên tay băng cơ thảo trong lòng cũng là một trận nặng nề đau khổ không chỉ là lý đạo chúng có hắn đem tất cả tinh lực đến đặt ở quân vụ trên việc tu luyện kỳ thật không phải là không chuyển di mình đau khổ thật đúng là tần phi có chút không dám tin tưởng nghe phúc bá đem cố sự này cho kể xong nếu là cố sự này tại cái k i a thế giới đoán chừng cái này đều có thể viết thành một bộ phim truyền hình đi vậy cái này nữ nhân là như thế nào mang thai đúng không trần y sư không phải còn muốn đi hái thuốc sao nơi này nhưng không có có sắn thuốc à, thì vẫn ngươi mang trần y sư ra ngoài hái thuốc được không thần phi cố nén thầm nghĩ đánh trần tu tròn xúc động gia hỏa này nghe cố sự liền nghe cố sự đi cái này liên quan chú điểm lại là tại cái k i a nữ nhân làm sao mang thai chẳng lẽ y sư trời sinh đối vấn đề như vậy đều rất mất cảm dù sao thần phi hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là nhanh để trần tu tròn rời đi thật sự là quá mất mặt、Rõ. tề vân cũng là mười phần có nhãn lực gặp mang theo trần tu tròn rời đi bất quá ngươi đem dạng này bí mật nói cho chúng ta biết sẽ không bị giết người diệt khẩu đi tần lão bản nói đùa lấy thực lực của ngươi ta chỉ sợ còn không có thực lực kia lại nói cái này cũng không tính là cái gì bí mật rất nhiều người đều là biết đến chỉ là loại chuyện này dù sao cũng là vương gia bí sự ai cũng sẽ không bày ra trên mặt b ả n nói vậy cái này hài tử xem như được cứu rồi tần phi nhìn về phía đứa bé kia bất kể như thế nào đứa bé này mới là cố sự này ở trong vô tội nhất người nàng còn cái gì cũng không biết mỗi ngày còn muốn nhận thân thể của mình huyết mạch trả lần này có thể đưa nàng hoàn toàn chữa khỏi nàng cũng không cần nhận được dạng này đau khổ phúc bá cũng lộ ra giải thoát t h ầ n sắc có lẽ là vì đứa bé này cảm thấy giải thoát q u y một chương một trăm mười tám cứu chữa chương một trăm mười tám cứu chữa tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ uống hạ cái này t ề thuốc về sau nha đầu này thân thể hẳn là liền sẽ chậm dãi biến hóa sau đó ta cho nàng thi châm ba ngày đem cỗ lực lượng này chậm dãi dẫn đạo đến thân thể của nàng các loại vị trí ta tại khóa lại huyện đạo của nàng các ngươi ở giáo hội nàng phương pháp tu luyện khiến cái này lực lượng dẫn đạo tốt bệnh của nàng trong vòng nửa năm liền có thể chậm rãi chữa khỏi trần tu viên đem mình phối hợp băng cơ thảo phối hợp tốt chén thuốc đưa đến trước giường ân tần mông đem chén thuốc tiếp vào trong tay của mình sau đó nhẹ nhàng thuốc dùng chân khí đem tiểu nha đầu miệng lôi mở phòng ngừa mình dùng tay quá đại lực tổn thương đến hài tử sau đó từng muỗng từng muỗng đem chén thuốc đưa đến tiểu nha đầu miệng bên trong mà trần tu viên không hổ là thánh thủ danh y dĩ chính là cái này phục d ụ n g chén thuốc trong khoảng thời gian này ở một bên nhìn tất cả mọi người phát hiện tiểu nha đầu sắc mặt đang chậm rãi thuận tiện ngủ say trên mặt đau khổ chi sắc cũng đang chậm rãi trở thành ngạn rất nhanh chén thuốc liền bị cho ă n quên mà tiểu nha đầu bình ổn hô hấp cũng làm cho hết thể mọi người thở dài một hơi t ố t không sao các ngươi trước hết để cho mở đi. ta trước cho nha đầu này thi c h â m khóa lại thân thể nàng lực lượng dạng này nghỉ ngơi cái hai ba ngày nàng liền có thể xuống đất chờ nàng có thể tự do hành động chúng ta mới tiến hành bước kế tiếp t ố t bắt đầu đi trần thu viên đã lấy ra một thanh giải dài châm nhỏ ngươi muốn làm gì bất quá cái này châm nhỏ vừa lấy ra lại đem phúc bá cùng tần mông giật mình kêu lên thế giới này y sư cũng không phải thế giới kia y sư cho dù là thế giới kia y sư tại trung y châm cứu phương diện này ban đầu cũng là không bị rất nhiều người ngoại quốc cho tiếp nhận nơi này cũng giống như thế bởi vì chưa từng gặp qua liền càng thêm sợ hãi những n à y châm giải tùy tiện một cây đều đầy đủ giết người cái này nếu là cắm ở tiểu nha đầu trên thân còn từ bỏ tiểu nha đầu mệnh a không sao cái đồ chơi này giết không được người nếu là hắn muốn giết nha đầu này sẽ còn cứu nàng sao Ngậy không có ý tứ có chút kích động có chút d ọ a người nghe được tần phi phúc bá mới phản ứng được cảm thấy mình có hơi quá khích cái này nếu thật là giết người cũng sẽ không như vậy trắng trợn giết người a chỉ là nhìn xem dạng này châm giải đoan chừng không ai không có ý nghĩ đi được rồi trần ý sư cho hắn làm làm mẫu đi để tránh bọn hắn lo lắng hãi hùng cái kia t ề vân người qua đây a tề vân bất đắc dĩ đi tới tại một mặt lo lắng tình huống phía dưới nhìn xem trần tu viên một chân hoàn chỉnh cắm vào trên người mình tề vân thậm chí cũng cảm giác mình là phải chết thế nhưng là qua rất lâu sau đó tề vân đều không có cảm giác được bất luận cái gì một điểm dị dạng ngoại trừ vừa vào đi thời điểm có đau một chút bên ngoài không có bất kỳ cái gì cảm giác ồ giống như không có việc gì a bất quá vì cái gì ta không thể động tề vân vốn còn muốn hoạt động một chút thế nhưng lại phát hiện mình không thể động ta ta sẽ không phế đi a tề h vân sắp khóc ra trần ý sư không muốn trêu cờ hắn trần tu viên mỉm cười đem mình châm lấy ra ngoài lúc này tề h vân mới phát hiện mình lại có thể đậu còn thật đúng là thần kỳ a tất cả mọi người đối cái này châm cứu cảm thấy thần kỳ Tốt. hiện tại có thể hạ châm đi tự nhiên tự nhiên nhìn thấy một màn thần kỳ này phúc bá cùng tần mông mới dám tin tưởng dạng này một châm xuống dưới thật không thể chết người còn có thể đem người cho thần kỳ định trụ quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ có tần phi ở một bên cười cười đây coi là cái gì nếu là gặp được nào trong truyền thuyết thần ý、ấy. nói không chừng một châm liền có thể đem nha đầu này bệnh chữa lành bất quá cũng làm cho tần phi sinh ra một cái nghi vấn lấy trần tu viên dạng này tại nghệ y thuật đã là bát tinh nhân vật tiên nào trong truyền thuyết thần ý thế nhưng là s o trần tu viên lợi hại rất nhiều lần a vậy bọn hắn lại tính là cái gì cấp bậc tần phi cảm giác được mười phần kỳ quái mà hệ thống lại không thể trông thấy nào có thể được triệu hoán nhân tài hệ thống ngoại trừ một vài vấn đề biết giải thả bên ngoài cũng sẽ không để ý tới tần phi như thế để tần phi sinh ra nồng đậm hứng thú rất nhanh trần tu viên ngay tại tiểu nha đầu trên thân đâm mười mấy cây châm g i i cái này khiến ở bên cạnh nhìn tần mông phúc bá như ngồi bàn trông mặc dù bọn hắn tin tưởng thứ này sẽ không đem tiểu nha đầu rết đi thế nhưng là cho dù ai nhìn thấy cái này những kim này tại trên người mình cũng là một loại cảm giác r a đầu tê dại cũng chính là thực lực bọn hắn cao trong lòng tố chất còn có thể không phải sớm đã đem trần tu viên đánh chết mà trần tu viên cũng giống là cố ý gim kim tựa hồ liền không có ý dừng lại thẳng đến tiểu nha đầu trên thân có hơn ba mươi cây kim về sau hắn mới thẳng xuống tới mà tần mông cùng phúc bá lúc này mới thở dài một hơi Bởi vì nha tần huyết mạch lực lượng thực sự quá cường đại, cho nên một hồi ta rút lực lượng này vì tiết ra ngoài, 10 phần cường nên ngươi sự đại, cho nhất phi mười phần trăm chú nhẹ gật đầu bất quá trần tu viên lại là sắc mặt tối s ầ m tần l ã o bản ta nói ý là các ngươi muốn bảo vệ ta không phải bảo hộ chính các ngươi ta thế nhưng là một người bình thường không phải người tu luyện Ngậy. không có ý tứ không có ý tứ thần phi xấu hổ vô cùng mà tấn mông cùng phúc bá thì là một trận cười khẽ dù sao bọn hắn cũng xác thực chưa từng nhìn thấy tần phi loại này xấu hổ thời khắc bọn hắn đều chỉ là thấy được tần phi mười phần phách lối một mặt nhất là phúc bá tần phi đối với hắn không có hào cảm hắn đối tần phi cũng không có chút nào hào cảm tần phi cái chủng loại kia c à n rỡ kình cực kỳ giống những quý tộc kia t ừ đ ệ cho nên hắn mới đối tần phi có chút ý nghĩ bất quá trải qua những thời giờ này về sau hắn đối tần phi vẫn là rất có đổi mới c h ỉ ít tần phi loại này của kình là hắn xác thực có c u n g một liếng vê anh trần tu viên tại làm chuẩn bị cẩn thận về sau rút ra một cây trầm quả nhiên một cố cường đại lực lượng liền từ nhỏ mà tần n g ô n g cùng phúc bá nhanh chóng phản ứng chặn cố lực lượng này để phòng thương tổn tới trần t u viên có cái thứ nhất châm kinh nghiệm rất nhanh chính là cái thứ hai châm cái thứ ba cây thứ thư ơ n g thẳng đến cuối cùng một cây châm rút ra về sau đáng người lập tức thấy được sắc mặt bắt đầu hồng nhuận tiểu nha đầu lần này bọn hắn là triệt để yên tâm cũng là thực tình bội phục lên tần phi cùng cái này trần Ý sư toàn bộ vương đô thậm chí toàn bộ vương quốc hoặc là cái khác một chút vương quốc đại cao thủ đối tiểu nha đầu trên người loại biến hóa này lực lượng cũng không có cách nào duy trì có tại tần phi nơi này không có chút nào vấn đề đem người cấp cứu trị không sai bị lắm k q một chương một trăm mười chín tam âm chi thể chương một trăm mười chín tam âm chi thể tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ sẽ còn tăng cường hết thể mọi người xứng sở không sai nàng loại thể chất này gọi là tam âm chi thể chính là thiên hạ ít có thể chất là một loại mười phần thích hợp tu luyện thể chất các ngươi cũng biết cái này tu luyện chính là thu lấy ngoại bộ thế giới linh khí tới tu luyện một loại phương thức thế nhưng là có rất nhiều được trời y ê u á i thể chất lại là không giống cũng tỉ như một trời sinh lực lớn vô cùng người ngươi gọi hắn tu luyện cùng cung cấp bậc s o r a h ắ n lực lượng liên muốn mạnh hơn những người này thậm chí khả năng mạnh hơn rất nhiều lần cái này tam âm chi thể chính là như vậy thể chất người thân thể bị chúng ta những thầy thuốc này chia làm ngũ hành tam âm chi thể thuộc thủy đi lại là thủy hành ở trong cơ công nếu là nàng tu luyện âm tính công pháp thân thể nàng ở trong lực lượng sẽ có được gấp đội phát huy nhưng là muốn là chọn không đúng loại này tương đối t i n h có cực thể chất liền sẽ cùng tu luyện thể chất xung đột để nàng bị thương tổn trần tu viên chầm rãi mà nói bất quá ngoại trừ tần phi bên ngoài tần mông cùng phúc bá đều là một mặt được bọn hắn đối với dạng này tu luyện thực sự không hiểu nhiều lắm đi phải câu nói này không có chút nào m a bệnh theo bọn hắn nghĩ tu luyện không phải liền là đem chân khí dẫn đạo nhập trong cơ thể của mình là được rồi sao cho nên cung cấp bậc cao thủ so đấu thực lực lớn nhỏ bình thường đều là dùng võ k ỹ định cao thấp theo bọn hắn nghĩ tu luyện so đấu chính là thiên phú ngay cả võ ký đều cực kỳ hiếm thấy thế giới công pháp không phải thứ đồ gì bọn hắn không hiểu. trần ố t t y sư bọn hắn không hiểu cái này ngươi cũng không cần lại nói trần tu h viên một mặt im lặng ngầm miệng lại nói đơn giản điểm chính là nha đầu này tự thân sẽ sinh ra lực lượng muốn đem loại lực lượng này khống chế tốt không tại phát bệnh vậy thì nhất định phải tu luyện mà tu luyện nàng nhất định phải có thích hợp bản thân phương pháp tu luyện lời này các ngươi nghe hiểu đi tần phi cảm thấy là thời điểm hiện ra mình chân chính giải thích kỹ thuật thần mông cùng phúc bá nhẹ gật đầu bất quá chúng ta tu luyện không đều là dùng đồng dạng xử lý sao hấp thu thiên địa linh khi tiến vào thể nội tu luyện còn có cái khác phương pháp tu luyện tốt ta coi như ta nói vô ích nha đầu này mẫu thân hẳn không phải là người tu l u y ệ n đi hoặc là nói nàng mẫu thân thể chất là loại này sao thần mông nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu tốt ta vậy ta xin hỏi một câu nàng mẫu thân nhưng cho nàng lưu lại qua thứ gì thần mông nghĩ nghĩ lại lắc đầu lần này để tần phi có chút cảm giác kỳ quái không đúng không phải là dạng này mới đúng a dựa theo kịch bản xu thế giống như vậy huyết mạch nhất định có một cái không đơn giản cha mà cái này cha nhất định là một cái nhân vật phi thường lợi hại nhân vật như vậy nhất định sẽ lưu lại công pháp gì bí tịch cái gì bất quá phúc bá hơi suy nghĩ một chút về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó lao ra ta nhớ được tiểu thư trước kia vừa tới thời điểm nàng mang đến qua một cái hộp nói là nàng mẫu thân lưu cho nàng một mực không chịu bông xuống thẳng đến tại chúng ta nơi này sinh hoạt rất lâu sau đó nàng thích h ứ n g mới quên cái này đồ vật ta nhớ được cái này đồ vật vẫn là ta cho tiểu thư thu lại phúc bá mười phần nói nghiêm túc bất quá những người khác sắp mặt liền có chút đen phúc bá ngư ơ i dạng này được không còn không mau đi lấy a thần phi thật đúng là bó tay rồi nha đúng đúng rất nhanh phúc bá liền lấy tới một cái hộp đây là một cái nhìn qua hết sức bình thường hộp thế nhưng là tần phi liếc mắt liền thấy được cái hộp này bất p h à m bởi vì cái này hộp vật liệu tần phi gặp qua mặc kệ là tại xuân thành vẫn là tại v ư ơ n g đô bởi vì hắn tiểu điếm đại môn chính là dùng hộp vật liệu tới làm cái này vật liệu thế nhưng là cấp cao nhất vật liệu gỗ chí ít tần phi còn không biết có ai có thể chỉ dùng lực lượng đem dạng này vật liệu gỗ cho hủy đi quả nhiên có dạng này hộp đã nói lên thứ này ở trong nhất định có đồ tốt tần phi tiếp nhận cái hộp này nhìn một chút phát hiện cái hộp này còn muốn chìa khóa mới có thể mở ra chìa khóa một mực tại tiểu thư trên thân nghe nói muốn nàng lúc mười hai tuổi mở ra mắt thấy ngày mai sẽ là tiểu thư mười hai tuổi sinh nhật nguyên bản nha đầu này sinh nhật là tất cả mọi người trong lòng đau dù sao bệnh của nàng nếu là không tốt đẹp được đoán chừng cái này mười hai tuổi sinh nhật chính là nàng đợi này sau cùng sinh nhật đây không phải chữa khỏi sao loại kia nha đầu này sau khi tỉnh lại ngươi liền bảo nàng mở ra cái hộp này đi ta nghĩ ở trong đó hẳn là có một ít các ngươi muốn biết sự t ì n h đây cũng không phải là ta sẽ tham dự sự t ì n h tần phi biết chuyện gì là hắn nên tham dự chuyện gì là hắn không nên tham dự cầm cái hộp này phúc bá cùng tần mông đều chờ mặc bất quá hai người ý nghĩ cũng không có lẽ ở trong mắt tần mông thấy là cái hộp này chân chính chủ nhân đến cùng là ai có thể làm cho mình cái k i a mắt cao hơn đầu nghĩa n ộ i hủy thân cho hắn chí ít hắn từ trong đáy lòng cũng không tin nghĩa n ộ i của mình sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng sự thật chính là sự thật hết thể ý nghĩ kia đều chẳng qua là mong muốn đơn phương mà thôi mà phúc ba đoán chừng là đang suy nghĩ làm sao cho tiểu nha đầu qua một cái khoái hoạt sinh nhật vậy ta đi trước đúng rồi trần ý sư ngươi là lưu tại nơi này sao thần phi hỏi một câu không cần nha đầu này bệnh cơ bản đã không chế lại không có vấn đề gì cho nên ta cùng ngươi cùng đi, đi. Ý、dì sư đi vậy à này đối với bọn hắn tới nói dù sao cũng là này o sao khoảng thế tới một một thế tự chút tần thiên thân hắn hắn nhiên cách phi nhiên giới cũng giới người giác, cùng đối với nói đối với cái bọn Bọn mấy lắm. có dù xa cảm c lạ lạ n bọn hắn n để điểm thời ở à mười phần nguyện ý đi theo tần phi rời đi phi đi. phần theo tần nguyện Vậy ý Tốt. chúng ta liền trở về tần tướng quân nếu là nha đầu này có chuyện gì ngươi có thể đi thẳng đến ta tiểu điếm tới t ì m ta nha đầu này bệnh không có hoàn toàn tốt trước đó trần ý sư là sẽ không rời đi nơi này ngươi yên tâm như vậy chúng ta liền c á o tử đa t ạ tần ông cũng không có giữ lại hai người bọn họ Đi c ý sư cái này tam âm chi thể là cái thứ gì tần phi vừa rồi một mực rất để ý cái này tam âm chi thể là cái gì bất quá một mực chịu đựng không có hỏi dù sao nói tần mông mấy người cũng không hiểu tần phi cũng chỉ là tại tiểu thuyết ở trong nghe nói qua cựu âm cựu dương chi thể cựu âm cựu dương tần lão bản hẳn nghe nói qua đi cái này tam âm tam dương sáu âm lục dương kỳ thật chính là cùng cựu âm cựu dương đồng dạng thể chất chỉ là như vậy thể chất đem so sánh với cựu âm cựu dương hơi kém một chút thế nhưng là cái này vẫn là thế gian ít có thể chất thể chất như vậy mỗi một cái đều là luyện võ kỳ tài thể nội hùng hồn âm dương chi lực có thể để cho bọn hắn càng nhanh s ở đến một cái ngưỡng cửa dạng gì cánh cửa tần l ã o bản cái này không thể nói trần tu viên bắt đầu b á n cái nút vì cái gì thần phi cảm thấy rất ngờ vực